Chương 52, Kỳ Phong đại thủ, chương 52, Kỳ Phong đại thủ. Chiến trường bên ngoài, minh tranh ám đấu, chiến đấu bên trong, cờ chống vấn trời. Hoa Quả Sơn bên trên đàn khỉ hò hét, vì đại thánh cố lên, thiên binh xoé số xách trước, mai sơn lục quái nổi trống, vì Dương Tiễn trợ uy. Chỉ thấy Tôn Nộ không cùng Dương tiện hai người, như ý kim cô bổng động động xi phong, lực áp thiên quân, tam tiêm lượng nhận đao đao đao chí mạng, nguy hiểm và điểm. Có qua có lại vô tia khe hở, một quân một đao đuổi ngụy phong. Kim trong chân, biến hóa bay vút lên có thể thủ thắng. Như còn phân chậm mệnh nên đừng, nhưng phải kém hộ vì lần đợt. Ba mũi lưỡi đao chính là tiên dao hóa, pháp môn đặc biệt khó nắm chắc. Có chút sơ suất lưỡi đao suy tìm, một mệnh ô hô không luân hồi. Chân quân cùng đại thánh đấu trải qua 300 vân hợp, không biết thắng bại. Kia chân quân phân chấn thần uy, lắc mình biến hóa, trở nên thân cao 10.000 trượng, hai cánh tay giơ ba mũi lượng lưỡi đao thần phong, tốt liền như hoa sơn trên đỉnh đỉnh cao, mặt xanh răng nanh, màu tóc tóc, hùng dữ, nhìn đại thánh lấy đầu liền chặt. Cái thế, sử trở nên cùng thân thể đồng dạng, sắc mặt càng lộ vẻ dữ tợn. Hắn giơ một đầu như ý kim cô đồng, lại giống như côn luôn trên đỉnh kình thiên chi trụ, chống đỡ nhị lang thần. Phía dưới quan chiến ngựa, Lưu Minh Soái, bang 32 ba tướng, chân sớm mềm, tâm cũng e sợ, ngay cả trống lôi thanh âm cũng không thể nghe, ồn ào náo động thanh âm không gặp chuyện. Mai Sơn bảy thánh nó hơn lũ quái, Khang, Tẩm, Diêu, Lý, Quế Thần, trực kiện, nhìn xem nhà mình đại ca lâu không thể thắng, gấp truyền hiệu lệ, vung thả thảo đầu thần, hướng hắn kia thủy liêm ngoài, quyển, cung, đồng thương tách ra yêu hầu bốn kiện tướng, đuổi bắt yêu quái 2 Những cái khỉ, ném qua vứt bỏ giáp Phi kiếm ném thương, chạy thì chạy, kêu hồ, lên núi lên núi, về động về động. Thượng Như Dạ Miêu Kinh tốc chim, phi tán rơi dụng đầy trời tinh. Phía dưới cùng đàn khỉ chiến đấu tuy nói mọi việc đều thuận lợi, nhưng là, chân quân cùng đại thánh chiến đấu lại lẫn nhau rào lấy giằng co, làm cái bất bại không thắng chi cục. Chiến đấu bên trong, đại thánh ra khỏe mắt liếc qua quét qua, chợt thấy bản doanh bên trong yêu hầu kinh tán, giận dữ gào thét. Bởi vì cái gọi là quan tâm sẽ bị loạn, mắt thấy cùng mình trung đụng hầu tử hầu tôn bốn phía tán loạn, chết chết trốn thì trốn, trong nội tâm buồn Nhớ tới mình mấy năm trước tự bộ thiên thạch bên băng thiên mà ra lúc, bấy này linh quả tương đắc, trên đến đại vương chi vị về sau, càng là hô hùng như bụi, đem hắn chính là kình thiên trụ, đấu địa phủ, dưới đông hải, học nghệ tà nguyệt tam tinh động, từng cọc từng cọc, từng kiện rõ muồn một trước mắt. Hầu tử trời sinh đến tính, cái kia nhận được cái này cùng điều khí, trong tiếng hét vang, trong tay côn đồng bay múa, đem nhị lang chân quân làm cho rút lui mà quay về. Thế nhưng là, mãnh tuy là mãnh, dòng suy nghĩ của hắn cũng chỉ loạn, côn pháp xuất hiện sơ hở. Tốt một cái dương tiện, kinh nghiệm xa trường, như thế nào nhìn không ra cái này tia sơ hở. Hắn mặc dù khinh thường lục quái việc làm, nhưng là, nhà mình huynh chuyện nhà mình. Hắn đành phải bắt lấy chiến cơ, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao thế công mạnh hơn 3 điểm, đánh cho nộ không chỉ có sức lực chống đỡ, cũng không còn sức đánh trả. Không được, tiếp tục như vậy, ta lão tôn nhưng phải thua ở cái này bên trong. Tôn nộ không đến tội cùng thực lực thấp một cảnh giới, mắt thấy đại doanh lại kéo chân sau, thâm hận mình có chút khinh thường, không có kịp thời liên hệ như ma vương, giao ma vương mấy cái kết bái ca ca, bằng không, kêu bảy vị yêu tộc đại thánh cùng một chỗ gần nhau, đoạn không đến nỗi thua tại một trận chiến này bên trên. Hối hận lúc trước a. Nộ không có thoái gấp công mấy thứ, thu pháp tượng, đồng bất ra liền đi. Chân quân gặp hắn thua chạy, nhanh chân đuổi kịp nói, kia đi vào trong. Sớm làm quý hạng, tha mạng của ngươi. Đại thánh không ham chiến, chỉ kéo côn mà chạy. Gần cửa hang, chính đụng phải Khang, Tấm, Diêu, Lý Bốn Thái Úy, Quế Thần, trực kiện nhị Tốn quân, đồng loạt xoáy chúng ngăn trở nói, con khỉ năng ngược, kia đi vào trong. Đại thánh trừng mắt trừng trừng, một tiếng sét đùng đoàng giống to, như ý kim cô đồng hóa thành một mảnh ảnh, quét về phía lục quái, đem lục quái quét bay trên mặt đất, còn chưa kịp thu được mấy người tính mệnh thời điểm, Nhị Lang chân quân đã giá vân mà tới. Tôn đại khẩn cấp thu tay lại, đem kim cô bóp làm túi hoa trầm, dấu ở trong hai Lắc mình biến hóa, biến thành cái chim sẻ nhi, bay ở ngọn cây đầu đinh trụ. Trở về từ cõi chết 6 hướng đệ, trông thấy Nhị Lang chân quân đến đây cứu, kinh chạy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lúc này lực lượng tái khởi, vội vàng hấp tấp bắt đầu tìm kiếm tôn ngộ không thân hình tới. Y đi, làm sao không gặp rồi? Trước sau tìm kiếm cũng gặp, đồng lạc hét, đi cái này hầu tinh vậy, đi cái này hầu tinh vậy. Nhị Lang chân quân trận lên mắt phượng quan sát, thấy đại thánh biến chim sẻ nhi, đứng tại trên cây, liền thu pháp tượng, phòng, xuống lá cao su, Lắc mình biến hóa, biến thành cái đối ứng nhi, tung ra cánh, phi phải đi đập Hai người sở tu đều là cựu chuyển huyền công, đồng dạng đều sẽ 72 loại biến hóa. Đại thánh thấy Nhị Lang chân quân nhìn thấu biến hóa của hắn, siêu một cánh bay lên đi, biến thành một con lớn từ chim, sông lên trời. Nhị Lang tay mắt lênh lế, dồn dập linh mao, lắc mình biến hóa, biến thành một con biển cả hạ, chui thượng vân tiêu đến bắt giữ. Đại thánh lại đem thân đè xuống, nhập khe bên trong, biến thành một cái con cá, tôi vào trong nước. Nhị Lang đổi đến khe một bên, không gặp tung tích, trong lòng nghĩ thầm, cái này con khỉ tất nhiên xuống nước đi vậy, định biến thành tôm, cá loại hình. Chờ ta lại biến biến bắt hắn. Quả biến đổi biến thành cái chim biển nhị. Phiêu đang tại hạ trượt đầu mắt sóng bên trên. Chờ đợi khoảng cách, kia đại thánh biến cá nhi, thuận dòng chính du lịch, chợt thấy một con phi cầm, như thanh diều hầu, phim xếp không thanh, như cỏ trắng, trên đỉnh vô anh, như la quán, chân lại không đỏ. Nghĩ là nhị lang biến hóa chờ ta đấy. Nhanh quay ngược trở lại đầu, đánh cái bọt nước liền đi. Nhị lang trông thấy nói, đánh tốn con cá, như cá chép, cái đuôi không đỏ, như cá mè, tốn vậy không gặp, như hát ngược, trên đầu vô tinh, như phường cá, mang bên trên vô châm. Hắn làm sao thấy ta liền trở về, tất nhiên là kia khi biến. Lùi đi lên, xoát mổ đại miệp gia đại thánh liền thoán xuất thủy bên trong, biến đổi, biến thành một đầu rắn nước, du lịch gần bờ, chui vào trong cỏ. Trải qua đổi tới đổi lui, tốt nộ không cùng nhị lang chân quân lẫn nhau không yếu thế, ai cũng không có chiếm được xong đi. Trước truy về sau đuổi, cho đến một mảnh cắt vàng đầy đất ho dã. Chân quân đổi tới ho dã, không gặp nộ không, chỉ có một gian miếu nhỏ, gấp trận, cái chán con mắt thứ ba, nhìn ký chi, thấy cờ can đứng ở đằng sau, cười nói, là cái này con khỉ. Hắn nay lại tại kia bên trong chúng ta. Ta đã từng thấy miếu thờ, càng trước từng thấy một cái cờ can dọc tại phía sau. Đoạn là xúc sinh này làm. Không phải một cái hiển nhiên cái đuôi to sao, đi ngừng đi đừng, cái thằng này kỹ cùng vậy. Bất quá, phải làm như thế nào cho phải. Hắn như lông ta đi vào, hắn liền cắn một cái vào. Ta sao chịu đi vào? Chậm rãi, chờ ta siết quyền trước đạo xong cửa sổ, về sau đá cánh cửa. Này miếu chính là đại thánh biến thành, hắn nghe xong lời này, thầm than mình qua loa, làm sao không nghĩ tới cái này một con đâu. Bất quá, nghe tôi Dương Tiện lời nói, lại âm thầm kinh hai nói, thật tác độc, thật tác độc. Cánh cửa là ta răng, song cửa sổ là con mắt ta. Như đánh răng, đạp mắt, làm thế nào là tốt. Năm một cái nhảy lại bốc lên tại không trung không gặp. Thiên đỉnh lăng tiêu bảo điện bên trong, Ngọc Đế cùng Quan Âm Bồ Tát, Vương Ngẫu cũng chúng tiến hành, ngay tại linh tiêu điện trở nhị lang chân quân tin tức. Quan Âm lực huyên nhị lang chân quân cùng Tôn Ngộ không chiến đấu, đơn giản là muốn nhìn xem lựa loại hơi có khác biệt cửu chuyển huyền công đến tụt cùng ai mạnh hay yếu, lúc này, nàng nào có tâm tình ở chỗ này bên trong cùng chương hữu nhân cái mặt này ra dạy Ngọc Đế cái cọ. Thế là, Quan Âm nói, đã là nhị lang đã đi phó chiến, vẫn tăng liền mời hạ đồng đạo tổ gia nam thiên bên ngoài, tự thân đi nhìn xem hư thực như thế nào. Chương 53, đại thánh bị trói, chương 53, đại thánh bị trói. Nghe lời Quan Âm đề nghị, chúng hữu nhân nhìn chằm chằm Quan Âm kia bạch bích không dành dung nhan, ám đạo, hiện tại cũng không phải hao phí khí lực dùng Hạo Thiên Kính đến quan chiến thời điểm, vẹn vẹn Cao Minh, Cao Giác hai huynh đệ vừa đi vừa về truyền lại tin tức, tuy nói xem ra có phái, nhưng lại không có đích thân tới hiện trường nhìn xem đã nghiền, huống chi, hắn cũng muốn nhìn xem tam giới sức chiến đấu bài danh phía trên hai đại chiến thần chiến đấu, thế là cười nói, Quan Âm nói có lý. Hắn phất phắt tay, lập tức bài giá, đồng đạo tổ, Quan Âm, Vương Mâu cùng chúng tiên khanh đến Nam Thiên Môn. Sớm có vài ngày đình, lực sĩ tiếp dẫn mở đường, diện rất là hưng Mở cửa quan sát từ xa, Từ phía trên nhìn xuống, chỉ thấy chúng trời đinh vài lưỡi, vây quanh bốn phía, Lý Thiên Vương cùng Na Cha, giơ cao chiêu yêu kính, đứng ở không trung, chân quân đem đại thánh quay trùng quanh ở giữa, nhao nhao đánh từ đấy. Bồ Tát mở miệng đối Lao Quân nói, "Vần tăng Trô nâng Nghị Lang thần như thế nào? Nhìn xem, nhị Lang chân quân quả có thần thông, đã đem kia đại thánh vây khốn, chỉ là không được cầm nã. Ta bây giờ chờ hắn một công, quyết bắt được hắn." Lao Quân nói, Bồ Tát đem rất bình khí, "Làm sao chờ hắn?" Bồ Tát nói, "Ta đem Dương xuống, đánh kia khỉ, không thể đánh chết, cũng đánh cái một nhá, giáo Nghị đi bắt hắn." Lão quân thấy Phật môn tình thế quá lớn, sao có thể cùng lại để cho bọn hắn làm náo động, nghe vậy ngăn cả nói, ngươi bình này là cái tư khí, chuẩn đánh lấy hắn thuận tiện, như đánh không được đầu của hắn, hoặc đụng phải hắn gọi sát, lại không đánh nát rồi. Ngươi lại không động tới tay, chờ ta lão quân trợ hắn một công. Bồ Tát nói, ngươi có cái gì binh khí? Lão quân nói, có, có, có. Hắn ven ống tay háo lên, trái cánh tay bên trên gỡ xuống một vòng, nói, kiện binh khí này chính là côn phép đo luyện, bị ta đem hoàn đàn điện thành, nuôi liền một thân linh khí, sợ trường biến hóa, thủy hỏa bất song, lại có thể bộ ra vợ, một tên kim cương trác, lại tên kim Năm đó qua Vân Kiệt Quan, hóa hồ thành phật, rất là thua thiệt hắn, sớm tối nhất nhưng phong thân. "Trơ ta ném xuống đánh hắn một chút." Dứt lời, Thái thượng lão quân cũng không hôn qua quan âm cự tuyệt, liền đem trong tay kim cương trắc tử nam thiên môn trên hướng xuống một quăng, rọt liu liu, tính rơi hoa quả sơn vành trại quân đội bên trong, đối kia lao nhanh lấy hầu vương trên đầu chính là một chút. Hầu vương chỉ lo khổ chiến bảy thánh, lại không biết trên trời rớt xuống binh khí này, đánh chúng thiên linh, đứng không đứng chân, ngã một phát, bỏ nổi đến liền chạy, bị nhị lang trời khiển đội trên một ngủ, lại kéo một ngã. Hắn ngủ ngã xuống đất, đối trời mắng cái này vào người, Người không đi trở ngại ra trưởng, lại đến cắn lao tôn. Suối quẩy, thần suối quẩy, đang chờ xoay người bỏ sắp nổi đến, nào biết cái này gảo trời quyển chính là tiên địa thân vật, chỉ cắn đi vật, quả quyết không thể nhả ra. Mà lại cắn bị thương về sau, thân thể mềm nhũn, kinh lực hoàn toàn không có, quả thực là thần kỳ vô cùng. Tốt một cái có thể chinh hội chiến đại thánh ra, cứ như vậy nhục tại một eo nhỏ quyển miệng bên trong, bị bảy thánh một loạt để lại, sắp hồn tiên thằng buộc, lại không có thể nhúc Kia lão quân thu kim cương quan âm, vương mẫu, chúng tiên các loại đều về lăng tiêu điệt. Phía dưới này tứ đại thiên vương cùng Lý Thiên vương chư thần đều thu binh ổ trại, phụ cận hướng Nhị Lang chân quân chúc mừng, đều nói: "Này chân quân chi công vậy." Nhị Lang thần đại hỉ, cùng lũ quái, mang eo nhỏ khuyên áp lấy Tôn Ngộ Không giá vấn đầu, hắc hải hoàn ca, giắc thắng trì lên trời. Không bao lâu, đến Thông Minh điện bên ngoài. Thiên sư khởi bẩm nói: "Tứ đại thiên vương cùng chúng đã bắt yếu hầu Tề Thiên Đại Thánh, tới đây nghe tuyên." Trưng Hữu nhân khoát tay áo, phở phạc mà nói: "Áp lên tới. Dù sao lão tử chính là bồi tiếp các người kịch, cho các ngươi vào đi, nhìn mấy già tử có thể làm ra cái gì hoa văn đến." Đường đường tể thiên đại thánh, coi như đưa tại ngươi chờ thủ đoạn ám toán bên trong, cũng không phải tốt như vậy hạng phụ. Bởi vậy, hắn mừng rỡ thay nhàn, vừa vặn mượn cơ hội này nhìn xem trong quần thần một chút đối đầu thế lực dự định. Tốn nộ không bị áp lên đến về sau, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, "Vương gia ta, lén lén lút lút ám toán tính cái gì anh hùng hảo hán? Có loại vương gia ta lao tồn, cùng ta thương thật đau thật địa đại chiến 300 hiệp." Nuốt kia đầu khỉ, ý miệng, bên trên phải Lăng Tiêu bảo điện, há lại cho ngươi cùng làm cản, mang xuống ba miệng. Cự linh thần một bụng quỷ lúc đầu tháp tháp vương còn hứa hẹn từ hắn làm tiên phong, nếu như thắng được trận chiến đấu này, hắn tăng lên một cấp. Tuấn trước tướng quân vụ, lại không dùng cả ngày trông coi nam thiên môn. Thế nhưng là, vừa mới chiến đấu thực để hắn sợ vỡ mật, để hắn thật là không có đảm lượng si chiến. Bây giờ nhìn xem Tôn Ngộ không bị khóa xương tỉ bà, không thể vận dụng pháp lực, trong tay Như Ý Kim Cô Bổng cũng lùi về lốt hai, tự nhiên sẽ không bỏ qua đánh chó mù đường tâm tư, hét to âm thanh bên trong, liền muốn động thủ. Dương tay. Trương Hữu Nhân hà có thể để cự linh thần cái này cùng tiểu thần nục nhã mình phân hồn, hắn long nhãn lên, phải cự tâm lý xưa xưa, tiểu thế mà quên đây là Điện, Suýt nữa giận ngọc Nhân quát lui cự linh thần. Như Mãng Kỳ thực nhắc nhở địa đối tôn ngộ không quát, yêu hầu, trong chiến trường bên thắng làm vương kẻ bại khấu, ai quy định hai quân giao chiến liền không phải chính diện một đao một thương chiến đấu, ai quy định không cho phép an toán. Hắn nhìn thoáng qua thái thượng lão quân cùng quan âm phương hướng, nói, chớp liền để ngươi biết được, chỉ là Vũ Dung là thành không đại sự, dù có che trời chi tư, không, có đầu nào, xứng nhất thời chi dung cũng chỉ có hùng bá nhất thời, đi đừng, đi đừng, chớp liền không đem ngươi đây khỉ con giáo thông minh, các vị thần công đều đến nghĩ nghĩ như thế nào trừng phạt cái này khỉ con đi. Một lời nói, quận phải thái thượng lão quân cùng quan âm hai người mặt đỏ như máu, biết bao hổ thẹn. Tôn Ngộ không sao có thể không biết đây là Trương Hữu Nhân đang âm thầm nhắc nhở mình, thế nhưng là, hắn liền cái này tính tình, nếu như tùy tiện liền cải biến, hay là cái kia cánh tay Quỳnh Thiên Tệ Thiên đại thánh sao? Ngay tại Trương Hữu Nhân cùng Tôn Ngộ không đánh lấy tất cả mọi người không biết căm ghét lúc, Câu Trần cất bước đứng ra liệt, nói, "Vậy hạ, yêu hầu loạn thiên đình, hủy ban đào, tụ chúng tạo phản, lẽ ra bên trên Trạm Tiên Đài, hồn phi phách công. Trạm Tiên Đài, có phải là nặng chút? Nặng sao? Loạn thần tặc tử, người người có thể chu diện." Bản Tiên nói là, "Cái con khỉ này còn cùng ta cùng cấp hướng làm quan, có phải là pháp ngoại khai ân." Hồ Đồ trấn chính hồ đồ, này cũng phản tắc, còn nói cái gì thể diện, nên bị phạt. Phía dưới thần tử nghị luận ầm ĩ, chư hữu nhân bình chân như vậy địa xem ở mắt bên trong, mắt lộ ra kỳ quang nhìn xem Câu Trần, tự lẩm bẩm, Trạm Tiên Đài, người đổ chó hoang lòng dạ ác độc nha. Chẳng Tiên Đài, thiên đình cố hữu duy trì tam giới trật tự bạo lực nhất công cụ. Với lên Trạm Tiên Đài, mấy đời nối tiếp nhau không luân hồi. Không có cái kia tiên nhân nghe nói Trạm Tiên Đài mà không biến sắc. Bình thường mà nói, Trạm Đài đều là đối phó tam giới cùng hung ác cực, tội sâu tràn đầy hạng người, để nó hồn phi tán, lại vô luân hồi nối khổ. Mặc dù Trương Hữu Nhân biết Tôn Ngộ không chính là Bộ Thiên Thạch biến thành, lại có thánh nhân là ẩn, càng thêm vào Trương Hữu Nhân tiền thân thay xá đổi cột, đem linh minh thạch hầu mới sinh linh hồn, đổi thành ngọc đế ba hồn chỗ điểm địa hồn, hình thành quái thai này, không sợ thủy hỏa, không tại ngũ hành, đương nhiên cũng không vào luân hồi, cho nên địa phụ không gặp, tam giới không còn, hẳn là không sợ chạm Tiên Đài một đao kia mới lạ. Nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn, cái này Tôn đại thánh dù sao cũng là hắn một đạo phân hồn, nếu có chỗ tổn thương, đến lúc đó nhưng khóc đều không đất mà khóc. Chương 54, Bốn phương trấn ma đài, chương 54, Bốn trấn ma đài. Trảm Tiên Đài Đối mặt tam giới nhất khiến người nghe tin đã sợ mất mật bạo lực công cụ, Tế Thiên đại thánh có thể chịu được sao? Bởi vậy, Trương Hữu Nhân trên mặt cấp sắc địa nhìn một điểm Tôn Ngộ Không, chỉ cần hắn toát ra nửa điểm không thể chống đỡ thần sắc, không tiếc vận dụng tam giới chi chủ đặc quyền cũng được cứu ra Ngộ Không. Ngẩng đầu nhìn Tôn Ngộ Không thời điểm, chỉ thấy kia đầu khỉ lộ ra một tia vẻ khinh thường, tựa hồ đối với tam giới nghe tiếng chạm Tiên Đài chẳng thèm ngó tới, Trương Hữu Nhân lúc này mới yên tâm đi. Tôn Ngộ Không bị áp hướng Trạm Tiên Đài, đao quang thông suốt thông suốt, chớp, hai bên đao sát, chớp mắt mà đối đãi. Từng cái ma quyền sát trưởng, ám đạo lâu không hưởng qua chặt người tư vị. Vừa lúc đang ngọc đế trước mặt mở ra thân thủ, nói không chừng ngọc đế cao hứng, làm cái tiên quan đường đường. Xô đẩy đem nộ không đặt ở trên trạm tiên thai, ra bữa phòng thai gọn, lôi tích địa giật, thương đâm kiếm chặt, tốt một cái đại thánh, vậy mà không chút nào tổn thương, còn ha ha cười to, cùng ngạo hô, đến à, mau tới cho nhà ngươi tôn ra già già gãi ngứa ngứa. Cháu trai, gái kia bên trong, cho thêm nhà ngươi tôn ông ngoại gái gái. Thản dọa đến mấy cái đạo phụ thủ hai cổ run run, không dám tiếp tục động thủ. Một bên cực trưởng sinh đại đế, thay đổi vui tươi hơn hẳn biểu lộ, gọi ra một đoàn thiên hỏa, đốt hướng đại thánh ra. Loạn kia thiên hỏa cực nóng phải hai bên linh quan quỷ vương chúng đều tiếp nhận không được, nhượng bộ lưu binh, thế nhưng là, đối với đầu khỉ tới nói, bất quá thêm chút nhiệt độ, nửa điểm cũng tổn thương không được, ngay cả khỉ mao cũng không từng rơi xuống một cây. Ha ha ha ha. Các ngươi bọn này phế vật vô dụng, chớ chiếu đi, ngươi, ngươi, còn có ngươi, ta lão tôn nhưng ghi lại, đợi lão tôn phát khốn thời điểm, ngươi cùng chớ có đạo thoát ta lão tôn cây vậy kia. Còn có ngươi cái này nam cực lão nhi, ta lão tôn lần sau không đem ngươi tỏa kia dưới tiên quả tất cả đều ăn quả quyết sẽ không bỏ qua. Hừ. nộ không lên tiếng cùng tiểu, âm thanh trấn vũ. Cái thằng này vậy mà như thế khó trị. Lại chi như thế nào? Nam Cực Trường Sinh Đại Đế đỉnh lấy lồi ra thọ nghịch, gợn gợi vài tiếng, lên tiếng không được, không gen cớ đắc tội cái này vô pháp vô thiên đầu khỉ, để hắn lớn buồn bực. Rơi vào đường cùng, đành phải lui ra nhắm mắt, phong bế lúc tức, che giấu lần này xấu hổ. Chấp hành tiên phạt quỷ vương cảm thấy thất vọng, trên trán đổ mồ hôi như chú. Mắt thấy mình thượng quan Câu Trần Đại Đế đang ở trước mắt, mắt lộ ra hung quang, nghĩ lui lại không dám lui, gấp đến độ trong lực đều nhanh phun ra lửa. Phải làm sao mới ổn đây? Câu Trần Đại Đế cũng gấp phải như kiến bò trên nóng, bao quanh loạn chuyện. Đúng rồi, Tay hắn một chiêu, thiên ngoại cấp tốc bay tới một kiện kỳ vật, bước lên khiến người trướng mắt ánh sáng, trấn trụ bị khóa lại Tôn Ngộ Không trên thân, quay người hướng về sau, đối mặt Triều Đình, đối chương Hữu Nhân nói, "Bậy hạ, yêu hầu nhưng mượn mực, đau thương không chùi, thủy hỏa không thấm, cứ tiếp như thế, có tổn thương tiên đỉnh nguy hiểm, thần tự chủ như Lai Chấn Ma Đài, lấy 7749 cái kim tiên ngày đêm luyện chế, chỉ cần 7 ngày, liền có thể đem này yêu hầu luyện hóa thành một bãi nước đặc." A! Chương Hữu Nhân còn chưa kịp nói ra lời, liền nghe tới Tôn Không hét thảm một tiếng. Chấn ma Đài chính là tam giới trấn thủ đốn phương yêu ma thần khí, Phía trên có Thánh nhân gia chỉ phụ chú, mượn Thiên đạo chi lực, chuyên môn khắc chế nhục thể tu luyện công pháp, lấy bí thuật luyện hóa bị trấn người tu vi, còn quy về thiên địa, thủ đoạn rất là âm độc, đặc biệt nhằm vào nguy hại tam giới ngoại vực yêu ma. Trưng Hữu nhân thấy lông mày gấp vặn, đối với câu Trần Tiền Trạm Hậu Tấu ứng nặng rất nổi nóng, cái này trấn ma đại vốn là ngọc đế mới có thể điều động thần khí, bây giờ lại bị bốn ngự một trong câu Trần đại đế trực tiếp điều động, chẳng những có hại ngọc đế thể diện, còn làm lấy chúng tiền hậu tấu để hắn khó xử. Mà lại, nội không vừa rồi tại Trạm Tiên Nải kia cùng thương kiếm kích phía dưới cũng chưa từng nửa điểm khổ, bây giờ lại phát ra tiếng kêu thảm hiện nhiên nhận bị thương không nhẹ. Hán Nội Khí Dansen, không tiếp cửu long trên ghế hình tượng, hét lớn, lớn mật. Hắn chỉ vào câu Trần cái mũi, trấn ma đại chính là trấn áp bốn phương thần vật, há có thể tùy tiện vận dụng quốc khí, câu Trần đại đế, ngươi đây là ý gì? Đừng nói là khi ta cái này ngọc hoàng đại đế không tồn tại. Ngữ khí của hắn nghiêm nghị mà ngậm lấy một cỗ sát khí, khiến giới đại chúng thần tâm lý lạnh lẽo, nhớ tới lượng đế ở giữa giao phòng đã bắt đầu gay cấn, không tự giác lựa chọn lấy đội hình. Bệ hạ, này yêu hầu loạn tam giới, thần điều động trấn ma đại cũng là phải có chi nghĩa, uy nói trước đó chưa xin chỉ thị bệ hạ, nhưng chuyện quá khẩn cấp, còn xin thứ tội chuyện quá khẩn cấp. Chư an vị tại cái này bên trong, hết thể đều ở trong mắt, chẳng lẽ còn nhìn không ra tình thế gấp không kín gấp. Trương Hữu Nhân nổi trận lôi đình, vỗ bản đứng dậy. Chúng thần sắc mặt khác nhau, đều đang suy nghĩ tiếp xuống sẽ làm sao. Ma Na Cha, Vương thủ nhân, thiên đồng đám người đã vận sức chờ phát động, chỉ đợi Trương Hữu Nhân ra lệnh một tiếng, chắc chắn bảo khởi đả thương người. Thái thượng Lao quân cùng quan âm hai người nhìn nhau nhìn một cái, cũng không biết đang suy nghĩ gì, tất cả đều trầm mặc không nói, mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, giữ vững trong lòng đại tự tại, hoàn toàn đem lăng tiêu điện đây hết thảy xem như một trận náo kịch. Ngay tại thiên đình thành một bầy thời điểm, Cùng Thiên đỉnh xa xa tương vọng giao chỉ tiên cung bên trong, một đôi tú mục nhìn chằm chằm chằm chạm tiên đại phương hướng, mắt lộ ra phức tạp cảm xúc. Tôn Ngộ không một tiếng hít thảm, cặp kia tú mục liền sẽ nhiều thêm một phần niệm tương nhớ. Từ Hà tiên tử từ khi hội bàn đạo bị Tôn Ngộ không trêu đùa đến nay, một mực liền hận lên con khỉ này, hận không thể phệ nó thịt, gặm nó xương. Nhưng mà, khi Tôn Ngộ không bị bắt hướng chạm tiên đài thời điểm, một dao kia xuống dưới, Từ Hà tâm lý không hiểu siết chặt, nhớ tới ngày đó tại bàn đạo viên, Ngộ không mạnh mẽ tiến vào miệng nàng bên trong bàn trong nội tâm phần mềm mại đầu khôi phục. Còn còn nhớ rõ, cặp lông mềm như nhung đại thủ bắt cầm của nàng. Lữ Khí ngạo lượn nói, thân thể này quá gầy, quá chợt nhìn chút, còn không dài mau, quá là khó coi. Nhớ tới những này, nàng liền trên mặt phát hiện, lộ ra vẻ thẹn thùng. "Tối hầu tử." Miệng nàng bên trong thì thảo nói nhỏ. "A." Một tiếng hét thảm chuyển đến, nàng tim như bị đau cắt. "Tối hầu tử, ngươi có thể chỉ tay kình liên, nhất định chịu được được, nhất định." "Làm sao bây giờ?" Trương Hữu Nhân cũng gấp phải không biết nên như thế nào cho phải. Lại nói trong nguyên tắc tôn ngộ không cũng vô bị kiếp nạn này, chẳng lẽ mình cái này hồ cánh bướm bảng dẫn động là cục. Nếu là ngộ không bị luyện hóa, mình nhưng như thế nào là tốt. Lúc này có nên hay không cùng câu Trần Triệt để trở mặt, ngay trước Tam giới chúng tiên mặt cứu ra mình địa hồn, nghĩ đến biện pháp thoát đi thiên đình, từ đây làm ăn bữa hôm lo bữa mai giá tiên nhân đâu. Mẹ nó, không nghĩ, vạn sự không thể xong toàn, luôn luôn nghĩ trước chú ý về sau, sao có thể thành được đại sự. Tế Thiên đại thánh tôn ngộ không nếu là ta ba hồn phân hóa đi ra địa hồn, tương đương với một cái khác ta tồn tại, nếu như ngay cả hắn cũng không bảo vệ được, còn nói gì trọng thượng thiên cung, nói gì xưng bá tam giới. Coi như từ nay về sau ta lẻ loi một mình, lại vô Tam giới chí tôn hiển hách thân phận, từ đây lưu lạc thành tán dã người, cũng không thể cứ thế tự bỏ đại thánh Cũng không thể vì vậy mà để cho mình hối tiếc trung thân. Trương Hiếu Nhân vô long nghĩ, đang đứng lên. Vậy hạ. Chương 55, Hỏa nhãn kim tỉnh, chương 55, Hỏa nhãn kim tỉnh. Vương Mẫu nương nương không biết Trương Hữu Nhân xảy ra chuyện gì, nhìn thấy hắn thất thố, thở nhẹ ra âm thanh. Một đám tiên tướng càng là bình tức tĩnh khí, muốn biết hắn là có hay không như vậy sự tình trực tiếp cùng câu Trần Đại đế tới một cái lăng tiêu điện hiện trường diễn võ. Trương Hữu Nhân quay người đối Vương Mậu nương nương, nương lộ ra một tia cười thảm, miệng bên trong nhu nhu, không biết nên nói cái gì cho phải. Giao cơ, lão tử còn không có trọng chỉnh phu cương a. Trong lòng của hắn phát ra rít lên một tiếng, hung hăng vừa quay đầu, cắn chặt hàm răng, tay phải trước chỉ đạo. Chấm. Đang muốn chuẩn bị chọc cho Thiên Hạ khiên trách, mượn nhờ Hạo Thiên Kính cùng không rõ chân tướng mấy cái tiểu thần, trước cứu ngộ không liền lập tức chạy chỗ lúc, một thanh âm truyền đến. "Bệ hạ, kia khỉ an bản đạo, huống ngữ tiểu, lại cấp tiến đan. Ta kia năm ấm đan, có sinh ra quen, bị hắn đều ăn tại bụng bên trong, vận dụng tam muội hỏa, rèn thành một khối, cho nên đục làm kìm cương thân thể, gấp không thể gây tổn thương cho. Trấn Ma Đài tuy mạnh, lại cần hao thời hao lực, khó mà toàn công, đồ đồ gây tâm giới cho cười, không bằng cùng lão đạo linh đi." đặt ở bát quái lô bên trong, lấy văn võ hỏa giải luyện. Luyện ra ta đang đến, hắn thân tự mình cho tán vậy. Tiếng trời nha. Không, là vô lượng thiên tôn, đã đạt thái thượng Lao quân xuất thủ. Trương Hữu Nhân trên mặt đổ mồ hôi như chú, bay ngồi tại trên long ỷ, tâm lý lại trong bụng nở hoa. Thật mẹ nó tới là thời điểm, tốt ngươi cái thái thượng lão quân, ngươi là đang đùa ta a. Về phần câu trấn, thử, về sau có người tốt nhìn. Mặc kệ như thế nào, nên đến rốt cục vẫn là đến, xem ra lịch sử chuyển xe cũng chưa từng có đứng, vẫn dựa theo cố định quy tắc đang vận hành, Trương Hữu Nhân cuối cùng không có thất vọng. Về phần câu Trần Đại Đế cùng trấn Ma Đại, chỉ là trước tiến vào trên đường gặp được khúc chết. Hiện tại, hắn rút cuộc minh bạch trung học cơ sở lao sư giáo triết học lúc giảng, con đường là quên cô, tiến độ là quang minh, câu nói này đến cỡ nào mỹ hảo. Nếu là vừa rồi thái thượng Lao quân trễ một bước nữa, hắn tùy tiện làm ra quyết định, lúc này, ngẫm lại cái kia đáng sợ hậu quả, hắn phía sau lưng đều bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Hiện tại, tốt nội không rơi vào tay thái thượng Lao quân, chỉ có đạt được tạo hóa, đoạn khung có nguy hiểm. Trương Hữu nhân tự giải một hơi, thần sắc trên mặt cũng tốt lên rất nhiều, lại không để ý tới muốn phân trần, nhìn thấy Thái thượng lão quân lại phân trần vô lực câu trần đại đế. Thái thượng lão quân nói xong lời nói này về sau, trên điện quần thần cũng thở dài một hơi, chí ít Ngọc đế mặt mũi không có triệt để bị xe rách, trận này tam giới sẽ bước đại chiến tại Thái thượng lão quân cái này thánh nhân phân thân tiếp nhận ở dưới, cuối cùng có thể vô tật mà chấm dứt. Chỉ có một bên quan âm mắt lộ ra kỳ quang, như có điều suy nghĩ nhìn về phía Thái thượng lão quân, không biết đến tuột cùng đang suy nghĩ gì. Ngay tại Thái thượng lão quân xuất thủ thời điểm, ở xa Tây Như Hạ Châu Lôi Âm tự bên trong, luôn luôn bình tĩnh, Phật gia ba đồ thăng Si đều tuyệt, Đồ Sương là hiện tại Phật phương Tây Như Lai thích giả Miu Ni đột nhiên ngũ hần hóa tỏa ra, một trương mặt béo sát khí bắn ra. Cái này xen vào việc của người khác lão đầu. Hắn đứng lên, quay trung quanh thập nhị phẩm ngũ thải đại sen bước đi thong thả mấy bước, hít sâu một hơi, miệng hô sai lầm, sai lầm ngược lại hướng Hàng Long La hắn thì thầm vài câu về sau, lần nữa nhập định. Vậy quá để lão quân đạt được Trương Hữu Nhân đáp ứng, ống tay áo phất một cái, một chiêu tụ lý cả hồn, Đại Thánh không đến đâu xuất cùng, thửng, thả xuyên chi khí, đẩy vào bắt quái lô bên trong, vậy nhìn quạt lửa tử, đỡ lửa tiểu đạo đem hỏa phiến lên rèn luyện. Lo kiếm là bắt quái lô, lựa là tam muội chân hỏa, nhiều đám thần hỏa, đối ứng bắt quái đạo cùng, càn, khảm, cân, trấn, tuấn, cách, khôn, đổi, điểm điểm đàn sen, kiến quế. Thái thượng lao quân đem thân đứng tại Tốn cung vị hạ. Tốn chính là gió vậy, có gió thì vô lửa, chậm rãi nối luyện. Nhìn một chút trong lò vực lửa, Thái thượng lao quân trường mi mở ra, tự đủ, hầu tử a hầu tử, lao đạo ta liền đưa ngươi một trận tạ hóa, nhìn ngươi tại cái này lượng tiếp bên trong có thể hay không vượt qua cơ tới. Chân hắn đạm thiên cương, đủ đi bại sao? Tại trấn vị bên trên có chút dừng lại, bắt quái lô bên trong thế lửa dừng một chút, toát ra quần quần khói đặc. "A a, tốt người, đây là muốn hun chết ta lão Tôn a." Lô bên trong đại thánh, chỉ là gió qué đến khỏi đến, chỉ một chốc, liền đem một đôi mắt chịu đỏ, tựa như muốn vỡ ra. "Thả ta ra ngoài. Thái thượng lao nhi, nhưng hun chết ta." Tôn Ngộ Không tại lô bên trong lăn lộn phí đẳng, thế nhưng là thái thượng lão quân mắt điếc thay ngờ, kế tiếp theo không nhanh không chậm bấm nghiệm pháp quyết luật chế. 3. Một vệt kim quang từ Tôn Ngộ Không trong hai con ngươi bắn ra, kim quang kia có xuyên qua hết thể hư ảo năng lực, có thể xem thấu thế gian cảnh, trong đó thật thật tốt một cái hỏa nhãn kim tinh. Từ đó về sau, Tôn Ngộ Không cái này xong hỏa nhãn kim tinh có thể nhìn xuyên tam giới lục đạo, lại không thể ngăn chi địa. Cái này cũng cho Tề Thiên Đại Thánh càng thêm chiến lực, như hồ thiên cánh. Không nói Tôn Ngộ Không nhận hết dày vò, tại bắt quái lô bên trong luyện bản thân, hóa linh nguyên. Lại nói 77-49 ngày về sau, lão quân liên tiếp gật đầu, nhìn xem bắt quái lô, nói tiếng hỏa hầu đều đủ. Một ngày này, lão quân khai lò lấy đan, tốt một cái đại thánh, chẳng những không có bị nung nấu thành đan, ngược lại càng thêm hung hãn. Một phen nấu luyện, đem hắn ăn vụn bản đạo, tiến kỳ chân tất cả đều chuyển hóa thành tự thân tu vi trình độ lớn nhất địa cường hóa nhập thân, khiến cho hắn cựu truyền huyền công đạt tới tầng thứ 6 đỉnh đỉnh, mà lại tu vi cũng một cách tự nhiên đột phá đến kim tiên chi cảnh. Duy nhất không được hoàn mỹ chính là, tốt nội không hai mắt bởi vì hun khói lửa cháy phía dưới, thành đón gió rơi lệ ma bệnh, dù có thể khám phá hư ảo, cũng làm cho hắn từ đây sợ hai sương ngủ. Khi lão quân mệnh đồng tử mở ra bắt quái lô lúc, đại thánh trở ra lô đến, hai tay che lấy mắt, đang xoa nắn lưu nước mắt, manh trận ngươi trông đầy ánh sáng minh, hắn liền không nhịn được đem thân lên, phát ra dài một tiếng. Hiển nhiên lô dưới nhớ tới cái này mấy chục ngày trong hỏa lò dày vỏ, từ tâm tới Khỉ tính đại phát nổ không, hô còi một tiếng, đạp ngược lại bắt quái lô, ra bên ngoài liền đi. Chỉ Hoàng phải bộ kia lửa nhìn lô cùng đinh giắc ban một người đến kéo, bị hắn cả đám đều đánh ngã, tựa như chứng động kinh bạch cách hổ, gió cùng độc rất long. Lao quân đổi kịp khẽ vụ một thành, bị hắn một ném, gần cái kim tiễn phát vện, thoát thân đi. Lao quân cũng không để ý tới chạy trốn nổ không, một mực liên tục thở dài địa chỉnh lý một đoàn bừa bọn đàn phòng, miệng hô nghiệt khí, nghiệt khí không thôi. Tốn không trở ra đâu suốt cùng, lúc này ngoắc ra trong thai như ý kim cô đồng, đón gió màn trướng một màn trướng, bắt đến phòng trước, y nguyên cầm trong tay không điểm tốt xấu, nhưng lại đại loạn thiên cung, đánh cho kia cửu rượu tinh đóng cửa đóng cửa, tứ thiên vương vô ảnh vô hình. Thông qua ngày đó cùng Trương Hữu Nhân mật đàm, Tôn Ngộ không cũng biết Thiên Đình đại khai bố cục, lần này lại vô lưu thủ, chuyên lưu lấy Câu Trần Đại Đế cùng cùng Trương Hữu Nhân thế lực đối địch địa bàn, cầm động tử một trận loạn vũ, thẳng đánh cho quỷ khóc sói gào, kinh thiên động địa. Lấy Tôn Ngộ không thiên tiên cảnh giới thời điểm, liền có thể để Thiên Đình 10.000 thiên binh không thể làm gì, chi hiện tại chiến lực tăng lên gấp đôi không chỉ. Phen này đánh xuống tới, Câu Trần Đại Đế người thế lực Không lý do rơi xuống một tòa con đẳng cấp, chẳng biết lúc nào mới có thể khôi phục, muốn chế ước chương hữu nhân rốt cuộc không thể giống như trước đồng dạng không cố kỵ gì. Chương 56, Phương Tây Như Lai, chương 56, Phương Tây Như Lai. Lần này, Thiên Đình nên đến cầu cứu đi. Mắt thấy Thiên Đình hỗn loạn tưng bừng, khắp nơi lóng lánh như ý kim cô bổng con ảnh, lôi âm tự như lai một trận vui vẻ. Hàng Long, nhưng có động tính. Như Lai một bức trí tuệ vững vàng thần thái, nữ khí lạnh nhạt hỏi. Ngã Phật, Thiên Đình tựa như không có động tĩnh. Hàng Long La thần nhãn quan sát, lắc đầu đáp lại nói. Không có động tĩnh, làm sao có thể Chẳng lẽ bẩn Tăng còn có thể tính sai? Như Lai nhíu mày lại, sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn ổn định lại tâm thần, lần nữa bấm ngón tay tính toán, tại trong tâm giới, trừ mình, hiện giai đoạn sắc thực lại không người có thể chế trụ Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không cái này hỗn độn. Tại đại náo thiên cung chuyện này bên trên, một mực dựa theo Như Lai cố định chỉnh tự đang phát triển, cũng không có thoát ly tính toán của hắn. Tuy nói ở giữa Thái Thượng lão quân chặn ngang một tay, cho kia đầu khỉ không ít chỗ tốt, để kế hoạch của hắn áp dụng có chút biến hóa, nhưng hết thảy đều còn tại trong khống chế. Thế nhưng là, thiên đình kia ngồi cao long ỷ chương hữu nhân đến bây giờ còn có thể bảo trì bình hàn. Hán Bình bất động. Cái này không vội không chậm dáng vẻ, tựa hồ cùng hắn bình thường xử sự phương thức có chút không giống nhau lắm. Như Lai nhớ tới việc này, liền để hắn cái này lạc tử kỳ thủ phang nghi, không giữ được bình tĩnh. Kế tiếp theo tìm hiểu. Vâng. Như Lai có chút đứng ngồi không yên, tựa hồ đại náo thiên cung chuyện này ẩn ẩn có thoát ly hắn trưởng không cảm giác. Tôn Ngộ không chính là Phật giáo đông độ, tại cái này lượng tiếp bên trong vì Phật giáo tranh đoạt khí vận, sẽ đóng vai trọng yếu nhất nhân vật một con cờ, nhất định không dùng, có sai lầm. Đến cùng sẽ ra chuyện gì bạn tọa không biết sự tình đâu. Như Lai đầu lớn như cái đấu, thiên cơ biến hóa về sau, lấy hắn kim tiên định phong tu vi vẫn không thể lấy thuật pháp tiến hành thôi diễn, chỉ có thể như phạm tục chi tử đồng dạng bảy miêu nghĩ kế, làm hắn cái thói quen này thuật pháp lấy suy tính chi đạo đầu đã biết bao để ý. Không thể chờ đợi thêm nữa. Như Lai không nghĩ lại phức tạp, nếu là không thừa dịp kia hầu tử không người có thể chế thời điểm, đem tôn nộ không trấn áp, liền không cách nào áp dụng bước kế tiếp kế hoạch, tiến quân thiên đình. Tự nhiên cũng vô pháp tại tam giới chúng tiên thần trước mặt tăng lên Phật giáo chi uy. Đến lúc đó, tôn nộ không vừa bại thiên đình là Như Lai khai chuyện về sau tiếp theo động tác bước đầu tiên, chẳng những dính đến Phật đạo hai giáo chi tranh, còn dính đến thiên đình chính thống địa vị chi tranh nhất định không dùng, có sai lầm. Thời đại thượng cổ, Tam Thanh riêng phần mình lập giáo thành thánh, phải thiên đạo tán thành, Hồng Quân thân phong, lấy được chính thống địa vị. Cung là Hồng Quân đệ tử phương Tây Hai thánh lại bị biên giới hóa, rơi vào đường cùng, tiếp dẫn chuẩn đề tại phương Tây cực khổ chi địa Tây Như Hạ Châu lập giáo, phát đại thể nguyện, trở thành công đức thánh nhân. Thế nhưng là, ngay cả như vậy, Phật giáo vẫn nhập không được tam giới cao nhân dị sĩ pháp nhãn, không được chính thống chi vị. Liền ngay cả phong thần lượng tiếp chuyện như thế quan tam giới đại sự, đều chỉ có bọn hắn ăn phần. Cũng may chuẩn đề thánh thừa dịp phong thần thời điểm, nắm chặt tam thanh nội đấu cơ hội, không ít nghi chẳng những độ hóa không ý diện, tiết hai giáo môn nhân, phong phú Phật giáo, còn thu hoạch được khí vận, tiến đến ngược kế tiếp lượng kiếp nhân vật chính cơ hội, lúc này mới có Phật môn quật khởi. Bây giờ thánh nhân rời đi, đại la không còn, Phật giáo thực lực tăng vọn, Như Lai đâu còn có thể bỏ qua lần này lượng tiếp nhập thế cơ hội. Bởi vậy, Như Lai sớm như đồ, đem thánh nhân là Cẩn Bộ Thiên Thạch điểm hóa, nạp làm chính mình dùng, ý đồ dẫn xuất Tây Du Lượng Tiếp, nhờ vào đó vào ở thiên đình. Mặc dù, đạo Phật hai giáo đối thiên chẳng thèm ngó tới, bị chi lấy mũi. Nhưng là, bọn họ cũng đều biết, chỉ có nắm giữ thiên đình mới thật sự là thiên địa chính thống. Bây giờ Tiên giáo có nam cực trưởng sinh đại đế trưởng bốn ngự, nhân giáo thái thượng lão quân phân thân tọa trấn đầu xuất cùng, Tiệt giáo bởi vì phong thần bảng tri nhân, Càng La Thiên đình lực lượng trung tiên, chỉ có Phật giáo tại ở trong thiên đình cũng vô đắc lực nhân vật, thậm chí không thể tiến vào Hạch Tâm tập đoàn, khiến Như Lai rất là nổi đỏng. Hắn chính là muốn lợi dụng Tề Thiên lại Thánh đại náo thiên cung cơ hội, lấy hắn thực lực bây giờ danh liệt tam giới thứ nhất cơ hội, chấn áp lục không, mượn cơ hội đưa ra vào ở thiên đỉnh yêu cầu, để vì Phật giáo tranh đến một cái lượng kiếp phát triển. Vì đạt thành cái mục tiêu này, Như Lai có thể tính phải trăm phương ngàn kế, dùng bất cứ thủ đoạn nào. Thế nhưng là, ở trong cuộc tranh đấu này Nhân đạo giáo chủ phân thân, Thái thượng lao quân chặn ngang một tay, làm hắn không thể làm gì, tuy nói cũng không có ảnh hưởng cuối cùng kế hoạch, lại làm hắn không thể không làm lui một bước tán bại. Hiện tại, không nứt đỉnh cái kia luôn luôn nhu nhược Ngọc Hoàng đại đế, vậy mà đều dần có cách trưởng không cục diện, liền đệ Như Lai càng phát ra bất an. Vô luận như thế nào, quân chủ động nhất định phải nắm giữ tại trong tay chính mình. Dù sao hiện tại tam giới thực lực mình là ván đã đóng thuyền thứ nhất, đây là bất luận cái gì tiên thần cũng vô pháp phủ nhận. Tại thánh nhân mang theo đại La Kim Tiên rời đi về sau, Như Lai dựa vào Kim Tiên đỉnh phong tu vi, tăng thêm đối nhân quả đại đạo lý giải, Trước khi đi thời điểm phương Tây hai thánh lại quán đỉnh tương thụ, làm như Lai đại kim cương kính đã tu luyện tới đỉnh phong, chỉ cần tam giới hàng rào áp chế hơi chậm, chắc chắn đột phá đến đại la kim tiên chi vị. Đến lúc đó, Giữa Thiên địa hay còn có thể áp chế được hắn. Bất luận thiên đỉnh hay là xiển, tịch, người ba giáo, đến lúc đó nhất định phải thần phục với hắn tọa hạ. Coi như thiên đỉnh cũng được tại hắn uy áp dưới run rẩy, trở thành vật trong túi của hắn, đến lúc đó, cái này tam giới tuyệt đối không cho phép có bất kỳ vượt qua Phật giáo thế lực. Đây chính là như Lai sợ định giới to lớn mục tiêu. Bởi vậy, hắn rất coi trọng thiên đại thánh đại náo thiên đỉnh kết quả này thậm chí chuyên môn phái ra quan âm thực lực này cường đại Bồ tát cố thủ thiên đình, liên hệ tin tức. Đáng tiếc là, quan âm tuy mạnh, dù sao cũng là nữ lưu hàng người, tại xử lý cụ thể sự vụ bên trên, không hiểu được những cái kia con con quấn quấn, mà lại, một khi lòng từ bi đại phát, liền sẽ y theo nội tâm chân thực chỉ dẫn, giáo hóa chúng sinh, phổ độ thiên hạ. Đây là quan âm phải tam giới chúng sinh kính ngưỡng nguyên nhân lớn nhất, nhưng là, ở trong mắt Như Lai, loại này phẩm chất lại có chút không để ý đại cục, làm hắn rất khó chịu, chính là bởi vì như thế, lấy quan âm đối Phật lý giải, cơ hội là Như Lai thủ hạ người thứ nhất, coi như thực lực hơi kém một chút cũng sớm nên lấy được Phật đà chính quả, nhưng là, như Lai áp chế gắt gao, cương quyết để Quan Âm ngồi tại Bồ Tát chính quả bên trên không giao bất động mấy ngàn năm. Ai? Như Lai lúc đầu, đối thủ hạ không thể dùng chi tướng khế thở dài một cái, đành phải tự thân xuất mã, mượn trước cơ hội này đem Thiên Đình cách cục đánh vỡ mới là. Đúng, còn có kia trường nhĩ định quan hoan hỷ Phật, lần này nhất định phải mượn nhờ lần này cơ hội đem hắn từ Thiên Lao bên trong vớt ra. Có đạo lý thời điểm liền giảng đạo lý, không có đạo lý thời điểm, liền dạng năm đấm. Bản tọa rất lâu không từng động thủ một lần, thế nhân còn tưởng rằng bản tọa sẽ chỉ nói chuyện dạng kinh đi, lần này liền để tam giới chúng tiên thần xem thật kỹ một chút bản tọa nắm đấm như thường từng rắn. Như Lai thương nghị nhất định, lại không cho chần chờ. A khó, ra lá, theo bản tọa đi ngày đó đỉnh, hàng yêu trừ ma. Cái này, cái này liền đi. Thiên đỉnh còn không có chủ động tới mời đâu. Đó, ngươi hiểu cái gì? Như Lai pháp giá vừa đến, yêu ma đệ tội, coi như ngọc hoàng đại đế không có mời lại như thế nào? Ngã Phật hàng yêu phục ma, cần gì thiên đỉnh nhẫn chuẩn. Ngã Phật liền thi triển phích lịch thủ đoạn, để Phật ánh sáng chiếu xạ tầng giới, Hiển lộ rõ ràng ngã Phật chi đi. Ha ha ha, ha. Như Lai giá thải liên. Mang theo A khó cùng giả lá hai người, nhanh chóng chỉ lên trời đỉnh bắn nhanh mà đến, chỉ cần nháy mắt, thiên đỉnh ngay trước mắt. Chương 57, đồng đánh cự linh thần, chương 57, đồng đánh cự linh thần. Tôn Lộ không từ thái thượng lão quân bắt quái lô bên trong lúc đi ra, Trương Hữu Nhân liền biết, hết thảy dựa theo kế hoạch thi hành, hoàn mỹ. Đánh đi, đánh cho náo nhọ mới tốt. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra một tia tà ác, hắn nhìn thấy câu Trần Đại đế dòng chính quân đoàn tại Đại Thánh Như Ý Kim Cô bọn phía dưới, một mảng lớn một miếng đất lớn bị quăng ngang, bị thanh lý, hắn cơ hồ đều muốn cười ra tiếng. "Bậy hạ, bậy hạ, yêu hầu lại ra." đều nhanh đánh tới Lăng Tiêu Bảo điện đến, phải làm sao mới ổn đây a? Thái Bạch Kim Tinh một mặt vẻ buồn dầu, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, đứng tại Trương Hữu Nhân trước mặt bao quanh lo chuyện. Gia hỏa này tới thật không phải lúc. Trương Hữu Nhân nhìn thoáng qua Thái Bạch Kim Tinh tấm kia bởi vì lo lắng mà có vẻ hơi vặn vèo mặt mò, lại nghĩ khí vừa muốn cười. Lao nhi này cái gì đều tốt, bất luận thay hắn quản lý Thiên Đình cụ thể sự vụ, hay là xử lý trong ngoài các thế lực lớn ở giữa cân bằng, cũng có thể làm cho hắn phi thường hài lòng, chính là khuyết thiếu điểm linh động năng lực, để Trương Hữu Nhân một số thời khắc im lặng cực kỳ. Hùng chi Tề Tiên đại thánh là hắn địa hồn sự tình, lại không thể hoàn toàn hướng lão nhân này lộ ra, cho nên Thái Bạch Kim Tinh mới có thể tại cái này trong lúc mấu chốt gấp đến độ không được. Trình diễn nguyên bộ. Nhìn bộ dạng này, Thiên Đình không sử dụng một chút lực lượng, thật đúng là khó được ngăn chặn hung dữ miệng. Đúng, đoạn thời gian trước không phải thành lập Thiên Long con sao? Đám kia tiểu ra hỏa cảnh giới không ra thế nào, chiến đấu lại thế như mãnh hổ, nhưng là thành quân thời gian ngắn ngủi, tại phối hợp bên trên khó tránh khỏi có chút tỉ vết, vừa vặn lợi dụng trận này đại loạn để bọn hắn nhiem điểm thiết huyết chi khí. Trương Hữu Nhân nhìn xem cũng hên náo không sai bị lắm. Câu Trần Phương kia thế lực nên thanh lý cũng thanh lý, nên rụt đầu cũng rụt đầu, thế là chuyển trì Na Cha, lĩnh quân xuất chiến. Trước khi xuất chiến, hắn tận lực dặn dò, trận chiến này ý đang luyện binh, không tại đả thương địch thủ, lấy bản thân bảo toàn là hơn. Mặc dù Na Cha cũng không minh bạch Trường Hữu Nhân ý đồ, nhưng là, từ khi diễn võ đến nay, Thiên Long quân sớm đã đem Trường Hữu Nhân thần hóa hóa, coi hắn là thành tam giới cứu tế thương sinh chúng chủ, tự nhiên không nghi ngờ gì. Giết. Khi Tôn Ngộ không toàn thân đẫm máu, đại sát tứ phương, đem câu Trần đại đế nhân mã giết đến khóc cha gọi mẹ, hận không thể cha mẹ thiếu sinh hai cái đùi, đại bại mà chạy thời điểm, Na trà dẫn Thiên Long quân hung hăng, khí pháp hiên ngang xuất hiện tại chúng tiên trước mặt. Tiên giáp sáng rõ, bước che như nước thủy triều, từng cái mang theo một cỗ bưu han chi khí, ra trước hết âm thanh chói mắt, chấn kinh toàn trường. Tôn Lộ không lời biện đứng, cầm quân xử lập. Cái này họ Trương ngược lại là nhặt phải một tay tốt rơi xuống đất quả đào. "Tới đi, ta lão Tôn liền lấy ngươi cùng hảo hảo luyện luyện tay." Hắn làm sao không hiểu được Trương Hữu Nhân dự định, bất quá, vừa đến bị giết phải tính lên, thứ nhỉ có chút tức giận Trương Hữu Nhân đẩy mình ý nghi xấu, bắt hắn đến cho Tiên Đình quân, bởi vậy, hắn cũng không để lại tay, xông vào Thiên Long quân bên trong, bóng ngựa tung bay. Hồ gặp bầy dê, thằng giết đến người ngã ngựa đổ. 3.0000 người đội ngũ, trừ Na Cha ngẫu nhiên có thể đứng vững mấy chiêu bên ngoài, liền ngay cả vương thủ nhân, hỏa liệt chân nhân cùng cách tiên nhân ba cái phó thủ lĩnh cũng ngăn không được một chiêu nửa thứ. Nhưng là, dù vậy, những này tu vi cao nhất chỉ có thiên tiên cảnh giới thiên long quân binh sĩ, vẫn sĩ khí như nước tùy triều, lấy bọn hắn tại tầng dưới cây lâu năm tồn bản năng, không ngừng mà trong chiến đấu tổng kết, xê dịch chỉnh chuyển, giao động cấu kết, tại Na Cha cái này lão tướng chỉ huy dưới, rất nhanh thích ứng tiết tấu chiến đấu. Chúng tướng sĩ càng đánh càng mạnh phối hợp lại dần dần từ không lưu loát tới tâm ứng tay, từng cái đều là không muốn sống hạ người, chen nhau chen lấn hướng phía trước hướng, tăng thêm Na Cha ngẫu nhiên như cứu hỏa đại sứ, chỉ cần đại thánh hơi lộ ra sơ hở, liền chặn ngang một đường, thẳng làm cho đại thánh gầm thét liên tục, lửa từ trong lòng lên. Nói thật, cũng không phải là nói cái này Thiên Long Quân liền đạt tới hắn loại này chiến lược trình độ, chỉ là hắn lại không thể thật tổn thương đám người kia, tâm lý ở mức vô cùng. Vừa đúng lúc này, ngay tại phòng thủ cự linh thần nhìn thấy Ngộ Không lâm vào vây công bên trong, nghĩ đến vặn nhặt một cái nghi, thế là dẫn theo tuyên tốn đại phủ, động ngang tới. A cái phi, cho con nhận lấy cái chết. Đại thánh chính tìm ra ống dẫn khí nén đầu, nhìn thấy cự linh thần một đũa bộ tới, nhưng người để qua, như ý kim cô động mỗ như gió, hóa thành một đầu kình thiên quân ảnh, mang theo nặng nghề như núi khí tức, đánh tới hướng cự linh thần thân thể. A! Một tiếng quát thiếu, cự linh thần kia thân thể khổng lồ như đoạn sơn đồng dạng bị ném đi. Dám phía sau đánh lén ta lão tôn, liền muốn có chịu chết dã nộ, ta lão tôn ghét nhất có tiểu nhân phía sau âm người, to con, hay là để mạng lại đi. nộ không đúng lý không tha người, cầm côn truy kích. Đối với Cự Linh Thần, hắn cũng không giống như đối phó Thiên Long Quân đồng dạng lưu thủ, thề phải đem cái này tiểu nhân vô sỉ cho gặp đi. Dừng tay. Mắt thấy Cự Linh Thần liền muốn thân tử đạo tiêu, Cửu Diệu Tình Quân lại ngoảnh đầu không được đứng ngoài quan sát, lách mình nhảy ra, ngăn trở ngộ không. Lan đi. Tôn Ngộ Không khí thế trung thiên, một côn quét tới, làm cho Cửu Diệu tinh Quân liên tiếp lui về phía sau, bắt lấy cái này khe hở, Tôn Ngộ Không lướt dọc lưng ngang, một cái bước sa, người như xuyên Lăng, tung rơi vào Cự Thần trước mặt, hỏa nhãn kim lộ ra một vệt kỳ cái này to con, tây vậy trong tay quá đỉnh đầu, liền muốn một xuống. Na Phật tử Bi, giơ tay, đầu khỉ giơ tay, như lửa đốt âm nan hắc, thanh âm tự mang uy nghiêm. Nghe tới thanh âm này, Thiên Đình chúng tướng kìm lòng không đặng đem binh khí trong tay búng lỏng, phản Phật có loại ma lực kỳ dị, làm bọn hắn không hứng nổi nửa điểm đầu trí. Liền ngay cả luôn luôn kiệt ngạo tôn đại thánh lúc này cũng có chút miệng khô khốc, trong tay Như Ý Kim Cô bổng lúc này như thành đồ vật của người khác, nặng tựa vật cân, làm hắn cảm thấy run lên. Này là thần thánh phương nào? Hắn vừa quay đầu, nhìn thấy một cái ngồi không mà hưởng đầu đà, đầu Phật quang, địa lập quan không trung, một tay dựng đứng, một tay kết vào bụng dưới. Thuận sắc bình tĩnh nhìn xem ngang ngược đầu thị. Tại kia đầu đả sau lưng, một trái một phải cắt chạm một tên bộ dạng phục tùng rủ xuống mắt hòa thượng, trên mặt sầu khổ, rơi vào đầu đả sau lưng, đứng hầu một bên. Hắn làm sao chủ động ra rồi? Không phải nên tiên đình đi mời hắn mới có thể xuất hiện sao? Trương Hữu Nhân ngồi tại Lăng Tiêu điện bên trong, chiếu rọi ra giữa không trùng tình hình, trên mặt vận thành một đoàn. Lúc này, trong đại điện chúng thần nhìn người tới, đều mặt lộ vẻ vui mừng, tựa như chỉ cần người này vừa đến, khó khăn đi nữa sự tình cũng có thể tùy tiện giải quyết, cho bọn hắn lớn lao lòng tin. Nhìn thấy tình hình như thế, Trương Hữu Nhân trong nội tâm hơi hồi hộp một chút, xem ra Tây Phương Giáo đối Thiên Đình ảnh hưởng so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn được nhiều. Tại tiên giới trong bố cục, Thiên Đình chính là thiên địa chính thống, Tây Phương Giáo ở chết một vực, theo lý thuyết tương đương với trong thế tục chư hầu vương thần, lẽ ra chiều bái Thiên Đình Ngọc Đế, thế nhưng là, trước mắt tình Thế xem ra, ngày này trong đỉnh đại thần bên trong, ngay cả bốn ngựa nhìn người tới đều có một cố quỷ bái tri tâm, chi liền để Trương Hữu Nhân cảnh giác nổi lên. Thiên Đình suy bại như tư. Trương Hữu Nhân lắc đầu, vì chính mình cái này tam giới chi chủ địa vị thở dài. Lại nói Tề Đại Thánh tôn không Dù sao cũng là có can đạm tự sừng tể thiên ra hỏa, há lại dễ dàng như vậy mất đi ý chí chiến đấu. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn liền từ ban đầu trong lúc khiếp sợ tỉnh táo lại, hắn trầm giọng đệ khí, thanh âm bén nhọn mà quát, "Ngươi là cái kia đường Ma Thần, dám ngăn ta lão tôn giết ngươi, còn không mau mau tránh ra, chớ trách ta lão tôn như ý bổng tránh ngươi eo." Bần tăng vương Tây thế giới cực lạc thích giả Miu Ni tôn giả, Nam mô A Di Đà Phật. Nay nghe ngươi giả, nhiều lần phản cùng, không biết là phương nào sinh trưởng, năm nào đắc đạo, vì sao cái này cùng bảo hành? Chương 58, đại thánh từng du lịch qua đây, chương 58, đại thánh từng du lịch qua đây cảm tạ tiểu hiệp đạo hữu lão nát cảm động đến che mặt mà khóc, cái gì cũng không nói, tuần này số liệu gia sức, hôm nay tăng thêm. Hắc. Tế không nhưng lạnh tiếng, âm thầm đánh giá cái này đầu động học thời điểm, Đề Tổ sư liền từng nói cho hắn, nếu như gây tai họa, chớ có hướng người khác nhắc lên từng cùng Bồ Đề Tổ sư chỗ học quang nghệ, trước kia ngộ không không hiểu rõ lắm trong này mờ ám, bất quá Trải qua chương hữu nhân người xuyên việt này phân tích về sau mới hiểu được, Bồ Đề nguyên lai là phương Tây hai thánh chuẩn đề đạo nhân hóa thân, cử động lần này là không nghĩ để tam giới chúng tiên biết hắn Phật môn chuẩn bị đông độ bộ cục. Như vậy, trước mặt cái này bản đầu đả tự xưng Nam Mô A Di Đà Phật, chính là Bồ Đề đại đệ tử. Cái này Như Lai cũng chính là Bồ Đề liên tục khuyên bảo hắn, về sau trà trộn tam giới nhất không thể gây mấy người một trong. Kỳ thật, lúc trước Bồ Đề lao tổ đưa ra cái này thời điểm, chỉ là nghi tại Tôn Ngộ Không đầu hốc bên trong in xuống Tây Phương giáo cường đại Cấn, cho đến lúc đó cái này tính tình không tốt hậu tử, trọng Như Lai tạo thành người trong nhà đánh người trong nhà cục diện. Thế nhưng là, hắn lại cái kia bên trong hiểu được, hầu tử vốn là cái bạo tính tỉnh, trời sinh phàm cốt, nói chưa dứt lời, nói chuyện hắn ngược lại lên tương đối chi tâm. Cho nên, nộ không lạnh lùng cười một tiếng, đối mặt cái này Phật Đà đối chọi gay gắt nói, ta là thiên địa tạo ra linh hưu tiên, Hoa Quả Sơn bên trong một vợ giả. Thủy Liêm động bên trong vì gia nghiệp, bái bạn tìm sư ngộ Thái Huyền. Luyện thành trường sinh bao nhiêu pháp, học được biến hóa rộng cùng cùng. Bởi vì tại thế gian ngoại địa hẹp, lập tâm đầu muốn ở giao thiên. Như Lai nghe nói, ha ha cười lạnh nói, ngươi tên kia chính là cái hầu tử thành tinh. Chỗ này dám luân tâm, ngươi cái kia sơ đời làm người xúc sinh, như thế nào ra này lại luôn? Bất đương nhân tử, bất đương nhân tử. Gây ngươi thoa tính. Sớm làm quy y đi, không cần thiết nói bậy. Nhưng sợ gặp địch thủ, tính mệnh khoảnh khắc mà đừng, đáng tiếc ngươi diện mục thật sự. Đại thánh giận dữ, hắn bình sinh ghét nhất cái nào mang hắn là cái xúc sinh, đâu còn chịu được được, tâm lý thần nghĩ, ta lão tôn thủ đoạn nhiều đấy. Ta có 72 loại biến hóa, vạn kiếp bất lao trường sinh. Sẽ ra cân đâu vân, nhảy lên 108.000000. Ta cũng không tin ngươi đầu này đã chính xác liền thấy sợ không được. Hắn trong tiếng hét vang Giơ cao đồng hướng như lai đánh tới. Ở. Như Lai miệng tụng chú ngữ, trên thân Phật quang lập loé, kim cương thân Phật chuyển, lại ngạnh sinh sinh đem tiêu 36.000 cân như ý kim cô động định tại quanh thân ba thước bên ngoài, không được tiếp tiến vào. Quả nhiên có có chút tài năng. Đầu khỉ cười lạnh, thử lại lần nữa ta chiêu này. Tôn Ngộ Không giơ chân mây dày đậm mạnh, thân hóa pháp tướng kim thân, đánh ra hỏa khí, liền muốn chuẩn bị toàn lực xuất kích. Chập. Như Lai quất tay, Ngộ Không lời nói, yêu hầu, bản tọa cũng không thính ta liền cùng đánh cược thi đấu. Ngươi nói ngươi có cần đấu vần, nhảy lên chính là 108.0000 đạm, như vậy ngươi như thật có bản lĩnh này, một bộ nhào đánh ra ta cái này bàn tay phải bên trong, tính ngươi thắng, lại không dùng động đao binh khổ đánh trận, Bần Tăng cũng thay mặt Ngọc Đế ứng ngươi mọi yêu cầu, coi như muốn ngồi lên Lăng Tiêu bảo điện vị trí, Bần Tăng cũng đồng ý nếu không thể đánh ra Vũ Tăng. Bàn tay, ngươi còn hạ giới lại yêu, lại tu mấy kiếp, lại miễn đến cái lộn. Đang chuẩn bị xem náo nhiệt chương hữu nhân nghe xong lời này, thẳng tức giận đến cười ra tiếng. Tốt người cái như lai Phật tổ. Lão tử cái này Ngọc Hoàng Đại Đế dù sao cũng là đạo tổ thân vong, Thiên đạo chỗ về, ngươi cho rằng thật sự là tam giới thứ nhất, có thể tùy ý an bài chấm vị trí, hử? Hắn càng nghĩ càng giận, ngươi một cái Tây phương giáo đương nhiệm giáo chủ, tay cũng không tránh khỏi kéo dài quá dài. Nhưng là, cái này như Lai like lúc này mượn đại nghĩa, công khai là đến giúp đỡ Ngọc Đế quản lý Thiên Đình chi loạn, ám lấy lại là nhúng tay Thiên Đình nội vụ, thực tế để ý thực lực mạnh bất quá người khác, không thể làm gì à. Tại ở trong Thiên Đình, đừng nói mình, coi như bốn ngữ liên thủ, tinh quân hợp lực, cũng đấu không lại cái này kình Thiên Đình phòng, nhân quả đại đạo đại thành. Kim Cương Đại Pháp đã tu luyện tới xương bên trong da hòa đối thủ, coi như đâu xuất cung bên trong Thái Thượng lão quân, là thánh nhân phân thân, thực lực lại không ra thế nào, so với vị này đến, trên lệch cũng không phải một chút điểm. Ai? Hắn khẽ thở dài một cái, cố nén dưới cơn giận này, lưu lại chờ về sau thực lực tăng lên đi lên lại từ từ phân trần. Bất quá, khi hắn nhìn xem Tôn Ngộ không kích động dáng vẻ, lại không khỏi vì hắn bối rối. Đại thánh nghe tới như lai chi ngôn, cười thầm nói, cái này như lai vô cùng tốc độc. Ta lão Tôn một bộ nhào đi 108.0000 Hắn bàn tay kia, phương viên bất một thước, như thế nào không nhảy ra được? Cho nên, hắn Vội vã lên tiếng nói, nếu như thế nói, ngươi có thể làm được chủ tấm. Phật Tổ nói, làm được, làm được. Vươn ra tay phải, lại như cái lá sen lứa tiểu. Kia đại thánh thu như ý bổng, phân chân thần uy, đem thân nhảy lên, đứng tại Phật Tổ lòng bàn tay bên trong, lại nói âm thanh, ta ra ngoài vậy. Không được. Trương Hữu Nhân đưa tay, cường tướng câu nói này nuốt vào bụng bên trong, lộ ra một bức ngải đoán chi sắc, nhìn về phía như lai lòng bàn tay nộ không, thẳng thắn, nộ không tuy là hắn phân hồn, thế nhưng là, bởi vì Trương Hữu Nhân sớm nhân duyên tế hội tiếp xúc, làm phân hồn còn không hoàn thiện, không, có thỉnh kinh kết thúc không thể dung hợp, cũng tạo thành chủ hồn cùng địa hồn ở giữa còn không thể tâm ý câu thông. Tế Thiên Đại Thánh chiến đấu vô song, thế nhưng là hắn làm sao biết cái này như lai Phật tổ tay phải là chuẩn đề thánh nhân chuyển xuống trong lòng bàn tay Phật quốc, một trưởng một thế giới, một trưởng một Phật quốc, đi vào há có thể tùy tiện trở ra đến. Trong lòng bàn tay Phật quốc tự thành một thể, một khi đi vào, trừ phi tu vi cao hơn đối thủ một cảnh giới, lấy đại pháp lực như bản cổ khai thiên đồng dạng phá vỡ hoặc là tìm ra Phật quốc điểm chống đỡ, tốn hao vô số mấy năm, từ trong tới ngoài tìm ra địa nước phong hóa cấu, tiến hành phá hư, tiến tới phá lao mà ra, nếu không Trừ phi thiên địa vĩnh khô mà không được ra, Tôn Lộ không khỉ vội vàng muốn lấy đắc thắng lợi, làm sao biết những bí ẩn này, chỉ gặp hắn một đường vân quang, vô ảnh vô hình đi. Kia hầu vương máy xay gió tự đồng dạng tương tự không ngừng, một mực trước tiến vào. Đại thánh thịnh hành, chợt thấy có 5 cái màu đỏ thịt cây cột, chống đỡ một luồng khói xanh. Hắn ha ha cười nói, như Lai lão nhi cũng bất quá một cái khoác lá chủ, ta lão Tôn bất quá một cái cân đấu vân liền đến cuối cùng, ta còn đạo hưu bao sao đâu. Hắn đang chờ quay đầu, ngược lại suy nghĩ nói, khoan đã. Chờ ta lưu lại chút ký hiệu, phương tốt nói chuyện với Như Lai, miễn cho cái kia mập mạp đến lúc đó vô lại cũng làm cho người nói ta lão tôn không chính cống. Nói, đầu khỉ rút ra một cây hàu mau, thổi miệng tiên khí, tiếng thê biến. Biến thành một ống mực đậm song hàu bút, tại giữa này trên cây cột viết một hàng chữ ưa nói, Tề Thiên đại thánh từng du lịch qua đây. Viết tất, thu hàu mau. Hắn trái xem phải xem, nhìn thấy bốn phía một mảnh hoang vu, vắng vẻ không người, tâm lý thầm nghĩ, bị lao quân quan tiến vào lò bên trong luyện 7740 chín ngày, ra liền lên, cái nhà sĩ cũng không kịp, nơi đây phong thủy vừa vặn, ta lão tôn liền tới hắn một tưới. Nói, giải dây lưng, tại cái thứ nhất cây cột căn hạ vung ngâm khỉ nước tiểu. Lúc này mới xoay chuyển cân đấu văn, tính hồi vốn chỗ, đứng tại như Lai trong bàn tay nói, ta đã đi, nay đến, ngươi nhận tụ đi. Như Lai mắng, ta đem lôi cái này nước tiểu tinh hầu tử. Ngươi vừa vận chưa từng cách ta chúng đấy. Đại thánh nói, ngươi là không biết. Ta đi đến chân trời, thấy 5 cái màu đỏ thị trụ, chống đỡ một luồng khói xanh, ta lưu cái ghi tạc kia bên trong, ngươi dám cùng ta cùng đi nhìn a. Như Lai nói, không đánh tan, ngươi chỉ từ túi đầu nhìn xem. Kia đại thánh trợn tròn hỏa nhãn kim tinh, đầu nhìn lên, lai Như Lai ngón giữa tay phải viết tể đại thánh từng du lịch qua đây. Ngón cái nha bên trong, còn có chút khỉ nước tiểu xui xẻo, đại thánh lấy làm kinh hài nói, có chuyện như thế, có chuyện như thế. Ta đem này chữ viết tại trống trời trên cây cột, như thế nào lại tại trên ngón tay của hắn. Hẳn là có cái biết trước pháp thuật. Ta quyết không tin, không tin. Chờ ta lại đi đến. Đầu khỉ chớ có trông chế. chương 59, đại thánh kết số. chương 59, đại thánh tiếp số. Thật lừa thánh, trong lòng biết không ổn, gấp thả người liền muốn nhảy ra như lai lòng bàn tay. Nào biết được như lai đã sớm chú ý đến điểm này đâu, hắn quát lạnh một tiếng Trong tay pháp quyết một ấn, lật tay bổ một cái, trong lòng bàn tay Phật Quốc phát ra đạo đạo kim quang, lóe ra trận trận đại đạo khí tức, khiến đại thánh động đậy bất động. Như Lai thần trưởng lật một cái, đem cái này hầu vương đẩy ra Tây Thiên môn bên ngoài, đem năm ngón tay hóa thành kim một thủy hỏa thổ năm tòa liên núi, gọi tên Ngũ Hành Sơn nhẹ nhàng đem hắn ngăn chặn. Chúng tiên đem cùng Anna, ra lá từng cái vỗ tay sừng sững nói, "Thiện thay, thiện thay." Như Lai Phật tổ điễn diệt yêu hầu, cũng không ngừng lại, tức gọi Ana, Già La cùng chuyển phương Tây thế giới cực lạc. Thường có thiên đồng gấp ra linh tiêu bảo điện nói, "Mở Như Lai thiếu đợi, Tà chủ đại gia đến." Như Lai nghe vậy, quay đầu trên ngưỡng Dời lát, quả thấy bắt cảnh Loan dư, chín quang bảo cái, âm thanh tấu huyền, ca diệu vui, vịnh a vô lượng thần chương, tán bảo tốn, phun thật là thơm, Trương Hữu Nhân cho đến Phật tiền nói cảm ơn, nhờ đại pháp thu điện yêu tả, nhìn như Lai thiếu ngừng một ngày, mời chư tiên làm một hồi tiệc lễ phụ tạ. Nói ra lời này về sau, Trương Hữu Nhân tâm lý đang nói không ra một buồn ôn. Như Lai nói rõ muốn dành công tự ngạo, không phải mình cái này tam giới chi chủ tự mình đến mời mới lưu ngồi một lát, biểu thị thật tốt thanh cao vẻ, kỳ thật đâu, biết trong lòng của hắn thế nào nghĩ. Nếu thực như thế không vì tư lợi lợi nói, nơi nào sẽ ra những này chuyện xấu xa. Thế nhưng là Làm Thiên đình chi chủ, biết rõ Như Lai có thể sẽ gây bất lợi cho hắn, hắn hay là không thể không buông xuống tư thái, ra mời. "Vàng không, chuyển sắp xuất hiện đi, hắn cái này tam giới chi chủ liền không có nửa điểm dung người chi lượng. Cho nên, Trương Hữu Nhân lúc này, cố nén ngộ không bị chấn áp về sau kia phần cảm động thân thụ tâm tình, gi giá ra tương thỉnh." Như Lai cởi như không cười nhìn xem Trương Hữu Nhân, vỗ tay nói, "Lão tăng nhận đại thiên tôn tuyên mệnh tới đây, có gì pháp lực, hay là thiên tôn cùng chúng thần hưởng phúc?" Dám Cực khổ gửi tới lời cảm ơn. Trương Hữu Nhân rất bất đắc dĩ nhìn xem cái này, mặt ngoài từ tưởng, nội tâm vô cùng xấu bụng đầu đà, lập tức truyền chỉ, tức lấy lôi bộ hạ thần, chia ra mời bốn lượt, Ngũ Lao, Sáu Tỳ, Thất Nguyên, Bát Cực, Cửu Diệu, 10 đều, ngàn thật và thánh, tới đây đi gặp, cùng tạ phật thân. Lại mệnh bốn đại thiên sư, Cửu Thiên tiên nữ, Mở rộng ngọc kinh kim quyết, Thái Huyền bảo cung, Động Dương ngọc quán, mời Như Lai cao tọa thất bảo linh đài, điều thiết các ban chỗ ngồi, an bài gan thủy, ngọc dịch Chưa qua một giây, năm, quân, ngũ đấu tinh quân, ba quan buồn quân, phụ, Phải bẩm, vương, Na cha. Mệnh hoặc tất cả linh thông, đúng đúng tinh kỳ, song song cờ cái, đều bưng lấy minh châu dị bảo, thọ quả kỳ hoa, hướng Phật Tiên bài hiếu nói, cảm giác như lai vô lượng pháp lực, thu phục yêu hầu. Được đại tiên tôn Thiết Tiên kêu gọi, "Ta vở vờ, vờ. đến chân ta. Mới như lai đem này sẽ lập một tên, như thế nào?" Như Lai linh chúng thần nhờ nói, "Nay muốn lập tên, có thể làm cái An Tiên đại hội." Các tiên lão đồng thanh nói, "Đều nói, Kha Lâm An Tiên đại sẽ, Khá lắm An Tiên đại sẽ." Nói cật, các ngồi chô ngồi, "Đi." Ùm, 11 hú nạp, không có bệnh cứ như lai hai tay hợp thành chữ thập cảm ơn, gọi Anna, ra lá, đem các chỗ hiến chi vận, một vừa thu lại lên, phương hướng trương hữu nhân tọa tiền tại yến. Chúng cắt xe bí tỉ, chỉ thấy cái tuần sắt liên quan đến đưa tin, kia đại thánh đưa đầu ra ngoài. Phật tổ nói, không ngại, không ngại. Nói trong tay áo chỉ lấy ra một chương thiết mời, trên có sáu cái chữ vàng. Mà đầu bám mèo. Tha thứ bối văn xuyên một trường học. Hình. Du xảo tiêu do hiếm u giữ thiếu mô đông chắc. Anh. Mẫu lưu lục châu. Gặp may mắn xinh đẹp tiêu tình tiêu do hi. Tào lô sữa. Biển nuôi hư mẫu dạng. thân ngoại ô xứ, Tí Liêm, Thôi Tẩu than đá ba. Điện, Lai trí. sao lệnh tế tạc? Pa Na hồi báo nói, đã xem tiếp nơi tiếp. Như Lai cùng nhị tôn giả Già Thiên môn bên ngoài, nhiệm động chân luôn chủ ngữ, đem ngũ hành sơn triệu một tôn thổ địa thần chi, cùng giải quyết ngũ phương đế đế, ở lại núi này bắt giữ. Nhưng hắn nói lúc, cùng hắn Bi Sátan, khát lúc, cùng hắn tan chạy đồng nước uống. Mọi việc thỏa đáng, chúng tiên lúc này mới thở dài một hơi, đang chờ cảm ơn Như Lai, các về các nhà, các tìm các mẹ thời điểm. Như Lai quay đầu hướng phía trường, Hữu nhân nói, vậy hạ, lão này đến, còn có một chuyện tương tình. Phần diễn đến rồi. Trương Hữu Nhân tâm lý một lượt bộ, ngước mắt nhìn Như Lai, lặng chờ hắn nói ra đoạn dưới. "Bệ hạ, lao tăng xem tam giới chiến loạn sắp nổi, chúng sinh kiếp số bất diệt, thường có yêu ma đương đạo, dị tộc hình hành, cho nên." Hắn ngữ khí dừng lại, mắt bên trong thần quang chợt thiết, thanh âm dần lệ, cũng không còn mới tử bi chi sắc, ẩn ẩn sinh ra một cỗ áp lực, nhìn về phía Trương Hữu Nhân nói, "Cho nên, lao tăng khẩn cầu bệ hạ ân chuẩn lao tăng xuất Phật môn chúng đệ tử tại tam giới rộng truyền pháp, nhân quả, lấy chính tâm, hiệu, tinh thiên địa bản nguyên. Tốt một cái Như Lai. Trương Hữu Nhân lạnh lùng nhìn xem hắn, ám đạo Chiều này thật có thể nói là rút tuổi dưới đấy nổi A đứng tại Đại nghĩa lập trường, công nhiên truyền đạo tầm giới, đây là muốn để Phật giáo nhất thống giang hồ, thiên thu vạn đại tiết đấu. Thế nhưng là Trương Hữu Nhân ha có thể để hắn như thế là được. Quả thật như thế, mấy năm sau, chỉ sợ khắp nơi tìm tâm giới, cũng chỉ biết như lai mà không biết mục đế. Đạo giáo tuy nói truyền tụng bốn phương, nhưng là, đạo giáo coi trọng thanh tính vô vi, mặc dù mấy vị thánh nhân cũng không phải là thật vô vi, nhưng là nói bản chất quyết định hắn đường chỉ thích hợp số người, chỉ có các giới tinh anh mới có thể hiểu nói chân nghĩa, tìm cây Tố Nguyên phải mà thiên nhân hợp nhất, lại cũng không để tam giới tâm tư người cách, ở một mức độ nào đó ngược lại có thể kích thích trình độ nhất định tâm linh tịnh hóa cùng tranh tuấn hướng bên trên tâm tư. Thế nhưng là, Phật giáo giảng nhân quả, lại đến sinh, nếu như khắp tam giới sẽ tạo thành chúng sinh tính trơ, thần nhẫn, mất đấu chí cùng hết tính. Tuy nói loại này ngu dân giáo phái đối với Ngọc Hoàng Đại Đế bản thân tới nói cũng không phải là một chuyện xấu, thậm chí trong khoảng thời gian ngắn còn có thể tụ tập lòng người. Nhưng là, cứ thế mãi, chúng sinh vô dục, vô tranh, đến lúc đó sao là kéo dài cùng phát triển, trừ nhân quả bên ngoài, lại dùng cái gì đến phán định không phải là đúng sai? chưa chớ mong kiếp sau bên ngoài, làm sao đến kiếp này quyết trí tự cường. Mà lại, cái này dính đến thiên đạo khí vận chi tranh, dính đến Trương Hữu Nhân tu luyện Ngọc Hoàng Kinh Hoàng Giả chi khí thu thập cùng cảnh giới tăng lên, hắn là quả quyết không thể đồng ý. Cho nên, Trương Hữu Nhân đưa tay ngừng lại như Lai nói, "Như Lai, chấm cảm niệm ngươi từ bi, nhưng tại tam giới rộng chuyển Phật pháp sự tình tạm không thể sách." Như Lai cũng không giận, tựa như hết thể đều trong tính toán, nói, "Bệ hạ, nhân quả đại đạo vang rền tam giới sự tình, lao tăng có thể tạm thời kéo dài đường, nhưng là, lao tăng còn có hai chuyện, một là ngã Phật phổ độ chúng sinh, nguyện vì tam giới xuất lực độ kiếp, Bây giờ Tam giới lượng tiếp sắp tới, Lao tăng nguyện ý hướng tới Thiên đỉnh phái chúa La Hán 800 lấy trợ Thiên đỉnh một chút sức lực, nhìn Bệ hạ Ân chuẩn. Mặt khác, ngã Phật tọa hạ đệ tử, Trưởng Nghị Định Quang Hoan hỉ Phật trước đó không lâu phạm tiểu giới, rơi vào trong tay Bệ hạ, mong rằng Bệ hạ chiếu cố, cho phép Lao tăng mang về lôi âm tự vấn giới. Đây mới là hắn chủ công phương hướng. Như Lai đã sớm biết, muốn tại Tam giới vang dội Phật tình là tuyệt đối không thể nào, không nói Thiên đỉnh Ngọc Đế sẽ không đồng ý, liền ngay cả một mực mắt túi xuống đã toạ. Nhìn như người vật vô hại Thái Thượng lão quân đại biểu đạo giáo ba môn cũng sẽ không đồng ý đây chính là quan hệ đến tam giới khí vận, quan hệ đến chính thống chi vị cửa ải lớn nhất, tại. nếu như tùy tiện liền có thể là được, cũng không đến nỗi để phương Tây hai thánh cùng Tam Thanh đấu vô số lượng kiếp cũng phân không ra. Cao thấp đến. Cho nên, nhập chủ thiên đỉnh mới là mục tiêu của hắn. Chương 60, Đạo Phật chi tranh, chương 60, Đạo Phật chi tranh. Các đạo hoặc tiểu hiệp cùng tụi bên trong hương hóa hai đạo bạn khen thưởng. Lại nói tụi bên trong hương hoa đạo hữu, tên của ngươi muốn hay không đẹp như vậy? Cặc cặc. Tám la hán vào ở đỉnh, hắc có thể nghĩ phải thật đẹp Trương Hữu Nhân cũng thật sự là phục như Lai dự định, đây là trần chuỗi địa muốn giá không hắn cái này Thiên Đình Ngọc Hoàng Đại Đế. huống chi còn có cái trường nhĩ định quang hoan hỉ Phật, ngay trước tam giới chi mặt tám toán hắn cái này tam giới chí tôn, vẫn chỉ là phạm tiểu giới, hắc <cười> hắc. Đây là ở trước mặt đánh hắn cái này Trương Hữu Nhân mà a. Cho nên, Trương Hữu Nhân nghe tới cái này bên trong liền không khỏi tức giận trong lòng. Như Lai, hắn đẳng đứng lên, chỉ vào Như Lai nói, "Như Lai, người qua giới." Luôn luôn bình tĩnh vua vi thượng lão Quân cũng tại Như Lai câu kia và ở Thiên lời nói về sau, ngẩng đầu, mắt bên trong quang trên mặt mang theo một cỗ sát khí. Nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, Như Lai like kia cười ha hả khuôn mặt nghiêm một chút, nói: "Bệ hạ, tam giới đại loạn sắp tới, lao tăng vì ta thiên đình xuất lực, chẳng lẽ bệ hạ muốn tự tuyệt?" Theo lời này nói ra, toàn bộ Lăng Tiêu Điện phảng phất bao phủ tại vào đồng này giếng, để người thăng ra một cỗ ngạt thở chi khí. Người, Trương Hữu Nhân một hơi tiếp không được, cường đại uy áp làm hắn toàn thân đều đang run rẩy, đành phải nỗ lực vận khởi Hạo Thiên Kính mới khó ngăn trở đạo này uy "Đây là muốn mặt, cường thế vào Hắn một gương mặt đỏ bừng lên, mắt bên trong ra lửa giận, gắt gao nắm chặt nắm Vạn khí ngút trời đem đỉnh đầu cựu lòng tử kim quan đều suýt nữa phóng lên tận trời. Thúc thúc có thể nhịn, thầm thầm không thể nhẫn. Coi như hắn thực lực thấp, có một số việc cũng không thể đột phá danh giới cuối cùng, nếu không, vậy liền chân chính thành Khôi Lôi Đế Vương. Thái Bạch Kim Tinh mắt thấy tình thế không đúng, vội vàng đứng ra, đứng tại Trương Hữu Nhân ngự ra trước, trên thân tiên bảo phùng lên, thiết lập chống đỡ lấy đạo này áp, mới khiến cho trường Hữu Nhân dễ chịu một điểm. Tốt một cái Thái Bạch Kim Tinh. Như lai rức quát kéo xuống mặt mũi, làm cản trở ép, khí thế của hắn liên tục tăng lên, áp lực cường đại cuốn lên một đạo như vòi rồng làm cho cả lăng tiêu điện đều có loại lung lay sắp đổ cảm giác. Chúng thần công không thể không rời khỏi đại điện, nhìn qua như lai kia khoan hậu thân thể, mắt lộ ra thần sắc. Nhìn không bình thường cười ha hạ như lai Phật tổ lợi hại như thế. Đúng vậy a, Tây phương giáo cường thế như vậy, ta nhìn tiên đình lần này gặp nạn. Bản tiên không cảm thấy, bản tiên cho rằng Phật giáo 800 la han hạ chú thiên đình không phải đại hảo sự sao? Tây Bắc Man tộc di chủng làm loạn, thiên đình chính bất lực chèo chống, có cái này sinh lực quân gia nhập, cũng có thể mau mau bình loạn a. Ngươi biết cái gì, thứ tội thứ tội, bản tiên dưới tình thế cấp bách không lựa lời nói. Bất quá, bản tiên nhưng phải nói cho ngươi Quan hệ này đến khí vận vấn đề, quan hệ đến chính thống chi tranh, càng quan hệ đến tam giới tương lai phát triển, là một kiện dùng không được nửa điểm liếc mắt đại khái sự tình. Thử nghĩ ta Thiên Đình chủ tam giới bốn phương, quản sáu đạo ba đổ, há có thể tùy tiện đem chủ quyền tây di? Hướng tiểu thảo luận, nếu như Thiên Đình lui bước, sẽ để Thiên Đình đánh mất độc lập là quyền, không cách nào tự chủ. Nói lớn chuyện ra, đây là để lão tổ tông Tân Tân khổ khổ đánh xuống trật tự một lần nữa quy về hỗn độn, đến lúc đó các thế lực lớn đều dựa vào Vũ Dũng vào ở Thiên Đình, người nói người đó định đoạt. Một khi phát sinh các nhau, lẫn nhau dùng võ tranh chấp, gây nên tam giới náo động, sinh linh đồ thán lại dựa vào ai đến bình định. Kết quả như thế, ngươi nói có nghiêm trọng hay không? Thì ra là thế, Tiểu Tiên vẫn thật không nghĩ tới Như Lai đưa ra và ở Thiên đỉnh bên trong ẩn dấu đi nhiều như vậy còn con thẳng thẳng. Phải làm sao mới ở đây, Phật giáo thế lớn, Như Lai thực lực tam giới thứ nhất, hắn thật muốn cường thế vào ở Thiên Đình, ai có thể cản? Trời sập xuống có người cao đỉnh lấy, đây không phải là còn có ngọc đế sao? Một tên hắn phe thế lực tiên nhân hướng Trương Hữu Nhân phương hướng ناو năm miệng, một bức hương thai nhạc họa vẻ. Vậy hạ, ngươi suy tính được thế nào? Như Lai lần nữa tiến lên trước một bước, đem thái bạch kim tinh làm cho mặt mo đỏ bừng, mồ hôi rỉ mà rơi không có khả năng." Trương Hiếu Nhân cắn răng nói. "Hừ, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt." Như Lai trên thân kim quang đại phóng, Phật quang như rễ, trên thân thăng ra một cỗ thiên thượng địa hạ, duy ngã độc tôn khí thế, đem Thái Bạch Kim Tinh cùng Trương Hữu Nhân bao phủ ở bên trong, thế muốn lấy lực phục người. Đó. Như Lai, người Tây Phương giáo sát thực qua giới." Thái Thượng lão quân rốt cục mở ra hai con người, đứng lên, hắn hất lên đạo bào, một đầu âm dương ngư nhi thăng lên không trùng, phân ly ở ba người ở giữa, đem phần này áp lực giảm rất nhiều, để Trương Hữu Nhân lập tức thở giải một hơi. Đạo giáo tuyệt đối sẽ không tùy ý phật giáo phát triển an toàn, tất nhiên ra cản trở. Thái thượng, ngươi quả thật muốn cùng bản tọa đối ngực sao? Như Lai nhìn về phía Thái thượng lão quân, ánh mắt lóe lên một đạo tàn khắc. Hắn nói, nếu như thánh nhân bản tôn ở đây, lão tăng ta không nói hai lời, xoay người rời đi, đáng tiếc bây giờ thánh nhân khế đại là kim tiên cùng một chỗ viễn phó tam giới hằng rào, ngoài tầm tay với, huống chi có ta phương Tây hai thánh kiếm chế, ngươi một cái chỉ có kim tiên tu vi phân thân, lại có thể làm khó dễ được ta? Không thử một chút lại thế nào biết đâu. Thái thượng lão quân trợ lông mày vận một cái, nói, Như Lai, ngươi thật muốn đập nồi thuyền? không tiếc kéo xuống ra mặt, cũng muốn vào ở thiên đình. Thế nào, chẳng lẽ Thái thượng chuẩn bị thử một chút lao tăng trong lòng bàn tay Phật quốc? Hừ, lao đạo ngược lại muốn xem xem chuẩn đề trong lòng bàn tay Phật quốc chuyển cho ngươi, ngươi lại nắm giữ mấy điểm. Thái thượng lao quân đề khí, trên thân tản mát ra một cỗ cường đại khí thức, một đạo hiện ra thất thải xương mù ba phủ, đỉnh đầu dâng lên một đoàn phế mây, loan thoáng hiện ra một tôn linh lung bảo tháp tới. Ngươi, ngươi, ngươi lai ngươi dám cùng lão tăng đối chọi gắt, là vào cái này huyền hoàng linh, tốt, tốt, rất tốt." Như Lai cất tiếng to, tăng bảo một cái, một cây hình dung cổ kỳ nhánh cây hiện hiện. Các người điên, ngay cả thánh nhân Đắc Đạo chi bạo chân linh cũng dám lấy ra, là muốn hủy thiên đình sao?" Thái Bạch Kim Tinh mặt lộ vẻ cấp sắc, bắt đầu hoảng loạn lên. Nếu như vẹn vẹn Như Lai trong lòng bàn tay Phật quốc cùng Thái Thượng lão quân âm dương lưu cũng liền rồi, Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp cùng Thất Bảo Diệu Thụ chân linh xuất hiện, hắn coi như chớ chi làm sao? Còn muốn đấu tiếp a?" Thái Thượng lão quân nhìn thấy Như Lai rút ra Thất Bảo Diệu Thụ, cũng từ dần mình, "Bất quá, hắn nghĩ lại, Thiên Đình bèn nói tổ thân phòng, tam giới tín ngưỡng địa, coi như Như Lai có lá gan lớn như trời cũng không dám hủy nó. Như Lai cử động lần này bất quá là muốn mượn cơ hội lấy được lợi thôi." Quả nhiên, nghe được lời này, hai người riêng phần mình thu tay lại lui lại một bước, để mọi người áp lực bung lỏng. Như Lai nói, đã thái thượng xuất thủ, vẫn tăng liền tạm thời bỏ qua việc này không để cập tới, bất quá, Lao Quân cũng không thể lại ngăn ta Thỉnh Kinh Đông tiến vào sự tình. Hừ, đánh cho một tay tính toán thật hay. Thái thượng lão quân thọ lông mày nảy loạn, trải qua chớp trước, gật đầu nói, Thỉnh Kinh Đông độ sự tình, bản tôn đã từng cùng Phương Tây hai thánh tại lượng kiếp trước đó thảo luận qua, nếu là ngươi Phật giáo mình khí vận, Lao đạo cũng không ngăn trở. Bất quá, lão đạo hay là phải quên ngươi một câu, tu sĩ chúng ta tu thân, hợp đạo mới là chính độ cũng đừng coi là lập phương tây thế giới cực lạc, hấp thu 10 triệu tín ngưỡng liền có thể thu hoạch được đại đạo, lao đạo nhưng nói cho ngươi, kia là si tâm vọng tượng. Đến lúc đó, độ nhập lối rẽ, cũng đừng hối hận lao đạo không có nhắc nhở ngươi, đi nhầm đường đi lúc, liền hối hận thì đã muộn. Lao đạo chớ có nhiều lời, lúc trước năm thánh vì lý niệm chi tranh, đấu mấy cái lượng kiếp đều vô kết quả sự tình, lao tăng cũng lời cùng ngươi tranh chấp, thôi, không nói việc này, hay là đem trưởng nhĩ định quang hoan hỉ Phật giao cho lão tăng mang đi đi. Chương 61, thiên bồng biệt Phật, chương 61, thiên biệt Phật. Như Lai nhìn thấy thái thượng một bước cũng không lường, đành phải lùi bước. Hai tay hắn hợp thành chữ thập, nói, "Vậy thì tốt, hôm nay lão tăng liền mua thái thượng lão quân một bộ mặt, sự tình khác có thể về sau bàn lại, nhưng là, trường nhĩ định quang hoan hỉ Phật lão tăng hôm nay nhất định phải mang đi." Như lai bị thái thượng lão quân cùng thái bạch kim tinh hai người làm cho vừa lui lại lui, cũng không dám thật sự xé rách ra mặt, toàn diện khai chiến, gây nên tam giới chi loạn. Lượng tiếp tiến đến trước đó, hắn dẫn đầu dẫn động chiến tranh, cái này đại nhân quả hắn không chịu được nổi. Bởi vậy, lùi lại mà cầu việc khác, hắn liền muốn mang về trưởng nhĩ định quang hoan Hỷ Phật lấy quét tiên đỉnh mặt núi. Mà lại, trưởng nhĩ định quang hoan hỉ Phật không chỉ có riêng mặt ngoài đơn giản như vậy, Như Lai cũng là gần nhất mới biết được, trên người hắn còn có một cái rất trọng yếu vật phẩm, còn ẩn giấu đi đại bí mật, nhất định không dung rơi vào Thiên Đình chi thủ. Đồng thời, Như Lai đang nói ra lời này thời điểm, cũng đang thử thăm dò lấy đạo môn ba giáo danh giới cuối cùng, ngươi đạo giáo không phải khắp nơi ngăn cản lão tăng à? Như vậy, vốn tăng liền nhìn xem quét Thiên Đình mặt mũi sự tình, các ngươi có thể hay không ngăn cản. Quả nhiên, Thái thượng lão quân nghe nói như thế trầm mặc. Y liền nguyên túi đầu nhắm mắt, thần du cửu tiêu, khôi kia bình tĩnh vô khí chất. Như Lai nhìn về phía Thái thượng, trên mặt lộ ra một tia lạnh nhạt cười gian, tựa như hai người nháy mắt đạt thành một đạo ăn ý. Đối với chuyện này, rất nhanh đứng tại cùng một trận chiến tuyến. Đang lúc hắn coi là mọi việc thỏa đáng thời điểm, một cái âm thanh trong trễu chuyển tiến vào đại địa tới. Không thể, việc này tuyệt đối không thể. Thiên Đồng khẩn cầu bệ hạ thận đợi việc này. Thiên Hà Thủy Sư nguyên soái thiên đồng. Vừa mới như lai cùng Thái thượng Lao quân ở giữa khí thế tranh phòng, đem đại điện chúng thần bức lui lăng tiêu điện, bây giờ áp lực biến mất, trong đại điện vẫn tràn ngập một đạo khiến người kiềm chế không khí. Nhưng là, phổ thông tiên thần rõ ràng có thể chống cự phần này áp lực. Thiên Đồng nguyên soái tại cái này kiềm chế phía dưới, đi rất chậm, rất phí sức, nhưng lại bước chân lại kiên định là thường. Hắn một đôi mắt hổ nhìn về phía Như Lai, không nhìn kia sắp ăn người ánh mắt, nói: "Trường nhĩ định quang hoan hỉ Phật tại Thiên Đình công nhiên hành hùng, ý đồ tổn thương bệ hạ, đả thương bệ hạ thị nữ tiểu Thanh tiên tử, lợi dụng thánh nhân chi bảo lục hồn phiến an toàn tam giới chúng chủ, nó hành chi ác, tội lỗi chồng chết, tội không thể tha thứ." Hắn hướng Trương Hữu Nhân vừa chắc tay, ngữ khí nghiêm một chút, nói: "Bệ hạ nhân tử, không có sự tử thai giải, cũng không có nghĩa là thai giải có thể bỏ chạy trách phạt. Mà lại, bệ hạ chính là tam giới chúng chủ, tự nhiên có trừng phạt thai giải cái này đạo môn phản đồ, tiểu nhân vô sỉ. Nếu như tùy tiện đem giải giao ra" Gọi ta uy hoàng thiên đế còn mặt mũi nào mà tổn tại. Hỗn trướng, Như Lai tức giận trong lòng, bản tọa cùng thái thượng cùng Ngọc Đế thương lượng, há lại cho ngươi một cái nho nhỏ thiên hà thủy sư nguyên soái tiến vào. Hung chi, cũng dám ngay trước chúng tiên chi mặt, nói ra thai giải định quang tiên là đạo môn phàn đồ, cái này muốn để hắn cái này Tây phương giáo thay mặt giáo chủ mặt mũi hướng nơi nào thả, chẳng phải là nói Tây phương giáo không người, ngay cả Phật Đà đều là đạo môn phí đồ. Ngươi cái này núp hạng, điện bên trong há lại cho cùng đại thiên tôn chưa nhiều lời, một cái thần tử Như Lai mặc dù đối Thiên Đồng nói chuyện, nhưng là ánh mắt lạnh lùng lại nhìn xem Trương Hữu Nhân, kia thần sắc mang theo một cỗ không hiểu sát khí, để Trương Hữu Nhân có loại quang bất quá khí đến cảm thụ. Thể nội huyền công vận chuyển, Trương Hữu Nhân áp lực hơi lòng. Hắn thở ra một hơi, ánh mắt phức tạp nhìn về phía Quang Minh lấm liệt Thiên Bồng nguyên soái, ngữ khí chậm rãi nói, "Thiên Bồng chính là Thiên Đình đại thần, trưởng quản Thiên Hà thủy sư, tại Lăng Tiêu điện thăng nghị Thiên Đình chính sự, đương nhiên có thể thực hiện, làm sao Như Lai có ý kiến? Chẳng lẽ Thiên Đình xử lý mọi việc, Như Lai cũng muốn nhúng tay không thành?" Trương Hữu Nhân ngữ khí vẫn bình tĩnh, ẩn chứa trong đó ý vị lại rất đáng được cân nhắc. Như Lai có can đảm dùng vũ lực để người cưỡng thế yêu cầu vào ở thiên đình. Nhưng là, hắn nhưng lại không thể không tìm một cái đại nghĩa lấy cớ. Bây giờ bị Trương Hữu nhân cái này ép một cái, nếu như dám can đảm thừa nhận đúng tay thiên đình nội vụ, tam giới chúng tiên miệng ra viết phê phán cũng sẽ để Như Lai gương mặt dàn mua kia mất hết mặt mũi. Chết để sẽ rách giả nhân dạng nửa mặt mũi, hắn không dám. Như Lai cũng không dám cầm Tây Phương giáo khí vận đến mạo hiểm như vậy, bởi vậy, trên mặt hắn âm trầm phải nhanh chạy ra nước. Bất quá, Như Lai dù sao cũng là Như Lai, hắn chỉ hơi trầm âm, liền răng nói, "Trường nghĩ định quy là ngã Phật tọa đệ tử." Lẽ ra trở lại lôi âm cầm nhận chứng trị, mong rằng bệnh hạ ân chuẩn. Như Lai lời ấy sai rồi, phủ thiên chi dưới đều là vương thổ, đất ở xung quanh hẳn là vương thần, trường nhĩ định quang hoan hỉ Phật tám toán bệnh hạ trước đây, đừng nói trường nhĩ định quang hoan hỉ Phật cái này đạo môn di đồ, coi như hắn là thánh nhân đệ tử, đạo tổ môn khách cũng nên nhận thiên điều xử phạt. Thiên đồng tại ở trong thiên đình, lấy cương trực công chính lấy rừng, tuyệt không bởi vì Như Lai thực lực cường đại mà lùi bước nửa điểm. Tốt, tốt, tốt. Ha, ha, ha, ha. Hạ, chúc mừng thủ ngươi gọt như thế đắc lực giúp đỡ, lao tăng gọi như lại mắt bên trong càng ngày càng lạnh, trên thân tràn lan ra sát khí đem trong điện mảnh vật đều thổi phải ngã trái ngã phải. Không tốt, hắn muốn giết người. Trương Hữu Nhân nhíu mắt, bước chân nhất chuyển, mới giật mình phát hiện so với những này thực lực cường đại tiên nhân, mình bất quá một con kiến hôi. Cũng không bởi vì hắn ngồi ở vị trí này, có thể cáo mượn oai hùng lợi dụng Ngọc Hoàng Đại Đế cái này vỏ ngoài che lấp, cùng bọn hắn dựa vào lý lẽ biện luận, coi như cường giả chân chính. Không, tại những người này mắt bên trong, mình nực thể phàm tài, bất quá một viên không có ý nghĩa hạt bụi nhỏ thôi. Thậm chí ngay cả dưới tay hắn tiên bổng, Na Cha cùng tiên tướng, cũng không có đặt ở những cường giả này mắt bên trong. Hắn càng phát ra cảm giác mình hữu tâm vô lực bắt đầu. Quả nhiên, chứng hữu nhân tâm còn không có bung ra, Tiết Như Lai giọng nói vừa truyền, thử lạnh một tiếng, nói: "Thật sự cho rằng ngươi là lục cấp đạo nhân ký danh đệ tử, lão tăng liền sẽ để ngươi ba điểm." Thử. Lão tăng liền nhìn ngươi được hắn mấy phần thật truyền đi, trong lòng bàn tay Phật quốc, luyện cho ta. Nói động thủ liền động thủ, Như Lai tay phải dơ lên, một đạo bài sơn đảo hải khí tức đánh tới, bàn tay hắn tâm kim quang lẻ, như, như hắn bàn tay ra. Như Lai vừa lên đến liền hạ sát thủ là nghĩ như bảo chế Tế Thiên Đại Thánh tôn ngộ không, đem Thiên Đồng thu nhập trong lòng bàn tay Phật Quốc, sinh sinh luyện hóa. Tốt xấu tâm địa, thật ác độc thủ đoạn. Lấy Thiên Đồng thực lực, cũng không như tôn ngộ không đầu đồng Thiết Quốc, mà lại, Như Lai cũng không cần lưu thủ, giống đối phó tôn ngộ không đồng dạng đem hắn thu nạp làm Tây Phương Giáo đệ tử, bởi vậy, xuất thủ chính là giết. Một khi Thiên Đồng bị cái này trong lòng bàn tay Phật Quốc thu lấy, nguy rồi. Không được, không thể để cho Như Lai tại bạn tọa dưới mí mắt giết người, cứ như vậy, chấm chẳng những bị mất mặt, sẽ còn mất làm người. huống chi, Thiên Bổng còn có một cái ký danh sư phụ lục cấp đạo nhân, người này một giới tán tiên làm việc mặc cho yêu thích, lỡ như giận lấy sang thiên đình, tình huống sẽ chỉ trở nên càng ngày càng bị. Như Lai Thần là Tây Phương Giáo Giáo chủ, thực lực cường đại, không sợ lục giác đạo nhân, đáng tiếp thiên đình lại khó có thể chịu đựng lửa giận của hắn. Hùng Chi, Trương Hữu Nhân bản thân còn thiếu lục giác đạo nhân một cái nhứ tình, hắn cũng không hy vọng mình thần tử bởi vì thiên đình sự vụ bị ngoại nhân cường sát. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân mắt thấy thiên đồng bị kia trong lòng bàn tay Phật Quốc Kim Quang bao vây lấy không ngừng rã rụa, mấy bị thôn phệ đi vào thời điểm, hắn xuất thủ. Chương 62, đại thế nguy rồi, chương 62, đại thế nguy rồi. Mắt thấy thiên đồng thế nguy, Trương Hữu Nhân của trường, hắn kết ấn dẫn động thiên đỉnh chi lực, đạo nhập tiên thiên pháp bảo Hạo Thiên Kính bên trong. Hạo Thiên Kính, ra. Trương Hữu Nhân trong tay Hạo trước kính phát ra một đạo mờ mịt quang quang, mang theo hồng mông chi khí, xoẹt một tiếng ngang tại Như Lai trong lòng bàn tay Phật quốc trước, ngạnh sinh sinh đem Phật quang đánh tan. Thiên Bổng tại biến cố này bên trong, hại nhiên biến sắc, nhanh chóng lùi về phía sau, trên mặt lựa giận nhìn về phía Như Lai. Như Lai vốn định giết người lập uy, xoát thủ chính chiêu, nghĩ tới Trương Nhân sẽ bởi vì nho nhỏ xoái, không hạ mình hướng thủ mà lại vừa ra tay chính là Tiên Tiên Linh Bảo Hạo Thiên Tú. Mắt thấy tới tay con ngồi cứ như vậy phi, Như Lai giận dữ, lại không chú ý mà nguỵ, hắn thân che đậy kình quang, một đạo bản tay lớn màu vàng nóng đột nhiên hướng Trương Hữu Nhân che đậy tới. Tại ở trong thiên đỉnh, có đại trận tương hộ, thiên đạo gia chỉ, Trương Hữu Nhân tôi động Hạo Thiên Kính còn không đến mức đem hắn hút thành người khô, có thể nỗ lực vì đó. Nhưng là, Hạo Thiên Kính dù sao cũng là tiên đỉnh trọng bảo, thuộc về Tiên Tiên Pháp bảo một chồng, há lại tùy tiện, có thể thúc dục, vận chuyển một lần, cũng suýt nữa để hắn hư thoát qua khứ. Đang chờ thúc về Thiên Tú, cái kia bên trong hiệu được như lai như thế ga lớn. Vậy mà đã hướng mình xuất thủ đánh tới. Hoàng Bét, vừa rồi tình thế cấp bách xúc động, vậy mà quên mình vô tu vi sự tình, nếu là Như Lai một trường này ấn thực, hẳn lớn mật. Cũng may bên người có Thái Bạch Kim Tinh, trong tay phất trần đưa ngang ngực, khó khăn lắm ngăn trở đạo này đại thủ ấn, tướng trí bắt đầu. Hừ. Như Lai hừ lạnh một tiếng, tiến lên trước một bước, mang phải Thái Bạch Kim Tinh liên tiếp lui về phía sau. Thái Bạch Kim Tinh, bà ngươi cũng muốn ngăn trở bản tọa, lui ra đi. Như Lai Kinh phát tay trái, bức lui Thái Bạch Kim Tinh, tay phải tăng bạo một cái, nhất tâm lực dụng, cùng hướng nhân. Không được, không được. Thái Bạch Kim Tinh cùng Trương Hữu Nhân đồng thời phát ra một tiếng kinh hô. Oen! Tăng bào mang qua dư kình vượt qua Thái Bạch Kim Tinh, đánh bảo Trương Hữu Nhân trên thân. Ba! Cương đại trưởng lực đem Trương Hữu Nhân đánh bay, ngã xuống tại long ỷ bên cạnh, nhất thời một đạo nhiệt huyết tuôn ra. Phốc phốc. Trương Hữu Nhân như một cái phá bao tải, toàn thân chảy máu, mặt xám như cho. Đây chính là tiên nhân thực lực. Hắn chỉ có một cái ý thức, mạnh, quá mẹ nó mạnh. Sau đó, ý thức bắt đầu mơ hồ, linh hồn không ngừng phiêu dãng. Bậy hạ, bậy hạ. Thái Bạch Kim Tinh phần Trương, lão địa chạy tới. Cấp tốc từ mang bên trong móc ra một viên tiên đan, nhét vào trường hữu nhân miệng bên trong, miễn cưỡng duy trì lấy sinh cơ không tiêu tan. Mấy người ở giữa chiến đấu phát sinh ở trong điện quang hòa thạch, động tác như động tác ma lẽ, cấp tốc vô cùng, còn không, có bọn người nhìn, cái rõ ràng, liền đã kết thúc. Nói thật, đây là mấy người sợ hãi hủy hoại Thiên Đình Lăng tiêu điện, gây nên thiên đạo phản vệ, xúc động đại nhân quả mà áp chế tu vì kết quả, nếu không, lấy như lai thực lực, toàn lực thi triển, chỉ sợ ngày này đỉnh sẽ tại cường đại công kích đến không còn sót lại chút gì. Như Lai cũng không nghĩ tới vẹn vẹn tăng bảo mang theo đi ra Kình Phong liền đem Trương Hữu Nhân đánh thành trọng thương, trong nháy mắt hắn cũng mắt trợn tròn. Bình thường mà nói, Như Lai gan lại mập, cũng không dám công nhiên cùng Thiên đình chi chủ Ngọc Hoàng Đại Đế đối nghịch, lại càng không cần phải nói đả thương Trương Hữu Nhân. Theo lý thuyết, Trương Hữu Nhân thực lực lại không tốt, coi như cảnh giới rơi xuống, cũng là thiên tiên cảnh giới, lấy hắn kinh lịch vô lượng lượng tiếp kinh lịch, cũng sẽ không như thế dễ dàng thủ thường, tại sao có thể như vậy? Như Lai mi giả vạn, trong mối vẫn không có cái giải, đồng dạng cùng hắn nghi hoặc không hiểu còn có bình chân như vậy Thái thượng lão quân. Quá tốt một chốc, Như Lai mới mắt lộ ra thần quang. Trương Hữu Nhân nhìn tới, Thân mục như điện, như có thể xuyên thấu ngũ tạng lục phủ, muốn đem Trương Hữu Nhân đấy lòng xem thấu. Song chim. Trương Hữu Nhân dùng mình một cái, lúc này mới nhớ tới Hạo Thiên Kính bên trong Ngọc Đế Tàn Hồn liên tục giao phó một câu: Tuyệt đối đừng tại tiên giới bất cứ người nào trước mặt lộ ra người không có tu vi, ngươi đạo quả đã hủy, chỉ có nhục thể phàm thai sự tình một khi bị chúng tiên nhân biết, sẽ vạn kiếp bất phục. Vừa rồi, bởi vì lo lắng Thiên Đồng bị hao tổn, hắn căn bản liền quên việc này, dưới tình thế cấp bách, thế ra kính, để hắn hiện tại hoàn toàn biến thành một cái người trong suốt. Quả nhiên, tại Trương Hữu Nhân lo lắng còn không có lúc kết thúc, Như Lai like trong mắt thần quang đã xem hắn nhìn cái thông đấu, hết thệ đang nhìn. Ha ha ha ha. Nục thể phàm thai. Đường Đường Tam Giới chi chủ, chúng ta tôn kính Ngọc Hoàng Đại Đế Đại Tiên Tôn các hạ thế mà là nhục thể phàm thai. Buồn cười a, thật sự là buồn cười. Cái gì? Vậy hạ là nhục thể phàm thai, hắn tu vi mất hết. Không có khả năng, đây tuyệt đối không có khả năng. Cái này mẹ nó là đang đùa ta đâu, ta không tin đây là sự thực. Đường Đường Tam Giới chi chủ, cổn tiên hội tụ chi địa, vậy mà tại một cái nục thể phàm thai phàm nhân thống trị dưới lâu như vậy đều không có phát hiện, bản tiên vị chính mình cảm thấy gì nhục. Không Sẽ không, ngươi nói cho ta đây không phải thật. Không. Hắn là thủ an toán, coi như Bệ Hạ là một giới nục thể phàm thai, hắn cũng là tâm tế thương sinh hạo thiên thượng đế, hắn cũng là chúng ta trí cao vô thượng Ngọc Hoàng đại đế, Bạn tiên tin tưởng, Bệ Hạ sẽ chiến thắng trước mắt khó khăn, đứng lên lần nữa, đúng không? Ngươi nói cho ta, Na Cha Tam thái tử. Nói cho ta. Đúng vậy, ta cũng tin tưởng Bệ Hạ cuối cùng sẽ đứng lên. Na Cha mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, nhìn trước mắt cái này tùy tiện, vừa mới dung nhập tiên đỉnh bên trong hỏa liệt chân nhân, nói không nên lời tiêu điều. Một cái nục thể phàm thai người bình thường, có tư cách gì thống lĩnh vạn tiên chiều Có tư cách gì xương tôn Tăng giới, có tư cách gì ngồi tại Lăng Tiêu bảo điện đối ta cùng vùng tay múa chân, bản tọa chịu 10 Như Lai, thái thượng nghị lão làm chủ, thủy bộ chương hữu nhân tam giới chi chủ thân phận, vì ta thiên đỉnh chính danh. Câu Trần Đại Đế há có thể bỏ qua tốt như vậy cơ hội báo thủ, chỉ hơi ngây người một lúc liền đề nghị phế gia chương hữu nhân Ngọc Hoàng Đại Đế chi vị, tâm địa không thể bảo là không hung ác, tính toán không thể bảo là không quyết tuyệt. Con của hắn lôi thiên động bị giáng trước, dòng chính tiên tướng lại bị Tề Thiên không cho mất đi phận điểm đấu, hỏa khí chính không có chỗ ngồi thả đâu, nghe tới chương hữu nhân chính là nhục Sao có thể từ bỏ cái này cơ hội bỏ đá xuống giếng, lúc nói chuyện đều miệng hô trương hữu nhân danh tự, đâu còn có nửa điểm đối tam giới chi chủ tôn trọng. Làm càn. Hậu thủ một trận quát, mắt phượng mang sát, chỉ vào câu Trần nói, "Vậy hạ bèn nói tổ thân phòng, thiên đạo tán thành, hạ có thể nói rút liền, liền rút, lại nói, vậy hạ chính là nhận trường nghị định quang hoan hỉ phật cánh cửa kia phản đồ ám hại, mới rơi vào hiện tại cái dạng này, há lại ta cùng thần tử có thể nghị luận. Người ta thần tử, ở đây thiên đình nguy cấp thời điểm, lẽ ra giúp đỡ lẫn nhau, chung độ quan, cùng đi hạ quản lý tốt tam giới mới là đúng lý, há có thể tự mình nghị luận bệ hạ sự tình?" Hừ, tốt ngươi cái hầu thổ, người khác sợ ngươi, bản tọa cũng không sợ ngươi, đừng tưởng rằng bản tọa không biết, ngươi ngầm cùng Trương Hữu Nhân mắt đi mày lại, đáng tiếc Hoa rơi hữu tình, nước chảy vô ý, làm sao? Hiện tại hắn mất đi tu vi, ngươi còn không hết hy vọng à, còn muốn tao lông mày tao lông mày điệu lấy lại đi lên. Vạch mặt về sau, câu Trần lại không cố kỵ, nói đến nói không chừng đều nói ra, ngữ khí rất bất tiện. Trong lúc nhất thời, cái này tịch thoại đem quần thần kia cháy hừng hực bắt quái chi tâm nhóm lửa, mọi người bắt đầu nghị luận ầm Chương 63, ta xem ai dám, chương 63, ta xem ai dám. Hoa, lai like luôn luôn lén Mắt cao hơn đầu hậu thủ còn có phần nhân tình này sự tình, cái này thật sự là. Bồ đại tiên liền nói đâu, hậu thủ những năm này lẻ loi một mình, làm sao liền thủ tới, nguyên lai like có bệ hạ, a là họ Trương bảo bọc đâu. Hắc hắc hắc. Bội hạ, còn cái dám cái Bội hạ, ngươi không nhìn thấy a, họ Trương ngày tốt lành cũng đến cùng. Lộn náo cái gì mà lộn náo mọi người tự quét tuyết trước cửa, đừng quản hắn người trên ngoài xương các ngươi cũng không mở mắt nhìn xem, loại chuyện này cũng là ngươi cùng có thể thấm hợp sao, cẩn thận hãm đi vào, đến lúc đó hải cốt không còn. Một năm giả tiên nhân nói ra lời này về sau, mọi người nghị luận mới nhỏ lại. Thái thượng lão quân cùng như lai lẫn nhau, lòng có ăn ý lộ ra tâm thần lĩnh hội thần sắc, đang chờ có Sở Hạ Văn thời điểm, Nam Cực trường sinh đại đế bước ra khỏi hằn nói, theo bản tọa đến xem, Trương Hữu Nhân nhục thể phảng thai, thực tế không thích hợp lại gánh Ngọc đế chi trách, nhưng là tam giới không thể một ngày vô chủ, khẩn cầu như lai tạm thay tam giới chức vụ, giúp ta thiên đình khôi phục trật tự, chư vị thấy thế nào? Đây là có chuyện gì? Coi như họ Trương hợp lý không được Ngọc hoàng đại đế, cũng khỏi phải như lai tạm thay thiên đình chi trách đi, cái này trưởng sinh đại đế hẳn là lão hồ đồ rồi. Đúng vậy a, lão nhi này bình thường ngược lại là rất tinh minh một người, hôm nay làm sao cái này cũng khinh suất? Liên ngay cả Câu Trần, hậu thổ cùng Bắc Phương Tử cực đại đế cũng nhất thời mắt trợn tròn, không rõ trưởng sinh đại đế đây là ý gì. Thái thượng lão quân càng là hai mắt phũ lựa, hắn không thể đem người sư điệt này làm tới bắt quái lô bên trong luyện thành cho cho. Chỉ có Như Lai mặt lộ vẻ hiểu rõ, cười ha ha, mặt mày hớn hở. Đã tiên đỉnh chúng thần công cố ý, bạn tọa liền từ chối thì bất kính. Hắn nhìn xem Lăng Tiêu điện thượng thủ Cửu Lăng bảo tọa, mắt bên trong đâu còn có thương xót thiên hạ, vô dục vô cầu nhân đến qua Thái về sau, miễn cưỡng hồi khí trở lại, mặc dù thân thể thương tích để hắn khó mà chống đỡ được, nhưng là hiện tại dính đến vận mệnh của hắn, thậm chí quyết định sinh tử của hắn thời khác, nhưng không được khinh thường. Bởi vậy, hắn giang chống đỡ lấy, tại Thái Bạch Kim Tinh nâng đỡ đứng lên, mắt lộ ra kỳ quang, môi chư mỗi câu điệu giận dữ hét, "Như Lai, like, chớ có làm cản, chấm chính là thiên đạo chỗ về, há lại người cùng có thể tùy ý nhẹ rút." Hung chi, chấm tụ thương tại Trường Nhĩ Định Quang Hoan Hỉ Phật Tam toán, cụ thể trải qua, người Tây Phương giáo lòng dạ biết rõ, chẳng lẽ còn nghĩ ngăn chặn hung dư miệng. Hôm nay, chấm liền đem lời đặt xuống chỗ này, người Tây Phương giáo muốn nhập chủ thiên đỉnh, trừ thi thể của ta bên trên bước qua đi. Ta nhìn ngươi là có hay không có lá gan đam hạ phần này nhân quả, áp đảo trên thiên đạo, giết ta. Đúng à, vậy hạ dù sao cũng là thiên đạo chót trùng, Như Lai sẽ không làm cản như vậy thật giết hắn đi. Liền ngay cả Thái thượng lão quân cũng trên mặt vẻ suy tư, mang theo cởi trên nỗi đau của người khác biểu lộ nhìn xem Như Lai. Hừ, mắt thấy ngọc đế chi vị sắp tới tay, Như Lai đâu chịu dễ dàng buông tha, hắn hừ lạnh một tiếng, trên thân tản mát ra đạo đạo kim quang, cất bước hướng về phía trước, trên tay bóp ra một chuỗi phức tạp pháp ấn, âm thanh lạnh lùng nói, họ Trường, bản tọa đích xác không thể giết ngươi, nhưng là, bản tọa cũng có thể thế thiên hành đạo. Đưa ngươi cái này không xứng đảm nhiệm tam giới chi chủ phạm nhân phong ấn, lưu lại chờ thánh nhân trở về thời điểm lại đi thương nghị xử trí biện pháp. Ta xem ai dám? Phượng Liên Lộ thủ, giao Trì Tiên cung vương mẫu nương nương xuất hiện. Nàng vừa xuất hiện, tiên đỉnh chúng tiên quan như gặp chủ tộc, tự động nhường ra một con đường, mắt trong mang theo một cố kỳ vọng, còn có một số không nói rõ được cũng không tả rõ được ý vị, các loại phức tạp đều đang suy đoán cái này đồng vương công ấu nữ đem xử trí như thế nào việc này. Ta tưởng là ai, lai like là Dao Trì mẫu nương, nương giá. Như Lai like mặt không đổi sắc, nhìn xem vương mẫu nương nương mẫu mặt, một tiếng, nói, ngươi cũng muốn đến đỡ cái này tự án. Ngươi lại là bằng cái gì, chẳng lẽ liền ngươi đỉnh đầu bức kia chân vàng? Hắn mắt bên trong tràn đầy khinh thường, cường đại như hắn, đối với trong tâm giới, thật đúng là khó tìm đến đối thủ. Như vậy, bần đạo đâu? Ai? Ba Sơn Ngũ Nhạc Mặc Ta Du Lịch, Khai Thiên bổ Điệu Tạn Gia thiên. Lục Áp đạo nhân. Như Lai hơi biến sắc mặt. Nếu như trong tam giới, còn có để hắn có chút kiên kỵ người, Lục Áp đạo nhân không thể nghi ngờ là trong đó một cái. Bất quá, hiện tại đứng trước Tây Phương Giáo toàn diện nhập tiến vào Thiên Đình tốt đẹp thời cơ, đừng nói Lục áp, liền xem Như Chấn Nguyên tự đến. Hắn cũng không có khả năng lùi bước. Lúc đầu, hắn nguyên ý làm mượn Tế Thiên Đại Thánh Đại náo Tiên cung sự tình, uy trấn tầng giới, cường thế vọt ở thiên đỉnh, coi như lùi lại mà cầu việc khác, cũng được đem Tây Du sự tình cùng Thái thượng Lao Quân quyết định, nhiều tranh một phần lợi ích, miễn cho tương lai đạo giáo nhúng tay quá sâu, để Tây phương giáo được không bị mất. Cuối cùng, mới là Trường Nhĩ Định Quang Hoan Hỷ Phật. Cứa ra Trường Nhĩ Định Quang Hoan Hỷ Phật cũng không đại biểu như Lai có bao nhiêu từ bi, vừa vận tương phản, Trường Nhĩ Định Quang Hoan Hỷ Phật chỉ là Tây phương giáo hấp dẫn nhân tài một cái manh lưới, hắn sống hay chết thật không trọng yếu. Đương nhiên, nếu như có thể bảo tồn một cái Phật đà sức chiến đấu, Đối với Tây Phương giáo đến nói cũng là tự tốt. Chính yếu nhất chính là, trường Nghị Định Quang Hoan hỷ Phật trên thân có một kiện quan hệ đến tam giới bí mật đồ vật, cũng là gần nhất mới từ phương Tây hai thánh đưa tin bên trên mới được. Lúc đầu hắn coi là loại chuyện này từ hắn tự thân xuất mã, nhất định là dễ như trở bàn tay, nào biết được Thái Thượng Lao quân không tiếc vận dụng Thiên Điệu Huyền Hoàng Tháp chân linh, cũng không để hắn đạt được. Một đợt không nghi tính, một đợt tái khởi. Ngay tại Như Lai tiến tới lưỡng nan thời điểm, phong hồi lộ chuyện, vậy mà phát hiện Hữu Nhân cái này Ngọc là nhục thai, để hắn tựa như bên trong vé số cao Đây là trời muốn đại hưng ngã Phật giáo chỉ cần cầm xuống chương hữu nhân đế tọa, Phật giáo đông độ căn bản khỏi phải quá nhiều thủ đoạn, lập tức vượt qua xiển tiệt nhị giáo, lực áp nhân giáo, trở thành tam giới quyết không tranh cái thứ nhất. Đến lúc đó, hán giáo chủ này dựa vào thiên đại khí vận, đừng nói tấn thăng đại la kim tiên, coi như thành thánh cũng không phải là không thể được. Thế nhưng là, đi vong ân bội nghĩa, lại tới kiên quyết ngồi lên hồ. Trương Hữu Nhân há miệng vào bọc, trừ bỏ ngọc hoàng đại đế cái này quang vinh áo ngoài, mất đi hậu thiên kính vẻ sau, không đủ gây sợ. Vương Mẫu nương, nương là vương công tri hầu nữ, công quý ẩn năm, cũng không biết đến đó cái vũ trụ thái hư đi, tạm thời có thể không cần nhắc. Nhưng là, Lục Áp đạo nhân nhưng lại không thể không phòng. Như Lai sắc mặt có chút trầm tĩnh, tay phải hắn trong lòng bàn tay Phật quốc chậm rãi vận chuyển, tâm lý thầm nghĩ, chỉ sợ đạt được toàn lực. Lục Áp đạo nhân, lão tăng kính ngươi khai thiên bổ địa chi trước đắc đạo thành tiên, nhưng là, ngươi đã nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, liền không nên tới trôi lần này vũng nước đục, bằng không. Hắn ngừng lại một chút, nói, ngươi kia Trảm Tiên Phi đao mặc dù không có gì không trảm, thế nhưng là bẩn tăng nhân quả đại đạo đoạn tiễn thân, trảm tương lai, cũng chưa chắc liền sợ. Như vậy lại thêm cái này đâu? Một mực canh giữ ở Trương Hữu Nhân bên người Thái Bạch Kim Tinh thay đổi người hiền lành hình tượng, trên mặt mang sát, trong tay pháp quyết Như Hoa, dẫn động thiên địa nguyên khí quay trùm quanh quấn thân, đem hắn làm nổi bật phải kim quang kia chớp rễu. Người, ngươi muốn làm gì?" Như Lai like sắc mặt đại biến, liền ngay cả một bên chuẩn bị xem trò vui Thái Thượng Lao Quân cũng hái nhiên cái gì, lên tiếng quát bảo ngừng lại. "Đã các người không để ý thiên đạo chiếu cố, muốn trọng lập thiên đình, như vậy Lao đạo liền để các người nhìn xem cái gì gọi là thiên đạo chi bi. Chương 64, Thái Bạch khoe khoang, chương 64, Thái Bạch khoe khoang. "Đã các ngươi không để ý tiên đạo chiếu cố, muốn trọng lập thiên đình, Như vậy lao đạo liền để các ngươi nhìn xem cái gì gọi là thiên đạo chi uy. Thái Bạch Kim Tinh mặt tái nhật bên trên nổi lên một cố bệnh trạng đỏ ửng, theo tay hắn bộc vấn quyết, từng đạo tinh quang hạ xuống từ trên trời, đánh xuyên lăng tiêu bảo điện đại điện đỉnh điện, cấp tốc hướng hắn tụ đến, đem hắn bao quạ, như một tôn tiền sử cự thần. Cái gì? Thái Bạch Kim Tinh không nên vận động. Thái thượng lao quân lại vô nửa điểm bình tĩnh chi sắc, trong tay âm dương ngư nhi như vũng nước độc bên trong giao lòng, không ngừng điệu trong tay hắn lên, như nén không được, muốn thoát trưởng mà đi. Như lai tay phải trong lòng bản tay Phật quốc giờ phút này cũng hơi rung động, có loại tận thế sắp sụp đổ tình hình. Trong đại điện chúng thần càng là không chịu nổi, bất luận đại phóng lời nói sơ lầm câu Trần đại đế, hay là nghĩ dẫn Phật Đông chú trưởng sinh đại đế, thậm chí cao nạo cao lãnh hậu thổ tại thời khắc này đều vội vã mạnh vận công lực, ngăn chặn ngoe ngoe muốn động tiên nguyên lực, thủ trụ bản tâm, trong ánh mắt tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Ha ha ha ha, thái bạch, tốt một cái thái bạch. Lục áp đạo nhân ho khan vài tiếng, trên mặt mang theo chỗ này đỏ chi sắc, cười to nói, trước kia bản đạo còn cảm thấy cả ngày chìm ở thiên đình tục vụ bên trong, mất máu tính, có mấy điểm nhìn ngươi không dậy nổi. Hôm nay, đạo không thể không nói một cái chữ phụ. Hắn giơ ngón tay cái lên, nói: dẫn động bản mệnh 9 ngày tinh thần, nhiễu loạn nhân quả, tức đoạt chúng tinh chi thọ, dẫn động thiên đạo phản phệ chi lực đả thương đối thủ, đây là cùng thế cùng đốt diệt thế hai đường a, tốt, tốt cực kỳ." Lugap đạo nhân mặt lộ vẻ kỳ quang, tại cái này diệt thế chi kiếp lúc, vậy mà lộ ra một cố vẻ hưng phấn. "Như Lai, lần này bần đạo ngược lại muốn xem xem ngươi còn có thể không bằng vào nhân quả đại pháp, nhất cử định tận hồn." "Ngươi? Ta làm sao ta, ngươi cắn ta a?" cũng không phải e sợ sự tình hạ người, trên lưng hổ lộn nhoáng cái, một thân thanh sam bay, nói không nên lời tiêu sái. "Như Lai, thái thượng" Bất luận bệnh hạ phải chăng mất đi tu vi, nhưng là, chỉ cần thiên đạo một ngày không có chủ động hạn kiếp, như vậy, hắn chính là lao đạo ta nhận định duy nhất Hạo Thiên Thượng Đế. Tu vi mất đi, chi bằng tu trở về, nhưng là, nếu như mất nhân đạo, liền không chỉ thái kiếp đơn giản như vậy. Thái Bạch Kim tinh đầy mặt giữ tợn, mang theo một cỗ tuyệt nhiên chi sắc nói, hai vị thượng tiên, không biết có thể cho lao đạo một bộ mặt, cho bệ hạ 100 năm thời gian, lao đạo bảo đảm, bệnh hạ chắc chắn khôi phục tu vi, tiến thêm một bước. Hắn nhìn thái thượng cùng như lai like hai người một chút, nghiêm nghị nói, nếu như hai vị thượng tiên cảm thấy lão đạo yêu cầu này quá mức lời nói, Lão đạo liền thử một chút bằng vào ta bản mệnh tinh thần dẫn tới thiên đạo phản phệ chí lực, có thể hay không cho hai vị tạo thành tổn thương. Chuyện gì cũng từ từ, chuyện gì cũng từ từ. Thái thượng lão quân mồ hôi lạnh trên trán thẳng dọn. Nói đùa cái gì? Thái Bạch Kim Tinh là trên trời viên thứ nhất tinh thần đắc đạo, tiên tiên canh kim chi tinh, nếu như hắn lấy bản mệnh thọ tính dẫn động tinh thần phản phệ, đừng nói thánh nhân phân thân, Tây Phương Giáo đương Nghiệm Giáo chủ, coi như thánh nhân đều tới cũng sẽ ngã chồng vó, hơi không chú ý, thậm chí khả năng dẫn phát tam giới đại kiếp, tạo thành hồng hoang vỡ vụt, lại hàm hỗn Thiên điên, lão giả điên. Như Lai bất đắc dĩ thu hồi Phật quang, tất lực lộ ra hỏa hải nói, "Thái Bạch, lần này có thể buông tay đi. Các ngươi còn không có đáp ứng lao đạo yêu cầu đâu. 100 năm thời gian trùng tu trở về đây là quả quyết không có khả năng." Như Lai cân nhắc từng câu từng chữ, từng chưa nói ra. "Hừ." Hừ lạnh một tiếng, Thái Bạch Kim Tinh trong tay tinh quang càng dệt, do đến Như Lai vội vàng nói, "Thái Bạch Kim Tinh, ngươi cũng đừng quá mức. Tam giới kiếp số sắp nổi, 100 năm thời gian đừng nói Lao tăng đợi không được, tam giới tất cả mọi người, tiên, thần đô đợi không được. Lão tăng chỉ có thể cho ngươi 10 năm, 10 năm về sau hắn ngược quả còn không thể tu đến nguyên cảnh giới." Không bàn gì nữa, đến lúc đó coi như làm cái ngọc thạch câu phần, lao tăng cũng phụng bồi đến cùng. Mà lại, Như Lai nhìn thấy Thái Bạch kia thần sắc dữ tợn, ngữ khí cấp tốc nói, mà lại, bản tọa tại cái này trong vòng 10 năm, còn muốn cùng chúng ta vị này đại thiên tôn bệ hạ đánh cược. Cái gì cược? Thái Bạch Kim tinh khí thế lòng một chút, ngữ khí có chút huyền chuyển. Hắn đè nén thể nội lao nhanh không thôi tiên nguyên lực, ám đạo, nương, hiến tế toàn bộ thọ nguyên lực thật không phải tiên làm sự tình, vẹn vẹn dẫn động tinh quang, lao đạo ta thiếu chút nữa bị hút thành khô. Hắn có chút bất đắc dĩ nhìn xem trong miệng ho ra máu trương hữu nhân, mắt trong mang theo một tia lo âu. Thầm nghĩ, vậy hạ, Lao Thần chỉ có thể giúp ngươi đến cái này bên trong. Như Lai nhìn thấy Thái Bạch Kim tinh khẩu khí bông lòng, cũng âm thầm thở dài một hơi, nói, từ 1.0000 năm nay, địa tiên giới Bắc Câu Lô Châu thành tám khó chi địa, không luận đạo giáo hay là ngã Phật giáo bất chân, tại cái này 1.0000 năm qua chưa hề bước vào được. Bên cạnh Thái thượng lão quân nghe nói như thế liên tiếp gật đầu, nhưng đầu yên lặng nghe ở dưới. Lao tăng ý tứ, nếu như bệ hạ thật có thể đảm nhiệm tam giới chí chủ, chẳng những cần thực lực đầy đủ, còn phải có giao hóa chúng sinh năng lực. Lão tăng nguyện ý từ ta phương Tây Phương Tế Phật giáo mời ra một vị Bồ Tát cùng Bệ Hạ cùng một chô đến Bắc Câu Lâu Châu, đều cầm một nước, phổ tế thương sinh, 10 năm sau, lấy quốc lực giao phòng, bên thắng làm vương, kẻ bại khấu. Đến lúc đó, nếu như Bệ Hạ thắng, lại khôi phục tu vi, ta Tây Phương giáo đối Bệ Hạ mặc cho tam giới chúng chủ lại không hai lời nói, nếu như thất bại. Hắn nhìn thoáng qua mặt mũi tràn đầy bệnh sắc trương hữu nhân nói, đến lúc đó đừng trách ta Tây Phương giáo không nể tình. Cái này, Thái Bạch Kim Tinh chần chờ. 10 năm thời gian, từ thể phàm thai tu luyện tới thiên tiên, ta không nghe lầm. Co như vẹn vẹn khôi phục tu vi cũng không có khả năng. Đây quả thực là tại gia nan để nhà, còn như Lai Phật Tổ, lòng dạ từ bi đâu, ta nhìn không bằng gọi làm khó dễ lao tổ được rồi. Còn có à, giáo hóa bắt câu lâu châu chúng sinh, ha ha ha, đến kia bên trong, có thể còn sống trở về liền đã không sai. Đây chính là có tiếng không thụ giáo hóa chi địa, từng cái dùng võ đấu hung ác, đều là chút ăn người không nhà xương hạ người, vậy hạ lại vô tu vi, làm sao có thể tại kia bên trong đặt chân. Nghe tới những nghị luận này, Như Lai hừ lạnh một tiếng, doa đến chúng thần không dám tiếp tục mà miệng. Hắn cũng không phân giải, chỉ lẳng lặng mà nhìn xem Thái Bạch Kim Tinh. Khô, khô Trưng Hữu Nhân một bên ho khan, một bên nôn ra máu, hắn nỗ lực cởi ra Thái Bạch Kim Tinh năm nữa, cường tự đứng nghiêm, thấy xa xa nhìn qua Vương Mẫu nương nương một trận lòng chua xót, không khỏi trong lòng bên trong âm thầm gọi thẳng vị hạ. Thế nhưng là, Trưng Hữu Nhân biết, hiện tại là mình tỏ thái độ thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh chiêu này, Ngọc Thạch Câu phần mặc dù tạm thời dọa sợ lòng lang dạ thú như Lai like cùng ý đồ không rõ thái thượng, lại không phải kế lâu dài, là mình chung quy mình muốn đi đối mặt. Hắn thay đổi bình thường sâu nhi làm sắc, trở nên mục bắt đầu. Như Lai, like, chấm liền 10 liền dùng 10 năm để các ngươi nhìn xem, chấm là Tam giới chi chủ. "Vất quá, hắn trên mặt mang theo một cỗ chấp nhất, cái này trong vòng 10 năm, Thiên đỉnh sự vụ chỉ có thể do trời đỉnh chúng thần nghị quyết bất kỳ cái gì ngoại giới thế lực không được thấm hợp, nếu không, chấm coi như phấn thân phái cốt, cũng sẽ không để ngươi cùng an tâm." Hắn chuyển hướng Vương Mẫu nương nương, đưa khí trở nên nu bắt đầu, nói, "Giao cơ, cái này 10 năm liền vất vả ngươi, hiệp trợ thái bạch giúp trấn quản tốt tầng giới, ta muốn để thế nhân nhìn xem, ta thiên đình không dựa vào ngoại lực vẫn có thể vận chuyển bình thường." "Vậy hạ." "Giao cơ dương dương." Cái này Mẫu Nghi tiên hạ nữ tiên, lúc này đâu còn có bình thường trang nghiêm, một bức nhu nhược bộ dáng, ai gặp cũng thương. Tuất, lão đạo vui mừng. Thái thượng lão quân vân vê râu dài, nhìn xem Như Lai cùng Trương Hữu Nhân hai người nói, đã hai vị có này hứng thú đánh cược, lão đạo cũng thấm hợp nhất dưới như thế nào. Chương 65, tam rơi đánh cược, chương 65, tam rơi đánh cược. Thái thượng lão quân không đợi Trương Hữu Nhân cùng Như Lai đáp lại, trực tiếp đưa tay trong hư không vạch một cái, một đạo huyền quang dâng lên, địa tiên giới Bắc Câu Lô Châu diện mạo rõ ràng chiếu vào mọi người trước mặt. Thấy cảnh này, Như Lai tâm lý thất kinh, hay là xem cái này thánh nhân thân, mới nếu là không tiết hết thể gây nên tranh chết, cùng lão này ở giữa, chết vào tay ai thật đúng là khó nói. Thái thượng lao quân tựa như hiểu được như lai suy nghĩ, hướng hắn cười nhẹ một tiếng, chỉ vào Bắc Câu Lô Châu một khối địa và nói: "Cái này, cái này, còn có cái này, vừa vận Tam Quốc, người, ta, vậy Hạ vừa vận đều chiếm một nước, lấy 10 năm trong vòng, liền nhìn ngươi ta ba bên cuối cùng khí vận rơi vào người nào chi thủ, như thế nào?" Thiện, tốt. Ba người ngôn xuất phát tùy, theo miệng khế ước hình thành, trên bầu trời một tiếng sấm rền, lập tức thăng ra một đạo không nói rõ được cũng không tả rõ được nhân luân chi khí quay quanh tại ba người đỉnh đầu. Trưng Hữu Nhân, Như Lai, Thái thượng ba người minh bạch, ba người khế ước đạt được thiên đạo tán thành lại không cách nào cải biến. Đạt được Thiên đạo Tán thành về sau, cái này liền không chỉ là ba người người đánh được, còn dính đến hai giáo cùng Thiên Đình khứ vận chi tranh, so với vừa mới có thể, lại nhiều hơn một phần chữ nặng thẻ đánh bạc. Tiên giới mấy vị đại lao giới cá cuộc về sau, còn lại chính là chi tiết thương nghị. Phật giáo đưa ra để quan âm hạ giới, và ở Bắc Câu Lô Châu đại lương quốc, lão quân đề nghị môn hạ đệ tử đời ba tạo quốc cứu và ở đại tông quốc, Trừng Hữu Nhân không được chọn, chỉ còn lại có một cái đại minh quốc. Nhưng là, ba bên kiên trì trừ đương sự người, không được lại phái ra thiên tiên cảnh giới phía trên lực lượng giúp đỡ trưởng khống gia quốc. Nói một cách khác, từ đó về sau Ba bên đều là người cô đơn tiến vào thế giới xa lạ, đi độ hóa cái gọi là rừng tiên nước độc. Không được, bậy hạ tu vi hoàn toàn không có, tại kia cùng hung hiểm địa phương, đừng nói phổ độ chúng sinh, chỉ sợ ngay cả sống sót đều khó khăn. Đúng vậy a, cái này không công bằng. Hừ, công bằng a. Như Lai like Hai mắt vừa mở, đưa tay phải ra, phát ra từng đạo kim sắc Phật quang, nói, đây chính là công bằng. Mẹ kéo con chim, làm nhục lao tử không có tu vi đâu. Trưng Hữu Nhân tức giận bất bình, lại không thể làm gì, ai kêu mình thế yếu đâu. Ngay tại mấy người vì chuyện này còn có tranh luận thời điểm, một thanh âm từ đại điện bên trong bay ra. Ta theo bệ hạ hạ giới, bệ hạ là tam giới chi chủ, bên người cũng không thể không có chiếu cô sinh hoạt thường ngày người, cần biết truyền sắc xuất hiện đi, các vị trên mặt cũng có nhìn. Tiểu Thanh, Thiên đình ngọc đế thị nữ, Tiểu Thanh. Trương Hữu Nhân nói không nên lời cảm động, vừa mới nhận lớn như vậy là kích, hắn đều chỉ là yên lặng tiếp nhận, nhưng bây giờ nghe tới Tiểu Thanh lời này, lại làm cho hắn khỏe mắt có chút đắc. Tiểu Thanh từ lần trước sự tình về sau, đối với hắn xa cách, luôn luôn tìm kiếm nghị cách chôn tránh hắn. Thế nhưng là, hiện tại đứng trước như thế quân ván, hơi không chú ý liền đem phấn thân toái cốt cuốn cảnh phía dưới, lại không chút do dự đứng ra. Bắc Câu Lâu Châu chẳng những là người hiếm ác, là đạo Phật hai nhà đều chưa từng thu phục tám khó chi địa, điển hình thuộc về việc không ai quản lý khu vực, chuyến đi này hung hiểm vô cùng, 10 năm về sau, có thể hay không chính còn sống sót đều là ẩn số, nàng lại lấy thiên tiên tu vi thực lực, vẫn kiên quyết như thế, làm sao có thể không để người cảm động. Như Lai đang nghĩ cự tuyệt, cũng không biết Thái Thượng lão quân làm sao nghĩ, thế mà gật đầu đồng ý nói, "Thiện. Tiểu Thanh tiên tử đã nguyện ý đi theo bệ hạ cùng một chỗ và ở Đại Minh quốc, lão đạo cho rằng có thể thực hiện, ngươi cảm thấy thế nào?" Hắn ngẩng đầu nhìn một chút qua có chút tức giận Như Lai, sắc mặt bình tĩnh nói, Kỳ thật, Thái thượng cũng có dự định, như Lai phái ra Quan Âm, đích thật là một kế diệu thủ, Quan Âm độ người tam giới thứ nhất, nếu để cho nàng tùy tiện chiếm được tiên cơ, tao quốc Cửu đem một mình khó chống đỡ. Hắn đồng ý tiểu Thanh đề nghị, đơn giản bất quá để tiểu Thanh hiệp trợ Trương Hữu Nhân, giúp hắn vượt qua nan quan đồng thời, cũng có thể cho Quan Âm lụt nạn. Như Lai bất đắc dĩ, đành phải trên miệng chiếm chút tiền nghi, hừ, khó trách tiên đỉnh như thế tối nát, Đường Đường Ngọc Hoàng Đại Đế bên người vậy mà nuôi một con thôn mãng, chẳng phải là để tam giới cho cười. Trương Hữu Nhân mày lên, đối này liền không thích nghe. Hắn nói, tiểu Thanh chính là thôn thiên thành đạo đã sớm chuyển hóa thành người, thiên đình đã trưởng quan tâm giới, có cây tất cả đều chúng sinh, tu lưu tiểu thành có cái gì không được. Hắn hiện tại dù sao đã bị nhìn thấu không có tu vi nội tình, lại bị đuổi đến Bắc Câu Lô Châu cái này cùng chim không vị phân địa phương, trở thành ba bên đánh cờ tiền đặt cược, lại không, có so cái này càng nguy hiểm, rứt khoát vào đã mẹ không sợ rơi, ngữ khí rất hùng nói, ngươi Phật môn đại mình bằng vương được tôn là phần mẫu, chẳng lẽ liền không sợ tam giới cho cười. Ngươi? Như Lai từ nghèo, chỉ vào Trương Hữu Nhân trên mặt lên cơn giận dữ. Bất quá, mắt thấy Thái Thượng ủng hộ Trương Hữu Nhân, nghĩ đến tiểu thành cũng bất quá thiên tiên tu vi. Đối đại cục không có nửa điểm ảnh hưởng. Mà Minh Phương này quan âm cùng thái thượng đệ tử đời ba Tào Quốc Cửu đều là Kim Tiên tu vi, vốn là chiếm thiên đại tiền nghi, tự nhiên cũng không còn kiên trì. Hắn thấy, 10 năm sau đánh ngược, đã đem Trương Hữu Nhân bài trừ tại tháng ván bên ngoài, không có gì bất ngờ xảy ra, kia phiên tranh đấu chỉ là đạo Phật hai nhà sự tình. Lấy Trương Hữu Nhân tình huống hiện tại, muốn tại trong vòng 10 năm tấn thăng đến Thiên Tiên trở lên tu vi, cơ hồ thành không thể nào sự tình. Coi như hắn nắm giữ lấy vô tận nguyền, đối với một cái chưa phải tiên thể thai, vượt qua cơ, Kim Đan, Nguyên Anh, Nguyên Thần, đại Thừa, mấy cái này cảnh giới mới có thể vượt qua thiên, địa, người tam kiếp, qua ba thai năm khó, đến nhân tiên tri cảnh, coi như như thế, mặt trên còn có địa tiên, thiên tiên mấy cái trọng yếu quá cậu, đừng nói 10 năm, coi như 100 năm thời gian cũng khó có thể đạt tới. Cho nên, Như Lai càng nhiều tinh lực dùng tại đối phó thái thượng bố cục bên trên. Tao quốc cứu là phàm nhân giới quốc cứu đại nhân thụ điểm hóa ma đắc đạo, tục truyền từ nhỏ thông minh, tính thích thiên tính đọc sách, là một cái nho nhã đạo nhân, cũng là kim tiên sơ kỳ tu vi. Từ nhỏ nghe thấy mắt nu thế tộc quyền vị biến thiên, đối với thế tộc quản lý thuận buồm xuôi gió, cũng may quan âm thương sót, tự mang một loại tính liên kết, càng có thể nhanh chóng thích hướng các loại môi cảnh, mà lại, bằng thực lực tại tam giới khó gặp đối thủ. Bởi vậy, 10 năm về sau, Như Lai có lòng tin tại khí vận chi tranh bên trong, thắng được phần này tiên đại thành quả thắng lợi. Thương Nghị đã định, các phương cấp tốc đầu nhập trận này đánh cược bên trong. Một số người áp lên thân gia tính mệnh, thì như Trương Hữu Nhân. 10 năm sau, không thành công thì thành nhân, nếu như thua, đến lúc đó đừng nói trở thành tam giới chi chủ, chỉ sợ ngay cả tính mạng cũng khó giữ được. Đến lúc đó, coi như Thái Bạch Kim Tinh diễn lại trò cũ, Ngọc Thạch câu phần Có tiên đạo khế ước trói buộc, cũng chưa chắc có thể thực hiện. Mà đạo Phật hai nhà càng lại áp lên hai giáo khí vận, quả nhiên là tam giới lớn nhất một trận tiền đặc cực, để tam giới sốt sa mắt. Bệ hạ, nhiều bảo đảm. Nào, Vương Mẫu nương nương trong mắt vượng mang theo một cỗ không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm xúc, nhìn xem Trương Hữu Nhân, rốt cuộc nói không ra lời. Chờ ta trở lại, định không phụ ngươi. Trương Hữu Nhân cho ra nam nhân hứa hẹn. Những thời giờ này, hắn dần dần minh bạch quá khứ sự tình, đối với một nữ nhân, chưa từng có đạt được một tia nửa điểm hứa hẹn. Vẻn vẹn Đông Vương công nửa là nói đùa nửa là khảo nghiệm đồng dạng an bài, liền để Vương Mẫu Nương Nương gánh vác lấy tam giới về sau nhân vật, yên lặng thủ hộ vô số tu tác, cái này không công bằng. Đúng là như thế, nghe tới Trương Hữu Nhân lời này thời điểm, Vương Mẫu Nương Nương nháy mắt lộ sột, sững sờ một lát, mới về dấu tới. Trong con ngươi của nàng hiện lên một vẻ bối rối, vậy mà không biết như thế nào mặt đối mặt trước cái này trên mặt vết máu nam nhân. Bất quá, Trương Hữu Nhân không cho nàng quá nhiều phản ứng thời gian, vội vàng cùng quần thần giao tiếp về sau, liền muốn chuẩn bị rời đi. Hắn hiện tại thời gian rất gấp, 10 năm, một cái chiếu nặng thời gian công xưởng, đây là hắn cũng là tiền thân ngọc đế nhân quả, nhất định phải dùng liệu mạng tinh thần đến giải quyết. Chương 66, kim tiền từ đâu? Chương 66, kim tiền từ đâu? Từ sau khi xuyên Việt, Trương Hữu Nhân một mực trôi qua rất nhàn, luôn cảm giác mình đã là tam giới chi chủ, coi như biết rõ bản đảo thịnh hội bên trên, Hoa Quả Sơn con khỉ kia liền sẽ đánh lên đến, hắn cũng tự tin mình mang theo công lược mà đến, có thể mọi chuyện tiên cơ. Về sau, biết được đường đường tể thiên đại thánh tôn nộ không là mình phân hồn thời điểm, càng là vui vẻ có phải hay không? Từ đó trở đi, hắn càng không đem tam giới đặt ở mắt bên trong, cũng chưa từng đem sắp gặp phải khó khăn coi thành chuyện gì to tát cho rằng chỉ cần chậm rãi trên việc tu luyện đi, đợi cho kim tiên chi cảnh, lượng hồn hợp nhất thời điểm, chính là vô địch thiên hạ thời điểm, đến lúc đó, thiên tiên chỉ là gà đất chó sành, kim tiên cũng được hơi kém gió tao, còn có cái gì tất yếu lại đi cố gắng. Ôm loại tâm tính này, chư hữu nhân cả ngày bên trong nghĩ đến chính là tương lai như thế nào phong quang, như thế nào xưng bá tầm giới, liền đem trước mặt nguy cơ cho xem nhẹ. Đúng là như thế, lúc này mới diễn biến ra hôm nay chẳng ai nạn này. Bây giờ, hắn lại không nắm chặt, trời xanh sẽ không lại cho hắn cơ hội thứ hai. Xét thấy thái thượng cùng như lai hứa hẹn, trên điện chúng thần mặc dù đều mang tâm tư, nhưng là Bên ngoài vẫn là không có biểu lộ ra. Thực tình hắn đũi, mặt ngoài qua loa, cái gì cần có điều có, Lãnh Trương Hữu Nhân nhìn tấu thế tục muôn màu ánh mắt, như thế nào nhìn không ra. Trong lòng của hắn cười lạnh, một ngày nào đó, ta sẽ chân chính bắt về thứ thuộc về chính mình. "Bệ hạ, khối ngọc bội này ngươi mang theo đi, tương lai có lẽ có cần phải một ngày." Đối mặt hậu thủ thời điểm, khuôn mặt này thanh đạm, lãnh lão nữ tiên kỳ dị điệu mang theo ngượng ngùng, nhanh chóng đút cho hắn một khối ngọc bội, nữa khôi chất. Hẳn là cái này nha thật cùng tiền thân có một chân. Hữu Nhân bắt quái tâm không dám. Nhìn xem cái này tản ra từng đạo thâm thúy khí tức thần bí ngọc bội, ám đạo tốt một cái phẩm tướng không sai pháp bảo. Hắn mặc dù không biết ngọc bội kia công dụng, cũng từ hậu thổ kia mong đợi trong ánh mắt nhìn ra vật này bất phàm, cảm nhận được vật này còn mang theo nữ nhân mùi thơm cơ thể, hắn bàng hoàng. Ta Trương Hữu nhân có tài đứa gì, thu tiên tử như thế ưa hắn, bất luận ngươi là đối tiền thần quyếnuyến hay là có khác hắn ý, trận này nhân quả ta đo lấy. Một ngày kia, ta chân chính đặt chân tám giới, lại không có người có thể tùy ý uy thời điểm, ta hứa hẹn sẽ cho ngươi một cái thuyết pháp. Hữu nhân thật sâu nhìn qua hậu thổ, lặng vì cái này bên ngoài đồng hồ kiến tưởng. Nội tâm lại như thế tinh tế tiên tử nói một tiếng tạ ơn, hướng một bên Lục Giáp đạo nhân nhẹ gật đầu, cùng Thái Bạch, Thiên Đồng bọn người phân công cụ thể sự vụ, xin nhờ bọn hắn quản lý tốt Thiên Đình mọi việc, đặc biệt nhắc nhở Na cha đem Thiên Long Quân mang tốt, đây chính là hắn tương lai quật khởi nền tảng. Mọi việc thỏa đáng về sau, Trưng Hữu Nhân mới mang theo Tiểu Thành, bước nhanh hướng Nam Thiên Môn mà đi. Vậy hạ đi, chúng ta nên làm cái gì? Còn có thể làm sao? Giao trộn. Thật là, ăn cống ngầm dởm mệnh, thao lăng tiêu điển tâm. Không phải còn có Vương Mẫu nương nương cùng Thái Bạch Kim Tinh sao, vừa mới bệ hạ cũng giao phó, hết thảy nghe theo hai người bọn họ ý tứ. Mọi người làm tốt mọi người trong tay kém đi. Ít nói chuyện, làm nhiều sự tỉnh, các đại lao chuyện từ các đại lao nhọc lòng. Từ phía trên đỉnh trở về lôi âm tự trên đường, như lai một đường trầm mặc, trên thân Phật quang đều bởi vì cảm xúc thất thố mà có chút rung động, phía sau hắn á khó, giả lá hai tôn người biết Như Lai tâm tình không tốt lắm, không thể không bình phong hô hấp, đối cứng lấy cố này áp lực, im lặng không nói. Như Lai giáo sư môn nhân đệ tử lúc luôn nói tham, giật, si ba độc, thế nhân trầm mê ở này mà không thể thành Phật, nhưng là hắn lại thiên tính thích cơ bạc. thu phục Tế Đại Thánh tôn Ngộ Không, cùng nó đánh cược, không, hẳn là lấy trong lòng bàn tay Phật quốc lựa cược. Đến cùng Thiên đỉnh tranh chấp thời điểm, hắn càng lạ như thua đỏ mắt dân cờ bạc, cùng Thái thượng cùng Trương Hữu Nhân cực một thành lớn, đem vật môn khí vận đều áp đi lên. Đúng là như thế, hắn mới rất tức giận. Lúc đầu sự tình lần này, được quả không phải Thái thượng lao quân ngăn cản, hắn đã sớm chúa tệ Thiên đỉnh cái này tam giới trung tâm. Nào biết mọi chuyện không thuận, trước có Thái thượng, sau có Lục áp đạo nhân cùng Vương Mẫu nương nương, làm tới cuối cùng, còn toát ra một cái bình thường không hiện sơn không lộ thủy thái bạch kim tinh, muốn làm cái ngọc thạch câu phận. Như Lai không muốn chết, đặc biệt không muốn cùng Trương Hữu Nhân cái kia đồ body cùng chết, bởi vậy, hắn mới có thể bước vừa trở lại lối áo tự, như lai hỏa khí liền ra. Hắn độ lập xuống chỉ vào hàng long liên rống, Kim Tiễn tử sự tình thế nào, hắn nhưng có hồi tâm chuyển ý. Kim Tiễn tử là như lai đại đệ tử, là mấy giới trước bản đảo thịnh hội bên trong, bị như lai tuệ nhãn biết trâu, khai quật nhân tài. Người này thiên tư dị lắm, bị như lai thu làm đại đệ tử về sau, nghe một mà thông người, chỉ ngắn ngủi mấy năm thời gian, liền đem như lai nội tình bốn liếng cho nắm sắc quang. Như lai giáo không thể dạy, nên phải nuôi thả thức để hắn đi luyện. Chợt một ngày, Kim Tiễn tử trở về, cùng chúng sư huynh nghe như lai pháp hội, tại pháp hội mắc lựa mặt vạch ra như lai kinh văn sai lầm. Lần này đem Như Lai khí lửa. Như Lai là ai? Thánh nhân rời đi về sau, tam giới thực lực thứ nhất. Tại pháp hội bên trên trước mặt mọi người bác vạch ra lỗi của hắn để loạn, cái này như thế nào ca minh? Kinh văn sai xong việc nhỏ, tại Như Lai chúng đệ tử trong lòng, một mực có hai đầu vĩnh viễn không thể sửa đổi quy tắc, Phật tổ nói rất đúng cũng là đúng, sai tham chiếu đầu thứ nhất. Bởi vậy, Như Lai rất tức giận. Sinh khí Như Lai là đáng sợ, hắn thi triển đại pháp lực, đem kim tiền tử đánh vào luân hồi, kêu để kim tiền tử mười thế luân hồi, nhìn thấu thế gian tướng. Khi nào lĩnh ngộ được sư ân như núi, không dung ngông Khi nào mới có thể trở về lôi nguyên tự, trở thành Phật đả kim thân. Thế nhưng là, Thiên Đình biến cố về sau, Như Lai nhớ tới năng lực này xuất chúng đệ tử, hiện tại, hắn vô cùng cần thiết cái này đệ tử đến vì hắn phân ưu. Hàng Long La hắn nghe tới Như Lai tra hỏi, sắc mặt một khổ nói, "Thế tôn, kim tiền tử còn tại luân hồi. Đời thứ nhất, kim tiền tử khổ nghiên có pháp không ta, thành lập Câu Xá Tông, đời thứ hai, hắn thủ giới cầm thành, lại sáng lập Lật Tông, lại xuống thế, hắn lại lần nữa một lòng mà sinh và pháp, sáng tạo Hoa Nghiêm Tông, lại về sau, Tam Luật tông, Pháp Tướng tông, Mật tông, ai cũng có kim tiền tử sư huynh cái bóng." Hàng Long thở dài một hơi nói: "Thế Tôn, Kim Tiền Tử mỗi lần luân hồi chuyển thế, bản tăng đều kịp thời phái người tiến đến điểm hóa, thế nhưng là, mỗi lần điểm hóa người tất cả đều trở thành hắn tùy tùng, một thế này, Kim Tiền Tử sư huynh lần nữa đưa ra tính chính là định, lo chính là tuệ, định tuệ đều là đan, tại Phương Đông Lập Đạt Tông, phái người điểm hóa Phật Đà chính cùng lấy hắn tu đan định đâu?" Nghĩa Trướng như lai trán nổi cơn sinh nức, phát ra rít lên một tiếng. Thế Tôn đừng giận, Kim Tiền Tử mặc dù ngang bướng, nhưng là thông hiểu một trải qua, đây chẳng phải là Phật tổ kỳ vọng sao? "Đúng vậy à, lão tăng không đang cần thiếu dạng này, nâng một trở lại ba." có thể một mình đảm đương một phía đệ tử sao? Xem ra, lão tăng còn cần một chút dung người chi lượng, mà lại, bước kế tiếp ngã Phật đông độ, vừa vặn cần hắn đến vì lão tăng hoàn thành. Như Lai buông xuống tâm lý chấp niệm, quay đầu nói, lại nhiều phái một số người đi điểm hóa, chất tất yếu tại đời này đem kim tiền tử tâm quay tới. Hắn tự đủ, phải tăng tốc tiến trình, lúc đầu chuẩn bị 500 năm sau mới mở ra đông độ hành trình, thế nhưng là, hiện tại tình thế có biến, đạo môn người, Thiền, Tiên ba giáo ẩn có liên thủ chi thế, Phật môn lại không khuyết trường, lần này lượng kiếp liền bị động. Mà lại, thánh nhân bên kia còn không biết khi nào liền sẽ có mới biến hóa như không vượt lên trước một bước, tại thiên cơ bị được tệ tình huống dưới, khó mà chiếm được tiên cơ. Phía trên động động miệng, phía dưới chạy chân gãy. Bởi vì Như Lai like một câu, đem Hàng Long La Hàn gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, âm thầm đếm trên đầu ngón tay số những cái nào Phật đà Bồ Tát có thể nói biết nói, phải đi ra điểm hóa kim tiền tử mới có thể lấy được thành tựu. Nếu là Quan Âm không bị điều đi bắt câu Lô Châu liền tốt. Đáng tiếc, Như Lai like trọng nam kình nữ, tại bên trong vô lượng thọ kinh coi trọng người người chuyển biến nam thân, cái quan điểm này cùng Quan Âm bản thể thân nữ nhi cái thân phận này không gặp nhau, tạo thành hai người cũng không rất tương khế, bằng không Quan Âm không giải ở Nam Hải trở lại lối âm tự lời nói, ta Phật môn sẽ càng thêm cường đại. Lúc đầu, Hàng Long dựa theo như Lai An bài tiến hành bố cục đi. Chương 67, Bác Câu Lô Châu, chương 67, Bác Câu Lâu Châu. Cảm tạo vĩnh dạ đợi đạo hữu khen thưởng. Hôm nay như cũ ba trường, Ân, đi lên. Thiên đỉnh, Câu Trần Đại Đế cung. Trời động, có ta, hiện tại cơ hội báo thủ đến rồi. Câu Trần Đại Đế trên mặt bỏ bừng, giống như phù tầng một bồng loãng, thái độ rất là hân vẫn. Lần này thiên đỉnh chi loạn, lớn nhất được lợi người chính là hắn. Bất luận là đạo môn ba giáo hay là phương Tây phần môn, giữa bọn hắn phân tranh cùng chương hữu nhân an Nửa điểm cũng để không nổi câu Trần Đại đế hứng thú, hắn chỉ cần biết mình tại cuộc phân tranh này bên trong có thể có được bao lớn lợi ích liền đầy đủ. Tam giới chi chủ vị trí, không luận đạo nhà hay là phật môn, bọn hắn thế lực cường đại hơn nữa, cũng không thể trắng trận địa tùy tiện ngồi lên kia bảo tọa. Mức độ lớn nhất, bọn hắn nhiều nhất một lần nữa bồi dưỡng một cái khôi lỗi ngồi lên, thay bọn họ ra lệnh thôi. Cho nên, cái này khôi lỗi dù sao cũng phải còn muốn người tới làm. Câu Trần Đại đế cũng mặc kệ khôi lỗi không còn dối, chỉ cần ngồi lên vị trí kia, bằng vào thế lực của mình và cùng người chung đụng thủ đoạn, còn sâu đến lúc đó nắm giữ không đến chân chính quyền lực. Húng chi Câu Trần Đại Đế sớm có sở so đo, tại lượng tiếp về sau, Phật môn cũng tốt, đạo giáo cũng được, tổng không có trưởng thịnh không suy thế lực, nhưng Thiên đình chi chủ lại có thể vạn thế lưu danh. Tại mắt của hắn bên trong, lấy Trương Hữu Nhân cái này cùng nhẫn đản cũng có thể thoải mái mà ngồi tại chỗ. Hảo hảo sinh sinh địa vượt qua lâu như vậy tố tuyết nguyệt, hắn, Câu Trần Đại Đế bằng thực lực, tư chất cùng bảy miêu nghị kê năng lực đều mạnh hơn Trương Hữu Nhân mấy con phố, không có lý do so Trương Hữu Nhân ra ngoài lăn lộn mà nghèo. Tại như thế tình huống dưới, Trương Hữu Nhân bị lưu vòng, Thiên đỉnh vô chủ, dù sao cũng phải cần cái người chủ sự đi. Người này đến tọt cùng nên người nào đến chấp trưởng? Không phải rõ ràng sao? Trương Hữu Nhân trước khi rời đi an bài Vương Mẫu Nương Nương cùng Thái Bạch Kim Tinh tương hỗ cân đối, thủ tướng Thiên Đình sự vụ, thế nhưng là, người biết chuyện đều biết, Thiên Đình chân chính hạch tâm lực lượng nắm giữ tại câu Trần Đại Đế chi thủ, hiện tại không có chế ước, còn không phải mặc hắn muốn làm gì thì làm. Quyền khắc ở tay, giao chỉ Vương Mẫu bất quá một giới nữ lưu hạ người, Thái Bạch cũng là già vô dũng, suốt ngày sợ tại Lăng Tiêu Điện, 105 binh, 205 quyển, còn gì phải sợ? Mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 năm thời gian, nhưng là, chỉ cần khổ tâm kinh doanh, 10 năm sau ngày này đỉnh sẽ còn họ Chương sao. Đến lúc đó chỉ sợ tam giới chi chủ liền phải sửa họ Trần, huống chi, lấy Như Lai cùng Thái Thượng ở giữa tính toán không bỏ sót, 10 năm về sau, cái này trong tam giới, còn có trương hữu nhân người như vậy sao? Hắn rất hoài nghi. Ha ha ha ha. Câu Trần một trận cùng thiếu, một cố bệ nghệ thiên hạ cảm giác, đột nhiên trong lòng, loại cảm giác này rất tốt, thật rất tốt. Không được, để cho ổn thỏa, 10 năm về sau, không thể để cho họ Trương lần nữa trở về. Tuy nói Như Lai đã cược, lấy bác Câu Lô Châu Tam Quốc vì ván cờ, để một thân tu vi hoàn toàn biến mất, tại Thiên Đình bên trong nhiều lần vô thành tích trương hữu nhân cùng phụ độ chúng sinh. Kim Tiên tu vi quan âm cùng tài trí hơn người, thế tục thân cư cao vị cao nhân đắc đạo tạo quốc cứu cùng một chỗ vào cuộc, không thể nghi ngờ là đem Trương Hữu Nhân hướng tử lộ bên trên bước, nhưng là, câu Trần Đại Đế không cho phép quá trình này lại xuất hiện ngoài ý muốn. "Người tới." Hét lớn một tiếng, ngoài phòng một vị tiên nhân lên tiếng trả lời mà ra. Lập tức phái người tiến về Bắc Câu Lô Châu, và ở Đại Minh Quốc triệt để đảo loạn thế cục, để họ Trương vĩnh viễn không cách nào chân chính vào ở Đại Minh, trở thành vô chủ cô hồn, đến lúc đó tam quốc giao chiến, giải quyết dứt khoát. "Đây, Bắc Châu." Trương Hữu Nhân cùng Tiểu Thanh đến cái này bên trong về sau, không gọi miệng đầy phát khổ. Tại ở trong thiên đình, không cảm thấy thiên đình lộng lẫy, nhìn quen tâm giới tài nguyên, duyệt tận thiên hạ kỳ trân trương hữu nhân cũng không thấy phải còn có cái gì đồ tốt có thể vào cách khác mắt, thậm chí thiên bảo các loại này không có gì không bán mấy lưới, hắn cũng bị chi lấy mũi, chẳng thèm ngó tới. Thế nhưng là, khi hắn bước vào bắc câu lô châu thổ địa bên trên, mới phát hiện quá khứ thời gian, thật mẹ nó sinh hoạt tại mật bình bên trong. Đoạn thạch, tàn mục, trọc, hắc vụ. Toàn bộ nhi một cái xuyên qua trước kinh đô cảnh tượng. Thợ như sương mù mai tỏi tiết, đen ngịt đệ người cảm thấy ngạt Đặc biệt là mỏng manh linh khí càng làm cho Trương Hữu Nhân tâm lý một trận bối rối, hút vào một ngụm nơi này nguyên khí, hắn đều cảm thấy thân thể sẽ nặng một điểm, có loại ô uế nhập thể ảo giác, dưỡng thương nước độc ra điều dân. Cũng khó trách cái này bên trong thành Phật đạo hai môn trong mắt tám khó chi địa, hiểm ác như vậy hoàn cảnh, há có thể dưỡng dục ra cả ngày đọc hoàng đỉnh, bấm ngón tay ám toán nhân quả đại đức chi sĩ. Có thể ở trong môi trường này, đau khổ dày ruột, sống sót đã là lớn nhất công đức. Trương Hữu Nhân tự giác đối tầng dưới nhân sĩ đủ lý giải, cũng có thể khắc sâu cảm nhận được tầng dưới tu sĩ khôn cảnh, cho nên mới sẽ không tiếp chúng tiên phản đối, thành lập một chi năng chinh chiến thiên long quân. Nhưng là Khi hắn nhìn thấy trước mắt hoàn cảnh thời điểm, mới phát hiện trước kia tưởng tượng ra khổ, so với trước mắt đây hết thảy đều không đủ vị sách. không có chân chính trải qua, xa xa sẽ không chân chính lĩnh hội người khác thống khổ. Dù là ngươi có thể liên quan thân ở địa địa đi suy nghĩ tâm tư của đối phương, đi hoàn nguyên người khác lịch trình, cũng chỉ là đảm bình trên giấy, không cách nào chân chính cảm đồng thân thụ. Một nơi tuyệt vời ác địa. Bây giờ hai ta liền muốn tại cái địa phương này sinh hoạt 10 năm. Tiểu Thanh, Tiểu Thanh, ngươi đang làm gì? A. Tiểu Thanh giật mình vừa lấy lại tinh thần, ánh mắt mê ly nói, "Bệ, lão đại Tiểu Thanh cảm thấy cái này bên trong rất quen thuộc. Quen thuộc? Cái này địa phương cấp chim cũng không có, ngươi quen thuộc? Trương Hữu Nhân lắc đầu, coi là tiểu nha đầu này lại tại phạm cái gì được đâu, lại không quản năng đi. Đúng, đã hạ giới mà đến, cũng không thể tại sương hô bên trên làm lộ. Về sau cũng không thể để tiểu Thanh cả ngày bên trong bậy hạ bậy hạ gọi, bằng không chuyển đến thế tục giới, làm cho người sinh nghi sự tình nhỏ, chuyển đến quốc đô, khả năng vì vậy mà rơi đầu, kia mới hối tiếc không kịp. Tại chưa đắc đạo trước đó, chấm danh tiếng Bắc Nhẫn, "Tiểu Thanh, về sau liền cứ gọi ta Bắc đi." Hảo hảo dặn dò một trận tiểu Thanh về sau, hỏi rõ phương hướng. Trưởng hữu nhân mang theo tiểu thanh hướng Đại Minh quốc kinh đô mà tới. Đã lập xuống 10 năm ước hẹn, đầu tiên liền phải nghĩ biện pháp cấp đoạt Đại Minh quốc quyền khống chế, tiến vào vương triều Hợi Tâm, mới có thể tiến tới đảm ứng đối ra sao lương thống hai nước sự tỉnh. Về phần tăng cao tu vi, đặt tới thiên tiên chi cảnh, trưởng hữu nhân bắt đầu nhức đầu bắt đầu. Bây giờ thủy thuộc tính kỳ chân chưa đạt được, giữa thiên địa, thủy thuộc tính kỳ chân nhiều vô số kể. Nhưng là, cùng tiên nhân tương hợp, bảo vật giúp người, người mượn bảo vật chi thế, hợp mà vì một, thành thật phải tiên người lại không biết đi nơi nào tìm kiếm. Mà lại, 10 năm thời gian, tu luyện tới thiên tiên trở lên cảnh giới cũng không phải nói một chút chơi đùa, coi như hắn có kinh thiên tài nguyên, bao quát tam giới bảo vận, cũng khó có thể tích tụ ra cái thiên tiến tới. Không nói tu luyện gặp được các lộ quan khẩu, ba hai năm khó cùng thiên, địa, người tam kiếp, vẹn vẹn nhân tiên phía trên mỗi một cảnh đối thiên đạo càng nộ, cũng không phải tùy tiện có thể tốt thành. Đâm lao phải theo lao. Tình thế bức người, gọi Trương Hữu Nhân lại có gì pháp có thể nghi đâu? Hắn đau thương cười một tiếng, đối mặt tiểu thanh tấm kia vô ưu vô lực khuôn mặt nhỏ, tâm tình qua buông một chút. Ngựa mặt lên trời phát ra hét dài một tiếng, phát tiết nội tâm phiền về sau, hắn nhìn về phía trước, sải bước vượt ra ngoài. Trải qua mấy ngày thời gian phong trần mệt mỏi đi đường, rốt cục nhìn thấy đại minh quốc kinh đô ứng thiên phủ khí thế kia kiến trúc hùng bí. Đại minh quốc, ta trương hữu nhân đến thai hòa người. hắn thúc ngựa phi nước đại, treo đến tiểu thanh thở gấp thở phì phò địa một đường đổi sát. Trương 68, sắt vách lao vương, chương 68, sắt vách lao vương. Người đến người đi, ngựa xe như nước. Địa tiên giới cùng địa cầu cổ đại không sai bệnh lắm, biển người lưu động bên trong, các loại nhân vật, các thức mua bán, cái gì cần có đều có Bắc Câu Lâu Châu tuy nói là tám khó chi địa, rừng thiêng nước độc, nhưng vẫn rất náo nhiệt, xa so thiên đỉnh tiên nhân nơi ở quận Cuẻ cũng có nóng bỏng nhân khí. Mặc dù những dòng người này bên trong sen lẫn bị chùa, mùi thối, hay đắng, nhưng lại sống sờ sờ địa cảnh có để nhân sinh tồn tại ở trong hiện thực cảm giác, cái này khiến địa cầu xuyên qua mà đến, quen thuộc thế tục sinh hoạt chương hữu nhân không kinh sợ mà còn lấy làm mừng. Mức quả, nguyên khí mức quả, công năng nuôi thận xuất tinh, nam nhân ăn để gãy giường, nữ nhân lập tức trở thành mỹ tiểu nương. Ê. hữu nhân nữa coi là đi tới cho bánh ngọt tiệm thuốc tử trong, đừng phải bán thuốc sổ lừa đảo. Bất quá, Tiểu Thanh ngược lại là cảm giác sâu sắc hứng thú, cái này bên trong nó đó, kia bên trong nhìn một cái, mang theo một cố không cách nào lời nói vui sướng, còn có một chút Điểm Trương Hữu Nhân nhìn không hiểu nhiều chờ mong, để hắn cảm thấy Tiểu Thanh là đang tìm kiếm cái gì. Bước bạch tại Tiểu Thanh ngúng nịu, Trương Hữu Nhân bất đắc dĩ tại tiểu phiến kia bên trong dùng một khối tự kim đổi lấy mấy sâu mức quả, tùy tiện tại tiểu phiến không hiểu ánh mắt bên trong, lấy không đối chờ hối đoái giá cả, đổi không ít linh thạch, lúc này mới hướng trong thành tâm mà đi. Từ phía trên đỉnh rời đi, Chư hữu nhân mang theo trong người một cái cự đại túi Càn Khôn, bên trong cái gì cần có đều có, liền ngay cả 9.00005 bản đảo cũng không phải dạng số lượng, mà là dạng đánh số. Nhưng là, hắn nhưng không có tại cái này bắt câu lô châu lưu thông linh thạch. Linh thạch tự mang linh nguyên lực, có thể giúp tu sĩ tu luyện, còn có thể bày trận kết giới, càng quan trọng chính là, cái này nho nhỏ như ngoan thạch đồng dạng đồ vật là khối địa giới này cứng rắn hàng thông. Chư hữu nhân túi càng Khôn bên trong tùy tiện xuất thủ cũng là tiên nguyên thạch, cái kia gặp qua cái này cũng đẳng cấp thấp linh thạch, cho nên, chỉ có thể nhịn đau chịu làm thịt. Gặp hắn một bức đau lòng dáng vẻ, tiểu thanh trò cười hắn rất lâu đường đường tam giới chi chủ Ngọc Hoàng đại đế, thế mà như thế chứ. Đây là Tiểu Thanh Nguyên thoại, nhưng là, nàng lại tựa hồ như lựa chọn tính địa quên đi vừa mới mua mức quả lúc, cùng tiểu phiến có mấy số lẻ bù tranh đến mặt đỏ tới mang thai. "Vệ, à, bác nhẫn, không đúng không đúng, làm sao như thế khó chịu đâu, Tiểu Thanh vẫn là gọi người láo ra đi." Tiểu Thanh ngọt ngào cười một tiếng, cũng không dung Trương Hữu Nhân cự tuyệt, nói: lào ra, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong?" Ăn mức quả, tiểu Thanh miệng đầy đều dính đầy tầng một vàng óng kim sắc, Hữu Nhân nhịn không được muốn đi đếm thử kia bên miệng đường phấn phải eo. Nghe tới tiểu Thanh vấn đề, hắn tỉnh, Mẹ trầm nhẹ vặn, nhìn một chút Thượng Thiên phụ rộng lớn địa vực, thoảng qua chần chờ một chút, nói: "Đi trước mua một cái viện, ở lại làm quen một chút hoàn cảnh lại nói." Bị lưu này tới Bắc Câu Lâu Châu, trở thành mấy phương đại lao trong bàn cờ con cờ, đây là Thái Bạch Kim Tinh lấy sinh tử vì hẹn, cho Trương Hữu Nhân tranh đoạt đến sinh tồn cơ hội. Cho nên, trừ Tiểu Thanh bởi vì Thái thượng tán đồng mà đi theo bên ngoài, Trương Hữu Nhân lại không thể mượn chi lực. Cùng Tây Phương Giáo Quan Âm cùng tạo quốc cứu xoa so ra, tại tin tức, lực lượng, tài nguyên bên trên đều hoàn toàn không đối chọi. Loại tình huống này, nếu muốn ở ngắn ngủi trong vòng 10 siêu việt hai người, nhất định phải đột xuất ký binh. Tại cái này hoàn cảnh xa lạ dưới, hắn tạm thời còn không có nghĩ đến cụ thể biện pháp, đành phải đi được tới đâu hay tới đó, trước đặt chân về sau lại tính toán sau. Vị tiểu ca này, lần đầu đến ứng thiên phủ tới đi. Làm sao ngươi biết? Nhìn ngươi phong trần mệt mỏi, ánh mắt rời rạc, đánh giá trung quanh liền biết. Bình thường lần đầu đến đều sẽ biểu hiện như thế, tiểu huynh đệ không cần thiết kinh hãi, ta không phải thánh nhân, duy thấy có nhiều việc vậy. Bất quá, tiểu huynh đệ, nếu có cần lấy địa phương, không ngại nói cho lão ca ca, lão ca ca chân thực nhiệt tình, lại quen thuộc ứng thiên phủ hết thảy sự vụ, có lão ca ca tại, bất luận làm việc, tìm người đều sẽ làm ít công to. Trương Hữu Nhân chính là tiên nhân thân thể, coi như hiện tại rơi xuống cảnh giới, trở thành nhục thể phàm thai, nhưng là bảo trì dung mạo hay là tùy tiện màn nâng. Cho nên, xem ra Trương Hữu Nhân cùng trên địa cầu không sai biệt lắm, bất quá 20 tuổi khuôn mặt, tuổi nhỏ anh tuấn lại tiền nhiều, tự nhiên bị cái này ánh mắt độc các người địa phương thấy nhất thanh nhị sở. Bất quá, hắn ở địa cầu thế nhưng là rời gạch, đừng nói dẫn đường đảng, coi như cao lớn toàn, thấp nhỏ mài, hắn đều gặp. Sao có thể không biết đây là tới ôm sinh ý? Thế là, hắn hỏi, xem xét Lao Ca Ca tướng mạo, liền biết mặt ngươi cho hiền lành, xương cốt thanh kỳ nhất định là chân thực nhất định, cho nên, ngươi khẳng định muốn vô tư địa trợ giúp chúng ta sao? Ta đi, cái này không phải là ta lời kỳ sao? Tiểu huynh đệ, đồng đạo, người trong đồng đạo a. Lão giả kia một mặt cười ngượng ngùng, nói, "Tiểu huynh đệ, người sáng mắt trước mặt không nói tiếng lóng, ba cái linh thạch mang ngươi toàn thành thông lãm. Vân đạo Đông phủ tử, người xưng Bách Hiểu Sinh, tại ứng thiên phủ còn không có ta không biết." Thành Dao, Trương Hữu Nhân mỉm cười mà nhìn xem Bách Hiểu Sinh, phân phó hắn dẫn đường đi tìm một cái điểm dừng chân. "Trương huynh muốn mua nhà lời nói đây, nhưng phải cùng mấy ngày này Hưng Thiên phủ bây giờ giá phòng bị một đám tu sĩ thành đoàn xào lấy phóng đại, chủ phòng nhìn thấy có thể có lợi, cũng cố ý khống chế phòng nguyên, lên nào ảo giá phòng, hiện tại mua thực tế vậy không tính. Theo Đông phủ tử suy tính, cái này cao giá phòng đã duy trì không được bao dài thời gian, chỉ cần cầm kim lợi lúc, không ra bao lâu thời gian, liền sẽ nhìn thấy tiện nghi lại thực dụng bất động sản. Bất quá, nếu là tiểu huynh đệ không muốn chờ quá lâu, cần ngăn mượn, Lao Ca Ca ta ngược lại là có một cái nơi đến tốt đẹp. A, có chuyện như thế, kia dẫn đường đi, ngắn thuê liền ngắn thuê. Trương Hữu Nhân làm sao có thời giờ cùng giá phòng ngã xuống đến Hắn vung tay lên mặc cho đông phụ tử mang theo hắn hướng hướng Thiên phụ trong thành Tâm Đông Đường cái mà đi. "Mẹ trứng, đây là bẩn bình của ta." Nhìn thấy cái này liên miên phế phẩm phàm cũ, Trừng Hữu Nhân mắt đều trợn tròn. Vốn muốn cho cái này chu lão đầu một lần nữa đổi chỗ khác, ngược lại nghĩ đến mình sinh ra thế nào đến, trước cùng tầng dưới chót nhất người tiếp xúc một chút ngược lại là chuyên tốt, có thể chân chính đi vào phương này hoàn cảnh, hiểu rõ dân gian nhu cầu. Thế là, hắn lại không lấy âm thanh mặc cho đông phụ tử xuyên hộ đi làm quấn thật lớn một vòng, rốt cục tại một đầu hò hét trầm ý trên đường cái dừng lại. "Ê, ngay tại kia bên trong." Trừng Hữu Nhân đầu nhìn lên, Một chàng mua tướng coi như không tệ nhà lầu rõ muộn một trước mắt. Không sai. Đang chờ cẩn thận tìm hiểu một chút, một cái thâm trầm thanh âm xông ra. Bác Hiểu Sinh, ngươi lại tại làm hàng lầu, chạy, ngươi có bản lĩnh chạy, lao tử đánh cho mẹ ngươi đều nhận ngươi không ra. Quay sang, Trương Hữu Nhân nhìn thấy mấy cái cao lớn thô kệ hán tử không biết từ cái kia bên trong xông ra, phía trước nhất một cái hán tử mặt đen, miệng bên trong hùng hùng hổ hổ, nhìn xem Trương Hữu Nhân cùng đồng phụ từ mấy người, mắt bên trong lộ hung làm sao đụng phải tên sát tinh này? Bát Hiểu Sinh mặt lộ vẻ e sợ sắc, gót chân dựng chân trước cùng, liền muốn chuồn đi. Thế nhưng là tại kia hán tử mặt đen hung thân ác sát ánh mắt dưới, đành phải dụ trở về, lộ ra một mặt cười lấy lòng, nói: "Hùng Nghị, ta, ta vừa mới trên đường đụng phải vị tiểu ca này, không, không, thật không có cố ý tiếp hàng lậu. Lan, Hùng Nghị cũng là ngươi đều muốn gọi nhị ra, có nghe thấy không?" "Là, là, nhị ra, ta cho ngươi dập đầu, mong rằng nhìn thấy ta 80 tuổi lão mẫu, 3 tuổi tiểu hải phấn thượng, bỏ qua cho ta cái này một lần." Tiên sư nhà ngươi tầm tấm, còn 3 tuổi tiểu hải, nhìn ngươi kia gầy trơ cả xương dáng vẻ, nhị gia thật hoài nghi có phải hay không là người loại, vách lão vương à. Nhị ra, ngươi có thể nhục ta, nhưng là không được nhục ta người nhà. Cút đi." Hùng Nghị một cước đem bách hiệu sinh đá bay, mặt hướng Trương Hữu Nhân nói, "Vị tiểu huynh đệ này lạ mặt cực kỳ, lần đầu tiên tới ứng thiên phụ đi." Hắn từ bách hiệu sinh mang bên trong tìm ra ba viên linh thạch, đặt ở tay bên trong trên giới lôi hoay, mặt đen hơn mấy quả xẻo mụn đều đang lóe sáng, hắn nhìn về phía Trương Hữu Nhân, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, "Tại ứng thiên phủ làm việc, nhưng phải đem bảng hiệu sáng lên điểm, có nhị ra bà bọc, ngươi có thể không gì kiêng kỵ, nếu không. Nếu không như thế nào?" Ba nội hắn, "Tiểu tử này không lên nói a, các huynh nói nếu không sẽ thế nào?" Ha ha ha ha ha. Mấy cái hai tay để trần, trên cánh tay khắc lấy mấy cái thấy không rõ lắm là chữ vẫn là họa Hán tử làm căn địa cùng Tiếu, nhìn xem Trương Hữu Nhân kia rõ ràng lệnh yếu vóc dáng, tay phải ôm tay trái, ngón tay giữa đầu đôm đốp đôm đốp địa tách ra không ngừng, mặt ngậm lấy một cỗ sát khí, chậm dại hướng Trương Hữu Nhân đi tới. "Nị gia, đừng nhúc nhích bọn hắn, làm như thế nào chưởng phạt ta, ta đều nhận, thế nhưng là bọn hắn là vô tội." "Nha a, Bách Hiểu Sinh, mấy ngày không gặp gan to a, dám cùng nhị ra nói điều kiện." Hung nị một thanh ném ở Bách Hiểu Sinh cổ áo, đem hắn từ dưới đất nhấc lên. Sẽ phải hắn sắc mặt trở nên trắng bệnh trong mấy mắt, không ngừng ho khan. Dừng tay. Chương 69, nam nhân chiến đấu, chương 69, nam nhân chiến đấu. Dừng tay. Trương Hữu Nhân cũng nhìn không được nữa. Hắn vốn còn nghĩ nhìn xem bọn này đen ăn đen hôn tiểu tử có thể chơi ra cái gì cho mới, thế nhưng là, đồng phụ tử mặc dù có chút khinh suất, tại chịu nhục thời điểm, cũng là không quên hắn cái này văn ngược tiểu thanh niên, liền căn cứ vào điểm này, hắn cũng không nghĩ để hắn bị thương tổn. Mà lại, cùng như vậy mà đem đầu mâu chuyển dở đến trên người hắn, muốn tránh cũng không tránh thoát. Lao ra, muốn hay không phế bọn hắn? Tiểu Thanh như cái bóng đồng dạng từ Trương Hữu Nhân sau lưng xông ra. Nàng mới vừa xuất hiện, trùng nhị cặp kia mắt tam giác liền toát ra lu quang. Hắn đem cái này không gì không biết, tự xưng bách hiểu sinh đông phủ tử vứt xuống đất, bịch một tiếng rơi trên mặt đất, quay đầu nói, "Trợ trưởng, tốt một cái thủy nộn cô nàng, hảo tiểu tử." Nhìn thấy nha đầu này phẫn thượng, nhị gia liền tha ngươi, cút đi. "Tiểu mỹ nhân, buổi tối hôm nay liền cho nhị ra làm ấm giường." Nhị ra tu luyện đại lực kim cương kinh, từ trong tới ngoài đều rất lợi hại gấp nhà. "Ha ha, ha, ha. Nhị gia vũ. Mấy tên quân đồ dâm tử lời xấu xa trêu đến tiểu thanh mắt hạnh chủng như muốn lửa. Tất tử chớ có của ngôn, nhận lấy cái chết. Cùng các loại, Trương Hữu Nhân kéo lại Tiểu Thành, đứng tại nàng phía trước, mang theo một cố lệ khí nói, để cho ta tới đi. Khoảng thời gian này, hắn chịu đủ khí, đang có một bụng muốn lượn không chỗ khuất tiết. Phân hồn bị chèn ép, tuy nói loại này chèn ép vốn là xuất từ tiền thân chuẩn bị, vì hoàn thành Tây Du, thu hoạch được Tây Phương giáo khí vận, lấy được công đức kiếm thân, để phân hồn càng thêm cường đại, dung hợp về sau đạt tới cảnh giới cao hơn. Nhưng là, như lại ở trước mặt đánh mặt hành vi, vẫn là để Trương Hữu Nhân kìm nén bực bội, bất đắc di thực lực không bằng người, hắn đánh rất hướng bụng bên trong ngứa. Về sau Bại lộ thân vô tu vi sự tình, suýt nữa bị Tức Đoạt Ngọc Đế chi vị, nếu không phải Thái Bạch Kim tinh lưng ăn, lúc này thân tử đạo tiêu đều nói không chừng. Đạo Phật hai nhà đại lao lấy thế để người, lấy thiên địa làm văn cờ, để hắn vào cuộc, hoàn thành 10 năm nỗ lực, nhân thế không bằng người, hắn vẫn nhẫn. Thật chẳng lẽ bởi vì hắn gọi bất nhẫn, liền muốn một mực nhịn xuống đi? Không thể nhịn được nữa, liền không cần lại nhẫn. Hiện tại, đến đứng tiên phủ cái này chim không thèm bị địa giới, hắn đường đường một cái tam giới chi chủ, lại bị một đám tiểu lưu manh hiếp, thậm chí còn khẩu xuất côn lôn, muốn đem tiểu thành kéo đi làm ấm giường, hắn không thể nhịn, cũng không muốn nhẫn. Lão tử mình còn không có để tiểu thanh âm qua giường đâu, chỉ bằng các ngươi." Hắn mày rậm dựng lên, nhìn về phía Hùng Nghị tâm kiếp như than đen đồng dạng mà to, phát ra hử lạnh một tiếng. "Hừ, nhị ra, tại lao ra trước mặt ta, không người nào dám xưng ra." "Cái gì? Các huynh đệ, Nghị gia nhìn thấy cái gì? Một cái tiểu bạch kiểm tại Nghị gia trước mặt kêu gạo không cho phép ta xưng một tiếng ra, tại ứng thiên phủ có người gọi ta không cho phép xưng ra, các ngươi nói nhị ra có phải là nên trốn đến vũ em trước mặt bú sữa đi?" "Ha ha ha ha." Một tiếng cười thiếu, Hùng Nghị mặt nghiêm một chút, nhìn về phía Trương Nhân lùng nói, "Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Hắn nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân cùng Tiểu Thanh, quắc, một cái chưa chút cơ bút bệ cùng một cái không có tu vi nha đầu, cũng dám ra kiêu gạo, xem ra nhị ra mấy ngày không sống chuyển động thân thể, tất cả mọi người quên nhị ra là thế nào liệu ra cái này một mỗ mộ ba phần đất. "Tiểu tử, nằm bạn đi." Hung nhị như thật thà chất phác gian, nhìn thấy Trương Hữu Nhân chưa chút cơ, tựa hồ chỉ là tu luyện một môn công pháp luân thể, lấy hắn tu vi kim đan, tự nhiên sẽ không đem hắn đặt ở mắt bên trong. Về phần Tiểu Thanh, hắn căn bản liền không nhìn ra tu vi đến, còn tưởng rằng chỉ là một cái tay trói gà không chặt được nữ tử. Lấy ánh mắt của hắn, nơi nào sẽ nhìn ra Thiên Tiên tu vi tiểu thanh thực lực chân thật đâu. Nhìn thấy hùng nghị thân thể to lớn hướng Trương Hữu Nhân vào tới, tiểu thanh gấp hô cẩn thận nàng biết Trương Hữu Nhân đặc biệt cần một trận chiến đấu để phát tiết, cho nên rất khéo léo xinh đẹp lập một bên, tâm thần đặt ở Trương Hữu Nhân chỉ thân, một khi phát hiện không được lại thì xuất thủ tương trợ. Lấy nàng thực lực bây giờ, một ngụm tiên khí cũng sẽ để nhóm này tiểu lưu manh thổi tới ứng thiên phủ bên ngoài. Đến hay lắm. Trương Hữu Nhân thấy hùng tới, lách mình bước, thân Viên, công, đã là đệ nhất truyền đình còn chưa từng tham gia qua thực chiến vừa vặn bắt ngươi tới thử tay đầu. Ánh mắt của hắn chầm xuống, eo hổ vặn một cái, kéo theo một đạo tàn ảnh hướng về phía trước sẽ qua. Ba. Thế quân lực trì một đạo cái tác, phiến tại Hùng nhị má trái bên trên. Đây là trả lại ngươi vừa rồi đối Đông phủ tử đạo hữu nhục nhã. Ngươi, ngươi dám đánh ta? Đột nhiên xuất hiện một bàn tay, đem Hùng nhị đánh được. Cái này sao có thể? Hắn không phải là không có tu vi sao, làm sao lại so ta tốc độ còn nhanh? Hắn bụm mặt, khoe miệng tràn ra một tia vết máu, mắt bên trong lộ ra không tin thần sắc, hiển nhiên còn có chút chưa tỉnh hồi lại. Đông phủ tử càng là lộ ra vẻ không thể tin. Đây là cái kia vui cười công tử ca sao, không xuất thủ thì vậy, xuất thủ liền kinh thiên động địa. Hắn, hắn lại dám phiến Hùng nhị cái này, ngốc hàng cái tác, Ngay tại Bạch Hiểu Sinh đầu góc bên trong một đoàn bột nhau thời điểm, Hùng Nghị cũng lấy lại tinh thần đến, hắn lớn tiếng gầm thét, toàn thân tản mát ra một cố khủng lồ khí tức, một đạo dược kim chi khí dâng lên, hắn kia vụng về thân thể chút lúc cũng biến thành linh hoạt bắt đầu, trên tay bóp ra từng đạo pháp tấn, như lưu quang huyền ảnh, cuốn lên lấy thiên địa khí, phía Kim Phong Chỉ, từng đạo cường đại kim chi khí, từ Hùng Nghị đầu ngón tay bắn ra, hướng chương Hữu Nhân trên thân mấy chỗ đại huyết tới, nó thế quả gặp Cẩn thận. Tiểu Thanh mắt hành nháy mắt cũng không nháy mắt, tùy thời chuẩn bị xuất thủ. Trương Hữu Nhân quay đầu, hắn cười nhạt một tiếng, "Mặc cho ngươi muôn vàn biến hóa, vạn loại phức tạp, ta từ một quyền đánh nát." Cửu Truyền Huyền Công chính là coi trọng một loại khí thế, một loại khí thế một đi không trở lại. Tại ở trong Thiên Đình, Trương Hữu Nhân khắp nơi bị quản chế, đâu còn có thể bảo trì phần khí thế này, đừng nói thẳng tiến không lùi, liền liên đối tại Cửu Long trên bảo tọa cũng được khắp nơi coi trọng cân bằng, khắp nơi nhận cản tay. Lúc này, rốt cục có một cái chỉ so hắn hơi cao một tyến đối thủ cùng hắn cùng đại chiến đấu, cũng kích phát ra Trương Hữu Nhân giấu ở xương bên trong huyết tính cùng điên cuồng. Hắn tóc dài bay múa, nắm đấm như núi, thân như linh viên, bước chân nhanh chóng giao thoa, tại trận trận nguyên khí vòng xoáy trung hành tiến vào. Nguyên khí như đao, như màn sân khấu đồng dạng dày đặc mà đến, tránh không khỏi để không ra. Ta từ một quyển phá đi. Duệ kim chi khí không gì không phá, như gió mà qua. Ta không tránh. Coi như lao đúa ra thần, coi như mũi tên lâm thể, cũng không thể dừng lại bước chân tiến tới, ta giết, giết, giết. Lấy nguyên khí ra thần, lấy đối thủ chi thuật tôi thể. Phốc suy, phốc suy. Kinh phong lâm thể, phát ra như đánh bại cách thanh âm. Trương Hữu Nhân thể đồng hồ tại cái này từng đạo kinh phong trước mặt hư không tụ lực, khuôn mặt anh tuấn vạch ra từng đạo vết máu, chảy ra đỏ thắm chi sắc, làm hắn sinh ra một cô giữ tận. Nhưng là, bước chân hắn không ngừng, sắc mặt ý nguyên tỉnh táo, đấu chí càng thêm năng dương. Lao ra. Tiểu Thanh hai mắt khép hở, nhìn không được. Nàng mặc dù biết rõ Trương Hữu Nhân tu luyện cự chuyển huyền công, điểm này tổn thương cũng sẽ không tạo thành tổn thương, có tiên đan mang theo, sẽ không lưu lại hậu duệ chứng, nhưng là nàng nhìn thấy Trương Hữu Nhân kia đấm ngõ mặt, vẫn trong nội tâm ẩn ẩn thẳng đau nhức. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân nhất định phải kinh lịch một trận chiến đấu một trận có thể để cho trong lòng của hắn đoàn kia chiến đấu hỏa diễm bắt đầu khôi phục chiến đấu, cho nên tiểu thanh chỉ có thể nhẫn. Đây chính là nam nhân. Chương 70, có tiền tùy hướng chương 70, có tiền tùy hướng Quyền phong trố đến, vạn vật câu phần. Bách hổ khiếu thiên. Hét to âm thanh bên trong, chư hữu nhân kia như mặt bắt đồng dạng lớn nhỏ năm đấm, xuyên qua tầng tầng nguyên khí phong tỏa, đột nhiên xuất hiện tại trước mặt hùng nghị. Năm đấm kia càng lúc càng lớn, càng ngày càng to, dần dần, hùng nghị ánh mắt đã không cách nào đi theo cái này năm ở hùng nghị má phải, như lở hoa. Đem đưa cậu hùng đồng dạng mặt to nện đến náo loạn. Hung Nghị tuy là kim đan kỳ tu sĩ, thế nhưng là, lục thể của hắn cùng Trương Hữu Nhân so sánh, kém đến không phải một chút điểm. Tu luyện cửu chuyển huyền công, lại thêm Trương Hữu Nhân lúc đầu tiên thể ngay tại khôi phục, lực đạo chi chìm, há lại nho nhỏ tu sĩ kim đan có thể chịu được. 3. Hung Nghị kia to con thân thể đánh tới hướng một loạt vứt bỏ tấm ván gỗ phòng, đem mảnh này nguy phòng đều ném ra một cái hình người cái hố, thẳng sợ đến mấy cái tiểu đi. Chơi gái dịch lòng. Biêm đoàn bằng é e giờ gặp may mắn cảnh thần khỏa Đoạn đấu kỳ mộ. Ức tả trang phương độ, cản tránh mâu thường. Tương nặc mổ đà lời nói gọi: "Mãi mai Miểu Liêm, về tại tiểu đi." Thành hệ nam độ. Hột con tiên thư, hoàn đả sáu. Khuyết. Tập tranh xương cốt thôi chi truy thiệp đạo. Trình đăng liệt. A Hoãn. Vệ không nói chính hùng nghị, liền ngay cả một bên quẳng xuống đất Đông phủ tử cũng là một mặt lớp trệ, âm thầm may mắn mới vừa rồi không có lửa gạt Trương Hữu Nhân cái này xem ra người vật vô hại sát tinh. Bất quá, hắn nghĩ lại tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt lộ ra cấp sắc, nhỏ giọng Hữu Nhân nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi hay là đi nhanh lên đi." Cái này hùng nhị ca ca hùng đại thế, nhưng là nguyên anh cao thủ, tại đầu này đông đường cái đều là xương vương xương bá nhân vật. Đắc tội hắn, chuẩn không có chuyện tốt. Người hay là mau chóng rời đi ứng thiên phủ, đến phụ cận thành trì đi sinh tồn đi. Nói xong lời này, hắn mặt lộ vẻ đau thương, từ đó về sau, mình chỉ sợ cũng phải cuốn lên con cái quyển, đóng gói rời đi ứng tiên phủ. Không, trừ phi, hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, mắt bên trong lộ ra một tia hy vọng chi sắc. Nếu là người kia tại liên tốt, thế nhưng là hắn xuất quỷ thần, cũng không biết khi nào mới có thể trở về. Hắn giúp cục lấy đầu, chỉ đợi Trương Hữu Nhân rời đi về sau liền mang theo ra quyến tranh thủ thời gian chạy trốn đi. "Uy, các người hai làm sao còn lăng lấy a?" Khi hắn nhìn xem Trương Hữu Nhân một mặt vẫn chưa thỏa mãn dáng vẻ, không chịu được có chút tức giận. Trương Hữu Nhân cùng Tiểu Thanh hai người nhìn nhau cười một tiếng, tại Tiểu Thanh ôn nu lao dưới, Trương Hữu Nhân một mực đem trên mặt thương thế dùng đan dược thoát tốt, hoàn toàn không có đem trước mắt cái này náo kịch coi thành chuyện gì to tát. "Đi thôi, mang bọn ta đi thuê phòng chỗ." "A, còn đi." "Đi, làm sao không đi, nếu là chút chuyện nhỏ này cũng không thể giải quyết, nói gì tam quốc bá, nói gì bắt về ta hết thảy." Trương hữuu nhân ánh mắt kiên định tràn đầy vô cùng lòng tin mang theo một cố khí thế bệ nghệ thiên hạ để đông phụ tử sinh ra một loại đối mặt chư thiên thần Phật Phậtảo giác cái này mẹ nó tình cảm là bị vừa rồi hùng nhị tiêmốc hàng dọa cho lấy đi đều sinh ra hào giác hắn bắt đầu lầm bầm một câu nhìn thấy Trương Hữu nhân nhiều lần kiên trì bất đắc dĩ đằng trước dẫn đường bất quá lòng còn sợ hai hắn vẫn thỉnh thoảng nhìn lại lai lịch tùy thời làm tốt vừa có động tính liền lập tức chạy trốn ra thức tiểu hìnhệ à không công tử người tu luyện cái gì công pháp lợi hại như vậy tha thứ lao hủ mắt của về vừa rồi đều không nhìn ra công tử tu vi công pháp Trương Hữu Nhân cười ngạo nghễ, "Ngươi xem không sai, ta đích xác không có nửa điểm tu vi, bất quá tu luyện một môn luyện thể pháp môn thôi." "Cái gì?" Đông phủ Tử Suýt nữa ấy nhảy bật lên, hắn một tay lấy Trương Hiếu Nhân tay háo giữ chặt, ngữ khí cấp tốc nói, "Ngươi người này làm sao như thế bớ mình, không có tu vi còn gây chuyện. Lần này mặc dù bằng ngươi kia cái gọi là lợi hại luyện thể thuật đem Hùng nhị đánh chạy, thế nhưng là, hắn còn có một cái lợi hại hơn, càng tàn bạo ca ca, đến lúc đó, muốn chạy đều chạy không thoát, đi, đi nhanh lên." "Ha ha ha ha." ha. Lạc lạc lạc là rồi. Tiểu Thanh cùng Trương Hữu Nhân tiếng cười to. Đối cái này xem ra mang theo phù vật, lại thật có mấy điểm chân thực nhật tình tu sĩ có mấy điểm hào cảm. Tiên Tâm đi, nàng lợi hại đâu, đằng trước dẫn đường đi, ngày hôm nay còn phải tìm chỗ ngồi rừng chân đâu. Trưng Hữu nhân hướng Tiểu Thanh một chỉ, trên mặt thần bị nói, không có cách, vì để cho Bạch Hiểu sinh cái này đồ hèn nhát thả lòng trong lòng, không thể không khiêng ra đại thần đến. Hùng Chi vừa mới cùng hùng nhị ở giữa chiến đấu, có lẽ là tâm cảnh đột phá, để hắn rốt cục buông xuống chấp nhất, buông xuống tam giới trung chủ thân phận, lấy một cái cơ sở bình thường nhất tu sĩ, tại khó khăn trước mặt thang ra một cố dũng cảm tiến tới Tâm, âm thầm phù hợp cự truyền huyền công trạng thái để hắn ẩn ẩn cảm giác cựu truyền huyền công tứ nhị quay người chuyển sắp đột phá, nhu cầu cấp bách tìm một chỗ củng cố, dù không được chậm trễ. Đông phủ từ Lửa tin nửa ngờ nhìn về phía khuôn mặt xinh đẹp phải không tưởng nổi tiểu thanh, lẩm bẩm nói: "Thật muốn phát sinh cái gì lời nói, cũng là các ngươi tự tìm, đạo nhân ta nhưng không xem vào." Lời nói đã đến nước này, hắn còn có thể nói cái gì đó? Bất quá, từ khi Trương Hữu Nhân bộ phát ra lực chiến đấu mạnh mẽ, đem Hùng Nghị đánh cho tê người về sau, hắn ngược lại không dám tự sưng lão ca, ca. Lấy hắn đối ứng tiên phủ quen thuộc, vừa có gió thổi cỏ lay, chạy ra hùng gia hai huynh đệ ma trưởng cũng là không phải là không được. Về phần một nam một nữ này hai người, đến lúc đó cũng chỉ có tự cậu phúc. Đông đường cái nhất gần bên trong một tràng kiến trúc rất đường hoàng, thượng thư một cái to lớn linh chữ. Cùng trung quanh khu ổ chuột so ra, cũng là có mấy điểm khí thế. Đứng tại cửa chính, Trương Hữu Nhân đối hoàn cảnh nơi này hết sức hài lòng. Đợi đông phủ tử cùng bà chủ nhà liên hệ tốt phòng cho thuê công việc về sau, Trương Hữu Nhân tử mang bên trong móc ra một khối tiên nguyên thạch giao cho bà chủ nhà, tại nàng kia trong ánh mắt kinh ngạc, thản nhiên đi vào. Có tiền tùy hứng. Hắn hiện tại tại đại khí thôn, cũng không đến nỗi có mấy tiền thuê cùng những này phổ thông bình dân chắc chắn lại là giật mình lấy lúc đầu chuẩn bị kỹ càng tốt có kẻ mặc cả bà chủ nhà. Tại địa tiên giới, tiên nguyên thạch thế nhưng là chỉ có thể ngộp mà không thể cầu bà bối, một viên tiên nguyên thạch có thể hối đoái 1000 khóa linh hạch, mà lại căn bản không có dấu vết mà tìm kiếm. Tùy tiện cầm tới một tông thế lực bên trong, cái này cũng sẽ trở thành cung phụng truyền thừa bà bối. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân tùy ý bộ dáng, bà chủ nhà không dám tiếp tục xem nhẹ, chỉ là liên tục căn dặn hắn không nên chọc tức cùng thuê một cái khác khách liền lui ra ngoài. Nhà cấp 4 rất rộng rãi, không biết là nhà nào nhà giàu rời đi về sau mới trở nên có chút hư bại trừ ra một nửa khác nghe nói là một tên không biết tên bán táo khách thuê lại bên ngoài, còn lại một nửa đừng nói Trương Hữu Nhân cùng Tiểu Thanh hai người, coi như lại đến mấy chục người, cũng tấp tha có hơn. Đánh ra kiến trúc cấu tạo, Trương Hữu Nhân vui mừng quá đối, nhìn thoáng qua có chút Trần Trở Đông phụ tử, nhớ tới chuyện mới vừa phát sinh, trong lòng của hắn sáng tỏ lão nhân này là đang lo lắng sau khi trở về nhận anh em nhà họ Hùng chỉ trích. Nghĩ đến mối tới ứng Thiên phụ, tất cả sự vụ hoàn toàn chưa quen thuộc, vừa vẫn cần một cái quen thuộc đại minh quốc tình huống địa lỗ xạ, thế là hắn hỏi, phụ tử đã hữu, đã ngươi tự xưng Bách hiệp huynh, khẳng định như vậy quen thuộc cứng Thiên phụ tất cả sự vụ. Bản nhân chuẩn bị tại ứng tiên phủ giản xếp lại, không biết ngươi có bằng lòng hay không lưu lại giúp ta quản lý một chút tạp vụ. Đông phủ tử đạo nhân phảng qua trần trời liền đồng ý, chỉ là hứa hẹn muốn đem người nhà nhận lấy về sau lại đầu nhập làm việc. Đạt được Trương Hữu nhân tán thành về sau, chỉ nửa canh giờ thời gian, Đông phủ tử liền mang theo hai nam hai nữ trở về. "Ta đi, nguyên lai like ngươi thật là có 80 tuổi lão mẫu, bà tuổi tiểu hải. Có lẽ là Bách hiệu sinh trở về cùng hắn người nhà nói chút cái gì, hắn mẹ ra một mặt nhếch nhăn, nhìn thấy Trương Hữu nhân liền gọi nhân. Tiếc như đôi tám nhân đồng dạng thiếu phụ cũng ôm một thai tay áo khúc lễ gọi thẳng ngân công, ngược lại là làm cho Tiểu Thanh cùng Trương Hữu Nhân hai người cực kỳ quấn bách. Bất quá, cái này toàn ra ngược lại thật sự là là chỉnh lý việc nhà trong tay hành ra, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, liền đem to lớn viện tử thu thập phải sạch sẽ, chỉ chốc lát sau, đông phụ tử tiểu tức phụ, gọi khóa vàng xinh đẹp tiểu nương tử còn làm ra một nồi lớn thức ăn nóng hổi, để Trương Hữu Nhân ăn đến ăn no thỏa mãn. Thiên đỉnh Quỳnh Tương ngập lộ, tiên quả rượu ngon, đẹp là để vậy, lại không có người ở khí, nơi nào có hiện tại loại này ăn miếng bự, uống chén rượu lớn thoải mái. Chương 71, nửa bước vô địch, chương 71, nửa bước vô địch không đề cập tới Trương Hữu nhân bội vàng an trí xuống tới, củng cố tu vi. Hung nhị bị mấy cái tiểu đi, đột ủy, Thụy. tức biến hoạn, lục thời sơn thị, cung mạn. Tế đại ca, đại ca, a, ta đại ca đâu? Nhị ra, đại gia trước mấy ngày tại phố xá bên trên đại đến mấy quả linh táo, đang lúc bế quan xung kích cảnh giới, hắn cố ý phân phó không nên quấy nhiễu, nhiều thì 10 ngày, ít thì 3 năm ngày, liền đem xuất quan, có chuyện gì hay là chờ hắn ra đi. Quản gia xem xét Hùng nhị trên mặt thương thế, liền minh bạch cái này ngồi sao thai họa lại tại bên ngoài gây chuyện thị phi. Sợ hãi hùng nhị tính tình sẽ làm cho gà bay chó chạy, cho nên quên. Lạ thương chính là, lần này hùng nhị cũng không có đại phát tính tình, nghe tới hùng đại bế quan tin tức, chỉ là yên lặng nhẹ gật đầu, liền lui về viện tử bên trong đi, lần này hành vi để quản gia đều coi là cái này nhị ra đổi tính. Bất quá, vừa trở lại nhà mình tiểu viện hùng nhị nhưng lại không dễ tính như thế, nổi giận đùng đùng đem tiện hắn trở về tiểu đi. 17 chiếc hoàng sắc. Phó làm dây cung hoảng mẫu bại xương cốt bá di. Tổ tuyên tiệm trương Khương Khái nói Hồ Đối Hoán Hi Hoàn. Nha. Suy tất cầu sâm của ta. Vệ đúng, còn có Bách Hiểu Sinh Đông phủ tử kia chết hàng, một hồi đi đem hắn nhà cái kia nương môn bắt trở lại, lao tử đang nghĩ đến thử kia kiểu nộ động lòng người mỹ nhân nhi. Đồ chó hoang Bách Hiểu Sinh, thế mà tìm tới như vậy thủy nộ cô nàng, lúc này lao tử muốn ngay trước mặt của ngươi cho ngươi mang một đỉnh xanh ngân mật mũ. Ha ha ha. Ôi, tê. Khẽ động trên mặt thương thế, đau đến hắn rít lên một tiếng, thuận tay một bàn tay phiến đến bên người tiểu đi. Thành Hi, manh mỹ gõ. Sương Khanh Xính Hoán Đinh. Vì nếu là hôm nay đụng phải mỹ nhân kia nhi cũng có thể cùng nhau làm ra liên tốt. Trong lòng của hắn có một cố lửa nóng bắt đầu lên men, thế nhưng là, khi hắn nhớ tới Trương Hữu nhân chiến đấu liều lĩnh dáng vẻ, lại sát mặt cấp biến, nhìn qua đại ca bế quan phương hướng, cắn răng nghiến lợi nói, "Lại chờ ngươi tiêu dao mấy ngày." "Đúng, Bang Hải Lâm, đêm nay liền lưu lại buổi nhị ra. "A? Nhị dạ? Ta, ta, ta cái gì ta, nhị ra gọi ngươi lưu lại là phúc của ngươi điểm, lại lại nhại, cẩn thận chân của ngươi." "Vâng." Bang Hải Lâm sờ sờ cái mông, nhớ tới hùng nhị kia Hắc Ôn, chặt, trên mặt mồ hôi lạnh tích tích chảy xuống. Hết thể quản lý thỏa đáng về sau, Trương Hữu Nhân bắt đầu một lần nữa vùi đầu vào trong tu luyện. Về phần ứng thiên phụ khuôn thuộc, Đại Minh quốc chưởng khống, trước giao cho Đông phủ tử cái này địa đầu xả, hắn không phải tự xưng bách hiểu sinh a, vừa vặn để hắn đem tình báo sửa sang lại, lại tùy thời mà định ra. Trương Hữu Nhân hiện tại tu luyện Ngọc Hoàng kinh còn tại chúc cơ trên đường, ngũ hành thiếu một, còn kém thủy hành kỳ chân, việc này gấp cũng không gấp được, chỉ đợi hữu duyên lại nói. Về phần cựu truyền huyền công, qua đánh trận, cơ thành hắn chủ tu công pháp. Tuy nói chỉ là nhất truyện cảnh giới, chỉ tương đương với cơ tu vi tu sĩ. Thế nhưng là thực tế sức chiến đấu thế mà cùng Kim Đan kỳ tương tự. Tuy nói hùng nhị ăn thiệt thòi đang chiến đấu kinh nghiệm thiếu thốn, không có chân chính trải qua máu và lửa khảo nghiệm, bản thân cũng không có được trường Hữu Nhân cố này rung cảm tiền tới, không sợ sinh tử khí độ, nhưng là, không thể không nói cựu chuyển huyền công chẳng những lệ thể, cũng là chiến đấu tốt nhất công pháp. Cái này cũng khó trách tu hành cựu chuyển huyền công dạy rắc mấy người đều là nghe tiếng tam giới, độc hưởng tiếng tam. Nhị Lang Hiển Thánh trấn quân, Nacha, còn có hậu đến cư bên trên Tế Đại Thánh tôn Ngộ không, cái kia không phải dựa vào phần này công pháp quát tháo giới, để các lộ thần, loạn thế yêu ma ai cũng cân hàn. Điểm trọng yếu nhất, tương lai cùng Thiên Địa hai hồn dung hợp thời điểm, không có một cái cường đại tiên thể, không thể gánh chịu khổng lồ tiên nguyên lực, như vậy, Ngọc Đế sáng tạo, Tam giới đặc hữu ba hồn phân hóa chi pháp môn sẽ hủy hoại chỉ trong chốc lát, vận khí không tốt, thậm chí khả năng nó no bạo tiên thể, hóa thành cho tàn. Tăng cứ vào đây, Trương Hữu Nhân càng phải tăng cường tu luyện, đem bộ huyền công này tăng lên, tối thể, tu hành, thiếu một thứ cũng không được. Viện tử bên trong, Trương Hữu Nhân một quyền một thức địa khoa tay lấy công luyện thể sáo lộ, từ bên ngoài cùng nội địa cường hóa thân thể từng cái khí quan, quay người lại, nhị chuyển thể Cựu truyền huyền công chức lượng chuyển mặc dù đều là cường hóa thân thể pháp môn, lại đều có thiên về điểm. Quay người lại, can luyện nhục thân, làm tu luyện người thân thể rèn luyện phải cứng như bàn thạch, cứng rắn như kim cương, càng đến hậu kỳ, lực lượng càng lớn, so với cùng thời kỳ tu sĩ đến, còn muốn vượt qua mấy lần không ngừng, nhục thân càng cường đại, phòng ngự càng mạnh. Tu đến cực trí thời điểm, nghe nói có thể đối cứng tiên thiên linh bảo. Thượng cổ man tộc chính là bằng vào bộ công pháp này, cùng tay cầm linh bảo, sông lấp chiến đấu một cái lượng mà không bại, đến cuối cùng vẫn là chưa tộc liên hợp, mới đưa cái này chủng tộc mạnh mẽ xóa bỏ. Nhị chủy thân, chú trọng gần cốt tu luyện, tại cường hóa đồng thời, cố ý bồi dưỡng tính linh hoạt, tốc độ tự nhiên cũng càng mạnh. So với đạo thuật giá xương ngủ đằng vân chi thuật, Cựu chuyển Huyền Công còn có một bộ phương toán bộ, chẳng những có thể để làm chiến đấu, còn có thể truy tinh cảnh nguyện, mặc dù không có tôn ngộ không cân đấu vân, vừa đi chính là 108.0000 giảm cường đại như vậy lực bộc phát, nhưng cũng không kém gì bất luận một loại nào khinh thân thân pháp. Trương Hữu Nhân tu luyện bình cảnh bướng lòng, thế nhưng là, vô luận như thế nào đều khó mà đột phá quan hải, giống như có một lớp màng ngăn trở làm hắn kìm nén đến khó chịu. Thế là, hắn bắt đầu luyện tập phương bộ vì bước kế tiếp nhị chuyển thể đánh xuống cơ sở. Phương thuần bộ, đi tại tốc vương ở giữa, lợi dụng thân thể tính bền dẻo, lấy gần như không có khả năng gấp độ, xảo trá đem thân pháp vận hành đến cực hạn, chẳng những khảo nghiệm người độ nhảy, cần nhẹ nhàng ngoạn lệ, còn cần cường đại lực bộc phát, tốc hạ sinh phong, chiến đấu bên trong, tại song phương nguyên khí rối loạn bên trong, tìm kiếm khe hở, khắc địch chế thắng. Vận chuyển bộ pháp, trưng hữu nhân đi được lão đạo, bộ này bộ pháp lấy cựu bắt quái làm cơ sở, thôi diễn ra các loại phức tạp phương bị, chiến đấu bên trong, chẳng những có thể trốn qua đối phương thế công, còn có thể mật dệt thành lưới đem đối phương kéo vào mình tiết tấu chiến đấu bên trong, nắm giữ chủ động, để đối thủ không cách nào đào thoát, là một bộ công thủ kết hợp, rất cao minh bộ pháp. Nếu là cùng Hùng nhị chiến đấu trước, hắn liền học được bộ này bộ pháp, căn bản không có khả năng nhận đối phương chỉ phong tột thương, thoải mái mà tới gần trước người hắn, tiến hành một kích trí mạng. Chân đạp bắt quái, thân chuyển cự cung, chuyển. Chư hữu nhân thân ảnh tựa như một món gió, tại viện tử bên trong lôi ra từng đạo huyết ảnh, tốc độ nhanh đến mắt thường đều suýt nữa thấy không rõ lắm. Quả nhiên, ta cái này Ngọc Hoàng Đại Đế tư chất không phải cái, bộ này tam giới khó tìm bộ pháp, cứ như vậy bị ta cho học xong. Ha, ha, ha, ha. Trưng Hữu nhân khí phách phong hoa, lên tiếng điên cuồng gào thét. Cố thân thể này tư chất thật là không tệ, chỉ trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền đem Phương Thốn bộ lĩnh ngộ cái 7080% về phần một chút cho rất nhỏ cùng tấn dai vi rượu, thì cần trong thực chiến đi thử tiễn. Ai nha, đang lúc hắn cao hứng thời điểm, đầu góc bên trong dừng lại, dưới chân vừa loạn, không, có dấm lên chính xác phương vị, bằng cái chó đói chủ mùi, lạch cạch một tiếng, quẩn xuống đất thẳng hừ hừ. Đến cùng chỉ là mới học mới luyện, Phương Thốn bộ ảo rượu không có nắm giữ thấu triệt, chỉ sơ qua sơ sẩy, liền bị đánh về nguyên hình. Mẹ chứng, ta liền không tin không luyện được ngươi. Trương Hữu Nhân phủi bụi trên người một cái, đứng lên về tiếp theo tại viện tử bên trong lao nhanh bắt đầu. "Bách Nhẫn huynh đệ, ta là Bách Hiểu Sinh, có thể vào không?" Chương 72, Chiêu mộ Thiên quân, chương 72, Chiêu mộ Thiên quân. "Vào đi." Trương Hữu Nhân thay quần áo khác, mở ra cửa sân, nhìn thấy Bách Hiểu Sinh đầu đầy mồ hôi. Mấy ngày nay thời gian, hắn cho Bách Hiểu Sinh nhiệm vụ rất nặng, chẳng những muốn hiểu Đại Minh quốc cụ thể cục diện chính trị, còn muốn nghe ngóng ứng Thiên phủ tất cả thế lực, suýt nữa để hắn chạy chân. Mà lại, Bách Hiểu Sinh lão nhi này còn không dám có nửa điểm lời phản giận, cũng không phải Hữu Nhân cố ý làm khó hắn. Mà là hắn mẹ già cùng khóa vàng hai người chỉ cần vừa thấy được bách hiểu sinh rảnh rồi, đều không ngừng địa ghé vào lỗ thai hắn nói ân công như thế nào như thế nào, hắn lại nên có ơn tất báo loại hình nói dung dài, để bách hiểu sinh chính mình cũng cảm giác thiếu trương hữu nhân thật là lớn ân tình như. Kỳ thật, trương hữu nhân cũng bất quá cung cấp cho bọn hắn một nhà chỗ ở, cam đoan áo cơm không lo, để vừa ra đời không lâu hải tử có thể không thiếu dinh dưỡng địa sinh hoặc thôi. Nhưng là, tại Bắc Câu Lô Châu, đại đa số người đều còn tại vì sinh kế. Vị phụ thông tấn thăng tại Nguyên mà Khổ Cáp cấp địa tại Hồng Trần bên trong kiếm ăn, chương hữu nhân loại này rộng lượng vừa lúc phổ thông bình dân tu sĩ khát vọng nhất gặp phải của chủ. Bạch Hiểu Sinh đồng dạng là cái tu sĩ, bất quá xét thấy tư chất cùng Tài Nguyên, vẹn vẹn chút cơ kỳ tu vi, được cho tầng dưới chốt nhất tầng dưới chốt nhất kia một phiêu người, hay là phải dựa vào miệng lừa gạt mấy cái qua đường khách nhân cho mấy phần khen thưởng, mới có thể miễn cưỡng sống tạo. Bây giờ, kẻ sát lai lịch không rõ hữu nhân, xuất thủ sa xỉ, giải quyết cả nhà vấn đề nó no ấm, làm hắn không thể không tại linh thạch trước mặt tú đầu. Nhìn xem Bạch Hiểu Sinh tấm mang theo u vũ khuôn mặt, chương nhân có chút thấy nấy. Có lẽ thích hợp thời điểm hẳn là đem Bách Hiểu Sinh cái này giỏi về cùng người giao lưu người, dốc hết sức lực hào hảo bồi dưỡng, để hắn chuyên môn phụ trách công tác tình báo, nói không chừng tương lai sẽ là cái không sai trợ thủ. Hắn mỉm cười đưa một viên linh quả quá khứ, nói: "Nhìn ngươi vội vã như thế, nhưng có tin tức tốt gì?" Bách Hiểu Sinh cảm nhận được linh quả khổng lồ linh lực, có chút thụ bằng như Hoàng sợ nói: "Công tử, lão hủ tìm hiểu đến Hùng nhị ca ca gần nhất đang lúc bế quan, Hùng nhị tạm thời đừng ngừng lại không, có náo sự, đang ở nhà bên trong phụng phiếu đâu. Hôn qua, ngươi không phải nói ngươi tại luyện thể cần đột phá sao, cũng là sao?" Hôm nay lão hộ tại trên đường, cái nghe được có người tại Nam Đại đường phố mua một loại tiên táo, nghe nói có tôi thể công hiệu, thế là tranh thủ thời gian hướng đại nhân báo cáo. Tiên táo? Trương Hữu Nhân cũng không có đã nghe qua bắt Cầu Lồ Châu nổi danh linh thảo bên trong, có chuyên môn luyện thể táo loại kỳ vật. Đang chờ từ chối, ngược lại nghĩ đến đại thiên thế giới không thiếu cái lạ, có lẽ chính là một chút không đáng chú ý lại đối chứng chi vật, vừa có thể giúp mình đột phá cũng có nói. Thế là, hắn quay đầu nói, "Một hồi ta liền đi ra xem một chút, đúng, để ngươi hỏi tham đại minh quốc sự vụ, nghe được thế nào rồi?" "Công tử, Đại Minh quốc hoạch tâm sự vụ, ta cùng tiểu dân cũng tìm hiểu không ra." Bất quá, bây giờ lại có một cái cơ hội. A, cơ hội gì? Gần nhất Đại Minh quốc cùng nước Lãng Giang đại tổng phát sinh biên cảnh tranh đấu, hướng tiên phủ ngay tại Chiêu Mộ Thiên Quân, nếu như công tử thật chuẩn bị tiến vào Đại Minh quốc quyền lực hải tâm, lấy công tử thực lực, có lẽ có thể thử một lần. Chiêu Mộ Thiên Quân. Trương Hữu Nhân khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ gật đầu. Cái gọi là Thiên Quân, bất quá là Đại Minh quốc tổ chức nghĩa quân thôi. Quốc gia tài chính không bỏ vốn kim, cần tòng quân người tự mang tài nguyên đỏng, tự phát kết thành một quân, thống nhất thụ quân bộ điều kiện, lấy được chiến công về sau, có thể bằng vào trận chiến này công tại triều đỉnh bên trong thu hoạch được tương ứng địa vị. Nếu như thực lực tương đại, tại chiến trường thu hoạch rất dồi dào, nói không chừng bái tướng Phong Hầu cũng không đáng kể. Muốn vào ở Đại Minh, tiến tới thôi động phát triển, tại ngắn ngủi 10 năm thời gian chỉnh hợp Đại Minh quân lực, tại Tam Quốc tranh bá bên trong lấy được cuối cùng chiến tích, như thế một đầu đường tắt. Có lẽ là nên đi ra xem một chút. Trương Hữu Nhân thoảng qua suy nghĩ, thương nghị đã định, liền chuẩn bị ra ngoài, đi trước quân cơ sở đi tìm hiểu một chút tình huống, lại đi nhìn xem Nam Đại Đường phố tiên táo là có hay không có hiệu quả. Về phần Tùy Hạ, Ngược lại là có thể bắt đầu để Bách Hiểu Sinh đi chỉnh hợp một chút như hắn đồng dạng dễ dụ tại nghèo khó tuyến bên trên tiểu tu sĩ. Chỉ cần có tài nguyên, tại cái này Hoang Vu Bắc Câu Lô Châu không lo tìm không thấy nhân thủ. "Tiểu Thanh, đi, bồi ta đi vòng vòng." "Y đi, người đâu?" "Công tử, Tiểu Thanh cô nương sáng sớm liền ra ngoài." "Nha." Trương Hữu Nhân như mày, cái này Tiểu Thanh cũng không biết tại phạm cái gì ngu đẩn. đến Bắc Câu Lô Châu về sau, liền lại không có yên tĩnh qua, tựa hồ có tâm sự, cả ngày không thấy bóng dáng. Giống như tại trốn tránh Trương Hữu Nhân, lặng lẽ làm một kiện đại sự, để hắn có chút không hiểu. Bất quá Nghĩ đến Tiểu Thanh có thể tại trường Nhĩ Định Quang Hoan hỷ Phật áp lực dưới, như cũ liệu mình tương ngồi chẳng cảnh, hắn liền thoải mái. Bất luận Tiểu Thanh đang làm cái gì, hắn tin tưởng, Tiểu Thanh cũng sẽ không làm ra có tổn thương mình sự tình. Được, một người đi dạo đi, vừa vặn lãnh hội một phen địa tiên giới chân chính phong tình. Công tử, tuy nói hùng đại đang bế quan, ngươi cũng được cẩn thận chút. Tốt đấy. Ứng Thiên phủ phủ doanh cùng quân cơ sự ở vào hoàng thành hướng chính bắc. Trương Hữu Nhân chậm rãi chuyển quá khứ, một bên thức trần thế chi phồn một bên suy nghĩ tiếp xuống dự định. Nhừ một chút, nhừ một chút, đại tướng quân xuất hành, người không liên quan tất loại, hết thảy nảy tránh. Theo trống cái chiêng cùng vang lên, một chi thiết huyết chiến đội đen ngịt, như là một ngọn núi lớn hướng toàn bộ đường cái khuynh tiến xuống tới. Hào khí thế, Trừng Hữu Nhân lách mình để qua, nhìn xem cái này đội thực lực không kém binh sĩ, mắt lộ ra kỳ quang. Đội nhân mã này thực lực thấp nhất đều là nguyên anh tu vi, so với phổ thông tu sĩ, trên thân đều mang một cố khiến người hít thở không thông sắc khí, vừa nhìn liền biết từ trong núi thây biển máu leo ra. Đặc biệt là cầm đầu bốn cái rõ ràng là thị vệ tu sĩ, càng là đạt tới địa tiên tri cảnh, nhìn quanh bên trong, thần quang chất tiết, khiến người không dám đối mặt chính giữa cõi Đạp Thiên Câu chính là Đại Minh Quốc quyền nghiêng triều đình đại tướng quân gia Cắt Ma Thần. Tộc chuyên người này khi còn bé bất quá một giới đồ đệ, lại bởi vì ăn nhầm tiên quả, nhất cử lấy được tiền tiên giai vị, liền đổi tên gia các Ma Thần, ý dụ thực lực thẳng tới thượng của Ma Thần, có thể chạm tiên giật thần. Từ gia các Ma Thần trở thành đại minh quốc thực lực tu sĩ mạnh mẽ nhất về sau, vẫn lấy thực lực cường đại cầm giữ triều chính, dưới một người, trên vài người, liền ngay cả đường triều đế vương cũng không thể không mua hắn bảy phần mãn muối. Quả không hổ đồ đệ xuất thân. Trương Hữu Nhân nhìn xem cái kia đầy mặt bóng loáng mạ, thì trên người đều chất bắt đầu như một bộ núi thịt tại trên đạp thiên câu, theo hô hấp nâng lên hạ xuống. Đang chờ cẩn thận quan sát, ra các ma thần hai mắt lúc hé mở, một vệt kim quang phóng tới, Trương Hữu Nhân vội vàng túi đầu chuyển chú ý hắn cũng không muốn trêu chọc ra hòa này. Lấy Trương Hữu Nhân thực lực bây giờ, chỉ bằng đống kia núi thịt cũng có thể tùy tiện đem hắn để chết. Đợi ra các ma thần một đám rời đi về sau, hắn tự giễu cười một tiếng, hướng hướng thiên phủ doanh sở thiết thiên quân báo danh điểm đi đến. Bất luận như thế nào, trước lấy thiên quân làm ván tiến vào đại minh quốc tâm mới là. Về phần tu vi, có thể chậm rãi tăng lên. Có tiểu thanh trợ giúp, tại ứng thiên phủ xung sót, hẳn không phải là việc khó. Chương 73, Nam thành quân Mạc Khanh, chương 73, Nam thành quân Mạc Khanh. Đại huynh đệ, ngươi cũng là đến báo danh tham gia thiên quân. Không sai. Hai ta vừa vặn cùng đường, đi, ta mang ngươi một đạo." Một tên khuôn mặt ngay ngắn, biểu lộ thật thả trẻ tuổi tu sĩ, nhìn thấy Trương Hữu Nhân một mình đi tại trên đường cái, khí chất cùng người thường khác lạ, liền dị thường nhiệt tình hướng hắn chào hỏi. Hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân lạnh nhạt mà tự tin khí chất, ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt, có một cố kết giao suy nghĩ, bởi vậy, không tiếp tự hạ thân phận, chủ động cúc tôn dẫn đường. Một fan giao lưu phía dưới, Trương Hữu Nhân mới biết được cái này đã là đại thừa kỳ tu vi tu sĩ gọi quân Mạc Khanh, đến từ Đại Minh quốc phương Nam một cái thành nhỏ, nhiều lần nghe biên cảnh loạn chiến. Không mất một phen huyết khí chi dũng quân Mạc Khanh tự nhiên sẽ không làm con rùa đen rút đầu, ngang nhiên đứng ra. Hắn lẽo loi một mình, chiến đấu tại biên cảnh xa trường, giết lùi đối phương không biết bao nhiêu lần tứ ngược, làm thịt dưới không biết bao nhiêu tông quốc tu sĩ đầu. Nhưng là, địch nhân có trong nước ủng hộ, mà hắn mệt như chó chết, loay hoay chân trước rựi vào sau chân, thân không chạm đất, cũng không thể ngăn cản đại Tổng tu sĩ đánh ra trước kế tụng xâm lược. Húng chi, hắn tuy là đại thừa kỳ tu vi cũng sẽ mệt mỏi, cũng cần tiếp tế. Mà lại, đối phương cũng có đại thừa kỳ tu sĩ, thậm chí cao hơn tu vi tiên nhân tham dự trận này quốc chiến. Nhiều lần, hắn đều dựa vào bén nhạy thân pháp cùng biết trước trực giác, tại đối phương cao thủ vòng vây trước đó thoát ly chiến trường, mới hiểm hiểm trốn được tính mạng. Bởi vậy, quân Mặc Khanh trên chiến trường, cảm giác sâu sắc cá nhân thực lực tại quốc chiến bên trong yếu nhỏ, liền đi kinh đô, chuẩn bị tham quân chuẩn bị chiến đấu, lấy lực lượng tập thể, lấy nguyên ép trạng thái, nhất cử cùng đối phương tiến hành đại quyết chiến. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Trương Hữu Nhân ngược lại là đối quân Mặc Khanh hết sức cảm thấy hứng thú. Người này chẳng những thực lực cao cường, ăn nói không tầm thường, còn có một lời báo quốc ý chí, cũng vô tu sĩ khác đồng dạng đem mình định vị tại bình dân phía trên, cả ngày nghiên cứu đạo pháp, không nghe thấy dân sinh. Càng quan trọng chính là, người này là cái như quen thuộc, biết rõ Trương Hữu Nhân thực lực thấp, vẫn một bức rất có hào hứng bộ dáng, không có chút nào kỳ thị. Bách Nhẫn huynh đệ, đối đại tống xâm lấn, ngươi có ý kiến gì? Biên cảnh chi tranh, đơn giản tại nguyên chi tranh thôi. Nhưng là đồng dạng không thể khinh thường biên cảnh phân tranh chưa chắc không phải đại tông triều tham dò. Ta nếu thực lực cường đại, liền không đáng để lo, đây là giới tiện chi ngứa, ta nếu thực lực yếu nhỏ, Nói không chừng đại Tống tương khuynh nước mà ra, đến lúc đó nguy rồi. Bởi vậy, lần này càn quét biên cảnh chi loạn, cực kỳ trọng yếu, cần đánh nhanh thắng nhanh, nhất cử vi trấn đại Tống, mới có thể đạt tới mục đích. Anh hùng sở kiến lực động. Quân mặt khanh vô đùi, ầm vang gọi tốt. Hảo huynh đệ, ta xem ngươi tu luyện một môn cao minh luyện thể chi pháp, chỉ là cái này tu vi. Hắn nhìn Trương Hữu Nhân một chút, nói, "Vất quá, tiên tâm, đến lúc đó đi theo vi huynh bên người, chỉ ít bảo vệ cũng ngại." "Ai, nếu là ta đại minh người người đều như đệ, lo gì không có đại này." Trương Hữu Nhân cười cười, rất có cảm xúc. Trong tam giới, Người tu đạo không biết, nhưng là rất nhiều người tu đạo, một khi nhập đạo, liền toàn vẹn quên mình cũng là từ bình dân mà lên, dần dần thoát ly bình dân, bất luận tư tưởng ý thức hay là hành vi quen thuộc đều sẽ cùng phổ thông bác tính dần dần từng bước đi đến, tiếp tục như vậy, người tu đạo liền chậm rãi biến thành cùng lao bác tính đối lập với nhau một tốn, thành trong mắt người khác cần ngưỡng mộ tồn tại. Cái này cũng có thể là chính là địa cầu được xưng là mạn pháp thời đại nguyên nhân đi. Bình dân nghĩ thành tiên, lại nhập đạo không cửa, tiên nhân ai y bát không người kế thừa, lại toàn vẹn phổ thông bình chúng mới là kế thừa tiên đạo tốt nhất vẫn dẫn. Cũng may còn có quân mặc khanh loại tu sĩ này, còn có mình Vừa đi vừa nói chuyện quân cơ sử báo danh được đến người là nghĩ linh cái quân hàm từ lĩnh một quân hay là trực tiếp tiến vào đại tướng quân thủ hạ từ tiểu binh làm lên cái này có ý tứ gì không phải nói báo danh tham dự thiên quân chỉ cần tự chuẩn bị tài nguyên cùng bảo hộ có thể chiêu tới tay giới liền có thể từ lĩnh một quân kiến công lập nghiệp đợi công thành thân liền lấy quân công đổi lấy chân chính quan giai a nghe lời này hỏi được chẳng lẽ còn có cái gì xuất nhập chỗ ghi danh một cái tiểu lại cười nói ta đại Minh bên ngoàiạn nổi lên một phía quân lực căng thẳng thán thượng cảm ơn thần dân nỗi khổ cố ý hạ chỉ Thành mời Thiên Hạ hữu thức chi sĩ trung xây thiên quân, lấy ngang ngoài địch. Một phen lời xa giao về sau, kia tiểu lại thấp giọng nói, nếu như muốn tự thành một quân, tạm lĩnh quân ngậm lời nói, chỉ cần giao nộp nhất định linh thạch là được, nhưng là, nếu như muốn trở thành đại tướng quân thủ hạ, nhất định phải trải qua tầm tầm tuyển chọn, đạt tới nhất định thực lực mới có thể. A, Nguyên Lai còn có cái này cùng thuyết pháp. Ta báo danh tham gia đại tướng quân trực hệ thủ hạ, chỉ có đi theo đại tướng quân đại quân mới có thể tập chiến, trên dưới một lòng, giết đến. Quân không cùng tiểu lại nói xong, trực tiếp đem Nhân lôi kéo, đứng so cái một đội bên trong. Quân huynh, ta đừng lo lắng, một hồi so tại thời điểm, vi huynh có thể giúp ngươi. Huống chi, ta xem ngươi luyện thể tu vi cũng không yếu, hẳn là đạt tới phổ thông tu vi kim đan sức chiến đấu đi. Chỉ cần lúc chiến đấu không muốn sai lầm, làm tên lính quần đội trưởng cũng không có vấn đề, đến lúc đó, vi huynh thành thống lĩnh, chắc chắn đưa ngươi muốn tại ta dẫn đầu đội ngũ bên trong, hộ đến ngươi chu toàn. Quân Mặc khanh coi là Trương Hữu Nhân lo lắng cho mình thực lực không đủ, không chờ hắn nói xong cũng bắt đầu an ủi. Hắn cũng nói lời nói thật, lấy hắn thừa tu vi, tại trong tỉ thí, làm cái thống lĩnh vấn đề không lớn, thế nhưng là, hắn hoàn toàn không rõ Trương Hữu Nhân dự định Nếu như tiến vào đại tướng quân thủ hạ, lấy thực lực của hắn, muốn chậm rãi tại quân đội bỏ lên trên vị, còn không biết dài nhiều lắm thời gian, thế nhưng là, hắn hiện tại thiếu nhất chính là thời gian. 10 năm. 10 năm về sau, hắn đem gặp phải một trận quyết định hắn tương lai cùng hy vọng chiến đấu. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân không lo được quân Mặc Khanh hảo tâm quy căn, đi ra đội ngủ. Bạch Nhận huynh đệ, ngươi. Quân Mặc Khanh khổ khuyên không thành, còn tưởng rằng Trương Hữu Nhân không đa nghi miệng không một, ngoài miệng nói một đảng, trên tay là một bộ ba hoa trích treo hả người, là một cái hoàn cốt tử, cầm bập trai chú tài nguyên, trong chiến tranh kiếm chút quân công phú nhị đại. Hắn chỉ vào Trương Hữu Nhân nói: Trương Bạch Nhẫn, nhìn ngươi ăn nói không tầm thường, không nghĩ tới ngươi vậy mà là loại này hoa cốt, thử. Mọi người đều biết, tham gia thiên quân, yêu cầu tự thành một quân, phần lớn là một vài gia tộc lớn hoặc trong triều trọng thần con cháu, đều coi đây là văn cậu, trở thành một cái mạ vàng thăng quan bình đại. Những này dùng linh thạch mua được tiên quân trong hàng tướng lãnh, chân chính khởi sướng thế lực, toàn lực đầu nhập chiến đấu tu sĩ ít càng thêm ít. Trương Hữu Nhân cười cười, cũng không giải thích. Chẳng lẽ nói cho chính hắn trước kia là tiên đế, hiện tại thành tam giới đại lão quân cờ, bất quá muốn lợi dụng trận chiến đấu này, mau chóng tiến vào chiều cục, vì chính mình tranh đoạt một chút cơ hội sống sót. Đối mặt quân Mạc Khanh, hắn thực tế không nghĩ lừa gạt cái này có một lời báo quốc ý chí, không mất thiết huyết chân háng tự người tu đạo. Hắn bước nhanh đi đến kia tiểu lại trước mặt, hỏi, "Tạm lĩnh quân ngậm, tự thành một quân, như thế nào làm tay tiếp theo?" Chương 74, đường tăng tung tích, chương 74, đường tăng tung thế. Tiên gia tiểu lại ngẩng đầu, nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân, mang theo khinh bị dò xét một chút tu vi của hắn, lạnh nhạt nói, "Đội trưởng ngậm nhưng mang binh 100 người, cần linh thạch 102, thống lĩnh ngậm nhưng mang binh 1,000 người, cần 1000 mai linh thạch, nếu như ngươi nghĩ người ký tên đầu tiên trong văn kiện tướng, thì nhưng lĩnh quân 10,000 người, bất quá" phải cần 10000 mai linh thạch, hoặc là cùng giá trị thiên tài địa bảo. Vị tiểu ca này, cần tạm thay loại kia quân hàng đâu? Đội trưởng hay là thống lĩnh? Về phân phó tướng, kia tiểu lại căn bản cũng không có hỏi. Khai thần ngụy cho đùa, tại Bắc Câu Lô Châu phổ thông nguyên anh tu sĩ bất luận đến đó cái gia tộc hảo môn khi cũng vụng, đồng lục cũng bất quá chỉ là 100 viên linh thạch. Vạn mai linh thạch đầy đủ một cái tiểu môn phái tuyệt địa sinh tồn, bồi dưỡng rất nhiều tên trung tầng làm đem. Quân cơ sở thiết trí loại này đẳng cấp, đơn giản bất quá vơ của cải, làm cái phó tướng trước xuống treo, cũng có thể để cho người đỏ mắt một chút, ngàn vàng mua sương ngựa chấp dẫn càng nhiều tu sĩ đến đây tham dự thôi. Nào biết được Trương Hữu Nhân nghe được lời này, ám đạo đang cùng ý ta. Không chút nghĩ ngợi điệu tử mang bên trong móc ra 10 viên tiên nguyên thạch, ngay cả mắt cũng không từng nháy một chút, ném cho tiểu lại nói, tới một cái phó tướng ngậm, tốc độ đăng ký tạo sách. Ta sát, đây là ở đâu ra nhị thế tổ, tán tại đồng tử a. Tiểu lại cầm cái này 10 viên tiên nguyên thạch, tay đều đang run rẩy. Nếu không phải tại nó vị, còn có mấy vị đồng liêu dương dương mắt hổ mà nhìn xem, hắn đều nghĩ quẩn những này tiên nguyên thạch chạy trốn trở thành tán tiên. Tại Bắc Câu Lô Châu, tiên thạch chỉ có thể nộp mà không thể cầu, chẳng những có trợ giúp tu luyện. So với phổ thông linh thạch hấp thu bắt đầu càng thêm dễ dàng, mà lại, cảm ngộ thiên đạo chi lúc, tiên nguyên thạch cũng xa so linh thạch tương đại, cũng càng dễ dàng nhờ vào đó đột phá tu luyện bình cảnh. Công tử chờ một chút. Cảm giác Trương Hữu Nhân địa vị không thể coi thường tiểu lại không dám tiếp tục dùng trước kia giọng lười biếng, trong lời nói đều dùng tới kính ngữ. Rất nhanh, tiểu lại liền đem Trương Bách nhận đại danh ghi chép tại một phương ngọc phù bên trên, trình trọng xuất ra một khối vàng óng ánh minh bài giao cho Trương Hữu Nhân nói: "Công tử, à, không, Trương tướng quân, cái này hộ phù liền giao cho ngài." Mặc dù chỉ là tạm thay phó tướng chức, nhưng lần này khiến chính là đại tướng tự mình ban chế. Nắm lệnh này bài có thể thực hiện trước tướng quân, bình thường tiêu tiểu không được nhẹ phạm, nếu không sẽ nhận quân bộ nghiêm chỗ. Bất quá, tướng quân, ngại nhưng phải chú ý, một tháng sau, quân cơ sở điểm binh xuất trinh, không được tới chế, nếu không, quân pháp xử lý. Đưa ra lệnh bài về sau, toàn trường một mảnh xuân sao, không nghĩ tới trước mắt cái này trẻ tuổi công tử ca, vậy mà thật xuất ra như thế nặng nghề quân rút, chỉ vì phải một chức xung. Nếu là Trương Hữu Nhân trực tiếp đem những này tiên nguyên thạch giao cho đương triều đại tướng quân hoặc là nhập kho hoàng Thất lời nói, đừng nói phó tướng chức xuông, liền ngay cả làm cái thực chức nam phẩm thần cũng không đáng kể. Bọn hắn thực tế không nghĩ ra cái này, nhị thế tổ đến tuột cùng là thế nào nghĩ, tốn hao lớn như thế đại giới, chẳng lẽ gia tộc liền không có tổng cộng loại này đầu nhập phải chăng tính ra. Tất cả mọi người coi là Trương Hữu Nhân là cái nào đó đại thế gia du lịch con cháu, tới đây chỉ vì mạ vàng, mà đối đại phát triển, làm sao biết Trương Hữu Nhân còn có ý định khác. Nhìn thấy đại minh quốc triều chính như thế công nhân vơ vét của cải, triều cục chắc chắn sẽ không rất ổn định. Nếu như dựa vào quên giúp thu hoạch được quan ngũ phảng ngậm, trong tay hoàn toàn không có quyền hay không có thế, tại cái này cùng tình thế giới, không được bao lâu Chỉ sợ cũng sẽ bị những này quan trường tên giào hòa tan đến ngay cả cặn cũng không còn chớ nói chi là khống chế chiều cục chỉ có chân chính tự xây một quân có thành viên tổ chức của mình mới có thể tại bất bên đại Minh Quốc đứng thẳng góp chân tiến tới lại nói khống chế chiều cục để phát triển tên chưa đăng ký tiểu lại cũng không để ý tới mọi người nghị luận đem lệnh bài cho trường Hữu nhân cũng nhanh bước hướng quân cơ sự chạy tới đại sự như thế hắn cũng không dám giấu giếm, nhất định phải báo cùng đại tướng quân cần biết thiết chí thiên quân chính là đại tướng quân đề nghị không người nào dám vi phạm nghĩ ra các thần ma đại tướng quân tính tình tiêu béo phải giống như núi thân thể bên trong bao vây lấy tâm lại là vô cùng tuyệt tuyệt Tiểu lại liền có loại phát hàn cảm giác, bước chân lại nhanh mấy điểm. Một bên chuẩn bị tham dự diễn võ so tại quân mặc khanh coi là Trương Hữu Nhân bất quá ba hoa trích chẹo hoặc cố, tự nhiên đem mới vừa gặp nhiệt tình của hắn nhận đi, ánh mắt phức tạp nhìn hắn nửa ngày, lắc đầu, một mặt trầm thống. Trương Hữu Nhân mới mặc kệ người khác như thế nào nghĩ đâu, tay nắm lệnh bài, cảm nhận được phương này lệnh bài giá trị, đánh lấy hủi sáu, đi được quá nhẹ nhàng. Thầy Thiên Lôi âm tự, như lai tử trên đài sen đứng lên, bấm ngón tay tính toán, mi chặt. Lại thất bại rồi. Hắn quay đầu nội trừng một chút hàng long, kim tiền tử sự tình Ngươi cùng lại không dùng tấm hợp, lao tăng tự mình đi điểm hóa. Cái này nhiệt độ như lại không nghe lệnh, lao tăng đem không tiếc hắn tư chất, tất nhiên lao đi Hàn Chỉ nhớ kiếp trước, từ đầu tu hành. Như Lai khó thở, nếu không phải bây giờ thế cục đáng lo, thủ hạ không thể dùng người, nhu cầu cấp bách kim tiền tử Tây Du Thần Kinh, nhẹ nhàng nhiệt độ này không phải bướng bỉnh cái da mặt. Nguyên lai hắn kế hoạch lấy 500 năm kỳ hạ, thứ nhất có thể tôi luyện tôn ngộ không tính tình, thứ nhị dễ dàng cho kim đan tử 10 thế luân hồi viên mãn. Thế nhưng là, lúc không ta đợi. Thiên đình sự tình về sau, hắn mới phát hiện, không phải tất cả mọi chuyện tất cả năm giữ, như không tăng tốc Phật môn đông độ cử chỉ. Tương lai chuyện xảy ra kỳ biến, liền hối hận chi không kịp. 50 năm, lão tăng chỉ cần 50 năm. Hắn rốt cuộc không lo được, coi như Tôn Ngộ Không không thể hoàn toàn mài đi ra tính, coi như Kim Tiễn Tử không đạt được Phật lý đại viên mãn, hắn cũng được sớm đem bọn hắn hai người phong xuất, chấp hành Tây Du chuẩn bị. Nhắc tới Như Lai vận khí cũng là thực xui xẻo, giáo một cái đồ đệ, tư chất thượng thừa, lúc đầu coi là có thể nhờ vào đó phong quan đâu, nhưng lại là cái tính bướng bỉnh, không những ở pháp hội mắc lựa mặt chống đối mình, luân hồi chuyển thế vẫn không quên lý niệm của mình, thành lập từng cái điểm tông, chẳng những văn hóa Phật giáo khí vận Còn để hắn bề bội nhiều việc cứu hỏa không ngừng, làm cho hắn biết bao bị phiền não. Một cái khác trợ thủ đặc lực Quan Âm càng là không chịu nổi, như Lai đang giảng vô lượng thọ kinh pháp hội bên trên, giảng đến 48 nguyện, cường điệu thế nhân thành tính lễ Phật, kiếp sau liền có thể từ nữ thân biến nam thân, lập địa thành Phật, lại cùng thân nữ Nhi Quan Âm triển khai một trận biện luận, nói hắn trọng nam tính nữ, để hắn rất mất mặt. Nếu như là cái khác Phật Đà, Bồ Tát hoặc là La Hán dạng này chống đối hắn, lớn không được phế đối phương, gian đe, hết lần này tới lần khác hai người này đều là hắn phụ tá đặc lực, thiếu một thứ cũng không được, làm hắn biết bao phiền não. Có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép nhìn thoáng qua trở chỉ thị hàng Long La Hán, hắn lớn tiếng nói, lấy các Phật Đà lập tức bắt đầu chuẩn bị tây du công việc, phái ra lực lượng, an trí tại Đông thổ đến phương Tây các lộ, tiến hành bồi dưỡng, lấy thêm ta tây phương giáo thành thế. Thế Tôn, cái này, Hàng Long La Hán phát ra một tiếng ai thán, đây là muốn chạy chân gãy tiết tấu á đoạn thời gian trước, hắn còn chuẩn bị hạ giới đi du lịch một phen đâu, nào nghĩ tới như Lai An bãi như vậy, hoàn toàn đem hắn chi phí trung du lịch kế hoạch đánh gãy, lành phải vùi đầu tại lỗi ó tự, chuyên trách quản lý hậu cần sự vụ. Di Lặc, ngươi tên mập mạp, cười cái gì cười, còn không nhanh đi tìm kiếm nhân tuyển. Ven đường khảo nghiệm Thỉnh Kinh người, Hàng Long đem hỏa khí chuyển rời đến một bên cười trộm Di Lặc Phật bên trên. A, như thế nào là bần tăng? Di Lặc ngưng cười, một gương mặt kéo đến lao dài. Bất quá, nhớ tới Thỉnh Kinh người đã từng là đại sư huynh của mình, cái kia nói biện vô song, trong truyền thuyết Phật duyên thâm hậu nhất, các loại đại đạo đồng đều lý giải phải rất thấu triệt người, bây giờ liền bị thế tôn lao đi ký ức, trở thành mình làm khó dễ đối tượng, hắn lại cảm thấy thú vị, miệng cười mở rộng, cười ha ha. Cười thiên hạ buồn cười người, cho thiên hạ khó chứa sự tình. Như Lai like trừng mắt liếc cái này hơi có chút cản rỡ đệ tử, ám đạo Đương tượng rằng tiếp dẫn thánh nhân chỉ định ngươi là vị lai phật, liền không biết phương hướng, lão tăng ngồi tại thay mặt giáo chủ vị trí bên trên một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ ra mặt. Hắn cưỡng chế trong nội tâm nóng nảy, bẩm niệm pháp quyết phát ra một đạo Phật ánh sáng, bao phủ Đông Tổ đại đường phương hướng, khóe miệng lộ ra một tia âm tàn. Lúc này, Đông Tổ đại đường phụ thừa tướng, một tiếng oa oa khóc lóc từ hậu viện truyền ra. Lão thừa tướng mừng đến thiên kim, lấy tên ân ấm kiểu. Đâu xuất cung ánh sáng, không ý nào cười cười, ngón quyết, một vệt Ngài thường mắt Thanh lông Mại Tú, một chút cũng không giống cái vào rừng làm cấp cường đạo sở sinh. Tiên nước khấu có con như thế về sau đại hỷ, hoàn toàn không để ý đồng bạn chế rêu đổ vỏ, đem Hải Nhi lấy tên lưu hồng, đủ kiểu giải bảo, yêu quý có phải hay không? Đương nhiên, thân ở Bắc Câu Lô Châu Trương Hữu Nhân hoàn toàn không biết, hắn đến để tiên giới cách cục phát sinh biến hóa rất lớn, vốn nên là bị trấn áp 500 năm hầu tử, cũng bởi vì hắn đến, chỉ cần 50 năm liền có thể sớm giải phóng. Mà lại, đường tăng phụ thân mẫu thân đều sớm xuất thế. Đã mấy cái nhân vật chính đều sắp xuất thế, như vậy, Tây Du sẽ còn xa Chương 75, Thiên Bồng Đập Trương 75, Thiên Đồng gặp nạn. Ở trong thiên đỉnh, câu trần đại đế quản lý xong đại đế cung nội sự vụ, hướng chấn ma quật đi đến. Cha, ngươi có thể tỉnh đến, mau thả hài nhi ra ngoài à, cái này đáng chết chấn ma quật, âm khi âm u, thật đáng sợ à. Động nhi đừng hoang hốt, vi phụ cái này liền đến thả ngươi ra ngoài. Câu trần đại đế muộn có con, lấy tên lôi thiên động. Cái này tiểu nhi tử ở trước mặt hắn nói gì ngay lấy, sẽ còn nũng nịu bắn manh, rất là lấy hắn yêu thích. Càng mâu chốt chính là, lôi thiên động mâu thân Câu Trần Đại Đế 13 môn tiểu di quá phu nhân Tuyên Hoa chính là thượng cổ cự vĩ hồ yêu nhất tộc, đầu thai nhân gian hoàng đế Dương Quảng Lam Phi, luân hồi chuyển thế về sau, lại bị câu Trần Đại Đế nhìn chúng, nạp làm tiểu thiếp. Phu nhân Tuyên Hoa chẳng những gia tộc thế lực hùng lồ, là câu Trần Đại Đế đắc lực giúp đỡ, mà lại, nàng bản thân rất được hồ tộc chân truyền, hiểu kia đại hoan hỉ pháp, dường thứ vui vẻ thường đem câu Trần mê phải vui đến quên cả trời đất. Lôi Thiên Động bị trấn áp mấy ngày nay, phu nhân Tuyên Hoa cương quyết không có để câu Trần Đại Đế đi vào tẩm cung của nàng. Cái này có thể để quen thuộc phu nhân tuyên hoa vút ve an ủi câu Trần Đại Đế như thế nào nhận được, cho nên chính là căn cứ vào hai cái này nguyên nhân, câu Trần Đại Đế tự nhiên sẽ đem thủy tắc kén người trường hữu nhân hật lên. Mở ra trấn ma quật kết giới, lôi thiên động sau khi đi ra, lòng vẫn còn sợ hãi nhìn một chút, nhỏ giọng hỏi: "Cha, Ngọc Đế lao ra hỏa kia cứ như vậy thả ta." "Ngọc Đế? Ừ." Hắn hiện tại tự thân khó đảm, bảo, còn gì phải sợ? "Ngoan hải nhi, sau khi ra ngoài, hảo hảo bồi bồi mẫu thân ngươi, để nàng bớt giận, cũng đừng lại cho ta gây chuyện, biết sao?" "Dạ." Trên đường đi, Câu Trần Đại Đế hướng Lôi Thiên Động đại khái giảng một chút thiên đình hiện trạng, đem Lôi Thiên Động nghe được mắt bướu hừng quăng. Nói như vậy, bệ hạ, à, họ Trương căn bản liền không có tu vi, hiện tại còn bị lưu đẩy tới Bắc Câu lô Châu. Người còn muốn thế nào à? Không được, thù này ta phải tự mình báo trở về, cha, để ta đi Bắc Câu lô Châu, tự tay cắt lấy họ Trương đầu, ngươi thấy có được không? Lôi Thiên Động mắt bên trong có một cỗ lệ khí, để hắn hung ác nham hiểm khuôn mặt càng phát ra lạnh lùng. Câu Trần Đại Đế nhìn Lôi Thiên Động nửa ngày, vững tin tiểu tử này cần phát tiết một phen, trầm nói, bản tọa có thể thả ngươi xuống dưới. Chỉ là nghĩ cắt lấy họ chương đầu, thật đúng là không dễ dàng, bất quá, cho hắn làm điểm phiền phức, hủy hắn tu vi, để hắn không được tiếp tiến vào, cũng là dễ dàng làm được. Chuyến đi này, ngươi nhưng phải đáp ứng vi phụ, muốn lượng sức mà đi. Tiên tâm đi, cha, đã lớn như vậy, ngươi chưa từng nhìn thấy ta thua thế qua, huống chi có ngươi phái ra tứ đại gia tướng, chẳng lẽ còn đấu không lại một cái còn không có chút cơ trương hữu nhân. Bên cạnh hắn cái kia tiểu thành, bất quá thiên tiên tu vi, bàn về thực lực đến, so với tứ đại gia tướng, kém xa tích tác, nếu như còn không thể thắng hắn, ta còn không bằng tìm khối đậu hũ trực tiếp đâm chết được. Tốt, đã ngươi có này chí. Sau khi trở về, vi phụ liền lấy tiên đan đưa ngươi tu vi khôi phục lại thiên tiên chi cảnh, lập tức an bài ngươi hạ giới sự tình. Đa Tạ cha. Ừm. Đang lúc hai cha con trò chuyện lửa nóng thời điểm, một tiếng quang minh lẫm liệt thanh âm vang lên. Là ai? Lớn mặt Câu Trần, cũng dám lén xông vào trấn ma quật, thả ra Thiên Đình pháp nhân, nghiệp tình ngươi là bốn ngự đại đế, bản soái khuyên ngươi chủ động giao ra Thiên Đình pháp nhân, còn có thể tha cho ngươi tội khi quân. Ngươi tới chính là Tuần Sắt Đồng Soái, nhìn thấy Lôi Thiên động đi theo Câu Trần đại đế sau lưng, đâu còn không biết xảy ra chuyện gì. Hắn lại thuộc trực tiếp Ngọc Hoàng Đại Đế, trưởng quản Thiên Hà thủy sư, mới mặc kệ đối phương có phải là bốn ngự một trong đâu. Câu Trần nghe tới Thiên Đồng lời này giận dữ, sữa sữa, một cái nho nhỏ tiên binh nguyên soái, cũng dám giận dữ mắng mỏ bản đế, cái này còn cao đến đâu. Hắn đem lôi Thiên Đồng hướng đằng sau kéo một phát, lạnh lùng nói, Thiên Đồng, không biết lễ phép, phải bị tội gì? Bản soái theo Ngọc Đế ý chỉ giữ gìn tam giới ổn định, tuần sát trấn ma quật trật tự, có tội gì? Ngược lại là ngươi, Câu Trần đại đế, bây giờ không phải là hỏi bản soái thời điểm, ngược lại là hỏi một chút ngươi tại sao lại một mình tiến vào trấn ma quật, thả ra thiên đình phạm phạm. Hừ. Đương tưởng rằng ngươi có một cái hảo lão sư, bản tọa liền sợ ngươi. Câu Trần Đại Đế có chút do dự, trong lòng cân nhắc một chút, đột nhiên nghĩ đến đoạn thời gian trước cùng Trường Sinh Đại Đế luận đạo thời điểm, hắn hướng Trường Sinh Đại Đế giải thích khó hiểu thời điểm đạt được một kiện bí mật tới. Lụcáp đạo nhân chính là ly hỏa chi tinh đắc đạo, nhảy ra tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, thực lực mạnh mẽ, thật muốn chiến đấu, không ai có thể ngăn cản. Theo lý thuyết, thiên đình phát sinh trấn áp ngọc hoàng đại tình, không thèm đếm như một lần, như Lai thật đúng là không dám hoàn toàn không nhìn ý kiến của hắn. Nhưng là, Lụcáp đạo nhân chỉ là uy hiếp như Lai nhưng cũng không có chân chính xuất thủ chi ý, đây là ý gì? Trường Sinh đại đế nói cho Câu Trần, lục áp đạo nhân thụ thiên đạo hạn chế, trừ phi có tổn thương tam giới khí vận, sẽ khiến tam giới cướp loạn đại sự, hắn không thể xuất thủ. Nếu không tiếp số giáng lâm, lấy lục áp đạo nhân thực lực, cũng sẽ tại thiên đạo phía dưới, có đại nhân quả, trùng nhập luân hồi. Mà lại, thiên đỉnh sự tình về sau, lục áp đạo nhân tự giác hổ thẹn, đã rời đi thiên đỉnh, tìm kiếm địa phương tiềm tu đi." Nhớ tới cái này, Câu Trần đại đế mắt bên trong lại phát sáng lên. "Đánh không lại ngươi Lụcáp, nhưng là, đưa ngươi cái này ký danh đệ tử áp, cái này sẽ không nguy hại tam giới khí vận đi." Câu Trần trưởng bình qua, vốn là sát phạt người quyết đoán, một khi có quyết định, lập tức trở mặt. Hắn rất như thanh tùng, trên thân dâng lên một đạo kim qua thiết mã chi khí, đỉnh đầu từng đạo hư ảnh, như gió, mưa, lôi, điện, lại như thế gian 18 loại vũ khí, giáng khắp nơi, từng tia từng tia sát phạt chi khí tràn ngập, đem mảnh không gian này nháy mắt giăng cầm. "Câu Trần, ngươi muốn làm gì? Chẳng lẽ muốn tạo phản à?" Thiên Đồng nhìn thấy Câu Trần khí thế toàn ra dáng vẻ, tâm lý kinh hãi, lùi lại một bước, cầm bá nơi tay. Thiên Đồng trong tay sát bá chính là cương nhập tiên cung thời điểm, Nhượng Ngọc Đế cầu thái quân tự mình luyện chế bá, uy lực vô tận. Đáng tiếc, hắn đối mặt chính là bốn ngự một trong câu trần, chẳng những mang theo thiên địa lại thế, còn có siêu tuyệt thực lực. Câu Trần nhìn xem Thiên Bồng bình khí nơi tay, lạnh lùng cười một tiếng, trên thân khí thế tăng lên đột đột. Người, ngươi là Kim Tiên hậu kỳ?" Thiên Bồng một mặt hãnh nhiên, lúc này mới có chút hối hận mình mãng động. Trừng Hữu Nhân rời đi thời điểm, công chúng thiên binh giao cho tài hắn, vốn cho rằng tại Thiên đỉnh bên trong sẽ không xảy ra chuyện, nào biết được Câu Trần đại đế không để ý lại cục, tùy thời phản công, cái này khiến trong lòng của hắn một trận đấu lạnh. "Thôi, ta Thiên Bồng chết không có gì đáng tiếc, lầm bại hạ đại sự, hối hận chi không kịp a." "Hừ, hạ" Vậy hả, ngươi cùng chẳng lẽ còn không có mắt nhìn xem ngày này đỉnh nên đội chủ sao? Đại nghịch bất đạo. Hoa nóng này, nhìn đánh. Câu Trần một cây huyết kỳ vung dậy, hướng tay cầm cự sĩ đỉnh bá thiên đồng đánh tới. Thiên đồng cũng vận khởi 36 thiên cương biến hóa, độ cao thấp đo lấy, đấu 3040 hiệp, thiên đồng dần rơi xuống hạ phòng. Câu Trần trên thân binh qua kế xuất, lôi điện đều tới, huyền hóa ra một đôi cực đại vô song thủ đấn, lập tức liền đem thiên đồng chế trụ. đồng, không phải có người nói ngươi tam giới soái khí thứ nhất, chính khí thứ nhất, là thế gian ít có chính nhân quân tử a? Câu Trần một trận âm hiền cười, tựa hồ nhớ tới cái gì, khỏe miệng càng kéo càng lớn, lên tiếng cười như điên. Hắn một chỉ mở ra tầng mây, nhìn thấy đông thổ đại đường biên giới Tây Bắc khu vực một cái hoa lệ trang viện, thượng thư cao ra trang ba cái vàng lỏng ánh chữ lớn. Hắn chỉ vào trang viện một góc vắng vẻ tiểu viện, bên trong số khí huyễn điền, chính là một tổ dáng dấp đen thui heo con, chính trên tại heo mẹ dưới bụng bú sữa. Chương 76, trấn áp bốn phương, chương 76, trấn áp bốn phương. Thiên bổng, này bởi vì quá đẹp trai mà phiền não, bạn tọa liền để ngươi kiếp sau hảo hảo thử xấu tư vị chỗ này ngươi quang minh lẫm liệt, như vậy, liền để ngươi đầu nhập Huyết Thai, để ngươi hưởng dụng thế gian sát sinh, trô cắp, dã muốn, vọng ngữ, uống rượu, xa hoa, xa xỉ, bạo thực cùng tán khổ, nhìn ngươi còn như thế nào lời thề son sát địa đền đáp bệ hạ của ngươi. Không. Thiên Bồng nhìn thấy Cao lão trang bên cạnh ổ heo, sắc mặt đại biến, như muốn dây rựa, lại bị Câu Trần gắt gáp bắt, ném đi tay áo, đánh vào một đạo pháp lực, Thiên đồng ngay tại cái này đạo pháp lực dưới cấp tốc hướng Nam Môn bên ngoài bay đi. Câu Trần, coi như ta dẫn thân vào Huyết Thai, ta Thiên Bồng vẫn là hạ người, sẽ không phản bội Đình, sẽ không làm nguy hại Thiên Đình sự tình. Bất luận là ngươi cái này loạn thần tà tử, hay là đạo Phật hai giáo, đều không thể cải biến bản xoé dự tính ban đầu. Ừ, hay là sống qua một năm, không bị chủ nhân nhà ngươi làm thịt lại nói sau này đi. Câu Trần đại đế, ngươi vừa rồi làm cái gì? Câu Trần vừa mới đem Thiên Bổng đi vào Đông thổ đại đường, một cái như đồng tử thanh âm, lạnh lùng chuyển đến. Nguy Lai, vừa mới Câu Trần cùng Thiên Bổng ở giữa chiến đấu, kinh động thiên đình trực luân thiên. Người thiên binh này vội vàng thông báo Thái Bạch Kim Tinh cùng Na Cha hai người, Na Cha tính tình chạy nhanh, vừa vặn đuổi kịp Câu Trần cuồng tiểu nhưng không có nhìn thấy nguyên soái thân ảnh. Đến hay lắm. Họ Trương giỏng chính tất cả đều đến, ha ha ha ha. Câu Trần một mặt tàn khốc, vừa vặn dạng bất ta lần lượt đi tìm công phu, đều chết cho ta tới. Trong tiếng hét vang, Câu Trần trong tay huyết sắc chiến kỳ triệu triển, pháp lực phun ra ngoài. Thật can đảm. Thời khắc ngấu chốt, chân chậm thái bạch kim tinh chạy đến, tay cầm pháp trần, một mặt chính khí. Hừ, bản tọa không tin, hôm nay ngươi còn có gan cùng ta đồng quy vu tận. Câu Trần pháp lực mãnh liệt, bao lại Na Cha cùng vương thủ nhân bọn người, hết hy vọng muốn lưu lại mấy người. Thật sự cho rằng lão đạo nhiều năm không động thủ, coi như lão đạo là con mèo bệnh rồi. Thái bạch kim tinh hai tay tinh quang sáng lạ, Tường đạo tinh thần chi huy bị hắn dẫn dắt, đem câu Trần huyết sắc trên chiến kỳ sát phạt chi khí, tất cả đều quét cấp không còn, tinh quang không ngừng hướng câu Trần bao phủ xuống. Quả nhiên lợi hại. Câu Trần biến sắc, hàm răng cắn chặt, nỗ lực chống đỡ lấy Thái Bạch Kim tinh áp lực. Cho ta buộc. Trong tiếng quát khẽ, Thái Bạch Kim tinh trong tay tinh thần quang huy tạo thành từng đạo lồng giam đồng dạng vầng sáng, khiến câu Trần không thể động đậy. Tốt một cái Thái Bạch Kim tinh. Câu Trần liên tiếp lui về phía sau, trong tay huyết kỳ phát ra quỷ gào, như địa ngục quỷ lên, khiến da đầu lên. Na cha bọn người vây quanh ở câu Trần bên người, Vì thái bạch kim tinh hộ pháp, thể phải lấy cường ngạnh chi tư giữ gìn tiên đỉnh an nguy. Tại Trương Hữu Nhân rời đi thời điểm, từng chuyên môn đem tiên đỉnh sự vụ giao cho mấy người, bây giờ thiên bồng mất tích, đoán chừng giữ nhiều lành ít, lôi thiên động vượt mục mà ra, càng làm cho mấy người giận dữ. Đặc biệt là Vương thủ nhân, Ly đạo nhân cùng Hỏa liệt đạo nhân ba cái thiên long quân tướng lĩnh, huyết khí phương cương, cái kia cho phép Câu Trần cái này cùng đại nghịch bất đạo chi đồ. Bọn hắn từng cái đều mắt lộ ra lửa giận, hận không thể đem Câu kéo lên Trạm Tiên Chỉ cần hắn hơi lộ vẻ bại, mấy người kia tất nhiên sẽ hồ mà lên, dùng hồn tiên có thể bắt được. Mắt thấy câu Trần Đại Đế sắp bị bắt, mấy người chính vương lẩm một hơi thời điểm, kia câu Trần mắt bên trong lộ ra một cỗ tuyệt tuyệt chi sắc, chỉ gặp hắn tay bên trong bấm niệm pháp quyết, miệng lẩm bẩm. Theo hắn chú quyết tế thi, một trận khiến người dùng mình âm phong tại trấn ma quật trùng quanh tràn ngập, âm phong kia tựa hồ không tồn tại ở tầng giới, không phân ly ở ngũ hành, khiến mấy cái tu vi có thành tiểu tiên nhân đều có chống đỡ không nổi, muốn đánh dùng mình cảm giác, liền ngay cả Na cha cái này cựu Tiết Bạch Liên hóa thân hoa sen đồng tử cũng sinh ra một cỗ tim đập nhanh cảm giác. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Tại mấy vị đại tiên trong lòng nghi ngờ thời điểm, Thái Bạch Kim Tinh trước tiên phát hiện vấn đề. Không chịu được hét lớn một tiếng. Câu Trần, dám can đảm như thế, tay hắn bên trong phất Trần ngay cả run, bước lui Câu Trần, một cái tụ lý cả hồn, đem Na Cha bọn người mò lên, thân hóa tinh quang, liền muốn phát đi. Tiệt kiệt kiệt tiệt. Một trận zăm căm căm cười thảm, từ Câu Trần miệng bên trong phát ra, dẫn tới cái kia đạo lộ ra lạnh leo hư ảnh về sau, Câu Trần đều biến thành người khác, âm trầm nói, các ngươi còn đi được sao? Hắn ưấn quyết hợp lại, tựa hồ gánh chịu không ngừng pháp quyết phệ, miệng tràn ra một vố máu tươi, phốc một tiếng, tinh huyết vào hư không, bốn đạo như cối xay đồng dạng lớn nhỏ, chỉnh tề, như đế ấn đồng dạng hư ảnh vượn không mà tới. Đại đạo hư ảnh này áp bắt dưới, bốn phía như bị giam cầm, khiến Thái Bạch Kim Tinh bay vút lên chi thuật đều không cách nào thi triển, định tại nguyên chỗ không thể lập đậy. Nhìn xem đạo hư ảnh này, Thái Bạch Kim Tinh mặt mơ trắng bệnh, lầm bẩm nói, chấn Ma Đài, tốt một cái câu trần đại đế, coi là bệ hạ rời đi, liền có thể muốn làm gì thì làm sao, còn không tranh thủ thời gian buông xuống chấn Ma Đài, đội gai tự trói, đến lúc đó bệ hạ trở về, bản tọa còn có thể vì ngươi cầu tình, miễn cho tại trên Trạm Tiên Đài đi một lần." Ha, ha, ha, ha Trong tiếng cười điên dại, Câu Trần phun ra một ngụm máu tươi, quay đầu nhìn về phía chạy nhanh đến hậu thổ, phách lối nói, "Được đến không mất chút công phù." Vô Định đem mấy cái này nghịch thần cầm xuống, lại đến đối phó ngươi, vừa vận mượn Chấn Ma Đài chi uy, đem ngươi cùng một mẹ hốt gọn. Chấn Ma Đài, cho ta chấn. A. Câu Trần không muốn sống địa phun ra từng ngụm máu tươi, kia bốn phương Chấn Ma Đài từ hư biến thực, nháy mắt bao phủ đối diện mấy vị tiên nhân, khổng lồ uy áp đem mấy người tất cả đều chấn ngay tại chỗ. Thở hồn hển mấy cái, Câu Trần nhìn xem không thể động đậy hậu thủ bọn người, vẻ vài suy sụp trên mặt càng là thêm mấy cây nếp nhăn. Quả nhiên không hổ lấy Thiên Đạo chi lực chế Chấn Giới chi bảo, lấy thánh nhân tinh luyện, ngay cả ta Kim Tiên hậu kỳ thực lực, cũng chỉ có thể miễn cưỡng vận dụng lại chỉ có thể chấn áp mà không thể trấn sát đáng tiếc. Phải biết, lấy Tể Thiên Đại Thánh tôn ngộ không đau thương bất nhập, thủy hỏa không thắng khổ luyện chi pháp, tại một cái chấn ma đại phía dưới còn không thể kiên trì, huống chi bốn phương trấn ma đài đồng thời vận dụng. Mặc cho hậu thủ, Thái Bạch cùng Na cha mấy người tu vi thông thiên, tại loại này trấn áp xuống, cũng như trong đầm chi cá, này không được nhiều cao. Câu Trần trấn áp lại mấy người về sau, liên tục xuất thủ, đánh ra từng đạo pháp quyết, đem nơi đây hoàn toàn phong lúc này mới kéo lấy lôi động rời đi. Từ đó về sau, đình chính là hắn. Dù không thể đem hậu thủ bọn người ngay tại chỗ chém giết, để hắn tiếc nuối, nhưng là Phong lớn mấy người, để Trương Hữu Nhân triệt để mất đi phụ tá đắc lực, bây giờ Trương Hữu Nhân lưu vong đến Bắc Câu Lâu Châu, thiên đình đám người còn có ai dám loạn động, ai dám lịch hắn mà vì? 10 năm, 10 năm về sau, Trương Hữu Nhân coi như hồng phúc tề thiên, còn sống trở về, đối mặt một nhà độc đại Câu Trần, hắn còn dựa vào cái gì là bản? Về phấn vương mẫu nương nương, một giới nữ lưu hạ người, lại ẩn sâu giao trì, có thể bảo trụ tự thân, cũng rất không tệ, đâu còn có năng lực tới quản lý thiên đình. Ha ha, ha ha ha Câu Trần đi đường đều trở nên nhẹ nhàng, giống như lúc này hắn chính là thật ngọc hoàng đại đế, tam giới trung chủ. Chương 77, áo trắng quan âm, chương 77, áo trắng con âm. Ngay tại câu Trần trấn áp thiên đỉnh chư tiên tri cùng lúc, một đạo bóng trắng hạ xuống từ trên trời, rơi xuống cùng Đại Minh quốc lẫn cận một cái khác quốc gia, Đại Lương quốc. Áo trắng quan âm. Vừa lúc lúc, Đại Lương quốc đại tướng quân Hà Nam Vương hầu cảnh lấy thanh đạng Phật dị, Chu Sát triều đình lộng quyền chu dị vì lấy cớ, hướng Lương Vương tiêu diễn khởi sướng quần biến. Đợi cảnh phát động xe truyền vận ngồi, giáp sĩ mấy chục ngàn, từ Hà Nam Địa, vũ sĩ khí tới lan cảnh tàn bạo, chỗ ác, một đường tới, sinh linh thán, dân chúng than. Quan Âm muốn là từ bi người, nhìn thấy thơ ngang cấp độ, mọi người kêu rên, một viên Phật tâm suýt nữa bị xoắn nát. Phật độ chúng sinh, từ bi vì pháp, nhưng Phật môn cũng có minh vương chi nộ. Quan Âm thi triển đại pháp, hóa thân 10 triệu, lấy lực lượng một người, hiển thị do kim tiên chi huy, sinh sinh đem Hà Nam Vương hầu cảnh bước tại bờ bên kia, lấy đại pháp lực, tại chỗ chém giết phản quân mấy chục ngàn, bảo toàn toàn bộ đại lương. Sau đó, áo trắng Quan Âm quanh thân Phật quang, chắp tay trước lực, tại toàn bộ đại lương quốc dân chúng bái bên trong, bị Lương Vương tiêu diễn nên tiến vào vương cung, đạo 3 ngày. Trong vòng 3 ngày, ai cũng không biết Lương Vương cùng Quan Âm trò chuyện cái gì. Sau đó, Quan Âm ngợi quan âm thiết hạ pháp đàn, chuyên môn vị vong thê thi si thị siêu độ, lấy cách khổ phải vui. Cũng tham khảo Phật kinh mà soạn từ bi đạo trường sám pháp 10 quyển, mời tăng lễ sám, giống như thành kính. Lương Vương đại hưng nhiễu thở, trấn an tương sinh, cả nước đều phật. Chính hắn cũng tại Lan Lăng cùng thái trụ làm 3 ngày hòa thượng, cùng quan âm cẩm đệ tử lễ, cũng tôn quan âm vị nhất chính vương, cùng bản tiên hạ. Từ đó, quan âm hoàn toàn trưởng khống đại Lương quốc, tạm thời hưu sinh giúp để chi chiến. Nhất chính vương quân chính quyền kinh tế toàn bộ năm chắc, Quan Âm nhìn thấy Bắc Câu Lô Châu ác tính tương sinh, chiến loạn không ngừng, phát đại từ bọn tâm, yêu cầu cả nước đều Phật, tẩy luyện tâm linh, cộng tôn vương tây thế giới cực lạc, cách khổ phải vui. Tại chuyên giáo thời điểm, Quan Âm ngẫu nhiên nhớ tới cùng 8 thế kim tiền tử luận đạo thời điểm, kim tiền tử đã từng giảng đến một loại pháp môn bất kỳ cái gì hữu tình sinh vật tất cả đều có Phật tính, chỉ cần chuyên cần Phật kinh, đều có thể đốn ngộ thành Phật, thoát sinh chết. Bắc Câu Lô Châu vốn là chiến loạn nập, muốn để toàn dân đều như phái giáo đồng dạng giới ba độ, tập năng nghiệp, không chiến đấu, không sát sinh, là tuyệt đối không thể nào. Thế là Quan âm tuân theo kim tiền tự ý nghĩ, tại đại lượng hưng khởi niệm chân kinh, không cầm giới tu hành phương thức, ngược lại là gián tiếp phát dương mặt tông cái này một pháp môn, để như lai like về sau dẫn như phật lịch. Đông dạng, tại đại tông quốc, thánh nhân lão tử đệ tử đời thứ ba tạo quốc cứu, càng là lộng lây vô cùng hóa trang lên sân khấu. Hắn giá tiến hành, cầm miếng ngọc, thả ý tung bay, đàng vân nổi sương ngủ, tường tụy ngự miễn, khí thế của tiên gia. Tạo quốc cứu giá Lâm đại tông quốc, vẹn vẹn ai Đến về sau, tắt, cũng không việc vào cung thượng, ngược lại bốn phương du lịch lấy đạo pháp khắp nơi hiển hỏa thần tích, rất được lòng người, thu hoạch được dân chúng bình thường tự phát tôn xương thiên sư tri danh, tại dân gian, hy vọng nhập trọng, ẩn ẩn che lại đường chiều thiên tử. Tùng truyền, tại một lần chiều hội phía trên, Tống Quốc thái tệ đã hướng hoàng đế nhân tông chờ lệnh, chuẩn bị lập thảo quốc cứu là quốc sư, lấy đạo giáo hưng quốc, miễn chiến loạn nhân hòa, mặc dù không biết hoàng đế nhân tông cuối cùng sẽ đáp lại ra sao, nhưng là, thảo quốc cứu một chiêu này dựa thế, đã khiến cho lô hỏa Thanh, vào chiều có hy vọng. Một trái một quốc gia, Phật, nói hai đại giáo phái quân cờ toàn bộ đến nơi, lúc này, Trương Hữu Nhân vừa đang làm gì đâu? Ứng Thiên phủ Nam đại đường phố, Hai tiên tiểu đầu. Tiên táo, mới từ tích lôi sơn bên trên hái xuống tiên táo, công năng tôi thể hộ lá gan, nhanh tay có, tay chờ vô, muốn tranh thủ thời gian. Thật là có. Trương Hữu Nhân vừa tới Nam Đại đường phố, liền nghe tới một cái vang rội gào to âm thanh. Nghe thanh âm kia rõ ràng không giống như là cái làm ăn, ngược lại mang theo một cỗ bức người sát khí, khiến người không muốn tiếp cận. Sinh ý không phải như vậy làm tích. Trưng Hữu Nhân mỉm cười nhìn sang, xem xét phía dưới, hắn sát mặt đại biến. Ta đi, quan nhị ca. Mặt như mặt táo, râu dài rủ xuống lực, mắt phượng, ngọa tàm lông mày, tướng mạo đường đường, uy phong lẫm liệt. Nếu không phải Trương Hữu Nhân mang bên trong Hạo Thiên Kính vẫn gọn, lúc nào cũng nhắc nhở lấy hắn đây là hồng hoang tây du thời đại, hắn đều suýt nữa cho là mình đi tới thuộc hán thời kỳ. Đáng tiếc một bức tướng mạo thật được, thế mà luôn lạc tới lấy mua táo mà sống. Bằng này tấm tướng mạo, mặc kệ hắn cái này cái gọi là tiên táo phải chăng co công hiệu, cũng được mua lấy mấy hạt trở về nếm thử tươi. Trương Hữu Nhân nện bước tiểu phương bước, hướng đại hán kia đi đến. Chỉ thấy đại hán kia sát khí rất nặng, bên người cơ hồ không người nào dám tới gần. Hạo tử. Trương Hữu Nhân mắt bên trong lộ ra một thần quang, ngang nhiên. Hắn huyền công vận chuyển, trên thân khớp xương răng rắc lấy vàng, vèo. Và Vừa sải bước ra, mặt đất đều tại chấn động. Hảo công phu. Hán thử kia thu lại khí thế, tay vướt ra dài, mắt phượng bên trong lộ ra một cỗ chiến đấu dục vọng, nhìn một chút Trương Hữu Nhân hoàn toàn không có tu vi dáng vẻ, lập tức lắc đầu, nói, "Nguyên Lai tiểu hình đệ chỉ là luyện một thân khổ luyện công phu, giống như này vì thế, mua ra bội phục." Tiểu hình đệ thế nhưng là tới mua tiền táo. Đúng vậy. Trương Hữu Nhân cũng kinh ngạc người này thực lực cao cường, vẹn khí thế ngoại phóng, liền để cho mình toàn lực ứng phó, mới có thể Địa tiên này giới cũng chính xác tàng long ngọa hổ một cái không có danh tiếng gì người, cũng là loại khí thế này, khó trách đạo Phật hai nhà muốn đem nơi đây xưng là tám khó vị trí. Các hạ nhưng họ quan. Trương Hữu Nhân trước không có vội vã đảm tiên táo sự tình, ôm thử một lần thái độ hỏi. Hắn thử kia nghe nói như thế, mắt bên trong bắn ra một đạo kỳ quang, tựa như muốn sinh sinh địa xem thấu Trương Hữu Nhân ngũ tạng lục phủ, nửa ngày, hắn thu hồi ánh mắt, đem một cây thô càng to bằng miệng chén tiểu nhân tiếu bổng hướng trên mặt đất một sự nói, ta trưởng sinh, chỉ bán tiên táo, không nói việc khác, tiểu huynh đệ vô sự mời về. Ta đi, thật đúng là đem cái này tiểu táo xem như tam giới độc nhất vô nhị, nói chuyện đều vênh váo trùng Còn Mộ gia trưởng xinh đâu? Trừng Hữu Nhân phủ định ý nghĩ trong lòng về sau, tiểu tiểu địa khinh bị một chút trước mắt cái này cùng lịch sử người nào đó rất giống nhau hắn tử, túi người xuống từ rổ bên trong cầm một cái thanh táo, nhìn một chút. Cái này táo bán thế nào? Một cái linh thạch một viên, tổng thể không hai giá. Cái này táo thật có tôi luyện gan công hiệu. Hử? Gọi trường Sinh hán tử không kiên nhẫn hừ nhẹ một tiếng, "Này táo chính là ta thu từ tích lôi sơn, thủ thiên lôi tẩy lễ, trong năm mới có thể thành tụ, há có thể lựa ngươi." "Tốt, có bao nhiêu, cho hết đóng gói." Trừng Hữu Nhân cẩn thận nhìn lên. Phát hiện cái này thành táo bên ngoài cuốn quanh lấy một đạo nhỏ không thể thấy lôi điện ký tức, thầm than thiên nhiên chi kỷ, lấy lôi điện dựng dục ra này cùng chân phẩm, có lẽ thật có thể đạt tới tôi thể hiệu quả. Tích Lôi Sơn là nằm ở Minh, tông hai nước giao giới bên cạnh, chẳng những thường xuyên phân tranh, còn phải trải qua tầng tầng lôi khu mới có thể đến. Tu vi thấp tu sĩ, căn bản là không có cách tiến vào, có thể tưởng tượng cái này thành táo khó được, nếu không phải toàn bộ địa tiên giới phần lớn lấy tu nguyên lực làm chủ, luyện thể tu sĩ ít càng thêm ít, tất nhiên sẽ không như thế tiện nghi. Cho nên, Trương Hữu Nhân nóng lòng không đợi được, trực tiếp muốn đem những này thành táo thu hết nhập trong túi. Hay tại Trương Hữu Nhân sắp giao dịch thời điểm, một thanh âm chuyển tới. Chương 78, hai tiên tiểu tao ngộ, chương 78, hai tiên tiểu tao ngộ. Chậm. Một cái đại thủ đắp lên Trương Hữu Nhân cầm thanh táo trên bàn tay, để hắn có chút ngoài ý muốn. Ai vậy, phách lối như vậy, không thấy ta đều mua xuống sao? Hừ, một cái còn không có chút cơ hôn tiểu tử cũng muốn ngấp ngẻn tiền táo, chẳng phải là muốn chết. Thanh âm kia lạnh như băng, để người nghe tới trực giác phải gây răng. Trương Hữu Nhân ngẩng đầu nhìn lúc, một cái diện mục lạnh lùng thanh niên đứng tại trước mặt, đợi thấy rõ tu vi của hắn lúc, hắn không khỏi cười. Kim đăng kỳ Lão tử hôm qua mới thu thập một cái đâu. Hắn lạnh lùng nhìn xem trước mặt người trẻ tuổi, nói, "Vạn sự coi trọng tới trước tới sau, hẳn là tiểu huynh đệ muốn hoành giá cái này cửu án." Hoành giá cửu án? và ngươi cũng xứng. Thanh niên kia ngữ khí vô cùng phức lỗi, tu sĩ Kim Đan áp lực phóng thích, mang theo vẻ miệt thị mà nhìn xem Trương Hữu Nhân, tựa hồ căn bản không có đem hắn đặt ở mắt bên trong. Hắn nói xong lời này, lại không chú ý Trương Hữu Nhân một chút, quay đầu nhìn về bán táo trường xin nói, cái này mặt đỏ tử, dám ở 2 tiền, kiệu bán vật phẩm, cùng bổn đội trưởng bắt chuyện qua không có." "Hừ." Hắn hừ lạnh một tiếng, đưa tay nói, "Người tới đem bọn hắn huynh ra ngoài, cái này rổ tiên táo coi như tại hai tiền tiểu hơn nửa ngày tiền thuê. Theo tiếng nói, một đám như lang như hổ giáp sĩ ông tuân ra mà đến, đem Trương Hữu Nhân cùng Trưởng Sinh hai người bao bọc vây quanh. Tiên điêu mặt đỏ hán tử bờ môi giật giật, nhìn Trương Hữu Nhân một chút, tựa hồ có ý định khác, ngược lại không nói một lời, tứ lập một bên sống chết mặc bay. Giương tay. Trương Hữu Nhân sao có thể khiến cái này người phá hư mình tôi thể đại kế, hắn hét lớn một tiếng, định ngăn cản đám người này, nào biết được thanh niên kia mũi chân một đá, một rổ thanh táo cứ như vậy chiếu xuống hai tiền tiểu bên trên. Giương tay, bộ đội trưởng muốn làm sự tình ai dám gọi ta dừng tay. Con lêm mà lêm mề làm gì, còn không tranh thủ thời gian cùng ta đem bọn hắn hai người cầm xuống. Xong, cái này thiếu niên lang hôm nay không biết phải thụ bao lớn sai lầm. Đúng vậy à, kẻ ngoại lai cũng không biết thú liễm, làm sao tại Nam Đại Đường phố liền chọc phí nguyên đại nhân à, đây không phải muốn chết à. Lại nói phí nguyên đại nhân rất lâu chưa hề đi ra tuần tra, còn tưởng rằng hắn bị người gọi hắc côn đâu, hắc hắc. Không nghĩ tới bây giờ càng thêm ương ngạnh nữa nha. Xuyệt, nhỏ giọng một chút, phí nguyên đại nhân thế nhưng là kim đan kỳ tu sĩ, lộ hai dễ dùng đây, cẩn thận hắn nghe tới, đưa ngươi đưa đến chấp pháp đại đội đi ngồi mấy ngày thủy lao. Tà đi, cũng không biết đại tướng quân là thế nào nghĩ, hết lần này tới lần khác muốn thiết trí chấp pháp đại đội như thế một cái nhận người ghét nghề nghiệp, nói là chấp pháp, kỳ thật chính là thu lấy phí tổn, trung gian kiếm lời túi tiền hình riêng. Cả ngày tại đường cái xem ai không vừa mắt liền đá bày bảo phiến, còn để bọn ta những này tiểu thương tiểu phiến sống thế nào phải xuống dưới a. Ai, đi thôi, đi thôi, nếu là chọc cái này, sống riêng Vương đợi lát nữa ta chờ cửa hàng lại được gặp nạn. A a a. Giữ trật tự đô thị đúng không? Trương Hữu Nhân mắt bên trong tinh quang lóe lên, hắn nhất xem thường loại này người ý thế hiếp người. Chúng chi là một đám cầm công lương lại chuyên môn phá hư trật tự, ảnh hưởng bình thường giao dịch ra gia hỏa. 3. Một cái cái tắt lấy thế xét đánh không kịp bưng thai phiến tại một tên ngay tại Nhật Thanh táo người trẻ tuổi trên mặt, đánh cho hắn bay nhảy một tiếng, lan trở xa. Gào to, lật trời, còn dám hoàn thủ, các minh đệ, lên cho ta, đánh chết đánh cho tàn phế bất luận, xảy ra vấn đề buồn đội trưởng phụ trách. Phí Nguyên cũng không phải là người ngu, lấy hắn mặc cho lớn phố Nam 2 tiền tiểu khu vực chấp pháp đội trưởng chức, đã sớm tích lũy tùy tiện chầm chầm một chút liền có thể nhìn ra thế gian các loại người chờ lai lịch cùng địa vị. Bằng vào lịch Việt của hắn cùng kinh nghiệm phong phú, Đâu còn nhìn không ra Trương Hữu nhân là cái khách bên ngoài lại vô tu vi về phân bán táo há tử hắn mặc dù nhìn không ra trên người người này phải chẳng có nguyên lực ba động cảm thấy trên người người này có một cố khiến người cảm thấy không thoải mái khí chất nhưng là loại này chỉ có thể bảo hiểm đến tích lôi Sơn cái này cùng hung hiểm chi địa đi hái táo mua bán tiết mục cây nhà lá vườn mạnh hơn cũng có hạn bởi vậy hắn không cố kỵ gì phí nguyên ra lệnh một tiếng bọn này chấp pháp nhân viên như ác Lang đồng dạng hướng Trương Hữu nhân đánh tới tới đi ta vừa vạn cầm ng cùng thử nghiệm Trương Hữu nhân quyền giá kéo một phát lục thể xương cố ba ba lấyvang Cựu chuyển huyền công vận chuyển, trên thân tự nhiên mang theo một cô khí thế, một cỗ dũng cảm tiến tới, vĩnh viễn không nhận thua khí thế. Trường Sinh nhìn thấy Trương Hữu Nhân giá thức, mắt bên trong lộ lộ sáng lên, tay trái khẽ vướt dâu dài, tay phải hư nắm, tựa như nắm chặt một thanh tùy thời có thể đánh xuống Trương Nhân, đứng yên nơi đây, như một tôn chân thần, đứng ở một bên, bất động như núi. Rống. Hồ khiếu sơn lâm. Trường Hữu Nhân như hổ nào bầy cừu, lấy khuỷu tay vị quyền, cong đỉnh đầu gối quẳng, mấy tên bị tiểu sát sớm móc sạch chấp pháp nhân viên, sao có thể trải qua ở cựu chuyển công lực, chỉ qua trong giây lát liền lẩm bẩm địa nằm trên mặt đất. Phí Nguyên Miệm đều tấm thành hình. Hắn biết mình mấy cái này huynh đệ không được việc, nào biết được sẽ như vậy không được việc. Hắn nộ khí trùng thiên, một đạo thanh hát, thân hóa tàn ảnh, nhanh chóng phóng tới Trương Hữu Nhân. Nguyên khí tuấn sát, một đạo nguyên khí trụ như rồng quyển như gió, hướng Trương Hữu Nhân của tới. Cái kia đạo nguyên khí trụ chẳng những xoay tròn cấp tốc, mà lại mang theo hủy diệt hết thảy lực lượng, thế phải đem Trương Hữu Nhân mài đến vỡ nát. A. phí Nguyên Thế mà đối một cái toàn không có tu vi tiểu tử dùng chiêu này. Đừng nhìn mới tới kia tiểu tử không có tu vi, ta ngược lại cảm giác hắn tu luyện một loại cực kỳ cao minh công pháp thể, thực lực không kém à. Đáng tiếc, công pháp luyện thể trung quy vào không được đại đạo có mà đắc đạo thành tiên, ai? Đầu cầu Trương Hữu Nhân nhìn xem phí nguyên thế tới mấy liệt, muốn lập trống, lấy cựu truyền huyền công đệ nhất chuyển tình trạng, còn xa không thể ngăn cản loại này xung kích. Bằng hắn dự đoán, mình tiên thể, tại đạo này nguyên khí trụ phía dưới, miễn cương có thể chống đỡ 10 hơi, 10 hơi về sau, liền sẽ bị cuốn tới nguyên khí cho mại thành một đạo cản bã. Trên người hắn kim quang long lánh, cường lực vận chuyển huyền công, thân như linh viên, phát ra quát to một tiếng, hướng về phía trước vội rồng, thoát ra nguyên khí trụ vây quanh. "Hừ, bằng ngươi cũng muốn chạy ra đội trưởng nguyên khí thuần sát, thuần Phí Nguyên ổn quyết trong tay biến đổi, nguyên khí trụ nháy mắt phát tán, hình thành một đạo mặt quạt lư dao, so với vừa rồi mạnh hơn gấp 10 lần tốc độ cắt ngang tới. Bao lấy hắn, xong rồi. Phí Nguyên một mặt nhếch nhõm, thán quân tại nắm, lần này khẳng định đem cái này nửa đường đỡ cừu ván ra hỏa thiên đào vạn quả đi. Hắn nghĩ như thế nói, ai, thật là một cái bướng bình tiểu tử, đánh không thắng liền nhận thua thôi, coi như tiến vào đội chấp pháp, thú một chút ra thịt nỗi khổ, chỉ cần có thể xuất ra thích hợp mua mệnh tiền vốn, tự nhiên không có việc gì. Nào giống hiện tại, mệnh đều không có, cái gọi là đánh nhau vì thể diện còn có cái gì ý nghĩa? Đúng vậy à, nếu là ta, đã sớm đầu hàng cầu xin tha thứ. Hừ, các ngươi đám quỷ nhát gan này. Nha, người lão giả này cũng không khá hơn bao nhiêu, lần trước không biết là ai nhìn thấy đội chấp pháp đến, vội vàng đưa lên mình trấn điếm chi bảo. Lão giả kia vừa nghe đến đối phương vậy quyết điểm, nổi nóng lên công, một đôi mặt mò đỏ bừng lên nói, "Ngươi, ngươi!" Hắn chậm thở ra một hơi, tự hồ nhớ tới cái gì, nợ nụ cười. Thế nhưng là lão phu, nhưng không có đem tiểu thiếp của mình đưa cho chấp pháp đội trưởng làm ấm giường. một câu quấn trước tiên cần phải lúc trước người hận không thể tìm địa động xuyên vào. Đừng làm loạn, mau nhìn, người kia không chết. Chương 79, chém giết phí Nguyên, chương 79, chém giết phí Nguyên. Đừng làm loạn, mau nhìn, người kia không chết. Tán ảnh, vừa mới cuốn vào chính là một đạo tán ảnh. Quả nhiên, nguyên khí cổ sáng bên cạnh nhẹ nhõm đứng thẳng không phải Trương Hữu Nhân còn có thể là ai. Nguyên khí cổ sáng hình thành nguyên khí tuấn sát đích xác lợi hại, Trương Hữu Nhân cũng là lần đầu gặp được loại phương thức công kích này. Thế nhưng là, cựu chuyển huyền công chính là thượng cổ công pháp, chẳng những là một bộ tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả công pháp luân còn có một hệ liệt công thủ chiêu thức cùng xảo, há lại phàm nhân có thể xuất sát độ. Nửa bước Ngay tại vừa rồi, Phí Nguyên thi triển thuần sắc ngàn lưỡi đao thời điểm, Trương Hữu Nhân chân đạp thiên cương, ngược lại giẫm cựu cung bắt quái, nửa bước lần đầu ở trước mặt người đời biểu diễn, tại nguyên chỗ lưu lại một đạo tàn ảnh, mà bản thể lại nhanh chóng xuyên qua nguyên khí phong bạo, lách mình tại Phí Nguyên phía bên phải. Nguy hiểm thật. Trương Hữu Nhân sát một thanh mồ hôi lạnh trên trán, nếu không phải hôm qua tranh thủ lúc rảnh rỗi, đem nửa bước tu luyện nửa ngày, miễ cưỡng có thể trong chiến đấu thi triển, còn không biết sẽ là kết quả như thế nào. Nửa bước chính là thượng cổ bộ pháp, tốc độ mau lẹ, ít có, có thể cùng so sánh. Nhưng là, Trương Hữu Nhân luyện chưa đến, vận chuyển còn không thuần thủ cũng là đụng phải phí nguyên loại này làm nục người bình thường nhân vật, nếu là gặp được một cái kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhân vật hung ác, hắn nhưng lại không có may mắn như vậy. Trương Hữu nhân hít một hơi, nhìn xem hơi có vẻ đỡ đẫn phí nguyên, nhưng người quay đầu, hai tay đợi nàng, khí sâu sân hạ. Hiệu thần quay đầu. Hắn xoay cánh tay bảy hồng, vai quẩn quyền rời, song quyền như điện, đánh về phía phí nguyên. Oanh. Như cự chống nặng lôi, phí nguyên kia đơn bạc thân thể tại trọng quyền phía dưới bay ra hơn một trượng khoảng cách, từng ngụm từng ngụm địa phun máu tươi tué, chỉ trong một giây lát, trên mặt đất xoay mấy xoay về sau liền lại vô động tĩnh. Cái gì? bị giết phí Nguyên đại nhân. T. Một trận hít vào khí lạnh thanh âm vang lên, mọi người vây xem nghĩ không ra Trương Hữu Nhân sẽ đoạt được như thế dứt khoát, càng không nghĩ tới hắn cũng dám đường cái hành hung, tàn sát đường đường hai tiên tiểu chấp pháp đội trưởng. Cái này nhưng có lường, chạy mau đi, bằng không khó giữ được cái mạng nhỏ này. Tại những dân chúng này mắt bên trong, Trương Hữu Nhân hiện tại chính là một người chết, đừng nói là hắn, liền ngay cả người vây xem nhóm đều nhanh nhanh tảng ra, bốn phía chạy trốn, sợ vì thế mà dính dáng tới phiền phức. Phí Nguyên mấy tên thủ hạ cũng được, quả quyết sẽ không tin tưởng Trương Hiễu Nhân dám động thủ giết người, hơn nữa còn là giết chấp pháp đội trưởng. Trải qua ngắn ngủi chừng một một tên chấp pháp nhân viên tử mang bên trong móc ra một cái trạm gắc ngẩm, ói ố địa thổi lên, chói thai cảnh báo làm cho cả nam đại đường phố đều loạn cá lên. Người còn không chạy a?" Trường Sinh cười nhạt nhìn về phía hắn, chậm rãi cuối người, một viên một viên đem trên đất thanh táo nhạt lên, giống như tại nhặt mệnh căn của hắn, hoàn toàn không có rời đi ý tứ. Người không phải cũng không có chạy a?" Trường Sinh nhìn xem viên náo nổi lên bốn phía đường cái, một đại đội giáp sĩ hung thần áp sát địa xuống tới, "Lắc đầu. Chốt ngươi tên tiểu tử, trộn mô gia sinh sống." Từ đại tống trốn một lần, mô gia thật không nghĩ lại trốn lần thứ hai. Nghe xong Trường Sinh lời này, Trương Hữu Nhân liền minh bạch hắn là cái có chuyện xưa người. Hắn nhìn về phía Trường Sinh, lúc đầu chuẩn bị cứ thế mà đi, trước tránh thoát trận này nạn binh hoa lúc, quay đầu, nhìn xem Trường Sinh, suy nghĩ khẽ động, luôn cảm thấy bỏ lỡ người này liền sẽ tiếc nuối trùng thân như. Trong ngẫm nửa ngày, Trương Hữu Nhân mày dầm mở ra, nói: "Thôi, người này nếu không muốn bại lộ, cần gì phải buộc hắn xuất thủ? Coi như muốn nhìn thân thủ của hắn, cũng gọi phải sử dụng loại này âm nhu kỳ kế. Muốn tránh thoát trận này thảm họa chiến tranh, xem ra thật đúng là thỏa đáng một lần hoàn cố." Hắn xoay người lại, khuôn mặt bắt đầu trở nên túc mục bắt đầu Người kia dừng bước. Một tiếng quát trói thai, đem lao nhanh tới binh sĩ dọa đến dừng lại. Đợi binh sĩ kia kịp phản ứng lúc, không chịu được một tiếng tầm mắng. Ngươi cho rằng ngươi là ai a, lão tử chuyên đến cầm ná ngươi, còn dừng bước, dừng bước cái tê dại buca. Mấy tên thân thể khỏe mạnh, thực lực không kém binh giáp cỡ gần, bưng trừng mâu, chỉ vào Trương Hữu Nhân nói, bên đường hành hung giết ta chấp pháp đội trưởng, còn không mau mau thúc thủ chịu trói. xung quanh bách tính nhìn thấy lần này chẳng cảnh, cũng không khỏi che mặt không đành lại nhìn. Ha ha ha, ha, ha. Trương Hữu Nhân phát ra một tiếng cười thiếu, lư khí rất lạnh, nói, các ngươi kêu người nào thúc chịu trói, chỉ bằng các ngươi cũng xứng a. Hừ, lớn mật. Cái tên tên tuổi lĩnh bộ giáng giáp si tay cầm trường mâu, chỉ vào Trương Hữu Nhân nói, "Ta, ứng thiên phủ chấp pháp doanh thống lĩnh phó soái, ngươi nói nhưng có tư cách." Hắn đưa tay vung lên, nhóm lớn binh sĩ bắt đầu bên trên ùng, liền muốn bắt giữ tên này không biết trời cao đất rộng người trẻ tuổi. Hỗn loạn, nhìn xem đây là cái gì. Trương Hữu Nhân diện mục thanh lãnh, từ mang bên trong móc ra một mặt vàng óng ánh lệnh bài, thượng thư đại minh quốc tiên quân phó tướng vài cái chữ to. Đại minh quốc quân phó tướng ở đây giải quyết việc công, cùng còn không mau mau tối lui. Thượng quân Tiên địa binh giáp đầu Lĩnh thấy rõ mặt này lệnh bài về sau, sắc mặt tái đi, đi đứng bắt đầu run lên. "Mẹ a, làm sao hay là cái phó tướng, phải làm sao mới ở đây?" Trong lòng của hắn đem chết trên mặt đất phí nguyên tổ tông đều chào hỏi toàn bộ, thầm nghĩ, "Cái này phí nguyên đang làm cái gì thành tựu, làm sao trêu chọc đến loại người này?" Lĩnh đội binh sĩ tâm lý lén lút tự nhủ, "Đại Minh quốc sắp cùng tiền tiến khai chiến, tại cả nước chiêu mộ có thực lực tu sĩ, nhập ngũ tạo thành thiên quân. Tại bọn này muốn sa trường hết chiến lính trước mặt, những này chấp pháp binh giáp ngay cả cái dám đều không phải, huống chi hay là một tên tay cầm tướng quân ngầm quý tộc." Tuy nói loại tướng quân này cũng không phải là quân công dành dụm mà đến, là dùng tiền mua được, nhưng là, tục truyền đại tướng quân chính vào xung kích bình cảnh, dành dụng tài nguyên thời điểm, cái nào dám đắc tội những này có thể cho đại tướng quân dành dụng tài phú thần tài. Nhưng là, đã thân là giáp sĩ thủ lĩnh, cũng là quen hội kiến sẽ làm đã người. Hắn cánh tay phải nâng lên, cùng vai cũng đủ, nắm mâu tại tay trái, cùng kính hướng Trương Hữu Nhân thi lễ một cái nói, tướng quân mất giận, ta cũng không biết tướng quân giải quyết việc công, va chạm các hạ, khẩn cầu tha thứ. Tay hắn vung lên, chỉ vào trên mặt đất thi cốt chưa hàn phí người nói, người tới a, Đem cái này va chạm tướng quân các hạ phản nghịch kéo về đi, vốn phó thống lĩnh muốn chu hắn tử tội. Nói, người kia mang theo một đám mặt lộ vẻ phẫn sắc, lại bực mình chẳng dám nói ra đồng liêu, bắt trói trên mặt đất phí nguyên thi thể nhanh chóng tan tác như chi mông. Còn không mau mau thối lui, hẳn là nghĩ trở ngại bản tướng quân quân vụ sao? Trương Hữu Nhân hừ lạnh một tiếng, đã đem đại kỳ kéo lên đến, liền muốn đem khí thế làm đủ, hắn nhìn xem vẫn chưa hoàn toàn tan hết đám người, một tiếng đột đột xuống, tiếng như lịch. Cái gì? Hắn có tướng quân lệnh bài. Người trẻ tuổi này đến cùng ra sao lai lịch, tại sao lại tay cầm đại tướng quân tự mình ban phát phó tướng quân lệnh bài? Đừng nhìn náo nhiệt, hay là chạy mau đi, nếu là hắn giống Phí Nguyên, ngươi nhưng lại được để nhà ngươi tiểu thiếp thân thể đi đổi một cái bình an. Chỉ mấy hơi thời gian, toàn bộ hai tiên kiệu bên trên cũng chỉ còn lại có Trương Hữu Nhân cùng trường Sinh hai người. Nơi xa, một cái khuôn mặt thật thà thanh niên, nhìn về phía Trương Hữu Nhân lệnh bài kia, chau mày, lộ ra cực không thoải mái thần sắc. Hoàn Cố, khuôn mặt khanh hừ nhẹ một tiếng, theo dòng người tránh nhập đường cái chỗ sâu, lại không lộ diện. Tại đầu cầu, trường Sinh nhìn thấy đội chấp pháp toàn bộ rời đi, lúc này mới đem vận sức chờ phát động khí tức vào. Đa tạ tiểu vì mỗ gia giải nạn. Hắn chắp tay Lễ phép 10 phần. Hắn lần này động tác để Trương Hữu Nhân đều có chút thấy không rõ hắn tử kia đến tọt cùng ra sao lai lịch, nhập tích lôi sơn cái này cũng hung hiểm chi địa hai tiên thảo, một bức hỗn đốn hình tượng, bốn bàn lúc, sát khí như dệt, một chút cũng không giống cái sinh ý khách, náu nghệ không tà, bây giờ hữu lễ có tiết, như đọc vạn quyền thư sinh. Bất quá, bất kể như thế nào, vị này hán tử cuối cùng minh bạch mình không tiếc hao phí một viên giá trị 10 viên tiên nguyên thạch lễ bài, cũng không mẹn vẹn bởi vì hòa cố, mà là vì hắn giải nạn mục đích, hắn cũng có chút vui mừng. Lấy Trương Hữu Nhân các lực Mượn nhờ nửa bức tốc độ, bọn này chấp pháp nhân viên muốn bắt hắn, chỉ sợ tại hắn phía sau cái mông hít bụi đều không đủ tư cách. Mà lại, xem hắn tử kia khí độ, hắn thực tế không nỡ tùy tiện rời đi, 10 năm trước hẹn, để Trương Hữu Nhân nhu cầu cấp bách giúp hắn một tay nhân tài, người này thực lực cao cường, mà lại tu luyện một môn bí thuật, để hắn đều nhìn không ra sâu cả tới. Lại nói, vẹn vẻn hắn tiết lộ ra sắc khí, Trương Hữu Nhân cũng biết người này là tại chiến hỏa bên trong trải qua sinh tử thiết huyết tu sĩ. Nghe hắn khí, là đại tổng tới, bình thường không gây chuyện thị phi, chỉ vì cầu được gấm no, mới không tiếc bên trên tích lôi sơn tìm tiên táo sóng tạm. Bởi vậy có thể suy đoán, người này hẳn là một cái hữu dụng hữu nhu, lại không mất lương thiện chí đức người, chính là trương hữu nhân vô cùng cần thiết trợ lực. Bởi vậy, Trương Hữu Nhân cười thử rõ sẽ nói, coi như bách nhận không xuất thủ, lấy huynh đệ bạn sự, những này chấp pháp nhân viên cũng chỉ có thể nhìn xem ngươi, bắt ngươi chớ biện pháp. Trường Sinh cười cười, không nói lời nào. Nhưng là, trong ánh mắt lộ ra thần sắc, lại tự mang một cô bệ nghệ chi khí. Chương 80, nhị chuyển thể, chương 80, nhị chuyển thể. Trường Sinh quay đầu nhìn thoáng qua Trương Hữu Nhân, nói, ta xem ngươi tu luyện một môn cực kỳ cường đại luyện thể chi pháp. Cái này bên trong ngược lại là thật có một viên tiên táo, có lẽ đối ngươi hữu dụng. Xem ở ngươi hôm nay vì mô ra giải vây phân thượng, liền đưa cho ngươi." Nói, trường Sinh chỉnh trọng từ mang bên trong móc ra một viên cùng trên đất thanh táo không sai biệt lắm hình dạng, nhưng nhan sắc hơi hoàng, tản mát ra một cỗ mùi thơm nồng nặc quả táo tới. Cái này mai thanh táo cùng trên mặt đất những này hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Niềm vui ngoài ý muốn. Lúc đầu Trương Hữu Nhân còn muốn mời chào người này, bất quá, nhìn trường Sinh tránh xa người ngàn giảm dáng vẻ, hắn như muốn mở miệng đều không có đem câu nói kia nói ra. Hai người giao tình nói cạn, còn không phải bước lên tiến vào thời điểm mà lại, nhìn trường Sinh cũng vô thụ độc tri tâm, cho nên trường Hữu Nhân liền chuẩn bị từ bỏ. Nào biết lại tại lúc này, Phong hồi lộ chuyện, nhận lấy cái này Mai linh chân. Nghe được cái này Mai xanh vàng giao nhau tiên táo khí tức, Trương Hữu Nhân bằng trực giác cũng cảm giác cái này Mai tiên táo thật khả năng đối cựu chuyển huyền công rất có ích lợi, cẩn thận thu vào. Tên điêu mặt đỏ hán tử đem nó hơn tiên táo hướng mang bên trong bị lại, cũng không quay đầu lại, địa hướng trên đường phố đi đến, không làm, cái này Mai tiên táo một chuyện, đi được rất thoải mái. Tại đi qua Hữu Nhân bên người thời điểm, Trương Sinh hạ giọng nói, nếu có rảnh, nhưng đến Tây Sơn Thanh Long điện một nhọm. Thanh Long điện Trương Hữu Nhân lại hưng phấn lên, hắn nghe tới cái danh từ này, thầm nghĩ, theo Bạch Hiểu Sinh lời nói, Thanh Long Điện là ứng thiên phủ chuyên môn bổ dưỡng tán tu diễn võ chi địa, tại toàn bộ đại minh quốc thậm chí Bắc Câu Lô Châu đều tính có mấy điểm danh khí. Chẳng lẽ cái này bán thanh táo hán tử hay là Thanh Long Điện một vị nào đó đại lao không thành? Trương Hữu Nhân vừa đi vừa nghĩ, sờ một cái mang bên trong tiên táo, không khỏi bước chân tăng tốc, muốn trở về thí nghiệm cái này tiên quả dư hiệu. Ninh phủ. Trương Hữu Nhân trở lại mình chuyên công, tức, đem mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất, vận công, há miệng viên bên trong hoàng táo xuống. Thứ tư, thịt quả và bụng, như điện tiệm lôi minh, một đạo bá đạo mà mang theo khí tức hủy diệt nguyên lực từ đan điền lên, cấp tốc hướng quanh thân huyết nhục xương cốt lan tràn. Tốt một viên tiên quả. Trương Hữu Nhân vội vàng chuyên chú thể nội, tâm thần yến tính lại, dẫn đạo thể nội kia cố cường bạo linh nguyên lực theo cựu truyền huyền công vận hành lộ tuyến bắt đầu lưu chuyển. Cái này gọi trường sinh hán tử quả nhân không có gata, phổ thông tu sĩ thật đúng là không dám nếm thử cái này tiên táo d lực. Như như địa, ép, cửu, đã tới Thân thể huyết nhục xương cốt, thậm chí ngũ tạng lục phủ đều trải qua lần đầu rèn luyện, chỉ sợ cũng cố này lực trùng kích liền sẽ đem hắn từ trong tới ngoài chống đỡ thành một đoàn phá bao tải. Tuy là như thế, Trương Hữu Nhân vẫn nhận hết tra tấn, nghiến ép, gây dựng lại. Thể nội huyết nhục tại áp lực cường đại phía dưới, bị xé nứt, hủy hoại, lại tại một cố sinh lực lượng dưới, gây dựng lại, khôi phục. Không ngừng tuần hoàn quá trình, để Trương Hiếu Nhân gương mặt dữ tợn, phát ra từng tiếng kêu rên. Hắn cắn chặt rằng, ép chống lại lấy cố lực lượng này phá hư, một lần lại một lần địa vận chuyển công pháp, chậm rãi tiêu hóa dược lực ảnh hưởng. Phốc phốc. Thể đồng hồ tại cường đại rung kích dưới, nứt ra một cái miệng máu, tinh huyết phun ra, hóa thành một đoàn màu đỏ huyết vụ, trời chiều chiếu xuống, như một đoàn hoa mị pháo hoa. Khi đoàn kia khí lưu từ ra đến thịt, lại đến xương cốt, tiến tới tiến vào nội phủ về sau, chỉ ở trong đan điền ngắn ngủi ngồi dừng lại, nhìn thấy Trương Hữu Nhân trong đan điền bốn loại thuộc tính hợp nhất, còn thiếu nước thuộc tính kỳ chân liền có thể chúc phải viên mãn tiên cơ đạo quả, thoảng qua do dự, tựa hồ có chút sợ hãi, ngược lại hướng Trương Hữu Nhân trong kinh mạch phóng đi. Soạn, máu chảy như thủy ngân, lột, lột Kinh mạch bắt đầu ở loại áp lực này dưới vỡ vụn, như mạng đẹp, từng đạo vết nứt ta đi, không muốn bị phế đi. Trương Hữu Nhân có chút bối rối, hắn nghĩ không ra cái này mai tiên táo cường đại như thế, chẳng những cải tạo nhục thân đồng thời, còn tại cường hóa kinh mạch của hắn. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân hiện tại ngay cả tiên cơ đều không có dựng thành, thể nội kinh mạch đã sớm héo rút không chịu nổi, không có tiên nguyên lực tư nhuẩn, phổ thông kinh mạch làm sao có thể tiếp nhận như thế vĩ lực? Trương Hữu Nhân cái trán đầy mồ hôi, cũng không nên thật phế ta. Hắn có loại gọi thiên mất linh, gọi đất không nên cảm giác. Lúc đầu hắn liền nhu cầu cấp bách nhanh chóng tăng thực lực lên, nếu là lại bị phế kinh mạch, coi như về sau tìm tới tiên đan linh dược chữa khỏi cũng không có thời gian. Làm sao bây giờ? Trừng Hữu nhân mày rậm căng lên, mặc cho quanh thân đẫm máu, cũng không có chút nào chiếu cố, nhanh chóng suy tư đối sách. Nhưng vào lúc này, mang bên trong Hạo Thiên Kính tự chủ dẫn động, một dòng nước cấm hướng trong cơ thể hắn chạy ra, như đã thông người cùng Hạo Thiên Kính thông đạo, tiên táo chỗ sinh ra linh lực khổng lồ bao hướng Hạo Thiên Kính chạy vào. Hạo Thiên Kính là tiên thiên linh bảo, há lại phổ thông kỳ vật có thể so sánh, tiên táo tuy mạnh, tại cái này tiên thiên linh bảo phía dưới, hoàn toàn không có ưu thế, chỉ ngắn ngủi mấy tức thời gian, tiên táo cuồng bạo nguyên lực hơi thở số biến mất, tất cả đều tràn vào Hạo Thiên Kính bên trong. Mà lại Từ Hạo Thiên Kính bên trong trả lại ra ấm áp tiên nguyên lực ngược lại tư dưỡng Trương Hữu Nhân kinh mạch, tại cái này một cái phá hư, một cái tu bổ quá trình bên trong, Trương Hữu Nhân nhân họa đắc phúc, chẳng những cường hóa nhục thể, thực lực đạt được to lớn tăng lên, mà lại kinh mạch của hắn cũng nhận được cường hóa, so với bình thường tiên nhân, kinh mạch tu không chỉ gấp đôi. Mấu chốt nhất chính là, cái này Hạo Thiên Kính hấp thu tiên táo dược lực về sau, phản phất cùng hắn càng thêm phù hợp, Trương Hữu Nhân trực giác, từ giờ trở đi, hắn đối Hạo Thiên Kính trưởng khống lại nhiều một kia, phát huy ra uy lực cũng sẽ càng lớn một chút. Hắn có chút cao hứng, dù sao Hạo Thiên Kính là hắn có thể sống yên ổn lập mệnh tiền vốn. Nhưng mà, bây giờ không phải là ăn mừng thời điểm, thể nội khổng lồ nguyên lực vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, vừa vận nhân cơ hội này, nhất cử hướng cơ cự chuyển huyền công thứ nhị truyện. Trương Hữu Nhân quát nhẹ âm thanh bên trong, đứng lên, bắt đầu ở bường luyện công kéo ra quyền lĩnh giá, tu luyện. 100 hiệu tất vó, ngàn vượn quá cảnh, một chiêu một thức, mang theo vô tận khí thế, nhất cử nhất động, mang theo lớn lao lực lượng, tự nhiên mà thành, lại vô chỉ trệ. Đương nhiên, Trương Hữu Nhân thể nội phát ra một tiếng nứt vang, như trứng gà phá xác mà ra, làm hắn quanh thân chấn động. Tốt. Trương Hữu Nhân lại hỉ, quyền cước không ngừng Động tác càng chậm, nhưng là ý cảnh lại càng sâu. Hắn biết, mình đã thuận lợi đột phá đến Cựu chuyển Huyền Công thứ nhị truyền, thân thể độ linh hoạt cùng tính bền dẻo càng tiến vào tầng 1, sức chiến đấu tự nhiên cũng nhận được tăng lên trên diện rộng. Lấy hắn nhìn ra, mình thực lực đã đạt tới phổ thông tu sĩ nguyên anh sơ kỳ tiêu chuẩn. Nếu là phối hợp bộ pháp cùng Cựu chuyển Huyền Công thân chuyển về sau thúc cốt khai linh bí thuật, tại lơ đãng tình huống giới, phổ thông nguyên anh hậu kỳ tu sĩ đều có thể ở trước mặt hắn bị an phải cái thiệt toỏi lớn. Sau khi đột phá, Trương Hữu Nhân cũng không đổi lấy suất ngược lại đang luyện công vận chuyển nửa bước, tại hẹp tiểu nhân vòng tròn bên trong bắt đầu du tụ bắt đầu. Đây chính là hắn đối chiến bên trong thắng địch không có con đường thứ hai, há có thể không coi trọng. Tu luyện về sau, Trương Hữu Nhân tại cao hứng chi hơn, sờ sờ mang bên trong Hạo Thiên Kính, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Hạo Thiên Kính tuy là tiên tiên linh bảo, trong tam giới trừ Huyền Hoàng Tháp bên ngoài, phòng ngự thứ nhất. Thế nhưng là, bất luận là Tiên Đỉnh Mỹ Điện hay là Ngọc Đế kiếp trước ký ức, cái này Hạo Thiên Kính đều đoạn không có tự chủ hấp thụ người khác nguyên lực công năng, lại càng không cần phải nói là thiên điệu tự nhiên sinh trưởng tiên quả chi lực. Sự tình có kỳ lại không cách nào có thể quên, đệ Trương Hữu Nhân thực lực tăng lên chi hơn có chút hơi nuối tiếc. Xem ra Chuyện này phải đợi đến về sau thực lực tăng lên về sau, đem Hạo Thiên kính lại tế luyện một lần, mới có thể thăm dò rõ ràng. Chương 81, tay trái tàn đao, chương 81, tay trái tàn đao. Trường Hữu Nhân sau khi xuất quan, vừa hay nhìn thấy Bạch Hiểu Sinh cầm một thanh pháp kiếm tại viện từ bên trong so tài, trong lòng khẽ động, hắn hướng Bạch Hiểu Sinh hỏi, ứng Thiên phủ nơi nào có vũ khí báng ra?" Sau một tháng liền đem đi vào xa trường, chân chính thiết huyết chiến giết, thế nhưng là Chương Hữu Nhân bây giờ lại vô tiện tay binh khí. Thiên đỉnh thời điểm, hắn ngược lại thật sự là không nghĩ tới vấn đề này, bằng không, tiện tay một kiện tiên khí, cũng có thể giải quyết khẩn cấp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là muốn hắn có tu vi mang theo, có thể sử dụng mới được. Bách Hiểu Sinh thấy Trương Hữu Nhân một thân rách rách dưới dưới, đầy mặt vết máu ra, giật mình kêu lên, đợi nghe nói lên là đang tu luyện về sau, cực kỳ bội phục, Trương Hữu Nhân loại này không muốn sống tu luyện, để hắn đều có một loại hồ thẹn cùng cảm giác cấp bách, tại thời khắc này, hắn có một loại đem mình mục tiêu đặt trước phải càng cao xa hơn dự định. Nghe tới Trương Hữu Nhân hỏi vũ khí sự tình, Bách Hiểu Sinh hơi một suy nghĩ, nói, muốn nói phổ thông tu sĩ sử dụng pháp khí, không thể nghi ngờ là thiên bạo các cảnh mạnh, nhưng là, muốn nói xa trưởng chinh chiến vũ khí, tại bên trong ứng tiên phủ Còn không, có nghe nói cái kia một nhà vượt qua Thanh Long Điện. Thanh Long Điện? Cười ha ha, Trương Hữu Nhân đang chuẩn bị đi cảm tạ một chút trường sinh cái này ân nhân đâu. Nếu không phải cái này tiên táo công hiệu, hắn sao có thể nhanh như vậy đột phá đến Cửu chuyển Huyền Công thứ nhị chuyển cảnh giới, ân tình này nhưng thiếu phải lớn. Đúng, ngươi vừa rồi nói thiên bảo cát, chẳng lẽ cái này bắt Câu Lô Châu còn có thiên bảo cát loại này tồn tại. Bạch Nhất Hinh, ngươi chưa nghe nói qua. Bách Hiểu Sinh cười một tiếng, chẳng những ta ứng Thiên phủ có thiên bảo cát, liền ngay cả đại tổng châu, đại lương lan lang đều có, nghe nói bao quát thiên hạ tinh phẩm, không có gì không bán. Ha, ha. Thật đúng là có duyên a." Trừng Hữu Nhân cười đắc ý, có cơ hội ngược lại thật sự là muốn đi chiếu Cố Thiên Bạo các hậu trường đến tọt cùng là thần thánh phương nào, không sẽ cùng tiên giới cái kia Thiên Bạo các có cùng nguồn gốc đi. "Bất quá, tạm thời giải quyết mình một đống chuyện phiền toái lại nói, Thiên bảo Các, hắc, chắc chắn sẽ có cơ hội." Hắn bay lùi bách hiểu sinh, rửa mặt một phen, chậm rãi dạo bước hướng Thanh Long Điện phương hướng đi đến. "Thanh Long Điện, Bắc Câu Lô Châu cơ hội khá lớn thành thị đều sắp đặt phân điện. Là tán tu<td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td><td> Thanh Long Điện chẳng những có tốt nhất giáo tập, còn có nhất tinh điện tu luyện bí tịch, các loại thế tục, tu sĩ cần thiết trang bị, cùng tài phú vô tận, chỉ cần ngươi có tiền, có người dẫn tiến, Thanh Long Điện liền có thể thỏa mãn đại đa số tán tu yêu cầu, bất luận là tìm sư bái bạn, hay là thu hoạch tài nguyên, ít có không thể đạt thành. Phàm là tu sĩ, bất luận là gia tộc đệ tử, hay là thế gia môn nhân, bước vào xã hội về sau, đều thích đến Thanh Long Điện đảm bảo lịch luyện. Càng có một ít đối với mình kỹ pháp có 10 phần lòng tin tu sĩ, thiết lôi so tài, cũng không liên quan đến tính mệnh, đơn thuần tăng lên kỳ ảo, ngẫu nhiên cũng xuất ra một chút kỳ chân, bắt cái tặng thưởng, vui mừng cười một tiếng, một công nhiều việc. Hoa, Trường Sinh lại là 10 Olympic, chịu bó tay. Bên trên, tàn dao nhanh lên, bắt hắn cho đánh xuống đến. Tôi đi, còn đánh xuống đến đâu? Nhìn xem người ta mặt không đỏ hơi thở không gấp, căn bản liền không có xuất ra bản lĩnh thật sự đâu. Chẳng lẽ các ngươi cũng không phát hiện, Trường Sinh một mực ngợp chế tu vi của mình, người khiêu chiến là tu vi gì, hắn liền lấy ra tu vi gì, một chút cũng không có chiếm tiện nghi người khác, nhiều ngày như vậy, ta còn không có nhìn thấy có người bước ra danh giới cuối cùng của hắn đâu. Cái gì mà không đỏ, hơi thở không gấp, trên đại trường sinh vốn chính là mặt đỏ hắn tử, được không nào? Ha ha ha, khó được có nhiều người như vậy hứng thú, lão phu cũng tham gia náo nhiệt, lấy cái này mai trận bàn vì chú. ai nếu đem trường sinh đánh bại, hoặc là đem hắn bức đến giải phóng đến siêu việt tu vi của mình, Lao phu nguyện ý xuất ra phương này trận bản đưa cho người khiêu chiến. Phó điện chủ. T, phó điện chủ đều đi ra, lần này nhưng náo nhiệt. Trận kia bản là cái gì, giống như vô cùng ghê gớm dáng vẻ. Vậy nhưng thật vẫn còn có không tầm thường sự vận, nghe nói qua một đạo phá vạn pháp không có Chuyện này bàn chính là Phó điện chủ lĩnh hội chân đạo lĩnh lộ ra một đạo phá vạn pháp về sau, tiện tay luyện chế mà thành, có thể phá giải đại đa số trận đạo vạn linh bàn. Mặc dù chỉ là phó điện chủ trò chơi chi tác, nhưng là bằng trận này bàn, có thể so trận đạo cao thủ, thiên hạ các loại phong ấn chi địa đều có thể đi phải. Thật sao? Có thần ký như vậy? Ngươi nha, tư duy còn dừng lại tại bình thường tu sĩ cảnh giới, người ta phó điện chủ là ai, địa tiên cao thủ. Liên người ta tùy tiện bóc mấy cái nắm muốn tử, cũng có thể để ngươi xem như pháp bảo, cắt kiến thức. T. Một ngụm ngược lại khí lạnh thanh âm lên. Từ cái này phó điện chủ sau khi đi ra, phía dưới liền không có bình tĩnh qua. Trên đài trường sinh nhìn thấy phó điện chủ đến, hơi một cái đầu, cũng không có phản đối hắn hướng phía dưới đại chúng tu sĩ kích thích, một tay vướt vướt trường bào vào áo, đem nó vén tại bên hông dựng vào, một tay hư nắm, như lời dao, cả người lộ ra một cốt sắp bén, vô kiên bất tồi khí thế, cùng Trương Hữu Nhân tại hai tiên kiểu bên trên nhìn thấy, tưởng như hai người. Xuyên qua chen chúc đám người, Trương Hữu Nhân nhìn thấy trên đài trường sinh, cũng tự lấy làm kinh hãi. Nghe tới phía dưới nghị luận, mới hiểu được hắn tử kia thực lực chỉ sợ so với mình dự đoán còn phải cao hơn ba điểm. Ánh mắt của hắn nhìn xem trường Sinh liền càng thêm nóng bỏng. Đã đi tới Thanh Long Điện, vũ khí cũng được, ấn tình cũng tốt, hắn có tới hay không, đều tại kia bên trong. Cho nên, Trương Hữu Nhân không đội, hắn phải thật tốt nhìn xem cái này trường Sinh thực lực. Thế là, tìm một góc vắng vẻ, ánh mắt không chuyển nhìn về phía trên đài. Ta đây tới chiếu cố người. Được người xưng hô Tàn Đao tu sĩ, tung người một cái nhảy lên lôi đài, thân như linh hạc, nhẹ nhàng bên trong mang theo một cô linh động hư vị, thắng được một mảnh lớn tiếng khen hay. Hai người trước sân khấu cũng vô quá nhiều lời nói, lẫn nhau vừa bắt tay, liền bắt đầu chiến đấu. Đắc Tàn đao lớn người hướng về phía trước, tay phải như lưu quang trải qua, trên lôi đài nổi lên một đạo sáng màu, trong không khí kéo ly ra một đạo tàn ảnh, hướng Trường Sinh cổ chậm tới, động tác quả nhiên là lao luyện tàn nhẫn. "Tốt!" Trường Sinh hét lớn một tiếng, người như ruộng cạn nổ hành, thả người bay qua tàn đầu đạo đỉnh, một thức đại bảng dương cánh, cuốn lên một trận cuồng phong, khiến người phí sức mới có thể đứng lập được. Cỏ, cỏ, cọ." Tàn đao rút lui mấy bước, thầm nghĩ, thật sâu dày môn lực, người này đem tu vi áp chế đến ta cùng giai trình độ, nguyên lực vẫn mạnh mẽ hơn ta gấp đôi có hơn, lợi hại. Tàn đao than thời điểm, thủ hạ nhưng lại không có nhà rỗi co như thua cũng muốn thua mở mày mở mặt. Hắn chậm rãi đưa tay trái ra, chỉ thấy kia tay trái cũng vô nửa điểm huyết sắc, như trong suốt tinh thể, ngay cả mao mạch mạch máu cũng thấy thật sự rõ ràng, ngay tại hắn đưa tay trái ra thời điểm, con kia trong suốt tỏa sáng tay bắt đầu bước lên ra một đạo sương mù, đồng thời chậm rãi biến sắc, từ bạch đến tử, từ tử đến đen. Như một thanh thấu tóc đen sáng ma đạo, làm cho người ta đấy lòng thăng ra thấy lạnh cả người. Xem chiêu, tay trái tàn đao. Ta hôm nay rốt cục nhìn thấy tàn đao tay trái, ha, ha, ha. Chuyến đi này không tệ. Nguy hiểm, lần này hẳn là có thể bước ra trường sinh áp chủ bài đi. Chương 82, Cường đại trường sinh, chương 82, Cường đại trưởng sinh. Tàn dao song sát, chạm. Một đạo đạo khí đột phá không gian hạn chế, nhanh như thiểm điện hướng giữa không trung phủ lập trường sinh bộ tới. Cái kia đạo dao quang mang theo một cố cường đại ma khí, giống như 9 ngày ma thần giáng lâm, muốn đem ngày này chảm phá, đem đất này bổ xuyên. Nguy hiểm. Phía dưới quan chiến trường hữu nhân căng thẳng trong lòng, không khỏi đối lơ lửng bên trong mặt đỏ hán tử lo lắng. Mặc dù, hắn cũng biết trưởng sinh thực lực không chỉ có như thế, còn ẩn giấu đi tu vi cường đại cũng vô bại lộ, nhưng là, quan tâm sẽ bị loạn, hắn không khỏi có chút bận tâm. Hắn không đành lòng nhìn nhưng lại không muốn từ bỏ bất luận cái gì một tiên nguyên lực vận chuyển vết tích. Bác Câu Lâu Châu tu sĩ chiến đấu phương thức cùng tiên giới tiên nhân phương thức rất là khác biệt, thích lấy quyền đối quyền, thịt đụng tịnh phương thức chiến đấu, hoàn toàn không giống tiên giới các tiên nhân thuật pháp đụng nhau, lộng lây yêu kiều. Loại này phương thức chiến đấu khó mà nhìn thấy đại đạo vết tích, cũng khó có thể để người lĩnh hội ra đại đạo chân lý, nhưng không thể nghi ngờ, loại này phương thức chiến đấu càng có thể thể hiện nam nhân huyết tính, càng có thể thể hiện lực lượng bản nguyên, cũng càng có thể khiến người ta hưng khởi một khai thiên bộ địa hoang nóng. Những loại phương thức chiến đấu ở chỗ nguyên khí vận chuyển vi diệu, So với các tiên nhân phức tạp phương thức chiến đấu, càng có thể bền bị địa đầu nhập chiến trường, cho Trương Hữu Nhân lớn lao giận rát. Thời gian ngắn quan chiến để Trương Hữu Nhân đối sau này tu luyện đo trọng điểm cùng đối chiến kinh nghiệm đều có vẻ lấy cải biến. Ngay tại Trương Hữu Nhân tụ tinh hội thần chú ý hai người chiến đấu, phòng đoán trưởng sinh nên đứng đối ra sao thời điểm. Lơ lửng ở giữa không trung trường sinh nhìn xem cái kia đạo đạo quang, mắt bên trong chẳng những không có nửa điểm bối rối, ngược lại lộ ra vẻ hưng phấn. Tốt, đánh với ngươi một trận, không công này." Hắn thân như cố mang theo một cỗ lẫm lệ khí tức nói, "Đã ngươi cũng dùng đào, vậy liền để ngươi xem một chút mô gia đạo pháp đi." Khun Khắc ở giữa, trường sinh khí thế biến đổi, như lưỡi dao lâm liệt, cả người tại cái này nhất thời đều phát sinh biến hóa cực lớn. Như dao, sắc bén mà vô kiên bất tội. Như thương, dũng cảm tiến tới. Cái tiêu đạo khí thế trực cấp xuống tới, phảng phất muốn đem thiên điệu này đều đánh xuyên, mang theo khiến người hít thở không thông nguy áp, để người không trở nổi. Cái này, cái này, đây là chiêu thức gì? Như thế nào như thế sắc bén? Ngay cả phó điện chủ đều hơi biến sắc mặt, lộ ra kinh sợ. Xuân Thu Đao Pháp chi khai thiên đường. Hét to âm thanh bên trong, trường sinh tay phải vươn về trước, thân như lưu quang. Trường như lưỡi dao, thân như vào dao. Cả người đều biến thành một bức không vỏ trường nào, đối tàn đao tay trái lao xuống mà tới. Tàn đao chỗ thi triển tàn đao song sát chi thế hóa thành đao quang tại đạo này khí tức phía dưới, tựa hồ gặp được khắc tinh, nguyên khí quang ảnh đều đang lóe lên, có chút không bị khống chế tại tản đao thủ bên trong luôn dậy. Cái này, tản đao nhíu mày lại, trong tiếng hét vang, một ngụm tinh huyết phun ra, sau lưng dâng lên một cỗ tinh khí lam nghiền, đao quang lần nữa thực chất hóa, có một cỗ không thành công thì thành nhân quyết đoán chi khí. Oan, không được. Phó điện chủ sắc mặt cấp biến, vội vàng tay bấm pháp thuật đánh ra tường đạo thủ ấn, cái ra lấm tấm mồ hôi. Mới hiểm hiểm đem cái này trên lôi đài tán giật mà ra nguyên khí phong ấn tại bên trong. Dưới đài quan chiến tu sĩ cũng không có như vậy gặp may mắn. Đứng được hơi gần tu sĩ, bị từng đạo đao khí tứ ngược, đạo bao nhiêu lũ hình thần chất vượn, nhao nhao để khí bay vút, rời xa vòng xoáy này trung tâm. Còn có mấy tên tu sĩ thực lực không đủ, bị đao khí cắt vỡ quần áo, toàn thân đẫm máu, tại người khác nâng đỡ dưới vội vàng đến ý chỗ chịu thoa đang ngự. Dưới đài loạn thành một bầy, trên đài chiến đấu lại còn tại kế tiếp theo. Vụt vụt, vụt. liền lùi mấy bước, đôi mắt đỏ lên nhìn xem Vân Đạm Phong thanh sinh, trên mặt lộ ra một thần sắc không dám tin. Cái này thức tàn đao song sắt là hắn ẩn tàng thủ đoạn, trừ phi đụng phải cao hơn chính mình mấy cảnh giới tu sĩ, mới có thể vận dụng. Một khi vận dụng cái này thức chiêu pháp, đối thủ ai cũng bị cái này lẫm lệ chiêu thức chém làm cụ phấn. Đến mức về sau, chúng tu sĩ đồng đều chỉ biết tàn đao tay phải đao chi danh, không biết hắn tay trái đao mới thật sự là giết. Lúc đầu, hắn không nghĩ tại loại này giao lưu thức trong tỳ thí sử xuất kia sát chiêu, nhưng là hắn muốn lấy được phó điện chủ ban thượng phương kia trận bản, mà lại, nhìn thấy trường sinh thực lực, cũng nóng lòng không đợi được, khống chế không nổi sử dụng ra. Nào biết được lại là cái này cùng kết quả. Tàn đao không phục Hắn không tin đối phương tại cùng cùng thực lực dưới có thể chiến thắng tay trái của hắn nào, tâm lý chiến y không giảm, khí thế không lùi. Lại đến, Tàn Đao mở ra phong ấn, một đạo bàng bạc khí tức tử hắn trên người dâng lên. Đại thưa kỳ, nguyên lai Tàn Đao thực lực mạnh như vậy. Cũng không, vừa ta trước mấy ngày còn tại trước mặt hắn nói quát tăng lên tới nguyên thần kỳ, thật sự là ném chết người. Còn tốt, còn tốt. Bên cạnh một người tu sĩ sắc mặt đỏ lên, thầm nghĩ, nói đến lao tử không phải càng mất mặt, lần trước còn trang lao sói với đuôi, trang một bước cao thủ bộ dáng đi chỉ điểm Tàn Đao đột phá bình cảnh kinh nghiệm, ta đi, nếu là truyền đi Lần này còn có mặt mũi gặp người a. Rất nhiều người đều biết Tàn Đao Đao pháp lợi hại, lại ít có người biết thực lực của hắn đến tuột cùng mạnh bao nhiêu, cho tới hôm nay, Tàn Đao rốt cục ở trước mặt mọi người triển lộ ra hắn thực lực cường đại mặt khác. Về phần Trường Sinh cái này mặt đỏ hắn tử, càng thêm thần bí, cơ hội không có mấy người biết thân phận chân chính của hắn, một mực điệu thấp địa độc lai độc vãng, tại hái táo chi hơn, thích nhất chính là trên lôi đài cùng chúng tu sĩ một trận chiến. Đáng tiếc, người này gặp mạnh thì mạnh, gặp yếu thì yếu, để người nắm chắc không thấu ranh giới cuối cùng của hắn đến cùng ở đâu bên trong. Đúng là như thế. Cường đại như phó điện chủ cũng sẽ bị hắn hấp dẫn, càng là khó gặp địa xuất ra vạn linh bản cái này cùng pháp bảo làm tăng thượng, cũng muốn xem hắn chân thực thực lực. Cho nên, khi mọi người thấy tàn đao giải trừ phong ấn, kinh ngạc chi hơn, càng tồn lấy một cỗ xem trò vui tâm tính, muốn biết Trường Sinh danh giới cuối cùng đến tụt cùng ở đâu bên trong. Trên đài Trường Sinh tay trái đặt sau lưng, tay phải hư nắm, như cầm một thanh trường đao, thần thái tự nhiên. Hắn nhìn thấy tàn đao giải trừ phong ấn, cười cười, trên thân đồng dạng dâng lên một cỗ khí tức. Nguyên Anh, Nguyên Thần. Mau nhìn, đến Nguyên Thần kỳ. Không đúng, còn lại kéo lên Chẳng lẽ Trưởng Sinh cũng là đại thừa kỳ tu vi? Nguyên thần sơ kỳ, nguyên thần trung kỳ, nguyên thần hậu kỳ, xoạt, đại thừa kỳ. Nhìn hắn dạng như vậy, giống như vẫn chưa đem hết toàn lực, chẳng lẽ Trưởng Sinh không chỉ có đại thừa kỳ tu vi? Kỳ quái. Một người tu sĩ mắt lộ ra dị sắc, nhìn xem Trưởng Sinh khí thế, lầm bẩm nói, vì sao hắn như vậy cường đại, tại đội chấp pháp trước mặt cũng không dám hoàn thủ. Lấy tu vi của hắn, coi như giết mấy chấp pháp nhân viên, cũng coi như không được cái gì đi. Chẳng lẽ đại tướng quân cùng hoàng thượng sẽ còn bởi vì một cái chấp pháp nhân viên mà đắc tội đường đường đại thừa kỳ tu sĩ không thành? Lời ấy sai rồi. Tu sĩ không phải xính cường hành hùng, bên đường giết người mới có thể cho thấy thực lực của hắn, á Lấy trường sinh tu vi, chỉ sợ đối những cái kia chấp pháp nhân viên cũng để không nổi xuất thủ chúng thú. huống chi, theo ta được biết, trường sinh chính là từ đại tông trốn qua đến, có trời mới biết hắn ở bên kia chêu ra bao lớn sự tình. Đây là địa thấp, địa thấp, hiểu không? Ừm, ta minh mạch, đây chính là cao thủ khí độ. Ta nguyên lai còn đang suy nghĩ, chờ sau này ta thành cao thủ, vô luận như thế nào cũng phải tìm một cơ hội đứng tại các ngươi trước mặt nói một câu, người cùng dân đen, còn không tranh thủ thời gian đến đây cùng bái đầu, xem ra, học một ít trưởng sinh mới là chính đạo. Lan, ngươi cái miệng ba hoa con bê, muốn trở thành cao thủ hay là trước tu miệng đức lại đến đi. Chương 83, Xuân Thu Đao Pháp, chương 83, Xuân Thu Đao Pháp. Ngoan. Hai người khí tức càng ngày càng cương đại, đem toàn bộ Thanh Long phân điện đều kích thích một câu nguyên khí phong trào. Nào biết được, chúng tu sĩ đang chuẩn bị đầu cái đặc sắc thời điểm, Tàn Đao lại khí thế vừa thu lại, có chút đầu voi đuôi chuột địa ôm quyền đối trưởng sinh nói, cùng dai vì chiến, ta còn không địch lại, nhìn tiên sinh còn có dư lực, ta không bằng ngươi. Một trận so tài giống như cỏ này xuất kết thúc, đem một đám người xem thẳng hận đến nghi Mọi người thấy trên đại vạn linh bàn Tư nghĩ không có kêu phần thực lực đi lấy kiện bảo bối này, nhưng lại kỳ vọng người khác đem phó điện chủ ban thưởng cầm xuống, cho nên, đều người đánh giá ta, ta đánh giá người, hy vọng cái nào khi một lần ra mặt cái vui. Ta đi thử một chút. Nhưng vào lúc này, hét lớn một tiếng từ đám người về sau vang lên, ngay sau đó một đạo bóng người màu xanh từ người khe hở bên trong xuyên qua, không dính áo rác địa lướt lên lôi đài. Là ai? Thất thân pháp. Người này một thân áo xanh, khí chất bất phàm, mày dậm mắt dọc, khí khái anh hùng lực. Nếu như không phải thể nghiệm đến vừa rồi thân pháp không tầm thường, suýt nữa để người cho rằng là một cái thư sinh tay trói gà không chặt. Chỉ là kia khép mở con người ở giữa, một đạo như ẩn như hiện thần quang, mới có thể cho thấy người này bất phàm. Người tới chính là thấy Lương Khởi Trương hữu nhân, ở bên xem thời điểm, Trương hữu nhân đối trưởng sinh cùng tàn đao ở giữa phương thức chiến đấu dâng lên hứng tới. Hắn tu luyện Cửu chuyển huyền công chính là một bộ chiến đấu loại công pháp, đang lo không có thực chiến giao lưu cơ hội, đâu còn có thể khắc chế được. Trước mấy ngày, Trương hữu nhân lần đầu cùng Hùng nhị giao thủ, liền cảm giác được bộ công pháp này trong thực chiến tăng lên tốc độ xa so bản thân tu luyện cảm nhận. Cùng chấp pháp đội trưởng Phí Nguyên ở giữa chiến đấu, càng làm cho hắn chưa từng có đụng nghiệm, làm hắn vô cùng thất vọng. Bây giờ, sau khi đột phá có thể đụng tới một cái gặp yếu thì yếu, gặp mạnh thì mạnh đối thủ tốt, hắn không có khả năng bỏ qua cái này cùng học tập giao lưu tốt đẹp thời cơ. Bởi vậy, đợi nhìn thấy trên trận trường Sinh Lăng Vân mà đứng, có loại chỗ cao không thắng hẳn cao ngạo lúc, không khỏi sinh ra hiếu thắng chi tâm. "Là ngươi?" trường Sinh nhìn thấy Trương Hữu Nhân thời điểm, cũng có chút ngạc người, không nghĩ tới Trương Hữu Nhân nhanh như vậy tìm đến Thanh Long Điện. Bất quá, chỉ trong nháy mắt, hắn liền khôi phục lại, vui đầu vào trạng thái chiến đấu, hướng hắn nhẹ nhàng gật, gật đầu, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Hôm qua xem tiểu huynh đệ kỹ pháp, khiến mộ gia mở rộng tầm mắt, hôm nay mộ gia vừa vận ngựa tay, Vậy liền cùng tiểu huynh đệ thử nghiệm đi. Tốt, ra tay đi. Trương Hữu Nhân đã là đến đây để chiến, đương nhiên cũng không nói nhảm, nuốt khí thổ nạp, quyết định sân hà, người như tùy thời lao nhanh lên mã, khí thế trở phân phó. Thế nhưng là, trường Sinh không biết vì sao, lại thật lâu bất động. Tăng Trưởng Sinh bất động, Trương Hữu Nhân khí sĩ khí một tiết, mang theo buồn bực ý địa cả giận nói, thế nào, trường Sinh huynh không nguyện ý cùng ta động thủ? Cũng không phải, ta xem huynh đệ thể thuật kinh người, lại vô nửa điểm tu vi, chính khổ vì không biết nên lấy tu vi bậc nào đánh với ngươi một trận. Trương Hữu Nhân cười ha ha một tiếng, hờ mở nói, Ta bộ này công pháp luyện thể, nhưng cùng phổ thông tu sĩ một trận chiến, bàn về thực lực, tương đương với phổ thông Nguyên Anh tu sĩ, nếu như trường Sinh huynh không bỏ, không ngại giải khai tu vi đến Nguyên Anh kỳ, để ta xem một chút cùng thực lực ngươi trên lệ." Trường Sinh suy nghĩ một chút, vuốt dấu nói, "Thiện, xem chiêu." Trương Hữu Nhân không phải cái rối trá người, hắn biết mình nhược điểm, không dám khinh thường để trường Sinh xuất thủ trước. Bởi vậy, nhìn thấy trường Sinh phóng thích phong ấn, đem tu vi giải khai về sau, lập tức xuất thủ một trận bạc công. Đến hay lắm. Trưởng Sinh không để ý Trương Hữu Nhân lẫm lệ thế công, đồng dạng tay không tắc sát, quyền đến chân hướng triển khai một trận khác loại chiến đấu. Manu va chạm. Bắp vai chìm cử tay, Trương Nhân khí phát ra điển, chủ, lực tụ tại cánh tay, phát ra cường đại một đòn. Đao, hung khí vậy, lấy lực cắt chi, rũ thả. Nhìn ta xuân thu đao pháp, chạm. Trường Sinh người như đao, thế như núi, chém ngang Trương Hữu Nhân mặt. Oen. Hai đạo kiếm phong chạm vào nhau, phát ra nổ vang rung trời. Tốt lực đạo. Trương Hữu Nhân ui, thầm khen Trường Sinh lực lượng mẽ. Lấy hắn tu luyện chuyển công. Đặt tới thứ nhị quay người cảnh giới lực Đạc Thiên Quân, bình thường nguyên anh tu sĩ khoảng chừng trên lực lượng cơ hồ không cách nào cùng hắn địch nổi, nhưng là, cùng Trường Sinh so sánh, tựa hồ hay là cái mập bự. Xoa mỏi như cánh tay, hắn hào hứng cao hơn, thể nội kinh lực vận chuyển, chuyển ra đôm đốp tiếng vang. Lôi minh hồ bạo. Trường Sinh mắt bên trong có một cỗ hưng phấn, không nghĩ tới trước mắt cái này gặp mặt một lần tiểu hình đệ tăng lên nhanh như vậy, một ngày trước đó hắn đối Trường Hữu nhân thực lực còn không thế nào lọt vào mắt xanh, chẳng qua là cảm thấy hắn công pháp luyện thể đặc thụ thôi. Một ngày sau đó, hắn lại có thể cùng mình đứng tại trên đài phân cấp thật sự là tốt tư chất ý nói hôm qua hắn căn cứ một phen đặc thù cảm xúc cho Trương Hữu Nhân một viên chân chính tiền táo, một viên đối luyện thể tu sĩ có đặc hiệu kỳ vật, nhưng là, chứng ký lại cũng không bởi vì cảnh giới tăng lên mà tự nhiên tăng lên, nhất định phải trải qua khổ tu mới có thể luyện đi lên. Thế nhưng là Trương Hữu Nhân tựa như cũng không có tu luyện bình cảnh, một cái buổi chiều, chẳng những đem chiến ký cường hóa, đang chiến đấu phương thức bên trên cũng cải biến rất nhiều. Cái này liền để Trường Sinh không thể không lau mắt mà nhìn, nếu là hắn biết Trương Hữu Nhân vừa mới bất quá tại dưới đài quan chiến mấy trận, liền lâm thời đem những kỹ xảo này vận dụng cho trong thực chiến, vậy hắn sẽ càng thêm nản nhiên. Trương Hữu Nhân tốt xấu là thiên đế, lấy kim tiên tu vi nga xuống, bằng ánh mắt cùng kiến thức, cùng đối các loại bí tịch hiểu rõ, coi như tiên giới chúng tiên nhân cũng khó có thể nhìn theo bóng lưng, huống chi tám khó chi địa Bắc Câu Lô Châu tu sĩ đâu. Chỉ cần hắn lý giải loại này phương thức chiến đấu, vứt bỏ quá khứ sử dụng tiên thuật một chút phức tạp hoa xảo, tự nhiên sẽ rất nhanh lĩnh ngộ chiến đấu mới phương pháp. Chính là căn cứ vào đây, Trương Hữu Nhân mới có thể trong chiến đấu càng ngày càng mạnh, tăng lên càng lúc càng nhanh, tiến bộ cũng càng lúc càng lớn. Hiệu thần vây đuôi. vai tay, như thần hiệu hàn thế, thân như một thể, đem thứ nhỉ quay người lực lượng phát huy đến cực hạn. Phóng tới trường sinh. Ly hồn chớ sầu chướng nhìn đoạt bảo đau hùng. Trường sinh đối trường hữu nhân thưởng thức thì thưởng thức, chiêu thức lại cũng không bông lòng nửa điểm. Một thức xuân thu đao pháp, diễn dịch ra một trận tráng lệ đẹp lạ thường xa trường dị tượng, đón lấy trường hữu nhân thân thể. Phanh. Ẩm. Vâng. Một thức thức va chạm, từng chiêu đối sách, hai người toàn lực ứng phó, như kẻ thù sống còn, không ai nhớ ai. Tốt chiêu thức. Tốt lực lượng. Đây mới là ta nam nhi huyết khí vị trí. Phía dưới một trận vui mừng bình so tài Cái kia bên trong có thể nhìn thấy như thế đặc sắc chẳng diện, mọi người vì luật bản đều là điểm đến là dừng, cái kia tượng hai người như Liễu mạng đồng dạng tại trên đài người tới ta đi, không nâng tay mày may. Đây cũng là Trương Hữu Nhân tướng muốn thể nghiệm chân chính thuộc về mình phương thức chiến đấu, một phương diện khác, trường sinh thực lực cao cường, tu vi bất phàm, có thể khống chế tự nhiên nguyên nhân, bằng không, hai người cũng không dám làm càn như thế tiến công, nếu không, hơi không chú ý, một khi thất thủ, sẽ tử thương khó tránh khỏi. Cẩn thận. Chương 84, Tuyệt Đao tám sắc, chương 84, Tuyệt Đao tám sắc. Cẩn thận. Trường Sinh đánh lâu không dưới, rũi xuống ngực dâu dài tung bay, một thân khí thế càng thêm sắp bén. Tuyệt đao tảm sắc. Hét to âm thanh bên trong, Trường Sinh chiêu thức tử chậm mà nhanh, sen lẫn tiên biến văn hóa. Mỗi một cái biến hóa tựa hồ cũng bao hàm một loại đao pháp, đem đao pháp chân lý hoàn toàn chất chứa trong đó, khiến người sinh ra một loại đao pháp còn có cái này cùng lạm pháp chỉ rõ. Dưới đại vừa mới chủ động bại lui tàn đao lúc này càng là hai mắt tỏa ánh sáng, sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết, khi thì thì nói nhỏ, khi thì mặt mỉm cười, hình như có sở ngộ, khi thì lại gấp toàn lông mày, khó mà đột phá pháp còn lại, gấp đến độ hắn liên tục thở dài một chút tu vi đối lập thấp tu sĩ, tại trường sinh cái này thức đao pháp bên trong, đạt được linh cảm, trước khi chiến đấu đốn ngộ, tu luyện bình cảnh ba mở ra, vội vàng ngay tại chỗ bế quan, y đổ lấy được càng sâu cảnh giới. Càng nhiều người thì là nhìn xem Trương Hữu Nhân, muốn biết cái này chỉ tu luyện thể thuật, lại vô nửa điểm tu vi người trẻ tuổi, đến tột cùng sẽ lấy loại phương thức nào tiến hành ứng đối. Hào đao pháp. Nửa bước. Trương Hữu Nhân thân như tàn ảnh, tại đao quang lâm thể trong nháy mắt đó, cực kỳ nguy cấp địa lách mình tránh thoát đạo này là quăng, tốc độ không ngừng, song quần như lôi, đột ngột một tiếng hét lớn, phát ra một kế truy sát. Bạo vượn tình Song quyền lưu quang lấp lóe, như muốn phá vỡ ngày này, như muốn đánh xuyên đất này, quyền thế mang theo thẳng tiến không lưu tình khí thần, dung hợp Trương Hữu Nhân đối chiến đấu mới phương thức lý giải, giờ khắc này, hắn tại trường sinh cho hắn cường đại áp lực dưới, phát huy ra 12 điểm sức chiến đấu, siêu trình độ đem một thân tu vi toàn bộ phóng thích, uy lực khiến người cả lưới. Tốc độ thật nhanh, lực lượng thật là cường đại. Trường Sinh dão thế đã giả, hắn cũng không nghĩ tới Trương Hữu Nhân tại loại lực lượng này bảo kích phía dưới, vẫn có thể phát huy ra tốc độ nhanh như vậy, sắp đến quyền hành thời điểm, hắn mới lộ ra một vẻ bối rối. Không được. Trường Sinh cẳng tay như thuận, bảo vệ thân thể Toàn thân tu vi tể tụ cánh tay, cánh tay phát ra một trận rộn vang, so với bình thường đều thô to rất nhiều. 3. Một tiếng rợn người trầm đục, hai người giao phong bên trong nhất kịch liệt một lần va chạm, hiện ra ở trước mắt người đời. Bạch bạch bạch. Va chạm khiến hai người đồng thời lớn lui ba bước, trường Sinh trên mặt càng đỏ, mắt bên trong một cố dị sắc chớp động. Trừng Hữu Nhân càng thêm không chịu nổi, thở hổn hển, như mất đi chi giác, toàn thân run lên. Trường Sinh huynh lợi hại, bạch nhận bội phục. Trừng Hữu Nhân đấu chí không giảm, nhưng hắn cũng biết, hai người cũng không phải là sinh tử chi chiến, chạm đến là tôi. chi, hắn đã lấy được rất lớn tiến bộ cần tìm kiếm địa phương tiêu hóa trận chiến đấu này thành quả, thế là dừng tay nói thua, chuẩn bị đi trở về về sau hào hào sắp xếp như ý một chút hôm nay lấy được to lớn tiến bộ. Bạch Nhẫn huynh quả khen, trận chiến đấu này là mỗ ra thua. Cái gì? Làm sao có thể? Trường Sinh nhận thua, đây là có chuyện gì? Đúng vậy à, vốn nói cũng không có thấy rõ, mới rõ ràng hai người thế quân đối đầu, thú chi Trường Sinh là lấy Nguyên Kỳ Tu Vi đang chiến đấu, lấy hắn siêu việt đại thừa kỳ tu vi, há có thể thua trận trận chiến đấu này. Tấm màn đen, chân chính tấm màn đen, vốn cho rằng Trường Sinh loại này cao nhân khẳng định sẽ tại ta cùng trước mặt hiện ra nó cao nhân tiền bối hình tượng. Nào biết được một thân phẩm không gì hơn cái này, vì dịu dắt về sau tiến bảo, vậy mà trước mặt mọi người tấm màn đen, để ta vân vân làm sao chịu nổi. Một chút tu sĩ cực kỳ bất bình, bọn hắn đỏ mắt phó điện chủ đưa cho ra pháp bảo Vạn Linh Bản, tự nhiên hy vọng người khiêu chiến là chính mình. Trường Sinh nếu là nhặt vua, bảo bối này liền không có duyên với mình. Bởi vậy, nghe được có người kêu gào tấm màn đen, lập tức hồn nào, hận không thể đang ngồi toàn viên đều bị cha ra có mờ ám, duy trì có mình trong sạch, dạng này liền có thể một nhà độc đại, thậm chí không cần chiến đấu, liền có thể đạt được phương kia chợ bán. Trường Sinh như thế nào nghe không được phía dưới nghị luận? Hắn cười nhạt một tiếng cất cao giọng nói ta tại lúc trước từng nói lấy tu giả bản thân thực lực làm cơ sở trong thực chiến tăng lên chính mình bácấn huynh cũng vô tu vi nhưng mộ ra lấy nguyên anh kỳ tu vi đánh với hắn một trận chẳng những không có lấy được tính quyết định thắng lợi ngược lại tại một thức sau cùng sự xuất vượt qua nguyên anh kỳ tu vi thực lực cho nên mộ ra thua thua tâm phục khẩu phục giống như chưa từng có lập tức nói qua nhiều như vậy lời nói trường sinh ngựa khi đều có chút không quen mỉm cười đứng tại trên này nhìn xem Trương H nhân mắt lộ ra vẻ hơn thường phó điện chủ nghe tới trường sinh lời nóikhhé ở đầu cười nhà nói trường sinh Vinh nói không sai vị này bác nhận huynh đệ tại chiến kỳ bên trên sát tử thắng. Theo trước đó ước định, phương này trận bàn thuộc về ngươi. Nhìn ngươi hảo hảo lợi dụng phương này trận bản, không được làm không phải làm xấu sự tình, nếu không, bổ điện chủ quyết không nhẹ tha thứ. Đạt tạ. Trương Hữu Nhân lạnh nhạt tiếp nhận vạn linh bàn, tiện tay để vào túi càn khôn. Vạn linh bản tuy nói tại pháp bảo bên trong công năng so sánh đặc thù, nhưng là lấy Trương Hữu Nhân tam giới chi chủ ánh mắt, so với loại pháp bảo này cường đại gấp mấy trăm lần tiên bảo cũng đã gặp đến cũng hết, sao lại coi quá nặng. Nhưng là, đối với hôm nay đoạt được kinh nghiệm chiến đấu lại là hắn tại ở trong thiên đình thì bất luận cái gì đại tiên cũng học không đến, đây mới là hôm nay thu hoạch lớn nhất. Giờ đi lôi đài về sau, Thư trưởng xinh chi mời, đến Thanh Long điện một gian tĩnh thất, vừa vừa vào cái, Trường Sinh liền vây lui đưa tới trà bánh người hầu, ngựa khí có chút gấp rút hỏi, bác Nhất Hinh, hôn qua tại hai tiên tiểu, ta mơ hồ nhớ được, ngươi tựa hồi hỏi mộ ra một câu, phải chăng họ quăng, đúng không? Chẳng lẽ? Trừng Hữu Nhân gương mặt ngưng lại. Vốn cho rằng Trường Sinh mời mình đến đây là nghĩ nghiên cứu thảo luận chuyện tu hắn còn muốn mượn hội hướng Trường Sinh tìm kinh Đâu, chiến đấu là thắng lợi, nhưng là, nhà mình minh bạch chuyện nhà mình. Trừng Hữu Nhân biết Mình mất quá ỷ vào công pháp huyền diệu, bộ pháp cao minh, lại tại đối phương chưa quen thuộc tình huống của mình dưới thủ thắng. Lấy trường sinh kinh nghiệm chiến đấu, lần sau hai người lại có cơ hội đối với chiến lợi nói, coi như hắn đem tu vi khống chế tại nguyên anh kỳ, hắn lại khó thủ thắng. Đây chính là kinh nghiệm chiến đấu cùng ý thức chiến đấu ở giữa khác biệt, còn có võ đạo cơ sở thiếu thốn, chính là hai người thực lực sai biệt nguyên nhân. Nhưng là, hắn không thể ngờ đến chính là trường sinh thế mà hỏi cái này tới. Hẳn là hắn thật là người kia. Nói như vậy, ta há không đụng phải một cái thiên đại nhu nhân Ha ha ha ha ha. Trừng hữu nhân tâm lý tại cùng tiểu Có loại nhạc được bảo cảm giác, xa so đạt được thanh long điện phó điện chủ chỗ ban thưởng vạn linh bàn càng thêm để hắn vui vẻ. Muốn thật sự là như vậy, tại cái này Bắc Câu lô Châu, chỉnh hợp Đại Minh Quốc, cùng Tống, Lương chi chiến, ta thì sợ gì chi có? Trưng Hiếu nhân kích động lên, hơn nửa ngày không thể bình tĩnh. Mẹ trứng, kém chút quên, tốt xấu lao tử cũng là tam giới chính hiệu lao đại, đường đường ngọc hoàng đại đế, chút chuyện này thế nào liền không giữ được bình tĩnh đâu? Theo lý thuyết, trong tam giới tiên nhân vô số, ngay cả thiên đạo thánh nhân cũng có thể bình tĩnh lấy đúng, há có thể ở đây mặt người trước thố, bình tĩnh, bình tĩnh. Trương Hữu Nhân một bên an ủi mình sao động tâm linh, lắng lại hô hấp, một bên tinh tế quan sát trước mắt cái này mặt đỏ hán tử tới. Mặt đỏ, tầm lưng mày, mắt phượng, dâu dài, con người lúc khép mở, một cố làm cho người kinh hai gan hàn khí tức một cách tự nhiên toát ra đến, để người sinh ra không thể cùng là địch tâm tư. Chương 85, thu phục Võ Thánh, chương 85, thu phục Võ Thánh. Võ Thánh? Là hắn, nhất định là hắn. Bất quá, vì sao hắn sẽ tự xương trưởng sinh đâu? Chẳng lẽ trong này còn có cái gì nhận không ra người mờ ám? Trương Nhân tư duy bắt đầu phát tán, giấy bát quái chi hỏa. Theo lý thuyết Võ Thánh đến từ địa cầu thời Tam Quốc, hẳn là cùng điệu tiên này giới cũng có câu kết. Phản gia đại tông quốc, không tiếc mai danh nhận tích, điệu thấp giống một con đa điểu, bất chấp nguy hiểm đến tích lôi sơn hái tiên táo lấy duy trì sinh kế, sẽ không lại là mang theo trong người hai cái tẩu tẩu, bởi vì sắc đẹp mà đắc tội cường nhân, mới đến tránh họa. a. Chậc chậc, Lưu lão đại đối với hắn hai cái lão bà thực tỉnh không ra thế nào dọn, cũng không biết cứu là khủng long hay là nữ thân đâu. Bạch Nhân Hinh, đang suy nghĩ gì đấy? Mô gia cha hỏi ngươi đâu. Trương Sinh ngữ khí tăng thêm, một cỗ sát khí đem Trương Hữu Nhân bừng tỉnh. Ta đi, thất thần. Trương Hữu Nhân đầu vỗ. Cười đắc ý nói, đứng hôm qua Bách Nhẫn đã từng hỏi, các hạ là không họ quan, không biết. Ngươi vì sao như thế phỏng đoán? Bởi vì trường sinh huynh cùng Bách Nhẫn một vị cố nhân giống nhau, cho nên, mới mặt dày muốn hỏi. Cố nhân? Có thể nói cho mô ra à? Cái này? Cái này? Trưng hữu nhân gãi gãi đầu, cái này gọi hắn nói như thế nào lên? Chẳng lẽ nói hắn là địa cầu xuyên qua mà đến, bởi vì nhìn qua một quyển tam quốc, từ phim truyền hình bên trong nhìn thấy kia mặt đỏ áo xanh hình tượng, liền suy đoán ra đến. hắn nhìn xem sinh Trống rống tưởng tượng hán tử kia mang theo một đỉnh nhiều năm không đổi nón xanh hình tượng, phốc phốc một tiếng cười ra tiếng. Bạch Nhân Hinh, vì sao bật cười? Không có. Không có gì. Ha ha. Ha. Ha ha ha ha. Trương Hữu Nhân càng xem càng muốn cười, dứt khoát cười ra tiếng. Hắn ăn lấy cái bụng, chỉ vào trường Sinh nói, trường Sinh huynh, ngươi trước đừng quản cố nhân không cố nhân, ngươi liền nói rõ ngươi có phải hay không họ quan đi." Trường Sinh khuôn mặt nghiêm một chút, nói, "Ta chính là họ quan, tên Vũ, chữ Vân Trưởng, chính là Hán Đình hậu là." "Đúng, nói ngươi cũng không hiểu, là mô gia trước kia tứ vị." Ngươi thật sự là nhị gia. Sương Sốt Trương Hữu Nhân liên tục cho mình đánh vô số chi dự phòng trầm, kết quả này vẫn là để hắn có một nháy mắt thất thố. Cái này mẹ nó là xương A chuyện đâu, thật sự chính là hắn. Miệng hắn tấm thành không hình, thẳng đến Quan Vũ một đôi mắt phượng mang theo một cỗ sát khí về sau, mới ngẩn người nói, "Vậy ngươi vì sao nói ngươi gọi trưởng sinh? Chẳng lẽ tại tránh cái gì thai họa?" Ha ha ha ha. Quan Vũ cười dài một tiếng, vướt dâu nhìn chằm chằm Trương Hữu Nhân nói, "Ta đến Đại Minh ứng tiên phủ, nói là tránh né tai họa cũng không đủ, nhưng là, từ tên trưởng sinh cũng không tính sai a, Mộ Gia danh chính là trưởng sinh hai chữ." Bất quá Bách Nhận huynh, ngươi đến tụt cùng làm thế nào biết mộ ra đây này, vì sao trong lời nói, nhiều lần có giống như đã từng quen biết cảm giác. Quan Vũ mắt lộ ra dị sắc, rất có không biết rõ ràng việc này, thế không bỏ qua cảm giác. Ta đi, không học thức thật đáng sợ. Trương Hữu Nhân thật đúng là không hào hảo nhìn xem Tam Quốc diễn nghĩa, không biết Đường Đường Võ Thánh Quan Vân Trường nhũ danh gọi trường sinh việc này. Hắn trầm lâm thật lâu, lúc này mới ngựa khí chậm rãi nói, Bách Nhận chính là tam giới chi chủ Ngọc Hoàng đại đế, thông qua tam giới cột mục có thể xem khắp tam giới, còn có cái gì là Bách Nhận không biết. Ha ha, ha. Nhận huynh thật biết nói đùa. Bất quá Còn xin nhanh chóng đem tình hình thực tế nói tới, Mộ gia không thích vui đùa ầm ĩ. Cái này, Trương Hữu Nhân một mặt lấp trệ, vì sao nói câu nói thật cứ như vậy khó đâu? Vì hết miệng lớn lưỡi, hắn mới đưa Thiên đỉnh sự tình dạng cái minh bạch, từ Tôn Ngộ không đại náo thiết cùng, đến như Lai Đông tiến vào Thiên đỉnh làm áp lực, lại đến Thái thượng đưa Lợi Lan, đem hắn lưu vong Bắc Câu Lô Châu, cũng dùng cái này khí vận làm tiền đặt cược, quyết định tam giới tương lai. Qua đi tới hai cái canh giờ, Trương Hữu Nhân mới khiến cho Quan Vũ tin tưởng hắn là tam giới chi chủ sự thật này. Đồng thời, cũng làm cho Quan Vũ nghe ngóng hô to, Thiên đạo hoa mắt ủ thai, tam giới chi nặng vậy. Không phải Trương Hữu Nhân quên hết tất cả, có can đảm tùy tiện bại lộ hắn tam giới chi chủ thân phận. Thực tế là hắn hiện tại không người có thể dùng, mắt thấy vị này quân thần, vỏ thánh phía trước, nếu như không lấy thành đối đãi, lấy quan vũ cá tính, hắn không cách nào tùy tiện lấy được công hiệu lực. Mà lại, Trương Hữu Nhân hiện tại không có gì cả, nếu như ván cờ thua, đem tao ngộ càng khốn đốn tình huống, coi như còn có một cái tôn ngộ không làm phân hồn, vẫn có thể tại về sau Tây Du bên trong rực rỡ hào quang, nhưng là, chủ hồn một khi bị diệt, phân hồn còn có ý nghĩa sao? Cho nên Hắn sẽ không bỏ rơi bất kỳ một cái nào có thể mời chào người trước mắt này cơ hội, Lữ Khí thành khẩn kể ra tam giới hiện trạng cùng Thiên Đình huấn cảnh. "Vẫn Trường, bây giờ tam giới lượng kiếp sắp tới, Đạo Phật cùng nổi lên, ngược lại là Thiên Đình chính thống tê yếu, Bạch Nhận Tuy có tâm dữ tặc, lại vô lực hồi thiên, vì thiên hạ thương sinh kế, vì tam giới chính thống, Vẫn Trường nhưng nguyện giúp ta một chút sức lực." Quan Vũ trầm mặc. Trương Hữu Nhân nhìn xem Trầm Mặc Quan Vũ, tâm lý hơi hồi hộp một chút, ám đạo không ổn. Hắn tính toán Vũ cá tính, biết hắn đối chính thống cực kỳ coi trọng, từ hắn một tá Lưu Thúc, từ tiêu diệt khăn đến tam quốc tranh bá. Dù là lại khốn đốn cũng chưa từng nói qua nửa câu quán hận cũng có thể thấy được, hắn chẳng những cực kỳ trung thành, còn thời khắc để bảo toàn chính thống tôn nghiêm. Nếu không, Tào thao lấy hai vị phu nhân ngợi ý hiệp, lấy Hoàng Kim Bảo Mã tướng hối lộ, đều không có đem nó thu bán, tại sao lại bởi vì Lưu Bị một câu ta là bên trong núi Tĩnh Vương về sau, nhưng nguyện cùng ta cùng một chỗ cùng giết khăn vàng hồ, liền đem Đường Đường vơ thánh hơn nửa cuộc đời vận mệnh tùy tiện bán đồ bán tháo cho Lưu Bị cái kia sẽ chỉ góc nhẹ đâu. Đáng tiếc là, Chương Hữu nhân quên đây là địa tiền dưới, đây là tám khó chi địa Bắc Câu Lâu Châu, còn chưa rõ quan Vũ vì sao đến nơi này ngô nhân. Giống như này tùy tiện địa đưa ra loại yêu cầu này, há không có vẻ hơi độn độn. Chẳng lẽ mình cùng ngưỡng mộ trong lòng Vân trường như vậy mất nảy vai cười vai? Vân trường có thể hay không? Trương Hữu Nhân vẻ mặt đau khổ, hít sâu một hơi, báo ngàn chọn một hy vọng hỏi: "Ba, loạn thân tất tử, người người có thể chu diện." Quan Vũ một trường chụp được, đem trước mặt hai người bàn nhỏ đập đến vỡ nát. Lấy lại tinh thần Quan Vũ, nhìn thấy trước mặt vừa bộ dạng, vội vàng vén lên bảo váy, liền muốn quỳ xuống tham kiến, đem Trương Hiếu Nhân mừng đến luống tay chân, thật vất vả mới trở xuống giễu sự tình không thể lộ ra làm lý do, lại Quan Vũ đại lễ tham viếng. Kinh Hãi lấy bệ hạ Thần có tội. Quan Vũ dù có 10 tội, gấp đến độ Trương Hữu Nhân kém chút trở mặt. Cái này quá chú tru trọng truyền thống lễ tiết cũng là một chuyện phi toán, hắn không thể không quản mặt lại rất nghiêm túc đem những lễ tiết này tạm thời hết hiệu lực, Quan Vũ mới lấy trạng thái bình thường muốn nói với hắn bắt đầu. "Bệ hạ, à, Bạch Nhất Hinh, mới vừa nghe ngài nâng lên Phật đạo loạn thiên đình, Vân Trường không khỏi nhớ tới năm đó loạn hoàn cần, chính là mấy tên thiên sư thừa dịp ta đại hán chi thể yếu, mượn Bạch tính chí lực, chi trọng khí, mới đến sinh linh thán, hán, tạo thành thập không. a bậy bậy, không, có kịp thời đáp lại Bạch Nhất Hinh, "Có tội, có tội." Quang Vũ tán thành Trương H nhân thân phận về sau liền lấy thần tự cho mình là tâm lý thống ý vậy hạ lấy tam giới chi chủ thân phận chuyên tìm tới mô ra muốn mượn mô ra chi thủ nổ loạn dù sao, hộ ta chính thống mua ra ha có thể không tận tâm mà vì duy nhất làm hắn hơi kinh ngạc chính là Trương Hữu nhân tại sao lại đối với mình Chô kinh lịch đoạn lịch sử kia quen thuộc như vậy coi như hắn là tam giới chi chủ cũng không có khả năng đem mấy ngàn năm tất cả mọi chuyện lớn nhỏ đều ghi tạc đầu góc bên trong đi chính hắn cũng đã là thiên nhân nghĩ đến thiên gia thủ đoạn có thần bị khó lượng tri lực cũng chi là Ngọc Hoàng đại đế cho nên hắn cũng liền thoải mái tại Trương Hếu nhân tru hỏi giới Quan Vũ đem hắn kinh lịch chậm rãi kể ra tới. Chương 86, Vân Trường truyện cũ, chương 86, Vân Trường truyện cũ. Người lai, Quan Vũ thua chạy mạch thành về sau, quân hắn bị Tào Ngô liên quân đại sát che đại bại. Mắt thấy từng cái tướng sĩ giợi hắn mà đi, từng người từng người bình thường huynh đệ biến thành thi thể, nhuộm đỏ dưới chân nước bùn, hắn phẫn nộ. Khi Quan Vũ cuối cùng bị bao quanh, chỉ còn lại có hắn một người lúc, bốn phía tất cả đều là đen nghị địch nhân, hắn một cách lạ kỳ bình tĩnh. Ngắn một cái mắt, hắn nhớ tới rất nhiều, từ Đào Viên Tam Kích Nghĩa, từ khăn đến y đái chiếu từ Tam Quốc đỉnh lập đến Nam chinh Bắc phạt, từ độc trưởng một quân, chiến vô bất thắng, đến bị người ám toán, thua chạy mạch thành, hắn nộ. Một khắc này, hắn phảng phất nhìn thấy thiên đạo, nhìn thấy thiên hạ đại thế, phân lâu tất hợp, hợp lâu tất điểm khách quan quy luật, cũng là vào thời khắc ấy hắn mới chính thức nộ. Ngay tại một cái kia mưa phùn như mông trời tiết, ngay tại bị địch nhân đoàn đoàn bao vây khẩn yếu con đầu, hắn như hồn phách ly thể, võ đạo thăng hoa đến cực hạn, đánh khai thiên môn, cuối cùng được đại đạo. Tại thời khắc này, hắn là Tam Quốc thời kỳ chân chính người thứ nhất, Lư Bố, Điển Vi Lưu không đáng giá nhắc tới. Nhưng là Đánh khai thiên môn quan vũ chấp niệm không tiêu, hắn cũng không có lập tức rời đi, ngược lại như cô hồn dã quỷ, lấy mới lĩnh ngộ tiên thuật tận vào trong quân, hắn không cam tâm những này quân sĩ bởi vì mình bản thân chi niệm mà chết vào bỏ mạng. Cho nên, muốn mượn hiện tại loại thực lực này, trợ thủ quốc một chút sức lực, giết lùi Tào Ngô hai quân, vì đại ca tranh đến thiên hạ, về Tam Quốc vì hắn. Thế nhưng là, thiên đạo ngăn lại, chỉ cần hắn vừa hiện chân thân, tán mát ra tiên nhân thực lực, thiên đạo chi lực liền sẽ đem hắn trực tiếp kéo vào thiên môn, chân chính rời đi thế giới này. Đúng là như thế, hắn mới báo động tại nhi tử con tác, làm hắn đắp mình fo tượng bước lui quân tàu. Vị thuộc quốc lui quân tranh đến một tia tiên cơ. Chỉ là, làm hắn nghĩ không ra chính là, cái này vô ý cử chỉ để hắn thành tựu võ thánh chi danh, hưởng thụ khói lự nhân gian mấy ngàn năm. Mắt thấy Luyến Vô Chố Luyến, hắn lại không cách nào xuất hiện trong mắt thế nhân, lúc này mới không thể không từ phía trên cửa mà vào, tiến vào tiên giới. Có lẽ là hắn dừng lại thời gian quá dài, có lẽ bởi vì hưởng thụ nhân gian tính ngưỡng, nhận tiên đạo bãi xích, không nghĩ tới hắn phi thăng địa phương không phải tiên giới tiếp dẫn chi địa, mà là điệu tiên giới tám khó chi địa Bắc Câu Lâu Châu, trở thành đưa mắt không quen cô tiên. Vừa mới tới đất tiên giới thời điểm, hắn cho là mình thành tựu tiên nhân. Hẳn là có thể không kiêng nể gì cả, thế nhưng là, lấy hắn vừa mới nhân tiên tri cảnh thực lực, tại cái này bắt Câu Lô Châu Thiên Tiên đều không đáng chú ý địa bàn bên trên, khắp nơi vấp phải chắc trở. Bởi vì cá tính ngay thẳng, tại đại Tổng quốc, đắc tội đương triều thái tệ, bị đổi giết đến đại minh quốc, mới lấy cầu sinh. Cũng không biết nguyên nhân gì, quan vũ cũng không có cái gì tài nguyên, lúc tu luyện lại không giống cái khác tiên nhân, từ nhân tiên tới đất tiên động thì hơn 10.0005 tu hành, ngược lại nhẹ nhóm tu luyện tới địa điệu tiên chi cảnh, bây giờ đã là địa tiên phong, cùng trời tiên chỉ cách nhau một đường. Cùng Trương Hữu nhân thảo luận nửa ngày, trừ đổ cho nhân gian quan đế miếu tín ngưỡng ra chỉ bên ngoài, lại vô cái thứ nhị giải thích. Thì ra là thế. Trương Hữu Nhân thở dài nhẹ nhõm, từ quan vũ trong lúc nói chuyện với nhau, hắn thật lo lắng tam giới loạn, còn tưởng rằng Bắc Câu Lô Châu có thông hướng địa cầu thời không lô sâu đâu. Lần này không có việc gì, chỉ ít sẽ không lo lắng tiên giới đại lao có thể tùy thời cùng địa cầu nhân quả quá sâu, đến lúc đó đem địa cầu vùng tịnh thổ kia cũng làm cho chướng khí mù mịt liền thiên phức. Liên tục nhắc nhở quan vũ tại Trương Hữu Nhân còn không có tại Đại Minh Quốc đứng vững gót trước, tạm thời không được tiết lộ thân phận của hắn chi bí về sau. Hai người bắt đầu nghiên cứu thảo luận lên ứng đối ra sao sau một tháng xa trường chi chiến tới. Vậy, Bạch Nhân Hinh, Thanh Long Điện có đại lượng tán tù, thực lực không yếu, mà lại tràn ngập huyết tính, có thể dùng chi. Mà lại, người bây giờ nắm giữ tướng quân lệnh, chỉ cần có đầy đủ tài nguyên, hoàn toàn có thể chinh chi. Đúng, kia tàn Đao cũng không tệ, bình thường cũng cùng mô ra có chút giao lưu, hẳn là sẽ đồng ý chính chiêu. Rất tốt, việc này liền giao cho người xử lý. Đúng, ta muốn học tập một môn vũ khí, lấy tại xa trưởng chinh trận, ngươi xem coi thế nào lựa chọn. Đối mặt cái này xa trưởng chiến thần, Trương Hữu Nhân không có lý do không hướng hắn tìm kinh. Quan Vũ nghi nghĩ, nói: "Bạch Nhận huynh luyện thể thực lực rất cường đại, lực lượng mạnh, lại không cách nào lực, tự nhiên không thích hợp pháp khí, lấy phổ thông binh khí tiến hành cường hóa là đủ. Nếu như nếu muốn ở xa trường chinh chiến, tất lực lựa chọn trường binh lưới đao cùng vũ khí hạng nặng." Ở nhân gian thời điểm, Mộ Gia ba huynh đệ, trừ đại ca bên ngoài, tam đệ giải cho cùng Mộ Gia lãnh diễm cơ cũng là thông của chiến, là không sai lựa chọn, còn có Mộ ra cùng nhau Liêu, Bạch Mã Triệu Tử Long, một cây bản lòng dương pháp, cũng là để cho địch nhân nghe tin đã sợ mất mật, liền nhìn Bạch Nhận huynh chọn như thế nào. Thương. Hữu Nhân không khỏi nhớ tới Tôn Không như ý kim cô đồng tới. Hai người là một thể lượng điểm, tự nhiên là sử dụng cùng loại binh khí là hơn. Thế nhưng là, tại sao trường quân chiến bên trong, muốn phát huy đầy đủ mình lực đại thế trịm, nửa bước nhanh chóng nhanh chóng ưu thế, thường không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Khi hỏi đến Quan Vũ luyện thương quyết khiếu lúc, hắn chỉ là một mặt nghiêm nghị nói, "Ta nghe Bạch Mã Triệu từ lòng một bộ gián bản bệ thương, tại Quy Pháp cơ hồ không người có thể địch." Nhưng là, lấy ta quan chi, từ Long huynh mỗi ngày chỉ tập luyện đâm, đâm, thắt, fen, cuốn, vòng, cản, cầm, nhào, điểm, phát, mua tốn mấy cái đơn giản động tác, mỗi cái động tác không ít hơn 1 ngàn lần. Tựa hồ cảm thấy tại Trương Hữu Nhân trước mặt lời nói có chút nặng, hắn sợ Trương Hữu Nhân mặt mũi không nhịn được, ngữ khí hơi chậm chậm nói, kỳ vô thường hình, chính như nước vô thường thái, duy cần luyện mà vậy. Đúng a. Trương Hữu Nhân đột nhiên hiểu ra, tất cả chiêu thức đều là chết, duy luyện được thích hợp bản thân mới là cường đại nhất chiêu thức. Liền trước mắt mà nói, lấy hắn đôi thương pháp lý giải, đàm luận tất cả tinh diệu chiêu thức cũng chưa tới thời điểm. Hắn tu luyện Cửu Truyền Huyền Công mang theo quy pháp, vốn là cận chiến cử phẩm. Về phần sa trường thương pháp, nếu đem cơ sở thương pháp cho luyện được thuần thục vô cùng, phối hợp hắn lượng, còn có cái gì có thể cùng là địch. Thương nghị sẵn sàng. Hai người liền tin bước tại Thanh Long Điện bắt đầu vì Trương Hữu Nhân chọn lựa sắc thương. Chỉ cần tìm một cây vật liệu đỉnh cực, chất lượng thượng thừa trưởng thương, có thể ứng đối trước mắt tình thế liền có thể. Về sau muốn thăng cấp trở thành pháp bảo, thậm chí mạnh hơn linh bảo, lấy Trương Hữu Nhân vô liếng, lại thêm ở trong Thiên Đình năng nhân dị sĩ vô số, lo gì không có cơ hội. Ly biệt về sau, Quan Vũ lưu lại chuẩn bị cùng Tàn Đao bọn người hảo hảo nói chuyện, là nó kéo vào Trương Hữu Nhân dưới chướng cố gắng. Cũng mời Trương Hữu Nhân ngày mai đến Thanh Long Điện cùng bàn chi tiết. Thương thú bừng bừng địa chạy về Lâm Thời thuê lại phủ, Trương Hữu Nhân không chịu được nghĩ ngợi mặt lên trời thiết giải. Trời không địch ta. Tại Bắc Câu Lô Châu, 10 năm về sau trong chiến chiến, có chiến thần chi tư võ thánh quan nhị ra vì của trụ, ai có thể thắng ta. Như Lai, Thái thượng, liền lợi đến 10 năm chi chiến đi. Đến lúc đó, nhìn ta không đem ngươi cùng hết thể kéo xuống thần đàn. Bất quá, Trương Hiếu Nhân cũng biết rõ, hắn hiện tại tu cầu cấp bách vượt qua cũng không phải là trước mắt điểm này tiểu nguy cơ, tu vi mới là nhất làm hắn đau đầu đại sự. Đáng tiếc, tiểu thanh khoảng thời gian này thần thần bí bí, không biết đang giở trò quỷ gì, ngay cả cái bóng người cũng không thấy, để hắn muốn tìm cái người nói chuyện cũng không có. Phải, tu luật đi. Trương Hữu Nhân không dám tiếp tục chậm trễ, xuất ra thanh Long Điện chế tạo một cây Hỏa Long Thương, tinh tế dò xét, không khỏi vô tay gọi tốt. Thương dài tám xích, toàn thân hỏa hồng, lấy nguyên tiết nặng rền mà thành, mùi thương hại nhiên là một khối xương rồng, hàn khí âm u từ thân thương lộ ra, khiến người chưa chiến chức e sợ. Gọi một tiếng tốt, Trương Hữu Nhân cấp tốc điều chỉnh mình tâm tính, đem mình vùi đầu vào tu luyện ở trong. Chương 87, Hỏa Long Thương, chương 87, Hỏa Long Thương. Chân khí có nói, trường thương lợi cho chinh chiến, tiến vào không thể đỡ, nhanh không thể bằng, có thực, có kỳ chính, nó tiến vào duệ, nó lui nhanh, nó thế hiệp nó tiếng ngắn, coi trọng bất động như núi, động như sấm chấn, dũng không thể địch, thế không thể đỡ. Trương Hữu Nhân khẽ mở Hỏa Long Thương, cảm nhận được mùi thương xương rồng chiến ý, mơ hồ trong đó một đạo long hồn như tại mùi thương bên trong không cam lòng gào thét, muốn thoát ly thân thể, nạo khiếu chí này, khôi phục ngày xưa quân vương chi thế. Liên đệ ta mang theo ngươi giết xuyên tám giới, quân lâm thiên hạ đi. Hỏa Long Thương á Hỏa Long Thương, ngươi nhưng nguyện giúp ta. Hỏa Long Thương thân thương một trận run rẩy, phản đáp lại Nhân ứng. Ha, ha, ha, ha Một trận cười sảng Trương Hữu Nhân mắt bên trong nổi lên một đạo sáng sắc. Vậy thì tới đi, đưa ngươi hồn giao cho ta để chúng ta cùng một chỗ chiến đấu, cộng đồng tiến thôi. anh, thương ra như không dấu vết, nhanh chóng mà hung mãnh. Đâm, đâm, thắt, phen, quấn, vòng, cản, cầm, nào, điểm, phát, một thức thức cơ sở thương thức, phát ra từng tiếng sắc bén mà tiếng vang trầm nặng, đơn điệu mà giàu đặc biệt thần vận. Trương Hữu Nhân đứng trung bình tấn túi lưng, tại diễn võ thất một lần một lần điệu tu luyện, từ không tới có đem thương múa ra tốn, cầm trong tay binh khí múa ra hồn, trầm rãi, khí chất của hắn lại lần nữa biến hóa. Nếu như tại tiên đình bên trong, Trương Hữu Nhân chỉ là một cái nho nhã mà nhu khôi lôi đê vương. Vị sinh tồn mà không thể không tại các giới thế lực trong khe hẹp cầu cân bằng, cầu sinh tồn, lấy bảo đảm tạm thời an ổn. Như vậy, tu luyện Cự chuyển Huyền Công hắn, nhiều hơn một phần khí tức nam nhân, một cỗ dung cảm tiến tới, chiến đấu đến cùng quyết tâm. Hỏa Long Thương nơi tay, khí chất của hắn lại là biến đổi, như một cái chinh chiến xa trường dũng sĩ, lộ ra một cỗ sát phạt quả quyết thiết huyết chi khí. Tới tương phản, trường thương như ảnh, lại mang theo một cỗ phiêu giật mà linh động khí tức, để người tại từng bước sát cơ bên trong lĩnh ngộ ra một cỗ Thiên Địa Đại Đạo chi vận, từng đạo không thuộc về Bắc Câu Lô Châu nhưng lại lẫn nhau tương cấu kết mâu thuẫn phi Nói thật, Trương Hiếu Nhân võ đạo tư chất sắc thực tam giới khó tìm. Cũng không biết hắn tiền thân tại sao lại như thế không tốt, chậm chạp không thể tấn giai, ngược lại là hắn xuyên qua phụ thể về sau, mới hiện ra vượt xa bình thường võ đạo lĩnh ngộ tư chất. Chẳng lẽ là bởi vì xuyên qua mà đến, dẫn động địa cầu cùng tiên giới hàng rào ở giữa hỗn độn hồng mông chi khí, để hắn đối võ đạo năng lực lĩnh ngộ đạt được rõ rệt tăng lên. Bất kỳ cái gì công pháp, pháp quyết tại Trương Hữu Nhân trong tay, phản phất không có bất kỳ cái gì trở ngại, không, có bình cảnh, hắn chỉ cần vào tay, liền có thể nhẹ nhõm lĩnh ngộ, rất nhanh thuận buồm gió, rõ như lòng bàn tay. Trong khoảng thời gian ngắn một bộ cơ sở thương pháp tại Trương Hữu Nhân tay bên trong đã bắt đầu đơn giản hình thức ban đầu, để hắn mừng rỡ chi hơn lại trăm mối vẫn không có cái giải. Chẳng lẽ ta lĩnh ngộ có vấn đề, làm sao lại dễ dàng như vậy chứ? Trương Hữu Nhân cũng nghe nói phổ thông tu sĩ, muốn lĩnh ngộ một bộ mới kỹ năng, cái nào không được 3 năm 5 năm chi công, một chút bí điện càng là cần dài đến mấy chục mấy trăm năm thời gian đến hiểu đầu đáo, mới có thể đạt tới thực tế ứng dụng giai đoạn. Coi như thương pháp như thần triệu tự lòng, nghe quan vũ khẩu khí, cũng là mỗi ngày chỉ ít trên việc tu luyện và lần, lúc này mới từ từ tích lũy bắt đầu. Bởi vậy Khi hắn trong khoảng thời gian ngắn liền cảm giác được cơ sở thương pháp có chút tâm đắc lúc, không khỏi phát ra nghi vấn. Nếu là ngoại giới tu sĩ biết hắn loại suy nghĩ này, còn không phải coi hắn là trận đánh chết, kém nhất cũng được phun một ngụm nước bọt đem hắn chết đuối, cú miệng hô kéo ra ngoài thiếu chết cái này khoe khoang đảng. Nhưng là, Trương Hữu Nhân quả thật có chút không hiểu. Có thể hay không? Hắn đột nhiên nghĩ đến, Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không bái sư học nghệ thời điểm, Bồ Đề Lao tổ môn hạ đệ tử bên trong, hắn xếp hạng nhất kết thúc. So hắn sớm tiến vào sư môn sư huynh tỉ môn, có người làm thổ thần, cũng có người thành tu sĩ nói người, đi độ nhân gian phồn nhưng không thể hoài nghi, những người này so hắn sớm học được thật lâu, lĩnh ngộ thời gian càng dài, nhưng bản về thực lực đến, lại muốn chênh lệch rất xa. 72 biến, cân Đầu Vân, thậm chí qua 3 thai ngũ kiếp, từ phổ thông tu sĩ đến tiên nhân cảnh giới, Tôn Ngộ không chỉ tu luyện ngắn ngủi thời gian mấy năm, liền đạt tới chiến vô bất thắng tình trạng, loại này tiến triển chỉ sợ ngay cả thánh nhân cũng sẽ kinh ngạc đi. Cũng khó trách, Phương Tây thánh nhân không tiếp công xuống đại nhân quả cũng muốn đem hắn in dấu xuống Phật môn là hắn, ý đồ để Ngộ không trở thành Phật môn đại năng. Loại này tư chất tu luyện, coi như hợp đạo Hồng quân cũng được đỏ mắt ra. Không phải là bởi vì Ngộ không là ta địa hồn môn nhân tạo thành ta hiện tại tư chất cũng cùng hắn tương đương. Trương Hữu Nhân nhớ tới điểm này, liền không khỏi có chút hưng phấn. Mà lại, cái này cũng không chỉ là ứng sót xa chi môn. Tu luyện cửu chuyển huyền công, nửa bước thượng pháp, đều ứng nghiệm hắn suy đoán. Ngọc Hoàng kinh tu luyện gặp được nan đề, lại không phải bản thân nguyên nhân, tạm cũng không sách. Suy đoán ra kết quả này, Trương Hữu Nhân lòng tin tăng nhiều. Quả thật như thế, 10 năm thời gian, thật là có khả năng khôi phục tu vi, đặt tới thiên tiên thậm chí cảnh giới cao hơn. Đến lúc đó, hắn trở lại thiên đỉnh, có Na Cha rèn luyện ra Thiên Long quân vị trụ cột, còn có Thái Bạch, Đồng, Vương Ngẫu Hậu thủ bọn người tương trợ, lo gì đại nghiệp không thành, lo gì thế lực khắp nơi dương dương mắt hổ. Thương như rồng, người như hổ. Trương Hữu Nhân luyện được càng khởi kinh, một chiêu một thức, Huy Hoàng khí quyển, mang theo một cỗ xương tôn tam giới hùng tâm trang trí, giống như đem hắn tất cả tiềm lực đều khám phá ra, để thương pháp tựa hổ có một loại dị biến, càng thêm thích hợp hắn tự thân đặc điểm, thậm chí bắt đầu có một tia thương hồn hư vị. Oan! bác Hiểu Sinh cùng lao tử cút ra đây. Theo một tiếng vang thật lớn, một đạo phá la tiếng nói truyền vào. Không đại. Ngay tại chỉnh lý tư liệu, chuẩn bị theo sở định kế hoạch, lần lượt đi tìm ngày xưa hảo hữu gia nhập Trương Hữu Nhân Tiên quân Bách Hiệu Sinh nghe tới thanh âm này, biến sắc. Nên đến hay là đến? Hắn một tiếng nói nhỏ, ám đạo, nếu là chậm thêm đến mấy ngày thì tốt biết bao, đến lúc đó, chiêu mộ đến một nhóm nguyên anh, kỳ cao thủ, làm sao lo lắng trước mắt việc này. Nhưng là, sự đáo lâm đầu, dù không được hắn tránh lui. Nếu là vài ngày trước, hắn ngược lại hoàn toàn có thể nhượng bộ lui binh, cùng Hùng Đại cùng Hùng Nghị hai huynh đệ hết giận lại xuất hiện, thế nhưng là, bây giờ nhà của hắn đều đem đến phủ, trở thành Trương Hữu Nhân phụ tá, nếu như lúc này trốn tránh, há không thành ba họ gián Bách Hiểu Sinh tuy chỉ là một cái tầng dưới chốt tiểu lưu manh, nhưng là, hắn tuyệt đối không cho phép mình trở thành một cái để người phỉ nổ ba họ gia nô. Bởi vậy, Bách Hiểu Sinh kềm chế cái trán, cầm trong tay tư liệu chỉnh lý phải chỉnh chỉnh tề tề, nhìn thoáng qua mắt lộ ra vẻ lo lắng quá vàng, hôn một chút nàng mang bên trong một đôi song bào thai, mang theo một cố quyết tuyệt dữ khí, bước ra đại môn. Nhìn xem bị nền phải vỡ nát, sụp đổ xuống tới cửa phủ, Bách Hiểu Sinh mắt lộ ra một cố buồn sắc, mặt nén giận khí địa Hùng Nghị nói, "Hùng nhị, dám can đảm tự xông vào nhà dân, liền không sợ ta đại minh quốc luật pháp à. Nhìn xem, các ngươi nhìn xem, cái này Bách Hiểu Sinh mấy ngày không gặp, giúp khí tăng trưởng à, bây giờ nói chuyện tính tình đều lớn hơn rất nhiều. Chậc chập, tự xông vào nhà dân, đại minh luật pháp, lao tử rất sợ đó nha. Ha ha ha ha. Một tiếng cùng tiếu về sau, Hùng Nghị thần sát thu vào, mở cái miệng rộng, quắt, Bách Hiểu Sinh, còn nhớ rõ trước mấy ngày nhị ra lời nói à. Hiện tại đại gia đến, liền nhìn ngươi cái kia chỗ rửa còn có thể che chở được người không. Hùng Nghị dữ lời, cả người giống như thiết tháp, mang theo nặng nề như núi khí tức đen to con đứng dậy. Hắn một ra, liền để Bách Hiểu Sinh cảm thấy một luồng áp lực làm người ta nghẹt thở. Để hắn hai đầu mảnh chân không tự giác bắt đầu phát run. Đại, đại gia. Chương 88, dập đầu nhận tội, chương 88, dập đầu nhận tội. Công tử, cẩn thận. Hắn quay đầu, lại lần nữa khôi phục cường đại lòng tin, trên thân tinh khí thần lại lần nữa trở lại thể nội, có nói không nên lời tình lực. Thang đến hắn đi đến phòng trong, nhìn thấy trước bản tư liệu cùng mẫu thân, nàng dâu kia lo lắng ánh mắt, mới bừng tỉnh đại ngộ, công tử chỉ là một cái không, có chút cơ, chỉ tu luyện một bộ công pháp luyện thể tu sĩ, hắn có thể làm sao? tử bên trong Trương Hữu Nhân lạnh lùng nhìn xem thân giống như thiết tháp đồng dạng hùng đại, nhìn một chút trốn ở hùng đại sau lưng, ánh mắt lấp lóe, chênh lệch hắn hùng nghị, ngược khí rất lạnh. Hùng nghị, hôm trước giao huấn còn chưa đủ hả? Có phải là muốn bản nhân cho ngươi thêm thêm chút tặng thưởng? Hừ, ta đại ca là Nguyên Anh đỉnh phong tu vi, nhìn ngươi còn dám ngông cuồng như thế. Nhìn xem đại ca kia kiên cố bóng lưng, hùng nghị không biết ở đâu ra thú khí, tham dò lớn tiếng nói. Bọn chuột nhắt. Trương Hữu Nhân đối cái này hán tử mặt đen lại vô thú, ngược lại nhìn về phía hùng đại. Người này không nguyên anh tu sĩ, một thân khí tức như ẩn như hiện, đã đạt tới nguyên khí không tiết ra ngoài khống chế tự nhiên cảnh giới, so với Hùng Nghị, cao không biết bao nhiêu tầng đẳng cấp. Tại hắn nhìn xem Hùng Đại thời điểm, Hùng Đại cũng đang nhìn hắn. Ánh mắt hai người giao thoa, liền bắt đầu đan vào một chỗ, như hai đạo điện quang lẫn nhau khí thế tranh phong. "Hảo thủ đoạn." Hùng Đại từng chữ nói ra. Trong nháy mắt giao thoa bên trong, Hùng Đại cảm ứng được Trương Hữu Nhân kia đơn bạc trong thân thể hẩn chứa lực lượng kinh khủng, làm hắn cũng âm thầm tán thưởng. Một cái người luyện thể, làm sao lại có như thế lực lượng cường đại? Hắn nhìn một cái sau lưng đệ đệ, mang theo vẻ kinh nói: "Vị huynh đệ kia, ngươi thể đã đang đường thất, đích xác có phách lối tư bản." Nhưng là Ta cái này không ra gì lại đệ, đệ, bị ngươi thương, cũng là sự thật, ngươi không cảm thấy hẳn là cho ta hai huynh đệ một cái thuyết pháp a? Nhìn vĩ đến Trương Hữu Nhân thực lực so với mình không kém bao nhiêu về sau, hùng đại ngự khí cũng không sinh lạnh, ẩn ẩn có ngượng bậc thang liền hướng dưới bỏ tâm thái. Nghe tới hùng đại khẩu khí, Trương Hữu Nhân ngược lại không có gì ngoài ý mến. Bác Câu Lâu Châu vốn là mạnh được yếu thua tám khó chi địa, chỉ cần hùng đại không đốc, cũng không đến nỗi không duyên cớ dựng nên một cái địch nhân đại. Đặc biệt là giống hắn loại này tại sống trong người, càng cần hơn mắt xem phương, lực đem tình thế khống chế tại năng lực chính mình phạm vi bên trong. Thế nhưng là một bên đứng thẳng hùng nhị lại không cam tâm. Lúc đầu hắn chính là muốn mượn đại ca vớt điểm mặt mũi trở về. Nếu như có thể nói, còn muốn đem Bạch Hiểu xinh xinh đẹp nương tử khóa vàng cùng Tiểu Thanh cùng nhau cầm xuống. Dạng này, chẳng những có thể lấy dưới tay các huynh đệ trước mặt tăng thể diện, còn có thể có hai cái mị nữ có thể tiêu hỏa. Lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực rất xương cảm giác. Dự định rất tốt, sự tình phát triển lại cách hùng nhị dự tính quỹ đạo. Hắn không cao hứng, rất không cao hứng. Hôm trước, cùng Chương Hữu Nhân chiến đấu, hắn mặc dù bại, nhưng là, lấy ánh mắt của hắn, cũng lộ ra Chương Hữu Nhân nội tình. Đơn giản bất quá so với mình càng nhiệt huyết một chút, càng không sợ chết một chút, chân chính nói đến, chư hữu nhân thực lực so với hắn không mạnh hơn bao nhiêu. Bây giờ, đại ca ở bên, so với hắn trọn vẹn cao một cảnh giới, không có lý do sẽ bỏ qua cái này diện mục tô tú, lại xuất thủ tàn nhẫn, chuyến đánh người mặt công tử ca. Cho nên, nghe đại ca hơi có chút buông lòng ngữ khí, hắn không kịp chờ đợi đứng dậy, nói, tiểu tử, bồi 100 khối linh thạch, sau đó dập đầu nhận tội, lại đem ngày đó tiểu nương tử giao ra đưa cho chúng ta hai huynh đệ, nhị gia liền tha mặt chó, nếu không, liền đợi đến nhị gia nhà xác cho ngươi đi. Hừ! Trương Hữu Nhân trên mặt lạnh lẽo, một đạo không thể luân xoàn so hàn khí, để người không khỏi từ xương bên trong sinh ra một đạo linh ý. Dám can đảm để lao ra ta dập đầu nhận tội, còn muốn đánh tiểu thanh chủ ý, xem ra dạ dỗ ngươi còn chưa đủ, sống được không kiên nhẫn. Trương Hữu Nhân nhìn về phía Hùng nhị trong ánh mắt liền mang theo một cỗ sát ý, một tia quả quyết. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, Trương Hữu Nhân một cái bước xa bắn nhanh ra như điện, trên thân xương cốt răng rắc lấy vàng, như đảy như núi, hướng Hùng nhị huỳnh đệ tới. Không được. Tại Hùng Nghị nói ra câu nói kia thời điểm, Hùng đại chính là lẽo. Hết thể cương giả, là tuyệt đối không cho phép có người làm nhục bên người người. Trong chi đối phương lai lịch không rõ, hắn ở trong tối hận đệ đệ mình thực lực không mạnh, lại sinh một chương nhện thú, mượn danh nghĩa của hắn gây chuyện khắp nơi sinh sự. Đồng thời, hắn cũng cẩn thận phong bị, không thể trơ mắt nhìn thấy Hùng Nhị ở trước mặt mình bị người hái được đầu lâu. Nhìn thấy trương Hữu Nhân động tác, hắn phát ra giống to một tiếng, xoay eo quay người, hướng cái kia đạo kéo lấy tàn ảnh thành sam thân ảnh lao đi, ý đồ ngăn trở Chương Hữu Nhân đối Hùng Nghị thế công. Hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Hùng Nhị lời nói đã chạm đến, đến Hữu Nhân ranh giới cuối cùng, tại ở trong tiên đình, đối mặt đạo Phật hai nhà cường thế Bách, cũng không ai dám gọi hắn giật đầu. Túc Chí Tiểu Thanh hay là đã từng cùng hắn cùng chung sinh tử chiến hữu. Cho nên, nhìn thấy Hùng Đại nào tới trước mặt, Trương Hữu nửa bước vận chuyển, ngược lại đạp tiên tường, lôi ra một đạo tàn ảnh, từ Hùng Đại thân pháp khe hở bên trong xuyên qua, như mánh hổ vào rừng, phát ra giống to một tiếng, nằm đấm như bạt, đánh vào Hùng nhị tâm kia mang theo kinh hại đen nhánh trên mặt trước liền. Chết. Như trưởng sinh tử diêm la, các mệnh ma quỷ, lại như băng không mang một tia nhân loại tình cảm thanh em thổ lộ. Không. Hùng Đại phát ra một tiếng tê tâm liệt phế chú lên, mắt nhìn đệ, đệ ở trước mặt hắn bộ mặt nở hoa, như chín mộng dư hấu, tại trước người hắn nổ tung. Tắc tử là bạn đi. Hung đại hai mắt đỏ bừng nhìn xem Trương Hữu Nhân, hai tay luôn ngực, như bạo vượn liệt thiên, trên thân lộ ra một cuốc cuồng bạo khí tức. Đệ đệ ngươi dám can đảm làm nhục ta người nhà, tội lui đang chém. Trương Hữu Nhân nhìn xem Hung đại, nói, bất quá, ngươi nhược quá muốn vì hắn báo thù, cứ việc phóng ngựa tới, ta Trương Bạch nhận một mực đó lấy. Giống. Hung đại lọn tóc dựng đứng, hai tay vô bộ ngực, giống như thiết tháp đồng dạng thân thể trống lại không chỗ ở run Lấy nữ chi mệnh, thế ta đệ chi hồn, chịu chết đi. Chương 89, yêu tộc mạch, chương 89, yêu mạch. Lấy nữ chi mệnh, thế ta đệ chi hồn chịu chết đi. Hùng đại như bạo gấu hàng thế, to như cột điện thân thể tại thời khắc này vậy mà cất cao gần xích, để hắn càng có vẻ cao lớn, để người chợt cảm thấy một trận áp lực không gì sánh nổi. Hoàng Bách, hùng đại tiến vào cuồng bạo trạng thái. Ở trong nhà nương nớp lo sợ, đâu còn có thể an đắc quyết tâm làm việc bách hiệu sinh, lúc này đang đứng tại cửa ra vào, nhìn xem sắp đến chiến đấu, mặt lộ vẻ thân sắc. Hắn còn tưởng rằng Trương Hữu Nhân sẽ khai thác một loại khách quan ôn hòa phương thức xử lý việc này, nào biết được mới vừa vào cửa, liền nghe tới hùng nhị kêu thảm. Hỏng. Quả nhiên, hắn vừa ra tới liền thấy hùng nhị đã khí tuyệt bỏ mình, ngã vào trong vũng máu một gương mặt đã bị lệnh đến nhìn không ra hình người. Lúc này, trông thấy Hùng Đại dáng vẻ, hắn càng thêm vì Trương Hữu Nhân lo lắng. Hùng Đại không so hùng nghị, là dựa vào thực sự sức chiến đấu, trải qua bao nhiêu sinh tử, mới tại đầu này đông đường cái hôn suất đầu mặt đến, trở thành toàn bộ đông đường cái tất cả tu sĩ cùng phạm nhân vừa sợ lại sợ tồn tại. Đặc biệt là hắn tại cuồng bạo trạng thái, càng là lục thân không nhận, cũng không biết là nguyên nhân gì, sức chiến đấu sẽ gấp bội tăng trưởng, bởi vậy, liền ngay cả một chút nguyên thần kỳ tu vi tu sĩ, cũng không dám nhúng chàm con đường này thế lực, đối với hắn nhượng bộ lui binh. Chính là bởi vì như thế, thùng đại huynh đại lượng mới có thể tại trên con đường này kiếm ra vang dội tiếng tuổi. Bây giờ, thùng đại lần nữa bắt đầu, Trương Hữu Nhân nên như thế nào ứng đối? Bách Hiểu Sinh mặt lộ vẻ lo lắng, theo Trương Hữu Nhân nói, cái kia gọi tiểu thanh yếu đối nữ hài ngược lại là cái đại cao thủ, thế nhưng là, bây giờ lại không biết đi hướng, liền để Bách Hiểu Sinh trên mặt tăng thêm mấy mấy điểm vẻ u sầu. Vậy liên chiến đi. Trương Hữu Nhân nhưng không có Bách Hiểu Sinh nhiều như vậy ý nghĩ, giống hùng nhị loại này dựa vào ức hiếp lương thiện, dựa thế đè người hạ người hôn suất đầu người, coi như hôm nay bỏ qua cho hắn, tương lai sẽ còn nghĩ ra vô tận tổn hại đưa tới tu trì chính mình. Cùng nó ngồi cùng nó trả thù công bằng để loại nguy cơ này hoàn toàn biến mất. Hắn sắc mặt lạnh lùng nhìn về phía Hùng Đại, mặc dù kinh dị tại Hùng Đại khí thế, nhưng hắn không có nửa điểm dụ dè. Huyền công vận chuyển, một thân tinh huyết tri lực tại thể nội lao nhanh, như một cái thư phục đã lâu hùng sự, chung quy muốn lộ ra ăn người răng nanh. Giống. Quyền ra như rồng, khí thế như hổ. Trương hữu Nhân bước chân không ngừng, đón lấy cao hơn hắn ra một cái đầu Hùng Đại. Rít! Hùng Đại quát to một tiếng, cổ hướng xuống dù lại, song quyền lên, như từ sau cóng dài hai tay, ầm vang ra quyền. Hùng thiên hạ. Bành! liệt vọng, để người thai mắt mất tinh giác. Lùi ra phía sau 3 bước, Trương Hữu Nhân hai tay chua chua, ám đạo tốt khí lực. Hung đại càng là không chịu nổi, liền lùi lại 56 bước, sử tường mà đứng, mặt lộ vẻ kinh hãi. Chưa lo thắng, chứ lo bại. Lúc vừa tới, hắn liền đã tận lực ngâng lên đối Trương Hữu Nhân đánh giá, sau khi giao thủ mới phát hiện Trương Hữu Nhân so với mình dự đoán sức chiến đấu còn cường đại hơn. Không hổ là người luyện thể, so với mình đến, lực lượng chỉ mạnh không yếu. Hung đại tiên phú dị bẩm, lực lớn vô cùng, tại đồng bậc bên trong, vẻn vẹn so đấu khí lực, ít có đối thủ. Thế nhưng là, vừa mới một chiêu kia, đối phương quả thực là đem hắn bức lui 3 bước. Nếu là thay cái tràng cảnh, hắn có lẽ sẽ cùng Trương Hữu nhân loại này sức chiến đấu siêu cường hắn tự nâng cấp môn hoàn, tranh thủ đặt vào mình dưới trướng, cùng quản lý đông đường cái, trở thành thủ hạ nhị đầu lĩnh cũng không phải không có khả năng. Nhưng là, bây giờ nhị đệ thi cốt chưa hẳn, hắn ha có thể nuốt xuống cơn giận này. Nhìn xem Hùng Nghị kia đấm máu thi thể, cặp kia chết không nhắm mắt lưu nhãn, Hùng Đại buồn từ tâm đến, một cỗ ngang ngược chi khí từ trong lòng hắn dâng lên, cỗ khí tức kia ẩn ẩn có vượt trên phủ, linh hồn dấu hiệu. Theo lý thuyết đến, lấy Hùng Đại cảnh giới, phải biết đây là tâm ma nhập thể tượng, hẳn là lập tức bế quan tính tù, áp chế loại này ngang ngược chi khí. Để tránh tại tu luyện về sau quá trình bên trong, nội nhập là lối, chặn đứt tiến lộ. Nhưng là, hắn hiện tại lựa giận công tâm, chẳng những mặc kệ cái này tia ngang ngược chi khí, ngược lại không ngừng kích ra nội tâm bí thường, tăng lên, cố này lệ khí lớn mạnh. Tới đi, đại gia hôm nay không đem đầu của ngươi hai xuống, vì gối nhị đệ trước mộ phần tế tiểu, đại gia liền tùy ngươi họ. Hung đại nưu nhãn chừng một cái, khí thế liên tục tăng lên. Côn phong gào rít giận dữ. Thần long Hai người nắm lần nữa chạm vào nhau, ai cũng không có chiếm được tốt địa riêng phần mình với lui, một mình liếm láp miệng vết thương của mình. Bất Chu Sơn chi thủ Hùng đại thân như đoạn sơn, gấu quay lưng trước khẽ nghiêng, lực lượng khủng lột như động như núi, khí thế sát người. Đến hay lắm. Thần Hiệu quay đầu, Xong quyền hợp kích, như quay đầu vào nguyệt, lấy đầu quyền một điểm, đả kích tại Hùng đại phía sau lưng sống lưng chính giữa, phát ra một tiếng vang trầm. Phốc phốc. Một ngụm tinh huyết phun ra, Hùng đại mắt bên trong vậy mà toát ra một tia khí ý. Giết hắn, giết hắn, báo thủ cho đệ đệ. Nhưng vào lúc này, Hùng đại náo hải bên trong toát ra một cái khiến người nhập ma thanh âm, tại đạo thanh âm này tôi miên dưới, Hùng đại trong mắt khiếp ý biến mất dần, thay vào đó chính là một đạo đỏ mắt hiện hiện, để hắn kia to như cột điện thân ảnh cho người áp lực đồng thời, còn có một cố làm lòng người phiền ý loạn bất an. Chuyện gì xảy ra? Trưng Hữu Nhân khí tức cứng lại, vừa mới hùng đại rõ ràng bị thương nặng, trong nháy mắt chẳng những như người không việc gì, ngược lại càng thêm năng ngược, đây là công pháp gì? Hắn nhìn không thấu. Nhưng là, nhìn thấy hùng đại kia càng lên càng cao khí tức, trong lòng của hắn đột nhiên thăng ra một cỗ cảm giác không ổn. Đánh nhanh thắng nhanh. Chiến. Hắn có thể bởi vì khí tức đối phương cường đại mà lùi bước. Thẳng tiến không lùi, vĩnh viễn không lùi bước. Trương Hữu Nhân trên thân đồng dạng thăng ra một cố khí thế, cũng không so hùng đại yếu bao nhiêu, hắn song quyền bên trong trừ, dưới chân bất đinh bất bác, đón cơ phòng, dậm chân hướng về phía trước. Nguyên khí như dệt, gợi lên trên người hắn thanh sam phần phật, tóc dài bay múa, để trường Hữu Nhân như một tôn viễn cổ cự thần, có can đảm trừng mắt thứ khủng, độc đấu hết thảy. Man nhu gấp đỉnh. Tiểu truyền huyền công bên trong một thức quyền pháp thoát thể mà ra, quyến đến giữa đường, không khí đều phát ra từng tiếng vang. 3. Năm đấm hảo không ngoại suy đoán địa đánh vào hùng đại trên thân, lực lượng lồ, đánh cho hắn miệng phun máu tươi, như một cái địa ngục quạ trên mặt dữ tợn. Kỳ quái là Hung đại như phản ứng trì độn, không tránh không né địa nhận trọng kích, chẳng những không có lui lại nửa bước, ngược lại lệ khí càng ngày càng nặng, để hắn càng thêm lộ ra nguy hiểm. Ấm ầm. Hung đại thể nội một trận hoành minh, như một đạo phong vân vỗ vụt, trên người hắn dâng lên một câu nguyên anh kỳ tu sĩ không có khả năng tồn tại khí tức, cỗ khí tức này mở mịt mà không thể nắm lấy, nhưng lại thấm tạp lấy một cỗ yêu khí, mang theo ngang ngược, để người không khỏi sinh ra một cỗ chẳng ghét. Hắn đột phá. Trưng Hữu Nhân sắc mặt rốt cuộc biến. Ha ha ha Hung đại lên tiếng phát ra một trận cười thiếu, trên mặt máu tươi chảy đầm đìa, lại không giảm hắn kia cùm rầm dị khí thế. Tiểu tử, ta mượn lực của ngươi, cái phát viễn cổ trước tộc chi huyết, sống phá bình cảnh, rốt cục đột phá đến nguyên thần cảnh giới, lần này ta nhìn ngươi còn thế nào cùng ta đấu. Hung đại phát ra rít lên một tiếng, thân thể một trận suy suy loạn hưởng. Thứ tư, dị hưởng âm thanh bên trong, hung đại thân thể lần nữa lên cao, trên thân hiện ra tầng một đen phải tỏa sáng lông tóc, từ chân tới tay, lại đến bộ mặt, để hắn xem ra càng hiện dữ tợn. Gâu chó. Thượng cổ yêu tộc huyết mạch. Trương Hữu Nhân căng thẳng trong lòng, con ngươi co lại, nhìn chầm chầm đại, bắt đầu trầm ngâm. Chương 90, đại đạo vô cực, chương 90, đại đạo vô cực. Trường Cổ yêu tộc huyết mạch hồi phục. Trường Hữu Nhân nhìn xem Hùng Đại như một cái đại địa bạo hùng, ngang ngược mà cường đại, con ngươi co rụt lại, điện xạ vội vàng tối lui. Ngao. Hùng Đại biến thành quái vật, tựa hồ thần trí đều có chút không rõ, mặc dù đã tăng lên tới nguyên thần cảnh giới, theo lý thuyết hoàn toàn có thể vứt bỏ quyền quyền đến thị phương thức chiến đấu, lấy đan điện tử phủ dẫn động thiên địa nguyên khí đối địch, lực tổn thương sẽ tăng mạnh. Nhưng là, hắn lại như yêu thú, phát ra một tiếng gầm điên cuồng, bên trong bắn ra một đạo quang, giống như núi nhỏ, đột nhiên hướng Hữu Nhân đánh tới. Hắc xanh Dưới tình thế cấp bách, Trương Hữu Nhân thân vọt giữa không trung, lơ lửng bên trong, thân chuyển nửa vòng, trên đầu dưới chân, như phá nuôi chi thế, song trường hợp lại, cuốn hùng đại trên đỉnh đầu đánh tới. Oeng! Quân bạo thanh âm, làm cho cả đại viện đều đang run rẩy, trong phòng khóa vàng cùng Bách Hiểu Sinh vợ chồng, mặt lộ vẻ thần sắc, gấp đến độ như kiến bò trên chảo nóng, một bên lo lắng Trương Hữu Nhân an nguy, một bên lại sầu phiền tương lai đường lui. Bách Hiểu Sinh mẹ già liên tục than thở, âm thầm này, Càng không chịu nổi chính là hai cái vừa ra đời không bao lâu tiểu hài, dọa đến oa oa khắp lớn. Trương Nhân rơi vào dưới mắt Vốn dĩ cho rằng chiêu này tuyệt sát coi như không đánh chết hùng đại cái này nó hàng, cũng có thể để cho hắn bị ăn phải cái thiệt tỏi lớn. Hắn mặc dù thực lực tăng cường, nhưng là, trước mắt xem ra, bởi vì bị kích thích mà dẫn đến hắn linh mẫn tính cùng lý trí đều so bình thường kém rất nhiều, bởi vậy, hắn cũng là không đến mức bị dọa lùi. Nhưng là, khi hắn nhìn thấy hùng đại lắc lắc đầu to lớn, quái vật đồng dạng phát ra một tiếng lệ khiếu, phảng phất không có việc gì đồng dạng lúc, chứng Hữu nhân sắc mặt biến rồi lại biến. Mẹ trứng, dã hỏa này biến thành quái vật về sau, so với sát thú cũ còn khó thu thập. Hắn lau mồ hôi nước, ngay tại suy nghĩ như thế nào lúc đối địch, bỗng nhiên con mắt siết chặt. Không được. Hùng đại như trùng thiên thảo, bắn lên cao mấy chục trượng, thân thể biến thành vận thạch, đem toàn bộ viện tử bao phủ ở bên trong, không để ý tự thân tổn thương, từ trên xuống dưới thẳng hướng hạ xuống. Hoàng Bết, cái này hùng đại mơ hồ linh trí, đem Trương Hữu Nhân vừa mới đối phó hắn chiều kia học cái đi, hiện học hiện mãi thi triển ra. Làm sao bây giờ? Lui, bên trong còn có Bạch Hiểu Sinh một nhà năm miệng, mà lại, Lao Thái Thái cùng khóa vàng mẹ con cũng vô tu vị, đây là Trương Hữu Nhân thật vất vả mới tìm được chỗ nương thân, chẳng lẽ cứ như vậy từ bỏ? Thế nhưng là, nếu không lui lời nói, vừa rồi hắn toàn lực hành động, trọng kích tại hùng đại đỉnh đầu, cũng không có tổn thương đến hắn nửa điểm, lấy phổ thông thế công, hiển nhiên khó mà địch nổi. Bây giờ, địch mạnh ta yếu, không lùi lại như thế nào? Mắt thấy cái kia đạo thân thể to lớn càng lúc càng lớn, ba phủ bóng tối đều đem để lên nóc nhà thời điểm, Trương Hữu Nhân phát ra hét lên một tiếng, phóng lên tận trời. Công tử, Bạch Hiểu Sinh Ha có thể không biết Trương Hữu Nhân ý nghĩ, nếu là hắn một người lời nói, đối mặt hiện tại cái này chỉ hiểu man lực hùng đại, hoàn toàn có thể thông đi. Bạch Nhẫn công tử là không đành lòng nhìn thấy hắn một nhà lão tiểu táng thân gấu đụng a. Hắn mắt bên trong lửa gắt lấy nhìn về phía kia phóng lên tận trời Trương Hữu Nhân, thầm hạ quyết tâm, nếu hắn có thể lần này kiếp nạn bên trong sống sót, nhất định tận tâm phụ tá. Thế nhưng là, bất luận lực lượng hay là cảnh giới, cùng Trương Hữu Nhân cực kỳ cho rằng nhất vì tự ngạo nhục thể lực phòng ngự, cũng không sánh nổi đối phương, vậy hắn còn có thể như thế nào lập bàn? Lên Một cây hàn khí bức người, hỏa hồng sát huyền thiết nặng thương xuất hiện tại Trương Hữu Nhân trong tay. Hỏa Long Thương nơi tay, Trương Hữu Nhân trên thân đột nhiên thăng ra một cỗ bức người thiết huyết khí, như thiên long bay lượn, bay lên giữa ngai. Thương lạ bình chi gan, một thương nơi tay, thiên hạ ta có Trương Hữu Nhân lúc này lắp một cái trường thương, mùi thương xương rồng phát ra yêu ớt lục quang, lộ ra một cố khiến người run sợ sát khí. Chọn, thương giao tay phải, một thức vô cùng đơn giản cơ sở chiêu thức, lúc này tại Trương Hữu Nhân tay bên trong như xuống tới, như rắn ra khỏi hàng, thẳng chọn Hùng Đại Diệt Hầu. Đang đằng sát khí xương rồng mũi thương tựa hồ đem Hùng Đại làm cho thanh tỉnh một kia. Hắn thân ở giữa không trung, eo gấu lắp một cái, nguyên khí ngoại phóng, thân thể nửa chuyện, để qua Trương Hữu Nhân trung thế, nó thế không dám, tốc độ càng sâu. Này, như bóng với hình, Trương Hữu Nhân không đệ khí, lại lần nữa đi theo, người kéo theo thương, thương theo người. Người thương hợp nhất, đâm về Hùng Đại. Phốc phốc. Muội thương chọn Hùng Đại đầu vai, lấy xảo mượn lực, giữa không trung vận một cái thân, đem Hùng Đại kia cực đại nặng nghề thân thể đánh bay. Ba. Đông đường cái một tòa dân cư thiên phòng từ trên xuống dưới bị Hùng Đại thân thể ép tới vỡ nát. "Lại ai, sống được không kiên nhẫn, trêu chọc ngôi nhà nhị lại ra, dám động ta nhà phòng ốc, còn không mau cùng lao tử cốt ra đây." Một cái hùng hùng hổ hổ thanh âm từ dân cư bên trong chuyển ra. Đầu này đường cái đại đa số đều là cư trú xã hội máy nguồn không nghề nghiệp lưu manh, đi theo Hùng Đại kiếm miếng cơm ăn, hoặc là tượng bách hiệu sinh, dựa vào cũng bẻ mẹp lắm lựa gạt mấy món tiền nhỏ hoa hoa. Ban về lá gan đến, đều không phải sợ phiền phúc chủ. Thế nhưng là, khi kia dân cư bên trong ra một cái cao lớn thô kệch nam nhân, nhìn thấy nằm trên mặt đất hùng đại lúc, con mắt trừng phải trâu trứng đồng giật lớn, sững sờ nửa ngày, hô một tiếng, dưới chân như bay tránh tiến vào buồng trong, đem cửa phòng đóng chặt, không dám tiếp tục ra. Lúc đấy, cái này mẹ nó là ai đem hùng đại ra đều cho chỉnh mọc ra mau đến, hù chết lao tử, hay là tranh thủ thời gian tránh đi. Hắn lặng lẽ tại trong khe cửa hướng ngoại xem ra, chỉ thấy thanh sam chương hữu nhân tay cầm trường thương từng bước một đi đến, dọa đến hắn xoay người lần nữa đem con mắt bị kín, lườm mình dối người mà nói, ta nhìn không thấy, cái gì đều nhìn không thấy. Trương Hữu Nhân tự nhiên sẽ không để ý tới loại này tiểu lưu manh, nháy mắt một cái không nháy mắt mà nhìn xem Hùng Đại trước kia mũi chảy máu dáng vẻ, rất sợ hắn bạo khởi lại lần nữa đả thương người. Vừa mới chiến đấu, xem ra nhẹ nhõm, nhưng là, hắn chiếm cư thiên thời địa lợi, lại thêm Hùng Đại thần chí mơ hồ, kinh nghiệm chiến đấu cơ hồ toàn bộ nhờ suy nghĩ của mình, này mới khiến hắn nhặt cái tiện nghi. Bằng không, dựa vào Hùng Đại nguyên thần tu vi, nhục thể lại cực kỳ đáng sợ, hắn cơ hồ không thể nào đem Hùng Đại chiến bại. Nhìn thấy Hùng Đại thở hổn Trương Hữu Nhân thoáng qua về thở ra một hơi, sắc mặt cứng lại, liền muốn đem cái này to con trộn tại thương hạ. Soạt. Tại Trương Hữu Nhân thoáng qua buông lỏng cảnh giác thời điểm, hung đại lại lần nữa bạo khởi, cơ quả đấm to lớn hướng hắn đồ ập xuống địa vùng mạnh đi qua. Mẹ trứng, đánh rắn không chết, phản thụ nó mệt mỏi. Trương Hữu Nhân vung tốn bộ chấp động, người như gió như tung bay, hiện lên cặp kia năm đấm. Năm đấm đánh vào dân cư vết tưởng, một tiếng ầm vang, lại lún xuống một mặt. Cái rở cơm, đại gia, ta van cầu ngươi, nhanh lên đi đi, lại đánh ta liền phải ngồi xổm hang. Trong khe cửa nam nhân kia một mặt sầu khổ, miệng trong lặng lẽ cầu nguyện hai người chiến đấu mau mau kết thúc. Đáng tiếc, hung đại nghe không được cầu nguyện của hắn, vẫn như một con không biết mệt mỏi máy đuổi đất, tìm kiếm lấy cái kia người áo xanh ảnh, một quyền lại một quyền địa chào hỏi. Lực bổ Hoa Sơn, trạm. Nhìn chuẩn một sơ hở, Trương Hữu Nhân dơ cao trường thường, lấy thương thay mặt đồng, như trạm mã đao đồng dạng từ đầu phách trạm xuống tới. Đại đạo vô cực, định. Một đạo nguyên khí vô thành vô tức đánh tới, đem Trương Hữu Nhân mui thương phá quả, mặc hắn lực lượng tiên chuyển cũng không thể di động mấy mai, một cô vô hình áp lực, để hắn cảm thấy một trận tim đập nhanh. Ai Chương 91, trời tâm tức tâm ta, chương 91, trời tâm tức tâm ta. Ai? Hét to âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân toàn thân tu vi lực sâu cánh tay phải, muối thương ngay cả run, một cái rung động tự quyết, cưỡng ép rẽ xuống cái kia đạo cường đại mê lực. Đập, đập, đập, liên lui lại ba bước, một cú muộn hết tại ngực cơ hồ áp chế không nổi. Trương Hữu Nhân há nhiên, người này thật mạnh tu vi. Hắc hắc hắc hắc. Bắn rất hay, quả nhiên không hổ chủ thượng muốn đích thân xuất thủ đối phó người, bản tiên nhân bội phục. Không biết bản này Bích người còn được. Theo một cái âm, âm ú ú cười lạnh. Giữa không trung sáng ngời bắt đầu trở tối, như thu mây giăng lâm, vậy mà vang lên trận trận sấm rền thanh âm, hình như có sóng biết sóng biển cuốn ngược mà lên, đem thiên địa nguyên khí đều cáo đến lui tán. Không thể địch lại. Trương Hữu Nhân rút thương lui lại, vận chuyển phương tốn bộ hướng ra ngoài đường phố lao đi. Tại bản tiên trước mặt, ngươi cho rằng như ngươi loại này không có nửa điểm tu vi phạm nhân, bằng vào nửa bình nước công pháp luân thể, liền có thể trốn được sao? Ần trong bóng tối người kia âm thanh đến mà hình không lộ, bật hơi lên tiếng ở giữa, tiên địa nguyên khí tựa như hỗn loạn, bắt đầu không bị khống chế táo động. Cái này? Trương Hữu Nhân cảm giác được bước chân đều chuyển không ra, nguyên khí vì bị đem hắn trói buộc tại tốc vương bên trong, làm hắn chỉ có một thân rời sông lấp biển bản lĩnh, cũng không có chỗ có thể sử dụng, giống như bình dân đối mặt thiên nhiên thai ương khó mà sinh ra giật mình cảm giác vô lực. Thật mạnh. Hét to âm thanh bên trong, Trương Hữu Nhân toàn thân kình lực đột đột phát, trên thân cơ bắt cầu khúc, cường đại lực bộc phát đem hắn một kiện thanh sam đều chống ngửa nát, lộ ra toàn thân kiện tự thịt, càng thêm lộ ra điều luyện ma cường trắng. Thế nhưng là, tại đạo này nguyên khí trói buộc phía dưới, mặc cho hắn đã đạt tới cửu truyền huyền công chi thể chuyển cảnh giới, vẫn bất lực, tránh thoát không được. Soạn. Như thiên tướng nghiêng, đem giết. Cái kia đạo nguyên khí như sóng biếc lan lộn, cuốn lực mà tới. Tại cái kia đạo Bích thủy quyền vân đạo thuật phía dưới, cái này chàng cách Trương Hữu Nhân hiện đang ở Ninh phủ cũng không xa bao nhiêu khoảng cách, dân cư chỉ qua trong dây lát liền hóa thành một đoàn cụ phấn. Liền ngay cả mới vừa rồi còn lưu lo không ngừng, câu đầy trời ra Phật phù hộ phòng ốc chủ nhân, cũng tại cái này một đạo nguyên khí phía dưới hóa thành cho bụi. Nhưng buồn bực, mắt thấy cái kia đạo nguyên khí chiều cách mình càng ngày càng gần, hắn lại ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có, Trương Hữu Nhân không khỏi lộ ra một tia ai thán, nhắm mắt kêu nhỏ, lòng như cho ngựa. Đến tọt cùng là ai? Thế nhưng là, không có người đáp lại hắn. Chỉ có cái kia đạo nguyên khí chiều vẫn dựa theo cố định tốc độ cùng áp lực, chậm rãi nghiền ép lên tới. Người tới tựa hồ thích thưởng thức trương hữu nhân mất đi đấu trí dáng vẻ, không nhanh không chậm thôi động với lực, chẳng những muốn đem thân thể của hắn phá hủy, còn muốn đem hắn tinh thần đấu trí cùng một chỗ phá hủy. Là thiên đỉnh vị nào lao đối đầu đến rồi? Trương hữu nhân mang theo cố này nghi vấn, bắt đầu chậm rãi trầm tĩnh lại, nhắm mắt, tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, hưởng, một đạo làm lòng người bên trong hàn hừ lạnh vang lên, một bóng người như bay lượn đến, đứng ở đường cái đường đi, như đỉnh lập địa thần, uy phong liệt, để người không dám nhẹ phạm. Lớn mật. Một tiếng gầm nhẹ Hán tử kia một tay hướng phía trước vạch một cái, một đạo sắc bén vô cùng nguyên khí như kinh thiên một đao, chém về phía tới gần Trương Hữu Nhân, cái kia đạo thuật pháp. Rang rắc. Tại đạo này đao khí trước đó, cái kia đạo đem Trương Hữu Nhân làm cho sinh tử không thể tự lo đạo pháp, không chịu nổi một kích, phá thành mảnh nhỏ. Đi. Hắn từ một nơi bí mật gần đó người kia thấy chuyện không thể làm, cũng không chiến đấu, cuốn lên trên đất hùng đại, như nhẹ mây, lặng lẽ mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Cái kia đi vào trong. Về sau hán tử thân như điện trôi qua, đàng không mà lên, truy hướng đạo nhân ảnh kia. Mấy hơi thở ở giữa, hán tử kia mắt mang thần sắc lo lắng lui trở về không thu hoạch được gì. Hắn đi hướng còn từ kinh hồn không chừng Trương hữu nhân, chắp tay nói, bệ, à, Bạch Nhẫn huynh, Vân trưởng tới chậm, suýt nữa làm Bạch Nhẫn huynh tính mệnh, Vân trưởng có tội." Vân trưởng không cần phải khách khí, "Hôm nay nếu không phải ngươi kịp thời chạy đến, ta khả năng liền phải giao phó đến cái này bên trong, cái này lại có tội gì?" Trương hữu nhân lòng còn sợ hãi, nếu không phải Quan Vũ xuất hiện, hôm nay hắn cái này 120 cân còn thật khó được bảo tồn hoàn chỉnh. Ngẫm lại có chút nghĩ mà sợ, đến Bắc Câu Lâu Châu đến nay, hắn chiến hùng nghị, Trảm phí nguyên, đấu Vũ lợi dụng mình tam giới chỉ có tư chất, lĩnh ngộ kiểu chuyển huyền công cùng thương pháp cơ sở, không có gì bất lợi, dần dần đều dâng lên một cỗ miệt thị anh hùng tiên hạ ngạo khí. Thế nhưng là, vừa mới vị kia cường đại tiên nhân, trong khi xuất thủ, ngay cả bóng người đều không thấy được, liền em hắn làm cho tiến tối không thể, sinh tử không thể tự điều khiển. Đây chính là chiến lệnh, thực lực cảnh giới chiến lệnh. Chỉ dựa vào kiểu chuyển huyền công thần kỳ, nếu muốn ở trong thời gian ngắn rút ngắn tầng này chiến lệnh, tuyệt đối không thể nào. Cựu truyền công cái này cùng đỉnh giai công pháp luân cùng nguyên khí tu luyện công pháp so sánh, càng khó có thể hơn tu luyện tới cảnh giới viên mãn, càng hiếm thấy hơn tăng lên. Nếu không phải Trương Hữu nhân tài Nguyên Phong Phú, cũng đoạn không có khả năng nhanh như vậy liền luyện đến thứ nhị quay người địa cảnh giới, không sai biệt lắm cùng Nguyên Anh tu sĩ so sánh, thậm chí đem hùng đại cái này vừa mới đột phá nguyên thần, thần trí có chút không rõ đại năng đều suýt nữa chém giết. Nhưng là, càng lên cao tu luyện thì càng khó tăng lên. Bàn về cái này cựu chuyển huyền công, nhị chuyển thời điểm tương đương với Nguyên Anh tu sĩ, tam chuyển liền có thể đạt tới Nhân Tiên tu sĩ trình độ, ở giữa khoảng cách phi thường lớn, cũng cần càng nhiều thiên tài địa bảo đến chống đỡ. Bốn chuyển thời điểm tương đương với Địa Tiên trình độ, ngũ chuyển Tiên Tiên, lục chuyển Kim Tiên, thất chuyển Đại La, tám chuyển Hỗn Kiểu chuyển vô thượng khai thiên nhất chuyển một cảnh giới, nhất chuyển một ngày bậc thang. Không có thời gian tích lũy, không có cơ duyên xảo hợp, không có thiên đại nhân duyên, cùng vô lượng tài nguyên, kiểu chuyển huyền công là khó mà tu luyện tới đỉnh phong. Kế sách hiện thời, chỉ có tu luyện Ngọc Hoàng Kinh bằng tiền thân kinh nghiệm, cùng Trương Hữu Nhân ngộ tính, mới có thể nhanh chóng đem loại này trên lệnh bù đắp lại. Đáng tiếc, Thủy thuộc tính kỳ chân chỗ phụ tu sĩ bản nguyên đến nay còn không tin tức, để Trương Hữu Nhân không khỏi có chút phiền Một bên đứng hầu quan vụ không biết Trương Hữu Nhân tại Nghĩ Ngọc Hoàng Kinh sự tình, có tưởng rằng hắn đối cứng mới tập kích bị kinh sợ, an ủi, vừa rồi tên kia người đánh lén thực lực cường đại, cảnh giới hẳn là không tại mô ra phía dưới. Đáng tiếc bị hắn đào thoát, bằng không, mô da cũng có thể thẩm ra hắn đến từ cái kia cô thế lực. Bạch Nhận huynh cũng không cần tự coi nhẹ mình, lấy ngài tư chất, không được bao lâu, chắc chắn ngự trị ở bên trên người đó. Trương Hữu Nhân thở dài một ngụm trong khí, cười nói, yên tâm đi, Vân Nhận đã nhận mấy cái kiếp, lần này sẽ không dễ dàng giao động lòng tin. Đúng, Vân trưởng làm thế nào biết cái này bên trong xảy ra chuyện, chạy đến cứu giúp. Nói đến đây cái, Quan Vũ lặng nhưng cười một tiếng. Nói đến thật đúng là vật khí, Mộ gia vừa vặn ở hai nơi này đầu đường cái, chỉ là bình thường đại đa số tại Thanh Long Điện diễn võ, làm thiếu trở về. Hôm nay chuẩn bị kỹ càng tốt chuẩn bị một chút thiên quân công việc, bước ra trở về, không nghĩ Bạch Nhận huynh đồng dạng ở đây, đây là Bạch Nhận huynh hưng phúc, mệnh không có đến tuyệt lộ, thiên ý như thế đâu. Thiên ý? Trương Hữu Nhân hơi trầm ngâm, có chút vẫn chưa thỏa mãn nhìn qua một đoàn sương mù trời xanh. Thiên ý Hắn cười cười, thiên ý tức ta ý, trời tâm tức tâm ta. Ha ha ha, ha. Vẫn Trường, đi, đến Bạch Nhận chỗ ở. Vừa vặn bồi ta uống rượu mấy chén. Chương 92, mỹ nữ gặp hắc hãn, chương 92, mỹ nữ gặp hắc hãn. Vừa tới Ninh phủ lúc, Bạch Hiểu Sinh đang cùng mấy tên đầu đường hàng xóm láng giềng xây dựng lại môn. Vừa mới chiến đấu, hung đại đem đại môn nện đến nát nhừ, như một chương hở miệng rộng, rất là thê thảm. Bạch Hiểu Sinh gặp bọn họ rời đi về sau, không thể không tìm chút hàng xóm láng giềng tranh thủ thời gian sửa chữa. Khi hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân cùng Quan Vũ hai người cùng một chỗ lúc đi vào, sướng sờ một chút, trên mặt nháy mắt lộ ra một tia chần kinh. Vân Trưởng, mời. Bạch Nhân huynh, ngươi, ngươi cũng ở cái này bên trong cũng ở cái này bên trong, chẳng lẽ cái này lý chính là mỗ gia thuê lại lâm thời điểm dừng chân. Ha ha ha ha. Duyên phận, thật sự là duyên phận. Nguyên Lai like Bạch Nhận huynh cũng ở cái này bên trong, mỗ ra còn đang chuẩn bị mời người đến chỗ ở một tòa, lần này ngược lại bất việc. Quan Vũ một tiếng cười khẽ, cũng cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đại thiên thế giới, dòng người như nước thủy triều, hai người tại loại cơ hội này dưới, đều có thể gặp lại cùng một chỗ, đây chính là duyên. Chính như hắn hai cái kết bái huynh đệ, chẳng phải là duyên phận mới có đạo viên tam kết nghĩa sao? Đáng tiếc là, Lưu, hai người thân ở thế gian, không thể đắc đạo thành tiên đã sớm trở thành một đống mảnh cốt, chỉ để lại quá khứ cố sự còn tồn tại tại người sống tâm lý. Hắn mặc thán một tiếng, mạnh hít một hơi, đem tâm lý kia cố tưởng niệm ép xuống. Nhìn một chút Trương Hữu Nhân, thầm nghĩ, Hạ Thiên Ngọc Đế đại thiên tôn, có lẽ mộ ra đến lúc đó sẽ mượn lực của ngươi, đi ngang qua địa phủ, đi xem một chút hai vị huynh đệ đến tuột cùng dân thân vào chỗ nào. Bất quá, nhớ tới Trương Hữu Nhân hiện trạng, hắn lắc đầu, nhìn về phía kia thanh sam thoải mái thân ảnh. hắn một năm quyền, cố gắng tu luyện đi, mộ ra vì ngươi ngăn trở nhân, cho ngươi cung cấp một cái an tâm tu luyện hoàn cảnh, chỉ mong ngươi có thể mau chóng tăng lên, đến lúc đó trợ mộ ra một chút sức lực. Hắn nhìn xem đầy giấy tăng thương cửa sân, vẫy tay mở dẫn, Lư Khí cung tính nói, "Bạch Nhật huynh, mời." Quan Vũ đặc biệt chú trọng nho đạo đến lễ, cũng cùng hắn đọc hiệu xuân thu tương quan đi. Coi như Trương Hữu Nhân liên tục cường điệu, tại hạ giới thời điểm cần tùy ý một điểm, không khiến người ta nhìn ra sơ hở, cũng không nghĩ vì vậy mà làm cho tương hố cấu thúc, nhưng là, cá tính trời sinh, một lát cũng cải biến không được hắn. Trương Hiếu Nhân không có cách nào, đành phải theo hắn, tiến lên trước một bước bước vào viện tử. Hắn cái động tác lơ đãng này, để Bạch Hiểu Sinh nhìn thấy về sau, sắc mặt đại biến. Công tử làm sao lại biết hắn? Nếu là trước mấy ngày nhìn thấy cái này mặt đỏ há tử, lo gì sẽ nơm nớp lo sợ. Bách Hiểu Sinh mắt quan vũ cùng Trương Hữu Nhân hai người chẳng những quen biết tất, mà lại mang mang theo cung kính, trong nội tâm càng kinh dị hơn. Công tử đến tận cùng ra sao địa vị, làm sao lại làm hắn đều cung kính như thế. Hắn nhìn qua Trương Hiếu Nhân đó cũng không lộ vẻ đặc biệt thân ảnh cao lớn, tâm lý càng phát ra an tâm, lại không có nửa điểm chân trong chân ngoài suy nghĩ. Hắn thấy Trương Hữu Nhân tiến vào viện, gấp đi mấy bước đến đi đến quan vũ trước người, mang theo một cỗ kích động nói, đại nhân, đoạn thời gian trước nhận được cứu giúp tiện nội chi tỉnh, Bách Hiểu Sinh còn chưa ở trước mặt cảm Còn xin đại nhân báo cho tục danh, Bách Hiểu Sinh cũng may nhà bên trong lập xuống trường sinh mệnh bài giấy tạm. A, xem ra lại là mới ra anh hùng tiểu mỹ nhân tiết mục a. Trương Hữu Nhân dừng bước lại, quay đầu nhìn bác Hiểu Sinh cùng Quan Vũ, không biết hai người bọn họ còn có tầng này ân đoán. Ta. Quan Vũ đồng dạng hơi nghi hoặc một chút. Bách Hiểu Sinh cũng không biết làm như thế nào giải thích, gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, tựa hồ nhớ tới cái gì đến, gọi thẳng khóa vàng, khóa vàng, mau tới thời ân công. Chỉ chốc lát sau, phòng bên trong liền ra một tên đỉnh đỉnh lượl tinh tế tiểu phụ nhân tới. Khóa vàng nhìn thấy Quan Vũ, sắc mặt đỏ lên. Đội vàng liễm dưới thân bái, ngược lại để Quan Vũ luống cuống tay chân miệng hô không thể, không thể. Mấy lai, like, đoạn thời gian trước, Khóa Vàng đi ra ngoài ra đường thời điểm, ngẫu nhiên gặp Tắc Hán, nhìn nàng mỹ mạo, muốn cưỡng đoạt trở về làm tiếp. Hồng Nhan bật mệ. Khóa Vàng chính là bởi vì trẻ đẹp bị người bức bách, lúc này mới bởi vì Bách Hiểu Sinh tại Hưng Thiên phủ còn đối lập được hơn nên, bị người tác hợp về sau gà cho hắn làm vợ. Nàng không quan tâm Bách Hiểu Sinh tuổi tác cùng tướng mạo, nhưng cậu có thể lấy bình thê thân phận cùng nương đến già. Thế nhưng là, hiện tại vẫn không có đạo thoát bị cướp vận mệnh. Ngay tại nguy cơ thời điểm, Quan Vũ trên đường ngẫu nhí gặp một trận quyền cước đem đối phương đánh chạy. Về sau, người kia tìm tới Quan Vũ, còn dự định báo thù hết hận, biết được Quan Vũ tại Thanh Long Điện đều là xếp hạng hàng đầu nhân vật thời điểm, mới hành quân lặng lẽ, không giải quyết được gì. Điều này cũng làm cho Bạch Hiệu Sinh biết mình nhân nhân là cái thực lực rất cường đại đại năng. Đã tất cả mọi người tại Bách Nhẫn Hinh thủ hạ làm việc, liền không cần như thế giữ lễ tiết, Mộ Gia Quan Vũ, mấy vị như không bỏ, nhưng cứ gọi mô ra một tiếng quan huynh, hoặc Xương Vân trưởng là đủ. Nếu không phải hôm nay gặp được Bạch Hiệu Sinh nhắc lên, Quan Vũ đã sớm quên việc này. Làm âm mĩ một hồi lâu, Cái này cóp anh hùng cứu mỹ nhân cảm kích kịch bản mới lấy kết thúc. Bất quá, Bách Hiểu Sinh cũng là thiện xem mặt sắc người, thấy Trương Hữu Nhân cùng Quan Vũ có việc cần, liền nói, "Ta đi cho công tử làm việc đi." Hai vị chậm trò chuyện, phòng bên trong sự tình, liền kêu gọi tiện nội làm là đủ. "Bách nhân huynh, nào đó xem ngươi vừa mới thương nhánh đã nhập môn, ngươi trước kia thật không có tu luyện qua thương pháp." Đợi phòng bên trong thanh tĩnh xuống tới, Quan Vũ không khỏi mang theo một câu nghi hoặc hỏi. Xa xa nhìn thấy Trương Hữu Nhân cùng Hùng Đại ở giữa chiến đấu, cảm ứng được hỏa long thương kia lẫm lệ khí tức, hắn thực tế không tin, trên đời này còn có cái này cùng tiên tư. Vẹn vẹn nửa ngày gian, có thể đem thương pháp nhập môn. Tục ngữ nói một năm đao, 10 năm kiếm, 100 năm luyện thành một cây thương. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đao kiếm liền không có thương lợi hại, chỉ là từ khía cạnh cũng phản ứng ra thương pháp khó mà nhập môn. Chẳng lẽ đây chính là thượng thiên đối tam giới chi chủ hân hạnh chiếu cố? Có như thế tư chất, lại có thể chăm học khổ luyện, lại thêm mộ ra hết sức phụ tá, 10 năm về sau, có lẽ thật có thể thành sự. Quan Vũ mặc dù hiệu lực tại Trương Hữu Nhân, nhưng là, nghe tới tam giới bí mật về sau, hắn hay là có rất lớn áp lực. Thực lực, thế lực, thiên địa nhân cùng, Trương Hữu Nhân duy chiêm thiên nói chính thống mà vậy so với đối thủ hoàn toàn không tại một cái cấp bậc. Nhưng là, hôm nay nhìn thấy hắn thực lực tăng lên như thế chí cự, hắn tại áp lực đồng thời, lại tăng thêm một phần cường đại lòng tin. Đợi khóa vàng dâng lên linh trà về sau, chư hữu nhân nhìn thấy Quan Vũ thần quang dặn dỡ, không biết hắn sự tình gì hưng phấn như vậy, còn tưởng rằng hắn mời Trảo nhân tại sự tình có rơi vào, liền hỏi, vân trưởng, tại Thanh Long điện chiêu mộ nhân mã sự tình, có đầu mối chưa?" Đang muốn hướng ngài báo cáo, người sau khi đi, mộ ra cùng tản đao nhấc lên việc này, hắn vui vẻ đồng ý, đồng thời, hắn còn mượn ý lôi kéo mấy cái cùng hắn đi được gần, đồng dạng là đại thừa kỳ tu vi tu sĩ đều là thực lực siêu cường, sức chiến đấu kinh người hàng người. Mặt khác, mỗi gia tại tán tu bên trong tìm mấy cái thân thế phiêu linh, không chỗ nương tựa, nhưng không mất thiết huyết há tử, miễn cưỡng có thể kiếm đủ tầm 10 người. Quan Vũ đối số liệu này có chút không vừa ý, ứng thiên phủ thanh long phân điện tán tu mấy ngàn người, thế nhưng là hắn lại chỉ có thể lôi kéo tầm 10 người, làm hắn có chút nổi nóng, sâu tự trách mình cả ngày lôi đài diễn võ, không có cơ hội cùng người kết giao, Để rất nhiều người đều không mua hắn bản mũi, để sắc mặt của hắn càng đỏ. Hắn lại không thể nói cho người khác biết trương hữu nhân thân phận, rất nhiều người vẫn là nhìn thấy trên mặt của hắn chị bất quá muốn cùng theo Quan Vũ cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận kinh nghiệm tu luyện, tăng lên năng lực chiến đấu. Kết quả như vậy, để Quan Vũ cảm thấy lần thứ nhất vì Trương Hữu Nhân làm việc, liền không có đạt tới mục tiêu, làm hắn phi thường xấu hổ. Nào biết được Trương Hữu Nhân nghe được khả năng hấp dẫn tới hơn 10 người, còn có mấy tên cùng tàn đạo thực lực tương tự đại thừa kỳ tu vi tu sĩ, hưng phấn đến vô đủ. Tuyết, vẫn Trương quả nhiên không hổ nghĩa tự vào đầu, trong khoảng thời gian ngắn có thể tìm đến nhiều như vậy trợ lực, bác nhận đối kế tiếp đến sự tình, lại có chút phần thắng. Cái này liền có mấy phần thắng rồi. Chương 93, Miếu Long Vương Ly, chương 93, Miếu Long Vương Cái này liền có mấy phần tháng rồi. Quan Vũ nhìn một chút Trương Hữu Nhân tấm kia mang theo hương phấn mặt, tâm lý ám đạo, sẽ không là khoác lác a, chẳng lẽ hắn thật còn có cái gì khó lường át chủ bài. Đang chờ hỏi thăm rõ ràng, lấy yên tâm đi chủ bị thiên quân sự tình lúc, Trương Hiếu Nhân nói với hắn: "Đúng, Vân Trường, ngươi phải mau chóng đem những người này mang tới, thừa dịp còn có một tháng thời gian, để mọi người mau chóng cùng một chỗ rèn luyện một chút, đợi giữa lẫn nhau quen thuộc lẫn nhau phương thức chiến đấu về sau, cũng đang huấn luyện lúc thành lập được thích hợp tình cảm, lên chiến trường mới có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương." "Ê, Quan Vũ có chút không yên lòng đáp: Trả lời Trương Hữu Nhân về sau, trong lòng của hắn một mực tại nói thầm, chẳng lẽ chỉ dựa vào chút người này liền muốn đi biên cảnh kiến công lập nghiệp, đó cũng không phải là mấy cái tán tu sính cường hiếu thắng đánh nhau vì thể diện, mà là thực sự sinh mệnh sắp chẳng. Đối thủ thực lực cũng không thể coi thường, liền ngay cả lấy thực lực của hắn, cũng không dám nói lẻ loi một mình liền có thể toàn thân trở ra. Nhưng là, hắn không có đem lời nói này ra, còn phải cho vị này quen bạn mới chúa công giữ lại một điểm mặt mũi. Ngày mai đem người mang đến, nhìn xem vậy hạ dự định đi. Quan Vũ nghĩ như vậy đến, nhưng vào lúc này, ngoài cửa truyền đến một trận ôn nào. "Công tử, ta cho ngươi tìm người tới." Trương Hữu Nhân đại hỷ, vội vàng đứng dậy ra đón. Đợi hắn đi tới cửa nhìn lên, hơn 30 tên thân thể khỏe mạnh, mang theo hung lệ khí tức tu sĩ đồng loạt đứng tại Bạch Hiểu Sinh sau lưng. Những tu sĩ này, đại đa số đều là Nguyên Anh kỳ tu vi, còn có mấy cái mặc dù chỉ có tu vi Kim Đan, nhưng xem xét kia hung thần ác sát biểu lộ, cũng có thể nhìn ra, đều là kinh lịch bất phàm, có khá mạnh sức chiến đấu tu sĩ. Rất tốt, Bạch Hiểu Sinh vất vả vì công tử làm việc, là Bạch Hiểu Sinh phúc điểm. Từ khi nhìn thấy Quan Vũ đến về sau, Bạch Hiểu Sinh ngược lại đối Trương Hữu Nhân càng thêm cung kính. Cái này yếu gà đồng dạng thái điều chỉnh là như lời nói công tử gia. Đang lúc Trương Hữu Nhân mặt mỉm cười địa đi ra ngoài đón thời điểm, một đại hán ồ ồ nói, "Lư khí bất thiện." Đứng ở một bên Quan Vũ sắc mặt lạnh lẽo, liền muốn xuất thủ giáo huấn bọn này tu sĩ. Nói đùa, mô ra tại thế gian được người xưng là võ thánh, thực lực đạt tới địa tiên đỉnh phong, ở trước mặt hắn còn cùng cùng tính kính đâu, ngươi phải tiểu dân, dám can đảm vô lễ, chẳng lẽ coi là mô ra lưới đau bất lợi." Trương Hữu Nhân cảm ứng được Quan Vũ kia lẫm lệ khí tức, cười nhạt một tiếng, phất tay ngừng lại động tác của hắn, xuống mặt tu sĩ qua. Vị đạo hữu này, phải chăng lượng một chút bách nhận thực lực? Hắn biết Nếu như không vào hôm nay dựa vào bản thân thực lực ngăn chặn nhóm này tên giaoo hoạt thật đúng là tâm mang không được chi đội ngũ này Mặc dù quan Vũ chỉ cần khí tức sáng lên tất nhiên sẽ để bọn hắn tâm phục khẩu phục thế nhưng là đám người này là hướng hắn trong tay phó tướng lệnh bài đến hướng hắn Trương Hữu nhân tiền đổ đến nếu như Trương Hếu nhân lấy được quan to là hậu như vậy đám người này đi theo hắn liền sẽ ăn ngon uống say nếu như Trương Hữu nhân chỉ là cái mà cố tầm thường vô vi như vậy đám người này hạ chẳng có thể nghĩ cho nên Trương Hiếu nhân khác xấu biết nếu như không lộ một tay bọn này cũng không tính là Thiệ nhân tu sĩ sẽ không phục phục tiếp tiếp, trên chiến trường càng sẽ không, kỷ luật nghiêm minh, đến lúc đó đừng nói lấy được thắng lợi, không cản trở coi như chuyện tốt. Hắn nói ra lời nói về sau, trên thân khí thế kéo lên, thanh sam cổ động phía dưới, tản mát ra một cố khổng lồ nhục thể chi lực, như muốn bạo tạc, làm người sợ hãi. Công tử, Miếu Long Vương Lục Ly thị giáo. Tên kia đại hán cũng không nói nhảm, nhìn thấy Trương Hữu Nhân khí thế như mây, ôn quyền ra khỏi hàng. A, Lục Ly có đúng không? Mời. Trương Hữu Nhân nhìn thấy cái này, nguyên anh đỉnh, đỉnh tu vi, Vậy trong đám người này, thực lực tu sĩ mạnh mẽ nhất đứng ra, mắt bên trong thần quang lóe lên, nhanh chóng đem ý thức vùi đầu vào chiến đấu bên trong, ngang nhiên đứng thẳng. Giờ khắc này, phiến khu vực này phảng phất chỉ hắn một người, đỉnh thiên lập địa, duy ngã độc tôn. Quan Vũ âm thầm gật đầu. Bạch Nhận huynh khí chẳng càng ngày càng tương đại, không tệ, không tệ. Hắn trên mặt tiêu dung, tiến lòng. Đã có thể cùng hùng đại cái này mới vào nguyên thần tu sĩ chiến đấu, đương nhiên sẽ không sợ sợ bọn này chỉ có nguyên anh kỳ tu vi tu sĩ. Có một loại người, chỉ cần cho hắn một cái sân đấu, hắn liền có thể trả lại ngươi một phiến tiên địa. Trưng Hữu nhân chính là loại người này. Từ đến tiên giới lên, đến nay bất qua trong khoảng thời gian ngắn, hắn liền từ một cái không hiểu tu vi người bình thường, đạt tới có thể cùng Nguyên Anh đại năng cùng một chỗ chiến đấu cảnh giới, nếu là truyền sắp xuất hiện đi, chỉ sợ ngay cả tam giới đại năng đều không có người sẽ tin tưởng. Tới đi, chiến. Lục Líp kéo một cái bạo phục, hai tay huyền hóa như hoa. Từng đạo mang theo khí tức của bạo nguyên khí chen chúc mà đến, để đứng ở một bên chúng tu sĩ đều đứng ra xa xa, mang theo xem náo nhiệt tâm tình, một khảo thí cái này sắp tại giới tay hắn làm việc công tử ca đến tuột cùng có gì thực lực. Đại Ngũ Hành cầm ná thủ. Một trương cự đại vô bằng trường ấn che đậy số giới. Để mảnh không gian này tối sầm lại, phản phất biến thành trạng vọng tối lúc điểm. Thốt chiêu thức. Trừng Hữu Nhân một tiếng quát nhẹ, khí trùng châu đấu, nâng quyền tướng đỡ. Và anh. một quyền một khắc ở không trung gặp nhau, quân như kim cương, tấn như thiên võng, thế quân đối đầu, giữ lẫn nhau không dưới. Hảo công phu. Lục Ly trong mắt kinh thị thiếu ba điểm, sắc mặt biến phải thận trọng lên. Vốn cho rằng cái này chỉ tu luyện thể, cũng vô tu vi người trẻ tuổi không gì hơn cái này, coi như bách hiệu sinh thổi đến lợi hại hơn nữa, đỉnh phá thiên liền thể thực lực mạnh hơn một chút, dựa vào mình đã sinh đã tử mới tu luyện đi lên cảnh giới chẳng phải là nhẹ nhõm liền có thể thủ thắng. Đến lúc đó, Trương Hữu Nhân cũng không có mặt mũi năm hắn, tại Thiên Quân bên trong, còn không phải nghĩ sao liền sao, có công lao không thể thiếu, có nguy hiểm liền phải nhìn lao tử tâm tình. Ôm loại thái độ này, Lục Ly đám người sát thực muốn cho Trương Hữu Nhân một hạ mã huy, nào biết được, đối thủ này như thế khó chơi, chỉ dựa vào một thức vô cùng đơn giản quyền pháp liền ngăn trở dấu tay của mình, xem ra không thể lưu thủ. Lục Ly hét lớn một tiếng, trên thân khí tức trở nên càng thêm cường đại. Tay hắn vừa thu lại, sau lưng hiện hiện một đạo như có như không ảnh, có lôi lẽ, để người kiềm chế Lục Ly ra hỏa này đang làm cái gì, nhanh như vậy liền muốn thi triển chiều kia rồi sao? Không thể nào, cái này Lục Ly thực lực, ngay cả bản nhân cũng khó có thể thủ thắng, hôm nay làm sao nhanh như vậy liền lấy ra ép Dương công phu rồi? Ha ha ha. Chiều này mới ra, vị tiêu tiểu Bạch kiểm công tử ca, còn không phải lập tức chịu vừa, phải, trận chiến đấu này không có bất ngờ, hay là suy nghĩ một chút ta vị mấy cái về sau ai làm chủ đi. Công tử không có khả năng nhanh như vậy nhận thua, hắn nhất định có thể thắng. Những người này, chỉ có bách hiểu sinh ôm cường đại lòng tin, nhận định Trương Hữu nhân sẽ thắng, huống chi còn có một cái cao thẩm mặt chức quan vũ ở bên. Hắn hoàn toàn không có nửa chia sẻ lo. Kỳ thật, những tu sĩ này làm sao biết, Trương Hữu Nhân tuy không tu vi, nhưng là lực lượng lại so nguyên anh tu sĩ càng thêm cường đại, cùng hắn so đấu cận thân bắt đầu, thật đúng là lấy ngăn kích giải. Cho nên, Lục Ly chiêu thứ nhất cứng đối cứng công kích, liền ăn thiệt tỏi nhỏ, làm hắn không thể không xuất ra bản lĩnh giữ nhà, ý đồ nhanh chóng kết thúc trận chiến đấu này. Chương 94, năm lôi chính pháp, chương 94, năm lôi chính pháp. 5 lôi chính pháp. Lục Ly trong tay pháp quyết biến đổi, từ hoa mỹ thủ chuyển đổi thành đạo mang theo khí tức hủy diệt pháp môn. Theo lục ly thủ quyết, trên bầu trời khuynh khắc ở giữa lôi vân dày đặc, một cố khiến người khí tức nổ nạt đập vào mặt, phản phất trời xanh tại khuôn cùng tức giận, muốn hạ xuống tận thế chi phạt, đến trừng phạt hết thảy làm trái hắn tồn đệ. Cố khí tức này ngang ngược mà có cường đại uy dị tính, tính chất biệt lập đem hết thảy có hại thiên địa chi vi thuật pháp tất cả đều chu diện. Trương Hữu Nhân tại mảnh này lôi điện bên trong, giống như cùng thiên địa luân nghịch, cảm thấy thật sâu áp lực. Loại này cô đơn mà bất lực tình hình, cùng hắn kinh lịch sao mà tương tự. Ở trong thiên đỉnh, Trương Hữu Nhân một mình đối mặt đạo Phật hai nhà áp lực, mới vào Bắc Châu, hắn đồng dạng thừa nhận có thể tưởng tượng cơn cảnh. Tu luyện công pháp thời điểm, hắn càng thêm bất lực địa xin giúp đỡ không cửa, đến nay vẫn không có chút được hoàn mỹ tiên cơ. Chẳng lẽ bây giờ thu mấy cái thiên quân thành viên, cũng được nhận loại đãi ngộ này? Trương Hữu Nhân giận. Từ rời đi Thiên đình một khắc kia trở đi, hắn liền phát thể lại không trói buộc được bất luận cái gì áp lực, muốn làm một cái chân chính mình. Giận Trương Hữu Nhân là đáng sợ, cho nên, loại này phẫn nộ kích phát ra trong cơ thể hắn tiềm lực, cựu chuyển huyền công như tại hưng phấn, làm hắn toàn bộ thân thể, toàn thân dịch đều đang sôi trào. Quyền phá núi sông. Mặc cho thiên thuật vạn pháp mặc trở mặc ngươi một số cảnh, ta cũng từ một quyền lấy phá đi. Phá, phá, phá. Lôi như màn, quần như tày, tày đến mà màn mở. Quên lên, gió tán, mây mở. Một quyển quá cảnh, phiến lôi không còn. Không có khả năng, một quyển phá vật pháp. Lục Ly mặt lộ vẻ vẻ khác lạ, nghĩ không ra trường Hữu Nhân luyện thể thực lực cường đại như thế, chỉ một quyển liền đem hắn lôi pháp phá vỡ. Chỉ là hắn cũng không nghĩ ra, trường Hữu Nhân sở tu kiểu chuyển Huyền Công nghe nói có thể phá thiên nhân năm hai, nhưng xét đánh hỏa luyện bình thường lôi pháp, há có thể tổn thương được hắn. Lục Ly nhắm mắt, trên mặt có một cố kiến lôi thí thần kích. Giang dã Một tiếng sét hạ xuống từ trên trời, một đạo như bắp chân thu lôi điện quang mang trực kích đang kinh dị với mình một quyền này lực lượng khổng lồ, căn bản không kịp trở về thủ chương hữu nhân đỉnh đầu, đánh cho hắn tê dại một hồi. Càng đáng sợ chính là, đạo này lôi điện của sáng có một cố cường đại ăn mọn chí lực, từng đầu điện xả như nghe được mùi tanh mèo, thẳng vào trong cơ thể của hắn, bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn tán loạn, để hắn không cách nào chịu tập lực khí toàn thân. Có ý tứ? Chương hữu nhân mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, như hạt đầu nổ, vận dụng thân thể bên ngoài bắt thịt dùng động lực, kích phát kinh lực cùng thể nội điện xà giằng Đây cũng là hắn tu luyện tới cựu chuyển huyền công thứ nhị quay người chuyển chi cảnh, đem thân thể tiềm năng khai phát ra, mới có thể tại loại này thủ không tình ung dưới, miễn cưỡng vận cảnh tư liệu. Nếu là phổ thông tu sĩ, tại động nhiên nhận loại này tổn thương, quả quyết sẽ bị lôi điện đánh chúng không cách nào động đậy, sinh sinh bị đối thủ bác giết. Mà lại, trước mấy ngày, bởi vì quan vũ tặng cho hắn một viên tiên táo, thu từ tích lôi sơn, chẳng những cường hóa hắn kinh mạch, để hắn so với tu sĩ khác kinh mạch muốn to to gấp đôi có hơn, đồng thời, cái này mai tiên táo còn tại trong cơ thể của hắn hình thành một loại lôi điện thân thể, dạng này mới có thể khiến cho hắn không có mặt ngoài tổn thương lớn như vậy. Bất quá, đã làm dạng này, Trương Hiếu Nhân cũng tê dại một hồi, thân thể rằng có nửa ngày vô động tĩnh. Ngũ Hành đại thủ ấn. Nhìn thấy Trương Hiếu Nhân quả nhiên như lượng trước, bị lôi điện gây thương tích, Lục Ly lần nữa tối động đại thủ ấn, hướng Trương Hiếu Nhân quét tới. Coi như trong chiến đấu, song phương đều không có thu lực, nghĩ điểm cái thắng bại, để tương lai tại trong đội ngũ quyết định ai chúa thể ai. Nhưng là, Lục Ly cũng minh mạch, cái này Trương Hiếu Nhân dù sao cũng là bọn hắn áo cơm phụ mẫu, là bọn hắn tương lai một đoạn thời gian dung ra, đắc tội hung ác, sợ rằng sẽ thời gian không dễ chịu. Bởi vậy, hắn cũng không dám loạn động gì lấy, chỉ muốn bắt giữ Trương Hữu Nhân, lấy quét hắn mặt mũi, đa số mình một phương này tranh đến một chút lợi ích là đủ. Coi như hắn đại thủ hắn kia sắp đến Trương Hữu Nhân đỉnh đầu, tất cả mọi người coi là chiến đấu lúc kết thúc, Trương Hiếu Nhân động. Thính như sừ nữ, động như thỏ chạy. Phương thuần độ, Đạp Thiên Cương, giẫm cự cung, tại lục ly trước mặt phát ra một đạo tàn ảnh, nhanh chóng hướng hắn giời đến, cần dây lát, Trương Hữu Nhân tan biến tại lục ly ánh mắt. Trương Hữu Nhân biến mất. Tại cái này mắt cũng không nháy tình dưới, sống sờ, sờ điệu biến mất tại mí mắt của mình từ dưới đấy. Lục Ly hoảng hốt, gặp may mắn là như hắn, trải qua vô số lần hiểm tử hoàn sinh khung cảnh chiến đấu, cũng kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Làm sao lại nhanh như vậy? Hắn không dám đi suy nghĩ Trương Hữu Nhân như thế nào đem lôi pháp chống lại, Lục Ly tại Trương Hữu Nhân biến mất một sát na kia ở giữa, cấp tốc nguyên khí che thể, ở trên người khoác lên một trận vòng bảo hộ, chân đạp thuần bộ, siêu một tiếng, chui lên giữa không trung, đồng bệnh ở không chung. Hừ, ngươi một cái chỉ tu nhục thể tu sĩ, coi như khinh thân thân pháp mạnh hơn một chút, cũng không có khả năng bay bắt đầu. Lục Ly trước đem mình đứng ở thế bại, lúc này mới tới suy nghĩ dùng phương pháp gì đánh bại Trương Hữu Nhân. Lôi pháp Không được. Đối thủ thực lực quá mạnh, lôi pháp với hắn không có lấy có quá lớn thương hại. Cận chiến kỹ. Càng không được. Đối phương luyện thể tu sĩ, lực lượng cường đại, chiến pháp thuận thủ, sử dụng cận chiến kỹ cùng nó đối chiến, quả thực cùng muốn chết không có khác nhau. Đạo thuật. Đúng, lấy mình chi trưởng, công sở đoàn. Hắn thương nghị đã định, đang chuẩn bị bấm nghiệm pháp quyết thi pháp thời điểm, khỏe mắt giật một cái. Một đạo hồng quang, so vừa rồi thiểm điện còn nhanh hơn, so với băng thuộc tính đạo thuật còn lệnh. Đạo này hồng quang đột ngột xuất hiện tại lục ly dưới thân, như hư không ở giữa không có bình chứng địa tiến vào hắn ánh mắt, làm hắn có chút bối rối, vậy mà tại khoảnh khắc như thế mất đi ngăn cản tri tâm. Đây là cái chiêu gì pháp? Hắn thân pháp lại chuyển, đất bằng cất cao bá trượng. Thế nhưng là, kêu hỏa hồng sắc qua mang, như rọi trong xương, theo sát mà lên. Đạo này hồng quang chính là Trương Hữu Nhân tay cầm hỏa long thương, nhanh chóng trong không khí vận động mà tạo thành thị giác thí nghiệm. Trương Hữu Nhân minh bạch, hắn cùng lục ly ở giữa chiến đấu, cùng nói nói là so tài, còn không bằng nói là tại Nếu như không thể nhanh chóng quả quyết điệu lấy được chiến đấu thắng lợi, Trang tỷ đấu này liền sẽ mất đi ý nghĩa. Bởi vậy, hắn hất chủ bài toàn ra, nửa bước vận chuyển, cầm thương nơi tay, một thức thương quyết, người cùng tương phát, thương theo người thế, ép sát Lục Ly. Thế nhưng là, Lục Ly kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú, thân phủ giữa không trùng, lấy bất bại chi tư đối mặt Trương hữu nhân. Hừ, hẳn là ngươi cho rằng biết bay liền thắng. Đích xác, phổ thông luyện thể tu sĩ không cách nào phi hành, thế nhưng là Trương hữu nhân có nửa bước là đỉnh giai bộ pháp, mà lại cửu chuyển huyền công như thế nào bình thường công pháp đâu. Hắn vận cường đại nhục thể chi lực, mũi nhiên hướng trên mặt đất mạnh, mặt đất đột nhiên chấn động, phát ra nổ vang rung trời. Người như trùng tiên thảo, bay lên trời, phá thiên một đòn, lấy xương rồng mũi thương mang theo lạnh lẽo thấu xương, đánh tại lục ly của họ. Lục Ly nuốt từng ngụm nước bọn, cảm giác được xương rồng mũi thương bên trên hàn khí cực tấu da thịt, nếu là mũi thương lại tiến vào một điểm, cổ họng của hắn sẽ bị đâm ra một cái năm đấm lớn tiểu nhân lỗ máu, nhớ tới cái này, da đầu của hắn liền giun lên, thân thể như nhộn nhộn ra. Công tử thần uy, Lục Ly bội phục. Chương 95, Tiêu Thăng truyền nhân, chương 95, Tiêu Thăng truyền nhân. Công tử thần uy, Lục Ly Lục Ly vua, phục khẩu phục. Khi thật, kết thúc chiến đấu về sau, hắn còn lòng còn sợ hãi. Có lẽ ở trên cảnh giới, thuật pháp bên trên, hắn cao hơn Trương Hữu Nhân ra 108.0000 dặm, thế nhưng là, một khi tiến vào trạng thái chiến đấu, hữu chuyển huyền công siêu cường phòng ngự cùng Trương Hữu Nhân cận chiến kỹ phối hợp, lại thêm hắn khí thế một đi không trở lại, Lục Ly muốn thắng nổi Trương Hữu Nhân, thành công tính cơ hội là linh, sinh tử đánh nhau lời nói, nói không chừng sẽ còn tại hắn thương hạ nuốt hận. Đúng là như thế, hắn mặc dù còn có át chủ bài, cũng không cần thiết tái khởi phân tranh. Hùng chi, hắn làm sao biết Trương Hữu Nhân phải chăng còn có hắn không biết át chủ bài đâu. Tại Lục Ly lui ra về sau, Hơn 30 người đội ngũ rốt cục không còn như vậy tản mạn, nhìn về phía Trương Hữu Nhân ánh mắt cũng mang theo một cô tôn kính cùng hiếu kỷ. Mọi người tề tụ trước viện, đều tràn ngập tha thiết mà nhìn xem cái này trẻ tuổi công tử ca, kỳ cánh lấy hắn có thể mang cho những này cả ngày bên trong phấn đấu tại thời khắc sinh tử tu sĩ một kinh hỉ. Đi tại sau cùng một người tu sĩ gọi Vương Tiễn, sắc mặt trắng nõn, thân thể lân bạc, mang theo ngượng ngùng tiêu dung, như một cái chưa thành niên thiếu niên lang. Hắn nhìn xem vẫn tại không trung tứ ngược lôi điện khí tức, cười nhạt một tiếng, hai tay huyền hóa như hoa, một đạo pháp quyết sinh ra, lặng yên không một tiếng động thả hướng hư Vân khí phiêu tán, như gặp lại ánh mặt trời, toàn bộ bầu trời lần nữa khôi phục thanh minh, nếu như không phải trên mặt đất còn có lưu trương hữu nhân bay lên trời tạo thành to lớn dấu chân, chúng tu sĩ còn tưởng rằng vừa rồi hết thảy là một trận hoang cảnh. Thần Tiêu chân giải. Nhìn thấy Vương tiễn Pháp quyết vừa hiện, liên đối ở phòng khách uống rượu Quan Vũ cũng không nhịn được có chút động sắc, hắn đứng dậy, tất bước xuất viện, tằm lông mày dựng lên, con người bên trong một vệt thần quang hiện lên, nhìn chăm chú về phía khuôn mặt này ngượng ngùng đại nam hải. Đây là ai, thật là khủng khiếp nguyên lực. Chẳng những Vương Tiến, ngay cả Lục Ly cùng hơn 30 người, tại đạo này ánh mắt dưới, cũng tâm lý phát run thần mạnh thực lực. Bọn hắn liếc mắt nhìn nhau, ánh mắt bên trong lộ ra một tia may mắn chi sắc. Cũng may vừa mới không có tại Trương Hữu Nhân trước mặt làm ra qua điểm cử động, bằng không, bọn hắn căn bản liền nghĩ không ra, lấy Trương Hữu Nhân luyện thể tu sĩ, phòng bên trong lại còn cất giữ như thế một tôn đại thần. Phải biết, tại địa điện giới, cơ hồ tất cả người luyện thể đều nhận tu luyện nguyên khí đạo nhân tu sĩ xem nhẹ, thậm chí chia ra sinh mặt địa cho bọn hắn lấy tên hành giả. Cái gì gọi là hành giả? Hành giả chính là chỉ đường đi khách qua đường, ý rằng những này luyện thể tu sĩ chung quy là bản môn tà đạo, trung thân cùng đại đạo vô duyên, chỉ có thể trở thành đại đạo hành trình khách qua đường. Vịnh viện không cách nào đạt tới bị ngạ, trở thành chân chính tiên đạo người. Đúng là như thế, bọn hắn mới có kia phần đảm lượng tại Trương Hữu Nhân cái này xuất ra tài nguyên đến cung cấp nuôi dưỡng bọn hắn áo cơm trước mặt cha mẹ kiệt ngạo bất tuần. Thế nhưng là, khi bọn hắn nhìn thấy Trương Hữu Nhân phía sau còn ẩn giấu đi Quan Vũ tôn đại thần này về sau, thái độ lập tức biến. Muốn nói vừa rồi Trương Hữu Nhân thủ thắng lập đi, để mấy chục người có một chút tôn trọng lời nói, như vậy, hiện tại, bọn hắn nhìn về phía Trương Hiếu Nhân liền có chút kính sợ. Quan Vũ cũng vô suy nghĩ mấy người ý nghĩ, hắn nhìn thoáng qua Vương Tiễn, kia mắt kiết như mũi tên nhập thể. Xuyên thấu trong cơ thể hắn ngũ tạng lục phủ, tử phủ nguyên anh, để hắn tồn tại không dưới nửa điểm bí mật. Qua thật lâu, thẳng đến Vương Tiễn cái trán mồ hôi như mưa thời điểm, Quan Vũ mới một vút râu dài, ngữ khí sinh lạnh nói, "Tốt một cái thần tiêu chân giải. Không biết vị tiểu huynh đệ này từ sư môn nào, vì sao thân có đạo gia chính tông nhất truyền thừa công pháp? Đạo gia chính tông nhất truyền thừa công pháp, chẳng lẽ xuất từ Tam Thanh Bí Điện?" Trương Hữu Nhân nghe nói như thế, lỗ thai dựng lên, cũng ngừng lên. Phải biết, Bắc Câu Lâu Châu chính là tám khó chi địa, phần đạo hai nhà truyền thừa khó mà tiến vào nơi đây. Cho nên có tán tu thanh long điện, Cũng có thế tục thế gia đại thế nhân yêu hôn tạp pháp môn tu luyện càng là đủ loại Thượng cổ công pháp yêu tộc thanh điện tán thủ bí thuật thậm chí man tu bảo lục cái gì cần có đều có lại vẫn cứ không có đạo Phật hai nhà chính thống công pháp bây giờ cái này Vương Ti tiện thi triển cái này thức công pháp liền không thể không khiến ở vào vòng xoáy trung tâm trương hữu nhân gấp bội cảnh giác cho nên hắn nhìn về phía vương Ti ánh mắt liền có chút bất tiện quả Vũ đương nhiên minh bạch Trương Hữu nhân tình cảnh hắn đã hứa hẹn phải vì trường H nhân cung cấp mạnh hữu lực bảo hộ bất luận tại thế lực bên trên hay là tại an toàn bên trên đều sẽ tận hết sức lực địa toàn lực cùng hộ Trương Hữu Nhân, liền dung không được có người đến nửa điểm phá hư. Sắc mặt của hắn vẫn bình tĩnh, nhưng ngự khí rất lạnh, thậm chí mang theo một cỗ tràn trễ sát khí. "Ta, ta." Vương Tiến tại áp lực cường đại kia dưới, gương mặt càng phát ra ngượng ngùng, nói không ra lời. Nói, quát lạnh một tiếng, sát khí càng đậm. Lần này, đừng nói Quan Vũ cùng Trương Hữu Nhân hai người, liền ngay cả cùng hắn cùng đi đồng bạn cũng chừng mắt tương hướng. Bác Câu Lô Châu là cái bài ngoại địa bàn, cho không dưới có người tư kết phía ngoài thế lực. Hung trưởng kỳ ý đồ thu phục bọn hắn đạo Phật hai nhà. Cho nên những tu sĩ này đồng dạng căm hận cùng ngoại giới cấu kết tu sĩ. Ta, Vương Tiến nhìn thoáng qua mắt muốn phun lửa Trương Hữu Nhân, sắc mặt nghiêm lại, hắn biết mình bộ công pháp này xuất ra, tất nhiên sẽ nhận truy cứu, vừa mới cũng là nóng lòng không đợi được, lại nghĩ tại Trương Hữu Nhân cái này tương lai lão bạn trước mặt buộc lộ tài năng, nghĩ thẩm ứng thiên phủ có thể biết phải chiêu này công pháp tu sĩ rất ít, nào biết được trường Hữu Nhân sau lưng còn có một địa tiên cảnh giới cao thủ. Hắn cũng biết hiện tại là phi thường thời kỳ, lại lể mà lể mề lời nói, khả năng khó giữ được cái mạng nhỏ này, thế là thần sắc hắn ngưng lại, tựa hồ quyết định cái gì, hàm răng cắn, nói, "Công tử Vương Tiễn không phải là đạo môn truyền thừa người, thần tiêu chân giải cũng không phải từ ba giáo bên trong, đây là Vương Tiễn sư phó tổ thủ. Sư phó ngươi? Đúng thế. Sư phó ngươi là ai? Truyền thừa chỗ nào? Vương Tiễn sư phó chính là võ gi Sơn Tiêu Thăng là. Tiêu Thăng? Vừa nghe đến cái tên này, Trương Hữu Nhân suýt nữa nhảy bật lên. Hắn trên mặt vui mừng, thậm chí còn có một cỗ tham lam, đem hắn vừa vặn không dễ dàng bảo trì bắt đầu cao nhân gương mặt một chút phá hư phải không còn sót lại chút gì. Thế nhưng là, Trương Hữu Nhân cố kỵ không được những này Hắn tâm tư tất cả Vương Tiễn Câu kia sư phụ ta chính là võ di sơn tiêu thằng câu nói này bên trong. Bất luận là điệu tiên giới hay là tiên đình bên trong, nghe tới tiêu thăng cái tên này rất ít, nhưng là, hắn một món pháp bảo lại như xét đánh bên hai, tiếng tâm lừng lẫy. Lạc bảo kim tiền. Lạc bảo kim tiền, không có gì không rơi, thu pháp bảo, rơi thần khí, không, có gì bất lợi. Món pháp bảo này tại phong thần lượng kiếp bên trong uy danh vô hai, lập xuống chiến công hiển hách, trừ lục gáp đạo nhân Trạm Tiên Phi Dao, nhất làm cho Khương Tử Nha đau đầu pháp bảo chỉ sợ cũng phải tính nó. Nếu là Vương Tiễn sư phó tiêu thằng thật sự là cái kia tiêu thằng lại nghĩ biện pháp lấy được viên kia lạc bảo kim tiền, Trưng Hữu Nhân coi như kiếm một phát. Y đi, không đúng rồi. Tiêu Thăng mặc dù pháp bảo cường đại, phải thiên địa mẫu tiền có thể không vật không rơi, một trận phong quang vô hạn. Thế nhưng là, tại phong thần lượng kiếp bên trong, hắn bởi vì rời núi sớm, lại bởi vì thực lực không tốt, tại mình đỉnh núi bị Triệu Công Minh một roi đánh chết, hài cốt không còn. Huống chi, phong thần lượng kiếp đến nay quá khứ không biết mấy chục nghìn 10,00005, 10, cái này Vương lại chỉ có nguyên anh kỳ cũng quá mấy tác, lệch đến không hết, làm sao có thể là đồ đệ của hắn? Thông suốt ca không có độc qua phong thần. Hừ, cái này Vương Tiễn đang gạt người. Trương Hữu Nhân sắc mặt bắt đầu trở nên đáng sợ bắt đầu. Vương Tiễn, chớ có lớn ta. Chương 96, Ân Uy đồng thời, chương 96, Ân Uy đồng thời. Vương Tiễn, chớ có lớn ta. Trương Hữu Nhân hử lạnh một tiếng, đem Vương Tiễn giật lại mình. Hắn nhập chủ thiên đình về sau, Ân Uy nhập trọng, lại thêm tu luyện cự truyện huyền công môn nhân, nhân, trên thân tự mang một cỗ sát khí, khiến Vương Tiễn không tự chủ được đánh một cái sợ hãi. Ta, ta nói tất cả đều là thật. Vậy ta hỏi ngươi, Tiêu Thăng chính là trung cổ thời kỳ nổi danh cao nhân đắc đạo, chết đi lượng kiếp lâu. Ngươi làm sao sẽ có được truyền thừa của hắn? Võ Di Sơn cách Bắc Câu Lô Châu cách xa nhau rất xa, ngươi làm sao đến tận đây ứng tiên phụ lưu lại? Thần tiêu chân giải càng là ngọc hư bị truyền, làm sao sẽ trở thành sư phụ ngươi tiêu thăng truyền thừa? Vương Tiễn, còn không mau mau nói tới. Ta. Xấu hổ Vương Tiễn càng thêm mặt chắc chắn, liền ngay cả đồng bọn của hắn cũng lộ ra sắc mặt giận dữ, nhìn về phía Vương Tiễn, chỉ cần hắn không nói ra cái căn nguyên đến, liền sẽ lập tức tiến lên lập tức nào tới, đem cái này mang dị tâm tiểu tử xuống. Công tử, thuộc hạ cũng vô nói dối. Vương Tiễn lúc này rốt cuộc không lo được biết lại không giải thích rõ ràng, chỉ sợ tính mệnh khó đảm bảo. Về phần vừa rồi vốn định đuổi nghịch điểm tiểu thông minh, bộc lộ tài năng ý nghị đã không còn tồn tại, chỉ hy vọng đem việc này rũ sạch về sau, tại Trương Hữu Nhân thủ hạ thanh thản ổn định địa làm thuộc hạ, lại không hài lòng, cho nên từ hô thuộc hạ. Thuộc hạ vốn là ứng thiên phủ người địa phương, con nhỏ từng tại Lung Không Sơn hỏi, nộ nhập một cái không biết tên hẻm núi, được đến lao sư còn sót lại truyền thừa điển sách. Theo lão sư truyền thừa trong bí tịch ghi chép, hắn từng là võ gi Sơn đắc đạo nhân, chỉ vì đạt được một kiện trọng bảo, âm người tướng yêu, đến, đến Ngọc Hư Bí Quỹn mà rời núi. Nào biết thế sự ác, bị người Mưu đồ trọng bảo làm hại. Tại trước khi chết, lão sư mượn dùng cái này trọng bảo trợ rút, Nazi thời không, cưỡng ép đem hắn chuyển thừa cùng Ngọc Hư Bí Quyền Nazi đến tận đây, để thuộc hạ đạt được công pháp. Một hơi đem chuyện này nói xong, Vương Tiến mang theo thở dốc, mắt lom lom nhìn Trương Hữu Nhân, sợ hắn vì thế mà giận chó đánh mèo chính mình. Thì ra là thế. Trương Hữu Nhân khí tức vừa thu lại, nói: "Sư phụ ngươi món kia bảo bối, ngươi nhưng từng lấy được?" "Chưa từng." Vương Tiến có chút đảm đạo. Pháp bảo tự hành trọng chủ, thuộc hạ mặc dù được đến lão sư truyền thừa, nhưng là, lại không phải người hữu duyên, vô luận như thế nào cũng không thể khởi động kia bảo bối mày may, bởi vậy, còn lưu tại nơi đây. Bất quá, món kia bảo bối nhìn như bình thường, cũng không biết có gì công hiệu. Nha. Trương Hữu Nhân ánh mắt sáng lên, chẳng lẽ cái này phong thần bên trong độc thả dị sắp pháp bảo sẽ rơi vào ta chi thủ bên trong, xem ra ta thật là trời cao chiếu cố người a, hắn trong lòng bên trong một trận vui cười, hỏi, ngươi cũng biết kia hẻm núi vị trí cụ thể. Nghe tới Trương Hữu Nhân lời này, cả viện bên trong người đều dựng thẳng lốt hai, sợ lộ hổ một chữ. Pháp bảo a, đây chính là xa xỉ độ chơi. Tại Bắc Câu Lâu Châu tu sĩ, đạt được một kiện pháp khí đều phải phấn đấu hơn nửa đời người. Chúng chi là pháp bảo, mà lại, nghe Trương Hữu Nhân khẩu khí, món pháp bảo này hẳn là tiếng tâm lừng lây đồ vật, ai có thể không đỏ mắt. Mặc dù, trong đám người này thực lực đều chẳng qua nguyên anh tu vi, nhưng là, coi như không chiếm được, có thể coi trọng vài lần cũng là chuyện tốt ra mà lại, vừa mới Vương Tiến không phải đã nói rồi sao, pháp bảo tự hành trọng chủ, ai có thể chỉ định mình cũng không phải là người hữu duyên đâu. Kia phiến hẻm núi ngay tại Lung Không Sơn phía dưới cách đó không xa, vừa lúc phải đi qua lần này hội chiến Tống Minh bên cạnh, nếu như công tử cố ý món kia bà bối, lần này hội chiến, vừa vặn tiện đường đi qua, Vương Tiến chắc chắn tận tâm dẫn đường, không đi công tác sai. Vương Tiễn lúc này cũng thở dài một hơi, Chí ít Trương Hữu Nhân cũng vô hoài nghi hắn ý tứ. Về phần kiện pháp bảo kia, hắn ngược lại thật sự là không để ý vô chủ pháp bảo, Trương Hữu Nhân thật có kia phần thực lực được đi còn tốt, dù sao là mình một phái người. Nếu là vì vậy mà quét mặt mũi, hắn nhưng là thật lòng nói tình hình thực tế, đến lúc đó cũng không có hắn vương Tiễn chuyện gì. Tốt, rất tốt, ha ha ha ha. Vương Tiễn, nếu như lần này có thể tìm tới sư phụ người kiện pháp bảo kia, như khi nhớ một đại công, Đạt Tạ công tử. Đúng, các vị nếu có ý nhập ta Trương Bạch nhận thủ hạng, như vậy khoảng thời gian này phải nắm chặt huấn luyện rèn luyện lẫn nhau ở giữa tiết tấu chiến đấu, bách nhận hy vọng trên chiến trường, mỗi một cái huynh đệ đều có thể yên tâm đem phía sau lưng giao cho đối phương, mỗi một cái huynh đệ đều có thể hoàn hảo không chút tổn hại địa từ xa trường trở về. Các vị, nhưng có lòng tin? Có. Bọn này hán tử được cho bị trương hữu nhân tin phục, chớ nói chi là còn có quan vũ tôn đại thần này ở bên. Bọn hắn tất cả đều tự nguyện lưu lại, muốn nhìn một chút cái này chuyên luyện nục thể công tử, có thể dẫn bọn hắn đi bao xa. Các vị, cách chân chính ra chiến trường thời kỳ chỉ có ngắn ngủi một tháng thời gian, Bách Nhẫn sẽ không để cho các ngươi không công chịu chết, sau 7 ngày, nhìn các ngươi tiến độ, Bách Nhẫn sẽ căn cứ tiến độ tu luyện cùng phối hợp hiệu quả cho ban thượng, các vị nỗ lực a. Ban thượng? Ban tử gì? Đúng vậy a, cũng đừng cho một cái nói xuống hứa hẹn, liền để ta cùng bán mạng đi. Công tử, ta cùng tu sĩ lấy tu kỳ thân, biết thiên đạo làm gốc, cũng không nên xuất ra thứ bình thường đến lửa gạt ta. Trong đám người một cái thanh âm lười biếng lên, ngẩng đầu nhìn lại, tu sĩ kia một mặt lạnh nhạt. Mang theo một cỗ thoải mái thoát tục khí chất, lại có một loại cùng vạn sự vạn vật đồng đều không tại để ở trong mắt hờ hững. Nhìn thấy Trương Hữu Nhân ánh mắt nhìn sang, người kêu ôm quyền thi lên nói, thuộc hạ Lâm Thù, mong rằng công tử chớ phụ ta chờ. Trương Hữu Nhân thú vị địa nhìn một chút cái này, nội tâm tràn ngập đề phòng người trẻ tuổi, cười cười. "Thôi được, liền để ngươi cùng trước mở mang tầm mắt." Nói, hắn tại túi càn khôn bên trong sờ mó, một cái xanh đậm bình nhỏ nắm ở trong tay. Nguyên lai công tử trên thân lại có túi càn khôn cái này cùng bà bối, khó trách nói chuyện cái này cùng khí quyển cũng không biết hắn là đến từ gì cùng vọng tộc đại phiệt, chỉ mong hắn tổ chức thiên quân tiến vào xa trường cũng không phải là nhất thời hứng thú, đùa cái việc vui. Một chút tu sĩ si âm thầm sót sang nghĩ kỹ, bọn hắn đại đa số đều cùng các đại thế gia hoặc thế lực lớn đã từng quen biết, hoặc xung làm bảo tiêu, hoặc trong nhà hộ viện, không còn gì tốt hơn trở thành một chút môn phái nhỏ khách khanh. Nhưng là, bởi vì đủ loại nguyên nhân, bọn hắn không quen nhìn vốn tại nhà bên trong nơi đó chuột đại môn đại hộ người, bọn hắn cũng xem thường một mực mình trước cửa tuyết, mặc kệ người khác trên dương nhát, càng không thích chỉ cầu tụng kinh luyện mình thoát trần tu sĩ, ngược lại thích trên trường, nhiệt huyết cùng nhân chấm giết, giết ra một cái tương lai giết ra một mảnh thuộc về mình thiên địa, chính là căn cứ vào đây, bọn hắn mới lẫn vào có chút kém, khi Bách Hiểu Sinh tìm tới bọn hắn lúc, hơi một mừng cùng, bọn hắn liền theo tới. Bây giờ, nhìn thấy Trương Hữu Nhân đồng dạng địa vị không nhỏ, sợ lần nữa đi vào trước kia cũ đường, trong nội tâm không khỏi có chút thất vọng. Trương Hữu Nhân đem hết thể thu hết vào mắt, hắn cũng không thèm để ý, cười nhạt nói, "Chư vị, sau 7 ngày, diễn võ 10 hàng đầu, nhưng phải một viên thiên vương tử sinh đan, về phần về sau 10 tên a." Hắn ngữ khí dừng lại, "Vậy liền để bọn hắn gấp luyện, cũng nhận tất cả quân hậu cần dịch, được chứ? Thiên vương tự sinh đan" Không thể nào, công tử sẽ xuất ra cái này cùng kỳ chân đến bản thượng, chẳng lẽ nói, Bác Hiểu Sinh, ngươi cũng biết công tử là lai lịch gì, lại có thiên vương tử sinh đan loại này có thể đem nguyên anh kỳ tu sĩ tăng lên một cái đại cảnh giới đang dược, hơn nữa còn là vừa ra tay liền một bình, cái này. Nhìn xem kia xanh biếc đan bình bên trong tản mát ra một cố khiến nhân thần say mùi thuốc, những này khổ cấp cấp tu sĩ lại không bình tĩnh, mắt bên trong bắt đầu phú lửa. Công tử, ta cùng nhất định hết sức tu luyện, sau 7 ngày, đợi công tử nghiệm thu thành quả. Hắc. Sau 7 ngày, ta sẽ để cho các ngươi nhìn xem cái gì là chân chính tiên đan phẩm. Trương Hữu Nhân trên mặt lộ ra một tia thần bí tiêu dung, đem đan bình thu vào trong lòng. Xem ra chiêu này ân uy đồng thời hiệu quả không tệ, để bọn này hắn tử thu tâm. Tay hắn bên trong bình này Tiên Vương tử sinh đan bất quá là hắn túi cản khôn bên trong kém nhất đang dưỡng, nếu không hắn làm sao lại tự tin như vậy, dám ở ứng thiên phủ đi báo danh tiên quân phó tướng, lấy nhờ vào đó nhất phi trùng thiên, bước vào triều đình, độc theo đại minh. Chương 97, Vân Trường chi đạo, chương 97, Vân Trường chi đạo. Bạch Nhẫn huynh, ngươi theo nào đó tới? Chuyện gì a? Ta hỏi ngươi, nhân hiện tại liền lấy ra cái này cùng đan dược cùng bọn hắn bắt thượng. Chẳng lẽ liền không sợ bọn họ tồn lấy không trung thực? Nguyên Lai like ngươi nói cái này." Trương Hữu Nhân cười cười, nói, "Thiên Vương tử sinh đang bất quá nhằm vào Nguyên Anh Kỳ, có thể là thăng một cái đại cảnh giới đang dưược, Bạch Nhận túi bên trong còn nhiều." "Đúng, Vân Trưởng, ngươi nhìn đây là cái gì?" "Thứ gì? thơm như vậy." "Quả đào." "Đây cũng không phải là phổ thông quả đào, ngươi nghe nhìn, đây chính là 9.00005 vừa thành thục bản đào." "Cái gì?" "Gặp may mắn là lấy Quan Vũ định tính, cũng tại Trương Hữu Nhân đại thủ bút dưới chân kinh. chẳng lẽ đem Thiên Đình bảo đều chuyển xuống giới? Quan Vũ khó được địa mở một lần cho đùa." Vấn Trường, thừa dịp ngươi bây giờ đã là địa Tiên Đỉnh Phong tu vi, nhanh lên đem cái này Mai bản đảoướt, đem cảnh giới tăng lên tới Thiên Tiên Tu vi mới là đứng đắn. Cứ như vậy, chúng ta trận doanh bên trong, có ngươi cái này cao thủ, đến ít tại Bắc Câu Lô Châu hoàn toàn không sợ. Đồ tốt nhất đương nhiên lưu cho có thể dựa nhất người. Trương Hữu Nhân từ phía trên đỉnh mang xuống đến 9.00005 bản đảo cũng không nhiều, gặp gỡ quan Vũ loại này trung trình không 2 thuộc hạ, tự nhiên sẽ quyết lập bồi dưỡng. Xuất ra cái này Mai bản về sau, Hữu Nhân tràn đầy phấn khởi mà nhìn trước mắt cái này đỏ mặt tầm lông mày lại hán, mỉm cười. Hắn vốn dĩ cho rằng quan Vũ lại bởi vậy túi đầu liền bái, nói không chừng so với mới gặp Trương Hữu Nhân nói ra thân phận chân thật càng thêm ngạc nhiên, nào biết được quan Vũ đem cái này Mai Tiên Đảo đặt ở bên miệng nghe đường ngày, lắc đầu nói, "Bạch nhân huynh, mộ ra không so người tu đạo, cùng ngồi đàm đạo, chỉ cần mộ đến, liền có thể tự nhiên tăng lên." Nào đó chi đạo chính là sát chàng chi đạo, là xuân thu chi đạo, giữ gìn hoàn quyền chính thống, chinh chiến sa trường chi đạo, chóc, chiến tranh mới là nào đó kết cục. Bởi vậy, hắn đem bản đưa trả lại cho Trương Hữu Nhân, có chút ít tiếp nối nói, "Bởi vậy, cái này Mai bản đảo mộ gia vô phúc tiêu thụ, hay là lưu lại chờ hữu đi?" Chúng tri, trên người hắn thăng ra một cố cường đại tín niệm, ta tự tu luyện lên, một mực trình chiến xa trường, lấy một thanh trường đao chặt đứt tận thế gian tà ác, đánh đầu thằng đó. Nào đó cả đời này, chỉ tin tưởng một điểm, đó chính là bất luận con đường phía trước có bất kỳ long đong, ta khi một đao chạm chi. Đối với cảnh giới tu luyện cũng là như thế. Ta điệu tiên đỉnh phong, không cần bất luận ngoại lực gì, chỉ cần chạm phá quan hải, tấn thăng chính là thủy đạo mương thành, cần gì bằng vào này ngoại hạ vận. Không hổ là quan quân trưởng. Trương Hữu Nhân tử quan vũ trong lời nói nhìn thấy nồng đậm lòng tin, đó là một loại trời không thể lỡ, mà không thể ngăn cường đại tiến niệm. Hắn nhẹ gật đầu, vì có thể đãi phải như thế tướng tài đất lực trong bụng nở hoa. Nghĩ đến sau một tháng, sắp đạp lên hành trình, chẳng những có thể lấy giải mộng tiến quân đại minh quốc triều đỉnh chi tri niệm, còn có một cái vui mừng lớn hơn phía trước đường chờ lấy hắn, hắn liền càng thêm hưng phấn. Lạc bạo kim tiền. Chờ lấy, một tháng sau, ta Trương hiếu nhân đã tới lấy Chi. An bài tốt tất cả sự vụ về sau, phân phó quan Vũ gấp rút liên hệ Thanh Long phân điện nhân mã, cũng gọi trong những người này thực lực khá mạnh môn lại, Vương Tiến cùng Lâm ba người phân biệt mang theo 10 người tạo thành đơn giản chiến đội tiến hành luyện, cùng quan Vũ nhân mã đều tới về sau, lại đi đánh tan giặc loạn. Sinh thủ thành lập một chi cường đại thích quân. Về sau, hắn lần nữa bước vào diễn võ thất, bắt đầu thôi diễn tiến thêm một bước thượng pháp, tu luyện thân pháp cùng cựu truyền huyền công, hy vọng tại trước khi chiến đấu có thể tiến thêm một bước, tăng thêm lá bài tẩy của mình. Bị thần bí tiên nhân cứu trở về đi hùng đại mở to mắt, nhìn thấy trước mặt cái này diện mục hung ác nham hiểm người trẻ tuổi, nhớ không nổi trong trí nhớ sẽ có như thế một người quen. Hắn liền có chút buồn mực, chẳng lẽ trên đời này thật là có thấy việc hăng hái làm người tốt. Các ngươi là ai? Vì sao cứu ta? Đừng hỏi ta là ai, bản thiếu chỉ muốn hỏi ngươi bị tia họ Trương giết đệ đệ, lại đánh cho trọng thương, ngươi là có hay không muốn báo thủ Báo thủ Hung đại một mặt đề thoại, vừa mới đột phá nguyên thần cảnh giới, lại lâm thời kích phát yêu tộc huyết mạch, tạo thành lục thể phòng ngự vô hạn cường đại, cũng không có đem Trương hữu nhân, có cái gì làm sao? Hắn lấy cái gì đi báo thủ Phi, hẳn nhát. Diện mục cơm trầm người trẻ tuổi đầy vẻ khinh mị, nói, chẳng lẽ ngươi liền quên hùng nghị thời điểm chết thảm trạng, liền quên hắn trước khi chết vẫn đang gọi lấy đại ca hai cái này có thể để cho hắn có chỗ dựa vào tử, thân ngươi thua thượng cổ đại yêu huyết mạch, chẳng lẽ ngươi liền quên yêu chi chống lại cùng phấn đấu tinh thần. Đệ đệ Hung đại mắt bên trong có một tia mờ mịt, ngược lại phẫn nộ, hắn băng sắp nổi đến, nộ khí trùng thiên, phát ra một tiếng rú thảm. "A a a." "Đừng gào, lại gào cũng không thể đưa ngươi đệ đệ gào trở về, hay là ngấm lại làm sao báo thù đi." Hung đại con ngươi đỏ lên, mang theo một cỗ sát khí nhìn xem cái này lai lịch không rõ người trẻ tuổi, quát lên, "Ngươi đến tột cùng là ai, vì sao đem sự tình đều biết cùng rõ ràng như vậy?" Hắn tuy là một cái ngốc hàng, nhưng là, cũng không phải là đầu đất, đối phương hướng dẫn từng bước điệu nói, "Như thế đường này, nếu là không có cái gì đặc thù mục đích, kia mới có quỷ." "Bản thiếu lôi động, đến từ ngươi nên biết đến địa phương." Hỏi nhiều đối ngươi không có nửa điểm chỗ tốt. Nếu như ngươi muốn báo thủ, bản thiếu có thể cho ngươi cung cấp các loại tài nguyên, đương nhiên, nếu như ngươi đến đây dừng tay, bản thiếu xoay người rời đi, quyết không hai lời nói, ngươi có thể lựa chọn tốt rồi. Hừ, Chuân Bắc Nhẫn, ta nhất định phải giết ngươi." Hùng Đại cắn chặt hàm răng, từng chưa nói ra. "Rất tốt, đem viên này đan dược ăn, chưa khỏi vết thương về sau, liền cùng bản thiếu đi thôi, có cơ hội để ngươi xuất thủ." Lôi Thiên Động chắp tay đi ra cửa bên ngoài, lưu lại Hùng Đại một người hơi có chút luống cuống mà nhìn xem trong tay viên này trong truyền thuyết tiên đan. Bọn hắn đến tụt cùng là ai? Tại sao lại có như thế Tiên Đan? Đường nói, Lôi Thiên Động lần này ngược lại thật sự là học ngoan không ít, cũng không trực tiếp xuất thủ, để tránh nhận Tam Giới đại lao chú ý, không tự giác đệ cuốn vào trận này lớn ván cờ bên trong. Hắn lợi dụng hung đại, chẳng những có thể lấy cản trở Chương Hữu Nhân thành công, còn có thể thăm dò thực lực của đối phương, tiến tới rất chi, nói không chừng tiểu Bồ Tát quý gối đại Phật, không cẩn thận đem Chương Hữu Nhân cho làm thịt cũng không nhất định. Với hạ giới thời điểm, Lôi Thiên Động liền vùi đầu vào nhằm vào Chương Hữu Nhân trong kế hoạch. Cùng câu Trần đưa cho hắn gia một chỗ, đang chuẩn bị trực tiếp đem Hữu Nhân tới, lại đi bảo trì lộc Vừa lúc gặp phải Hùng đại cùng Trương Hữu Nhân ở giữa chiến đấu, Lôi Thiên Động cũng không nghĩ ra, trong khoảng thời gian ngắn, Trương Hữu Nhân đã từ một cái không có nửa điểm tu vi người bình thường, chỉ dựa vào luyện thể tu vi liền cùng Hùng đại chiến cái ngang tay. Con tốt, hắn bởi vì thần hồn thụ thương nguyên nhân, nhân, không cách nào trúc cơ. Bằng không, hắn một bên quan sát Trương Hữu Nhân chiến đấu, đồng dạng nhẹ giọng tự nói, đợi Hùng đại thủ thương thời điểm, hắn phát hiện dưới mắt thực lực này không sai, lại kỳ thuần vô cùng to con, hoàn toàn có thể làm thành một cái tay chân đến bội dưỡng, thế là mệnh lệnh thủ hạ ra tướng xuất thủ cự rút. Lúc đầu Hắn còn chuẩn bị nhân cơ hội này đem Trương Hữu Nhân giải quyết về sau chấm dứt, nào biết được Quan Vũ kịp thời đổi tới, đành phải bất đắc di rút lui. Vì sao vừa rồi không đem Trương Hữu Nhân tại chỗ chén liết? Lôi Thiếu, kia mặt đỏ hán tử thực lực cao minh, mặc dù cảnh giới so với bản tiên hơi kém một tuyến, nhưng là, thực tế sức chiến đấu không kém gì bản tiên, chúng ta thực tế không nên cùng này cường giả kết toán, bằng không, tại Bắc Câu Lâu Châu sẽ nửa bước khó đi. Chính là bởi vì ra tướng Câu nói này, mới bỏ đi Lôi động lập tức đi ngay tìm Trương Hữu Nhân báo thủ tầm tư, chuyên tâm đối phó lên hùng đại tới. Cũng may hán tử kia đầu du dần Lại có một cố đại yêu huyết mạch, nếu như tiến hành bồi dưỡng, tương lai chắc chắn không kém ai, cũng không thể coi là quá thua thiệt. Địch nhân của địch nhân, chính là bằng hữu